tất cả dừng tay cho ta giang giật thần thấy thế vội vã quát bảo ngưng lại cất bước tiến lên cấp tốc ra tay nhấn trụ nữ thành một đoàn hai người hai người lập tức tách ra thì từ một bên hoạt động một chút cánh tay chân nhi thu dọn chiếu điệp trên y ỉa một bên o á n giận thạch toả nhi ỉ vào lượng cơm ăn lớn khiến lớn như vậy sức lực thật sự không thức đâu thạch toả nhi thì lại nói hắn đáng đ ờ i thật muốn đem hắn nem xuống hai người các ngươi tiểu từ túi là ăn nhiều trống sao thế khi nào đều không yên tĩnh này nếu như xảy ra chuyện gì sao làm sao với các ngươi cha mẹ bàn giao đều trưởng thành cho dù tự mình không coi là việc to t ắ t n h ì cũng đến suy nghĩ một chút trong nhà a giang giật thần xệ mặt xuống lớn tiếng quát lớn nói hai người này người ở bên ngoài trước mặt vẫn tính đàng hoàng một chút coi lúc này mới mới vừa đi liền lộ g i a nguyên n g hình thực sự là không khiến người ta bớt lo k h ì tử thấy thần tử ca sinh khí liền vội vã giải thích nói này bến tàu phía dưới đều trải qua cơ khí đào móc bằng thẳng không có đá ngầm tảng đá cái gì thi công thời điểm hắn đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng vì lẽ đó mặc dù cho dù nga xuống nhiều nhất cũng chính là ăn mặc quần áo tẩy cái nước biển tạo thôi sẽ không ra nguy hiểm giang giật thần thì lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói cho dù không có hòn đá thân thể kia đầu khái đến phía dưới bê tông cọc trụ trên cũng tuyệt đối thoải mái không được vì là kỳ trừng phạt mệnh lệnh hai người trở lại từng người tả một phần kiểm tra buổi tối liền đưa trước k h ì tử cùng lai thuận nhi nghe được xử lý ý kiến liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu đồng ý muốn nói kiểm tra món đồ này hai người bọn họ bao quát lai thuận nhi vẫn đúng là không đáng chuẩn từ trường học đến công tác cương vị đều tả quá thật nhiều trở về có thể nói ung dung thêm vui vẻ tính tính ở một bên che miệng khanh khách cười không ngừng bị giang giật thần mạnh mẽ chừng một chút. nói nàng cái tiểu nha đầu này liền yêu thích quạt gió thổi lửa cũng không phải tràn tình du đ í c h đăng trở lại cùng nơi tả phân kiểm thảo còn phải sâu sắc t i n h tính bất mãn mà h ừ một tiếng đem song tóc thắt bím đuôi ngựa vùng một cái đầu chuyển hướng ngoài khơi ai biết trong chốc lát nàng vừa giống như phát hiện cái gì ghê gớ mới mẹ sự t ì n h bình thường gọi dậy ai các ngươi tới nhìn a phía dưới có cá lớn đây ở nơi nào đây chỗ đây để ta nhìn một cái thì t ử lập tức bước nhanh đi tới gần tham trường cái cổ theo tỉnh tỉnh thủ thế đi xuống thu thạch tỏa nhi cũng không cam lòng lạc hậu tiến tới ha, ha. thật sự có a vài điều thiên khẩu g i á n g vóc còn không tiểu đây mấy giây sau thì tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng điệu nào đứng dậy giang giật thần nghe vậy cũng nổi lên lòng hiếu kỳ tiến lên quan sát đúng như dự đoán chỉ thấy mặt đường phía dưới trong nước biển mấy cái trình trường chứng viên hình thân thể dẹt ngư chính vây quanh cọc trụ vui s ư ớ n g trường g i á n g vóc khoảng chừng có hơn hai mươi cm xem ra lúc trước dự tính phụ gia công năng cũng chưa từng xuất hiện sai lệch rất thuận lợi địa thực hiện ha ha lúc này có thể bớt việc nhi sau này chúng ta đoan cái bản gây trực tiếp ngồi ở đây nhi câu cá liền trở thành thì tử vui cười hớn hở địa nói rằng cái kia cảm tình được cũng không cần trèo thuyền đi ra ngoài thạch t ỏ a nhi cũng cao hứng vô cùng dĩ vãng h ả i câu đại đa số tình huống dưới còn phải hoa tiểu thuyền tam bản ra biển thường xuyên qua lại thật phiền thoái hay hoặc là đi leo lên cái kia mấy khối thâm nhập ngoài khơi nhang tiểu nhang tiểu hình dạng bất quy tắc trên dưới tương đối khó khăn lại dễ dàng trượt tén ngã nơi đó có nơi này thuận tiện bằng p h ẳ n g tạm thời thư thích tầm nhìn cũng chống trải liếc mắt một cái là do một một mẫy người đều có chút hưng p ấ n vì thế ngay tại chỗ giao lưu lên câu cá kinh nghiệm cùng với cân nhắc ở bến tàu càng thêm điểm nhi cái gì đồng bộ phương tiện tỉ như che nằm tán cố định không thấm nước hòm giữ đồ loại nhỏ trồng chất bàn ăn ghế tựa vân vân để câu c a công tác trở thành một sự hưởng thụ lại như nghỉ phép như thế muốn ta nói à ta người này mới thật sự là lã vọng công cần kinh thành cái kia toàn cái gì à nhiều nhất ao bên trong dưỡng điểm nhi cầm lý tức hạt dưa cái gì thì t ử xoa xoa tay hương phấn sau khi lại cho dưới chân khu vực này nổi lên cái tên tuổi tiểu t ử ngươi vẫn rất có thể cân nhắc thành sau này, người này liền gọi điếu ngư đài bất quá phía trước đến thêm cái tiểu tự đỡ phải nhân già cáo n g ư ơ i xâm quyền ha ha giang giật thần phất phất tay lấy ra lãnh đạo phái đoàn nhi phê chuẩn cái này tân địa danh t i n h tính nghe được thú vị hé miệng cười không ngừng giữa lúc đại gia nghị luận đến nhiệt liệt thời điểm bên cạnh đột nhiên nghĩ tới cầu cầu lưng tròng tiếng gào to giang giật thần quay đầu nhìn lên chỉ thấy tuyết đ ầ u đứng ở bến tàu bên liên giới tâm tình nôn nóng bất an dội thẳng cái cổ hướng về phía hướng tây bắc cho sủa ấ ngỏi kỳ quái chính là tiếng thét này cùng rõ ràng bình thường không giống âm điệu cao tựa hồ với cảnh cáo bên trong mang theo một loại nào đó sợ hãi hắn thuận thế v ĩ n vọng ánh mắt ở 180 độ trong phạm vi tìm tòi nhìn có gì thường gì tình huống xuất hiện giây lát hắn phát hiện ở hơn 100 m é t bên ngoài trên mặt biển xuất hiện một bộ xanh xám sắc vây lưng họa ra một đạo n g ấ n nước tốc độ không nhanh không chậm chính hướng bên này bơi lại tuyết đầu gọi cái cái gì a đó là nhạc cầu nhi kỳ tử không phản đối điệu giải thích nhạc cầu bình thường yêu thích ở mặt nước bơi đều là lộ ra cái kia phó vây lưng người trên đảo đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhạc cầu cầu cầu đến bên này nhanh lên một chút a tính, tính nghe nói là cá heo xuất hiện càng là vui vẻ liền vội vàng hai tay hợp thành kèn đồng hướng b i ể n diện kêu to đừng hô không đúng cái kia không phải nhạc cầu giang giật thần sắc mặt nghiêm túc bàn tay trái dưng lên làm cái đình chỉ thủ thế tinh t i n h cảm thấy sự tình không giống bình thường liền vội vàng đem tuyết đầu ôm lấy động viên tâm tình của nó thần t ử ca sao không đúng vậy nhạc cầu liền yêu thích như vậy lập tức nên n g ả y ra ngoài kỳ tử kỳ quái hỏi các ngươi tỉ mỉ nhìn một cái cái kia vây lưng lại cao lại trực nhạc cầu cũng không lớn như vậy giang g ậ t thần hiện tại thị lực rất tốt lại quan sát đến tỉ mỉ rất nhanh sẽ phát hiện giữa hai người chỗ bất đồng a là như vậy nhi a cái kia ta cho dù tốt tốt nhìn một cái khỉ tử tay đáp mái che nắng thân thể nghiêng về phía trước kế tục hướng về ngoài khơi phóng tầm mắt tới thạch tỏa nhi một cái kéo lại cánh tay của hắn tức giận nói rằng cẩn thận một chút nhi đừng nga xuống không làm được liền mất mạng làm gì liền mất mạng hoa sơ sẽ không làm món đồ kia đi khỉ tử ý thức được cái gì tâm tình dần dần phấn khởi đứng dậy mọi người không nói nữa cùng mật thiết địa quan tâm cái kia không rõ sinh vật hướng đi cái kia phó vây lưng càng ngày càng gần m chương ba trăm bảy mươi lăm cá mập lớn hiện thân giang giật thân bọn bốn người đứng ở tân bến tàu trước bộ nhìn phía cự này cách đó không xa trên mặt biển cái kia phó vây lưng đột nhiên b ọ t nước tách ra lộ ra một đạo khổng lồ màu lam đậm s ố n g lưng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra dạng rỡ ánh sáng lộng lẫy hoa thực sự là cá mập a thật mạnh nhi Thì từ h ì t nhất thời kích động kêu to đứng dậy đến vân xa đảo công tác đều có hơn một năm nay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy cám ậ p vẫn như thế đại đ i ề u giang giật thần n i ế t đôi môi không nói tiếng nào vừa nay hắn đã ý thức được kết quả này tuy rằng không thể dòm ngó toàn cảnh giống vẫn còn không rõ ràng nhưng căn cứ nhìn ra đây là một cái thành niên cám ậ p thân thể trình đường b a ra bôn hình dạng đầu hô n tiêm phòng trừng thân dài đến có tốt mấy mét cám ậ p nhưng là hải lý nguy hiểm nhất động vật đối với nhân loại uy hiếp không thể nghi ngờ cũng là to lớn nhất xuất hiện ở vân xa đảo hải vực cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nên ứng đối ra sao đây hắn vừa quan sát một bên âm thầm tư sấn cái k i a cá mập tựa hồ cũng không muốn cùng người tới gần chào hỏi cái gì nó xoay người t r ồ i lên sau khi lại lập tức chìm vào trong nước dựng đứng vây lưng đi về phía nam một bên bơi đi này cá mập lớn trở về a đến bên này a tình tình thấy cá mập đi ra có chút nóng nảy thả xuống tuyết đậu hướng về phía rời đi bóng người cao giọng la lên được rồi tình, tình. ngươi còn muốn mời nó làm khách sao thế giam giật thần quay đầu trở lại đối với tình tình nói rằng cá mập lớn thật là huy phong ta còn không thấy rõ đây tinh t i n h thấy cái kia phó vây lưng đã đi xa chỉ được thả xuống hợp thành kèn đồng tay tiếp nối trực riêu song tóc thắt bím nuôi ngựa tinh t i n h ngươi cũng yêu thích cá mập à? kỷ t ử nghe vậy như là tìm tới tri âm đúng vậy cái kia bộ phim hoạt hình cá mập cố sự ngươi nhìn quá không có h o bên trong đại bạch sa lan nít thú vị quá đáng yêu tinh t i n h hưng phấn giảng đạo đình chỉ đình chỉ giang giật thần vội vã ngăn lại hai người giao lưu nghe đó là một con thành niên cá mập dáng vóc rất lớn khẩu đúng rồi nay tiểu thuyền tam bản cũng không có thể hoa nếu như gặp gỡ có thể giang không được sự tỉnh ca nô đúng là vấn đề không miệng lớn hì tử người cái h o l tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này trên biển gió to nếu như không cẩn thận trượt chân rớt xuống thủy vạn nhất đụng với tên kia không làm được nguyên lành đưa hết cho nuốt xuống g i a n giật thần trừng tình tình một chút nói ra cảnh cáo còn có thời đại này nhi gạch r a cũng c h à n lan nói chuyện kháo phổ nhi không nhiều c h ú t thời gian trước còn có gạch r a bình luận trung quốc thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh vui vẻ phồn vinh đây ngươi có thể tin sao cho tới phim hoạt hình cái kia càng là chỉ do giải trí khôi hài lại nói hết thể động vật đều có tính chung cùng cá tính liền cầu tính khí đều không giống nhau ngươi biết cái kia cá mập là cái cái gì tính tình một xảy ra chuyện liền tiểu không được. được rồi đây là mệnh lệnh nhất định phải chấp hành bằng không ta quyết không khoác dùng đều có nghe thấy không hắn sẽ mặt xuống n ữ khí nghiêm nghị phát biểu hì tử thạch tỏa nhi cùng tình tình không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng đồng ý sau đó ở giang giật thần dục dã rời đi bên tàu lên núi hướng về c h ú c lâu đi đến không đa nghi bên trong luôn cảm thấy chuyện này không nên khiến cho sốt sáng như vậy liền ba người vừa đi một bên nóng bỏng điệu thảo luận như là cá mập thích ă n cái gì chơi cái gì cùng với người trên đảo nếu như đồng thời xuống biển bơi cá mập hội trước hết chọn ai làm điểm tâm vân vân tính kỹ thuật vấn đề không cần phải nói khẳng định là tảng đá nhi lại như chúng ta đi trên thị trường mua quả táo đương nhiên chọn dáng vóc đ ạ i tuyển hì hì tinh tinh che miệng cười nói không sai nhi thạch thợ mộc trên người nhục nhiều lại là thường làm việc chân tay khẳng định co rán đủ có tước thủ lĩnh ta tính toán vừa vặn đủ cho cá mập khi làm dừng lại một trận bữa tối ha ha sau này với hắn ở cùng nơi bơi chúng ta an toàn nhất k h ì tự gật đầu biểu thị tán thành để chứng minh này quan điểm còn đưa tay ở thạch t o a nhi bả vai cùng trên cánh tay bóp mấy cái đi đừng nói bậy cá mập nếu tới ta trước tiên đem ngươi dơ lên đến cho ném qua thạch toả nhi không phục cung hỉ từ một trận nhi thôi xô đầy táng giang giật thần đi ở phía sau thấy bọn họ đây như thế không k h í làm vệ nhi sự tỉnh không khỏi lắc đầu liên tục xem ra gần đây chính mình nhiều lắm tôn c h ú t nhi tâm tư nhìn mấy tên này cho tới nhạc cầu cùng đoàn đoàn đúng là không cần lo lắng thông thường tới nói thành niên cá heo phản ứng cùng tốc độ hẳn là vượt quá cá mập không ít phòng chừng người sau thấy cũng không thèm để ý còn đại hải quy liền hướng về cái kia một thân dậy nặng ngạnh sắc tử k i n h xuất có thể sập cá mập nhà còn không địa phương n g đi khi thiên m u n trên bàn ăn Giang Giật hướng gần nghiêm rồi viên lại Lai、Thuận、Nhi Thần toàn nhân nhắc lần mệnh Thuận này đúng là có vẻ thành thể một thủy thục một ít, hạ là đây vẻ cấm lúc có lệ. ba i hội ể u u thị chính mình hội chú ý q n sát cá mươi ậ p h ớ n g đi, h n nữa cũng g sẽ á sát á m những nhân viên h k c k h ô n g cho bọn họ bọn món o hiểm.、Còn、thảo luận một chút dự phòng chi một Còn luận tương quan chi nhỏ. tiết dự 39.、Món、ăn sau giang giật thần trở lại gian phòng của mình cho cối say t ử thôn cô cô gọi điện thoại liên quan với cho quê nhà mua chuyện phong lúc lần trước tuy rằng bị cha từ chối nhưng hắn nhưng chưa chết tâm trong điện thoại hắn hướng về cô cô nói tưởng tận minh sự tình mọn mờn cô ũ n xin nàng giúp đỡ khuyên g giúp đi vào đỡ k cha h u bảo n phép. cô cô khích có đầu thần tiểu hiếu tiên một thật tâm. nói phen, là lệ là ra hiện tại tháng ngày so với dĩ vang cải thiện không ít còn nguyên nhân mà tự nhiên là bởi vì gần hơn một năm đến tình tình hướng về quê nhà ký không ít tiền tình hình kinh tế trong tay nhi dư giả ra bên trong liền đem phòng ở tiến hành may lại mua thêm bộ phận gia cụ thiết bị điện còn nhiều nuôi hai con dê cùng một cái chư liên thủ ki đều đã vận dụng biến hóa này lệnh các bạn hàng xóm không ngừng hâm mộ bất quá cô cô cũng có chút nhi lo lắng sợ tình tình đến thăm cha mẹ chính mình ở bên ngoài trải qua quá khổ lẽ ra này chuyện trong nhà làm sao cũng không phải đến phiên để một cái con gái đến gánh chịu cô cô không có chuyện gì tình t ì n h rất có khả năng hiện tại công ty của ta đảm nhiệm tài vụ tổng giám thuộc về cao cấp bạch lĩnh tiền lương thêm tiền thưởng rất phong phú công ty còn quản thức ăn yên tâm đi khổ không được nàng giang giật thần mỉm cười giải thích là mà tiểu thần ngươi có thể coi là tiền đồ tình tình theo ngươi vậy ta liền yên tâm cô câu nghe được hắn như thế giảng thở phào nhẹ nhõm cô chất lại hàn huyên một hồi từ chuyện khác lúc này mới thu rồi tuyến chương ba trăm bảy mươi sáu con cá mập săn mồi sáng sớm hôm sau giang giật thần đi tới bắc bộ ngọn núi bán nguyệt vách núi treo leo nơi dò xét phong quanh một thể máy phát điện tổ vận hành tình hình cao hơn hai mét màu trắng máy thông gió tạo hình tao nhã ba mảnh phong diệp theo mát mẻ gió biển quân tốc xoay tròn phát sinh nhẹ nhàng trôi chảy hào, hào thanh vì là trên đảo cung cấp quần quận không ngừng ổn định điện lực bộ này thiết bị chất lượng coi như không tệ vận chuyển đến nay còn không từng ra cái gì đại thói xấu đương nhiên điều này cũng cùng lai thuận nhi bọn họ bình thường nghiêm ngặt dựa theo kỹ thuật sổ tay định kỳ cho đội bay làm bảo trì chặt chẽ không thể tách rời tra xét phát điện thiết bị hắn quay đầu mặt hướng biển rộng vị trí này là toàn đảo đỉnh cao nhất phía trước liếc mắt một cái là rõ m ộ n một ầm ầm sóng dậy dưới chân loạn thạch tùng lợp sóng lớn quấy động là trăm phần trăm không hơn không kém xem xét hải cảnh đất lành nhất điểm chủ yếu là hồng miệng âu cùng ngân âu còn có bộ phận đôi ngắn chim hải âu lớn bên dưới vách núi treo leo liên miên làm người phạm cho sóng giữ vòng xoáy cùng kỳ tiều quái thạch đối với những kia trường cánh tiểu tử tới nói có thể cũng không để ý chúng nó ở trên vách đá làm loa sinh sôi sinh lợi trên không trung bay lượn nô đùa âm thanh kêu to lại thỉnh thoảng chui xuống nước bắt cá nơi này quả thực liền trở thành hải điệu môn tiên đường nhìn trong chốc lát phía trước nhưng xảy ra tình huống dị thường chỉ thấy khoảng cách đá ngầm tùng hơn một trăm mét ở ngoài ngoài khơi đột nhiên xuất hiện một bộ đứng thẳng xanh xám sắc vây lưng vẽ ra một ngấn nước dài ngoang hướng bên này tiến lên ồ thiên kia làm sao vẫn chưa đi giam giật thần thấy thế nhữ mày h ắ n đ ố i với cái kia phó vây lưng dáng dấp khắc sâu ấn tượng lập tức liền nhận ra là ngày hôm qua đầu kia cám ập chính suy nghĩ xa xa cái kia phó vây lưng nhưng đang tiếp tục quân tốc di động theo nó tiến lên phương hướng t h o á nhìn g n nguyên lai、like、nơi đó có vài con màu trắng chim hải âu lớn chính đang trên mặt biển thản nhiên địa trôi nổi giang giật thần trong lòng cả kinh lập tức ý thức được cái gì chỉ chốc lát sau chỉ thấy cái kia vây lưng đột nhiên đi xuống chìm xuống theo soạt đ ị a m ộ t tiếng văng lớn một cái dài nhọn đầu to vừa sóng mà ra mở ra tràn đầy đàn sen răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt đem một con đại dáng v ó c chim hải âu lớn cắn vào sắt theo đó toàn bộ to lớn màu lam đậm thân thể bay lên trời trên không trung hoành xếp đặt một đường vòng cung lại hạ xuống ao ao rào bắn lên to lớn b ọ t nước cuối cùng là một bộ hình tam giác khoan vây đôi lắc lắc không vào trong nước biến mất rồi cái khác chấn kinh thủy đ i ể u môn tứ tán bay loạn mà chạy phát sinh sợ hãi cao tần tiếng k ê u to đồng thời cũng giống như đang vì chết đi đồng bạn ai điếu dựa vào nguyên lai tên kia là ở đi săn a giang giật thần lúc này mới chợt hiểu ra như vậy đặc sắc đồ sộ săn giết trắng cảnh vẫn là hắn bình sinh không thấy trong lúc nhất thời c h ỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn huyết hướng về trên va hiện trường này gieo thẳng cùng trong ti vi động vật thế giới tiết mục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi thật tờ mờ quá kích thích tối hôm qua ở trong máy vi tính kiểm tra không ít liên quan với cá mập tư liệu kết hợp với hai ngày đến nhìn thấy hình thái đặc thù trên căn bản có thể xác định vị này khách không mời mà đến là điều thành niên lam sa dáng vóc hẳn là có năm mét dáng vẻ t r ư ừ n g nói cách khác sánh được hơn nửa chiếc lam tiễn sáu ba linh cano lam sa thuộc về thật s a khoa loại cá ở vào sinh vật biển liên tối đầu trên bình thường yêu thích lấy các loại hoạt cá tôm làm thức ăn t h ủ y điệu cũng là chúng nó thực đơn trên đứng hàng đầu mỹ vị một trong l a m sa tính tình hung ánh lực sát thương cường đại khát máu yêu chiến thậm chí đồng loại trong lúc đó vì tranh thực hội t á n sát lẫn nhau mặt khác trên thế giới không ít địa phương đều từng có l a m sa tập kích người ghi chép báo cáo hoa nhân nguy hiểm phần tử hàng ngũ cũng không quá đáng một phút đi qua trên mặt biển đã khôi phục thái độ bình thường tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra như thế nhìn cá mập biến mất tung tích giam giật thần tâm tư khá là phức tạp một mặt hắn đối với loại này hung tàn hải dương sát thủ cũng không có hảo cảm gì so với cá heo cá voi loại hình tính tình ôn hòa động vật tới nói thực sự là không lớn nhận người yêu thích nhưng mặt khác cá mập trước mặt sinh tồn hoàn cảnh đáng lo trong đó một số giống thậm chí k ề bên tuyển diệt lại làm người bóp cổ tay bởi lợi ích điều động gần hiện đại lấy nhân loại đến đối với cá mập tiến hành rồi trường kỳ không gián đoạn đại bắt giết đặc biệt là ở á châu phạm vi càng sâu những người ở nơi này nóng lòng với dùng cá mập kỳ chế thành với cá ở trên bàn ăn bị tôn sùng là trong b i ể n chân phẩm cao cấp món ngon đã từng xem qua một ít hình ảnh cùng video ngư dân đem cá mập bộ lên thuyền lược ở trên bông thuyền dùng sắc bén dao nhỏ cắt đi chúng nó với cá cái này cũng là chúng nó trên người đáng tiền nhất vị trí sau đó như ném rác rưởi như thế bị một lần nữa q u ă n g về trong biển cái kêu máu tanh tình cảnh nhìn thấy mà giật mình mất đi kỳ cá mập từ đây đánh mất hoa thủy hòa bình hành năng lực chỉ có thể chậm dai chìm vào đáy biển tươi sống chết đói điên cùng như thế bắt giết dẫn đến trước mặt toàn cầu trong phạm vi cá mập số lượng kịch liệt giảm thiểu ảnh hưởng sinh vật biển vật chủng tính đa dạng đồng thời cũng phá hỏng sinh thái cân bằng vì lẽ đó xuất hiện ở trên thế giới rất nhiều động vật bảo vệ tổ chức đều ở tích cực buôn ba hô hào đưa ra bảo vệ cá mập cứ ăn vây cá không có buôn bán sẽ không có giết chóc các loại chờ khẩu hiệu nhiều năm trước tới nay cùng các quốc gia bộ xa hành vi làm bất khuất đấu tranh k h á c cư khoa học nghiên cứu báo cáo kỳ thực vây cá loại này cái gọi là cao cấp nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng không đựng cái gì giá cao trị dinh dưỡng thành phần vừa vặn ngược lại bởi vì hải dương ô nhiễm thêm vào cá mập thể hình sinh lý kết cấu cùng với chúng nó ở vào t r ô i thực vật đỉnh các loại chờ duyên cớ dẫn đến chúng nó trong cơ thể thủy ngân thành phần càng để lâu càng nhiều vây cá bên trong thủy ngân hàm lượng càng là phi thường cao t r ư ờ n g kỳ dùng ăn trái lại đối với nhân loại thân thể tai h hại bất quá rất nhiều nóng lòng đạo này ham muốn giả môn cũng không cho phép kể trên lý do vì lẽ đó cho đến ngày nay các nơi cao cấp hải sản trong tiểu lâu như thường phanh chế buôn bán các loại vây cá món ăn phẩm đối với vào trong đó t h ư ợ n g phẩm cực phẩm còn phân ra cái gì thiên chiến sĩ hải hổ kim câu xuân sĩ các loại cách gọi khiến cho các thực khách nói chuyện say sưa nghĩ tới những thứ này giang giật thần không khỏi lắc lắc đầu chính mình tương lai hải sản tiểu lâu cũng không muốn bán bất kỳ cùng vây cá tương quan đồ vật còn người khác có thể không chú ý nổi nhiều như vậy trước mắt cứ việc này cá mập c h ò trên đảo cư dân mang đến uy hiếp không nhỏ nhưng cũng không muốn vì vậy mà giết chết nó xem ra chỉ có thể yên lặng xem biến đổi thuận theo tự nhiên cố gắng tên kia chỉ là đi ngang qua nơi đây tạm thời dừng lại lấy bổ sung cái bụng qua mấy ngày liền sẽ rời đi như vậy chính là kết quả tốt nhất tại chỗ đứng một lúc hắn thấy ngoài khơi không có cái gì biến hóa mới đại lam xa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền xoay người trở về phản đáng tiếc chuyện vừa rồi kiện phát sinh đến quá đột nhiên nếu như từ chức có chuẩn bị Dùng đừng i thoại di động đem cái kia rồi. cái kia tiểu liếc hội ệ n động đoạn màn ảnh xuống tình cảnh đủ tàn bạo chấn động, nha nhìn phòng trường đến trường. tốt Bất chụp hạ bạo đem đặc đủ đầu đ sắc quá quá quay sợ là xem nàng nói đến cá mập đến đều là nói chuyện say x ư a nhưng này tám phần mười cũng là vẹn vẹn thuộc về diệp công thích dòng phạm c h ù mà thôi còn có hiện tại những kia phim hoạt hình cái gì hung tàn cá mập ở văn nghệ công tác giả dưới ngòi bút lắc mình biến hóa càng trở thành ngây thơ đáng yêu diễn viên thậm chí còn có chút a n h thực sự là ngộ người không cạn giang giật thần vừa đi một bên âm thầm cân nhắc Chương 377, thu hoạch mật ong. giang giật thần xem xét xong cá mập săn n g ồ i toàn bộ hành trình hiện trường gieo thẳng không khác nào một hồi đặc sắc đồ sộ động tác t ả n g lớn c ả m khái một số sau khi từ phương bắc bán nguyệt bên dưới vách núi treo leo pha trở về đi tới chúc lâu hai tầng nhà chính thấy hỷ tử thạch tỏa nhi cùng tỉnh tỉnh vây quanh ở bên cạnh bàn ăn chính không người đang nghị luận cái gì kỳ quái hiện tại vẫn chưa tới lúc ăn cơm mấy vị này tập hợp ở chỗ này làm lý lẽ gì đều cùng chỗ ấy thu cái gì cái nào giang giật thần đi tới hỏi ưu thần tử ca trở về ta người này mới vừa lấy thứ tốt ngươi nhìn một cái hỷ tử tránh ra nửa người trên mặt bàn bày một cái em tợ lặt tịp tiểu bẹp dung cùng với một con bát s ứ nhất thời hiện lộ ra cái gì a đây là giang giật thần tới gần khuynh thân quan sát chỉ thấy con kia bát s ứ bên trong cái đ ĩ a bán đoạn vàng nóng nghiêm tính chất lỏng cảm xúc có ngánh trong suốt một cố mang theo nồng nặc mùi hoa khí tức phả vào mặt h ả ong rừng mật nhanh như vậy thì có thu hoạch hắn thấy thế khá là kinh hỷ thật giống là hai cái tháng sau trước đi nghe nói hỷ tử cổ động thạch tỏa nhi làm cái đại đầu gỗ phong hòm còn đem bách vườn trái cây phía nam một tổ da ong mật liền lao mang tiểu nhân nhỏ bé tận diệt hết thể mời đến chuyên môn vì chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị siêu tiêu chuẩn biệt thự bên trong từ đây an cư lạc nghiệp sinh sôi sinh lợi ngoại trừ bắt xứ bên cạnh cái tiêu tợn l à t i ệ p tiểu bẹp bên trong thùng cũng xếp vào bán dũng dáng vẻ xem ra dạ hoang mật môn tiếp thu chiêu a n sau khi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt ta mỗi người dốc hết sức làm sinh sản đó là chúng ta trên đảo đông hoa nhiều a phấn hoa cũng đủ trái cây viên càng tạng đất trồng rau bên trong còn nhiều phải là này không buổi sáng ta mới vừa cắt một hồi liền riêu đi ra như thế chút nga đúng rồi những k i a tiểu tử hiện tại cũng làm cho ta cho thu thập đến phục phục t h i ế p thiếp cũng không thể lại gọi ông rừng hỷ tử vui sướng hài lòng địa giới thiệu trên mặt tràn đầy được mùa vui sướng cùng tự hào để ta đi lấy nước trước hết để cho thần tử ca nếm thử thạch tỏa nhi nói rằng đi đến bên tường bộ đồ ăn quy năm cái chén tinh tinh thì lại đem một bên cắt ở trên sàn nhà phích nước nóng để vào bàn diện chỉ chốc lát sau một chén màu vàng nhạt bốc hơi nóng mật ong thủy giao cho giang giật thần trong tay mùi hoa như đồng ru đẵng trên không trung từng sợi phiêu sợi tơ xoay quanh quay lại sau đó dụng lực hướng về trong lỗ mũi xuyên dường như có sinh mệnh giống như vậy còn chưa thưởng thức liền làm người cảm thấy tinh thần sảng khoái tinh thần sung sướng ân mùi nhi thực là không tồi tinh khiết thương ngát khép hờ hai mắt phảng phất chính bản thân nơi trong trăm khóm hoa bốn phía phong phi để vũ ánh nắng tươi sáng đem ly thủy tinh đoan đến miệng một bên chậm dài s u ế t một cái lập tức một luồng hương vị ngọt ngào thanh thuần nhiệt lưu trong nháy mắt giật miệng đầy bên trong giáp xỉ lưu phương đào cảm giác say tự nhiên mà sinh ra dây lát lại thuận hầu mà xuống bụng rất nhanh dâng lên một luồng năng lượng nón rung rung chung quanh đi khắp q u a rất hiển n t h ả mái cực nhiên m ở hiện đại kinh tế hàng hóa sóng lớn chiều trùng kích vào các thương nhân nóng lỏng với theo đuổi đập bóng lợi nhuận liền đường m á i trẹo đường hóa học vị ngọt tề nhân công tinh dầu cùng với các loại lung ta lung tung chất phụ da đều dồn dập hóa trang lên sân khấu cuối cùng cũng chỉ có thể xuất hiện cái này đồ có biểu kết quả trong ký ức tốt nhất mật ong vẫn là khi còn bé đi cối say từ thôn ngọn nhi lần kia lai thuận nhi cùng hỷ tử mang theo hắn đến hậu sơn làm ong rừng mật tuy nói vì thế đã trúng chập đánh đổi không nhỏ nhưng này trong veo sướng miệng tư vị nhi làm hắn đến nay khó quên mà trong tay này bôi mật ong thủy nếu như trong ký ức chưa từng xuất hiện sai lệnh hẳn là so với cối say từ phía sau núi ong rừng mật phẩm chất cao hơn thực sự là trăm phần trăm không hơn không kém thứ tốt hoa uống ngon thật tình tình cũng cho mình xông tới một chén nếm thử một miếng con mắt híp thành hình trăng l ư ớ i liềm đó là chúng ta trên đảo những kia cây ăn quả hoa đ ô n g cải đều là cấp một đ ồ n g hơn nữa ta tay nghề này mật đương nhiên kém không được thì tử thấy bọn họ tán thưởng không khỏi khá là đắc ý cái này sản phẩm phụ nhưng là do hắn từ đầu tới đôi làm thành không sai không sai thì tử công lao có rất nhiều đến đến đều uống a giang giật thần cũng vui lòng khích lệ nói mấy người đều từng người uống một chén mật ong thủy tắp ba tư vị n h ì liền hô đã nghiền mặt khác bởi này mật ong nồng độ hơn xa với hàng bình thường sắc đường phân lại đủ vì lẽ đó chỉ cần thêm một chút là có thể dùng nước sôi sông lên một đại bôi lợi dụng xuất hiện nhiên cũng là phi tường h cao Từ đây, trên đảo này lại nhiều như thế trong thu mật dứt thùng bất thường trong tình thường thế thể tỉnh thì ít tốt thì từ mật thời tới một chút đây, đảo điển đến. đại định địa điểm động, đánh Đúng điểm cây này lấy ruộng rồi, nhiều như kinh Hơn nữa cần ăn cùng ong quẩn quẩn không Hơn nữa nuôi ong bình huống bình thường cũng không cần như nào nói dùng hàng ngụ. người ong nhớ như quả loại hoạch mà là à, lại lý, cái kiểm phẩm. chỉ chế kêu ẩm các các cố có sức có ở, ở sẽ giang giật thần lại nhắc nhở nhân loại ở thu được tự nhiên biếu tặng thời điểm không thể quá tham lam yên tâm t a trong lòng nắm chắc nhi đói bụng không được chúng nó thì từ miệng đầy đáp ứng thạch tỏa nhi suy nghĩ một chút lại xông tới một chén đoan đến phòng bếp lầu dưới để lao đậu đồng thời nếm thử chính vào lúc này tình tình chung điện thoại di động đột nhiên văng lên liền nàng đi tới ở ngoài lang đi nghe điện thoại mấy phút sau nàng kết thúc trò chuyện trở về báo cho giang giật thần điện thoại là phượng lan tỷ đánh tới nói khẩu phúc đa bên kia đã cùng phòng đông đàm được rồi g i tiền chuẩn bị thuê lại tú thủy hạng mười bảy hào viện tiền thuê vì là mỗi tháng ba ngàn nguyên tô kỳ ba năm phượng lan tỷ gọi nàng trở lại cùng nơi công việc thanh toán tiền thuê ký kết hợp đồng các loại chở tương quan thủ tục giang giật thần nghe vậy gật gật đầu chuyện này trước đó vài ngày trương phượng lan với hắn thương lượng qua kế tục mở rộng khẩu phúc đa tranh thủ đem thiên tầng bính đan mỗi ngày sản xuất lượng tăng thêm nữa hai ngàn tấm trở lên vậy ngươi sáng mai liền trở về đi thôi ân đ ú n g rồi đ ê m này mật ong mang tới điểm nhi để đại nương kiểu g a i còn có lao chử lưu mẫn tú bọn họ đều nếm thử hắn bàn giao nói thứ tốt đương nhiên phải đại gia chia sẻ mới là thành quay đầu lại nhi ta tìm cái bình thủy tinh tử phân một thoáng thì tử lập tức trở về đáp tinh tinh lúc này đến trên đảo chỉ đợi hai ngày cùng tiết đ ầ u cùng uy uy còn không thân thiết đủ cái kia ê chúc lâu ớt tên cửa hiệu nữ sĩ chuyên dụng gian phòng cũng không có trụ đủ này liền phải đi về thật là có chút không n ỡ bỏ nhưng công tác cần thiết cũng không có cách nào chiều hôm ấy giang giật thần mang theo tình tình đi trên bờ biển lục tìm vỏ s ò làm cho nàng cho hiệu g a i bội tử mang tới có câu nói cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện từ khi bắt vân sa đảo chi đến đã l ụ chương tục đem vải p ê phẩm t không sai loa ba ẹ t đ ư đến trăm bảy mươi tám lưu luyến không đi làm xa cây đào cây rửa tể kết quả sáng sớm ngày thứ hai dùng qua bữa sáng sau khi tinh tình thu thập song lưng của mình bao hành trang chuẩn bị do giang giật thần bội tiếp nàng cùng đi tân biến tàu long tới trước loan n g thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu bên kia hậu cần bộ trầm trù quản đem ở nơi đó chờ đợi thu hóa đến lúc đó tỉnh tỉnh tọa bánh bao của hắn xe cùng nơi trở về đỉnh hương viên đi tới tân bến tàu thì tử cùng lai thuận nhi liên lụy văn cầu vội vàng lần lượt đem đại xe đẩy tay mặt trên hàng hóa hướng về ca n o sau trên bòng thuyền trang tình tình đem tuyết đ ầ u ôm vào trong ngực lưu luyến không rời tuyết đ ầ u thì lại hơi híp mắt lại đàng hoàng đ ị a nằm n g o à i nàng cánh tay va bên trong hưởng thụ nàng ôn nu phủ mo được rồi sau đó lại không phải thấy không được nhanh hơn thuyền giang giật thần mỉm cười khuyên giải nói lại cầm trong tay nhắc theo tràn đầy hai cái túi loa bẹt giao cho hỷ tử mang tới ca n o ai thẳng thắn đem ta cũng đ i ề u đến trên đảo tới làm được rồi tình tình trong giọng nói mang theo một tia thương cảm mỗi lần ly biệt thân ư g không từ ư ca hướng chi thần c kia chỉ có một cái, cùng cái cáo Cái một muốn một muốn lộn tại thì thời biệt. thành trong thành như vậy một đại sạp hàng sự tình, tổng thể triệt thể. giật t hiện lại hai bối kia đại rời khỏi đinh đại tổng giám có thể ngoạn Nhi phải Giang hôn nhẹ chỗ như hàng không chuyển A, không phải triệt để lộn xộn không đồng ngoạn xộn sạp để A, A, bảo vậy sự t r e o kẹo nói. Thần tử ca t h ầ ngươi tử ca, n nhìn bên kia đột nhiên từ ca nô trên b o n g thuyền chuyển đến lai thuận nhi tiếng gào to giang giật thần quay đầu theo lai thuận nhi thủ thế nhìn tới chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện lần nữa cái kia phó lam màu xám tiêm lập đại vây lưng c hắn í n đang khoảng cách bến trường phương di động. Là cái kia hợp, mọi người trường nhì, nhà h cách thước chút khỉ hòa h địa đều kia coi cái cá bị. tàu một tử, xét Là mập, di dự mọi lập tức lớn tiếng cảnh cáo nói khỉ tử đáp một tiếng từ trên bong thuyền thao lên thiết đầu nhọn cao cái đối diện vây lưng phương hướng giang giật thần cấp tốc tiến hành ý niệm đem gửi với hàn băng không gian chủ đường nối thùng dụng cụ bên trong một cái búa điều đến vào miệng lối vào phụ cận nếu như vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý mớn tùy thời có thể ra tay lưng tròng lưng tròng tuyết đầu cũng phát hiện dị thường nó nôn nóng bất an quay về ngoài khơi chó sùa inh ỏi t i n h t i n h mau mau đối với nó tiến hành động viên này cá mập lại đây đem vây cá đưa trước đến lại đi k h ì tử hướng về cá mập cao giọng la lên đồng thời dùng cao cái đập tả huyền vòng bảo hộ đinh đương văn vọng này cá mập lớn dung mạo ngươi thật là uy phong a làm cái bằng hữu được không t i n h t i n h thả xuống tuyết đ ầ u đi tới bến tàu phần cối u hai tay long đến miệng một bên hợp thành lạt bá kêu lên trở về trở về còn muốn theo chân nó làm bằng hữu ta nhìn làm điểm tâm còn tạm được gian giật thần bị tình tình cử động sợ hết hồn vội vã x à i bước hai bước đem không biết nặng nhẹ tiểu nha đầu kéo ra phía sau khi trước chính trực trướng trào kỳ nước biển khoảng cách bến tàu mặt đường rất gần vạn nhất cá mập nếu như đột nhiên tiêu ra mặt nước tập kích người vậy cũng tương đương nguy hiểm ngày hôm qua tên kia săn n g ồ i chim hải âu lớn máu tanh tình cảnh khiến cho hắn khó có thể quên tình tình bất mãn mà m ơ n mê miệng nhỏ nhưng lòng hiếu kỳ nhưng phi thường dày đặc nàng lôi thần tử ca cánh tay từ phía sau đem đầu dò ra đến nhìn phía trên mặt biển cái kia thần bí vật thể cái kia phó vây lưng không có kê tục tới gần mà là bắt đầu ở tại chỗ phụ cận trường xem ra đối với nhân loại hứng thú tựa hồ cũng không phải rất lớn g i a n giật g thần nhưng không dám xem thường hắn bắt chuyện đại gia kế tục quan sát đ ể phòng tạm thời không muốn thư giãn một lát sau cá mập đột nhiên chuyển hướng chỉ thấy cái tia rộng lớn vây đôi dương ra mặt nước đột nhiên đi xuống v ô một cái bắn lên một mảnh s ó n g lớn dựa vào mạnh mẽ khổng lồ hình cung thâm màu xanh lam sống lưng từ hai bên bọt nước bên trong hiện ra khí thế bức người hoa thật lớn thật là đẹp a tính tính nhất thời mở to hai mắt vì là này đổ sộ tình cảnh hoan hô hương vị trí đến còn dùng sức nhi khắp thần tử ca cánh tay mạnh thật là cái t i a cái gì thiên c h í ế n xí? cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a hỷ tử cũng hét lên n g ư ờ i hiểu cái cái gì biết vì sao kêu thiên c h í ế n xí sao nhặt lên cái t ử nhi liền l o ạ n x ứ lai thuận nhi ở hỷ tử trên vai vỗ một cái trách mắng thiên c h í ế n xí cái từ này là đầu mấy ngày ở trên tv một bộ truyền hình kịch bên trong xuất hiện g i a hỏa này cảm thấy êm hay liền nhớ kỹ nay cũng không hiểu tên như ý nghĩa mà cái gọi là thiên c h í ế n xí, chính là chín cái cánh hướng về trên trời phi hỷ tử d ừ n g dưng như không địa thuận miệng chạy xe lửa hi hi hi thuyết pháp này chọc cho tình tình che miệng cười không ngừng được rồi không có chuyện gì dành thời gian xuất phát giang giật thần vào lúc này cũng không tâm tư đi sửa lại hỷ tử nói hưu nói vượng thấy đại lam sa đã biến mất cảnh báo giải trừ liền d ụ c mọi người mau mau làm chính sự lai thuận nhi đáp một tiếng tiến vào buồng lái này kiểm tra máy móc thiết bị hỷ tử thì lại thu hồi cao cái đem trên b o n g thuyền rau dưa qua quả sắp đặt thỏa đáng sau hai mươi phút tình tình leo lên trước bom tàu cùng giang giật thần cùng tiết đậu vây tay từ biệt lập tức lai thuận nhi lái xe ca n o rời khỏi vân xa đảo bến tàu tuyết đ ầ u đứng ở bến tàu tuyến đầu hướng về phía rời đi ca n o l ư n g tròng k ê u to không chỉ quá một trận lại phát sinh ô ô ô âm thanh người đi về trước ta ở chỗ này như thế này giang giật thần đối với chính đang thu thập lãm cọc hỷ tử nói rằng hỷ tử gật g ủ đứng dậy kéo không xe đẩy tay trở về phản giang giật thần không lưng vô vô tuyết đ ầ u đầu người sau chịu đến động viên thừ hư hai lần tâm tình cũng thuận theo hòa hoã lại giang giật thần lại nhìn hướng biện diện vừa nay đại lam sa biến mất phương vị trong lòng suy tư đều hai ngày tên đại gia hỏa kia lại vẫn chưa đi cố gắng là cảm thấy hoàn cảnh của nơi này không sai muốn lưu lại nghỉ phép an dưỡng nếu như như vậy không phải là chuyện gì tốt tuy nói mình cũng không muốn thương tổn cám ậ p nhưng nó nếu như đều ở phụ cận trường người trên đảo liền trước sau nằm ở nguy hiểm trong trạng thái làm chuyện gì tỉnh cũng phải bó tay bó chân cẩn thận một chút này có thể rất khó chịu à. cái kia muốn cái cách gì oanh nó đi đây lái xe ca n o trục xuất thiết đầu nhọn cao cái đánh hù dọa tựa hồ cũng không quá thỏa đáng bởi vì hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể thương tổn được đối phương vi phạm chính mình bản ý đúng rồi trong không gian còn có một bó quá năm còn lại tia chớp lôi chờ sau đó về gặp lại được làm sa xuất hiện thẳng thắn dùng món đồ này bắt chuyển nó chỉ bằng cái tia động t ĩ n h cùng tia chớp tám phần mười có thể đưa nó d a chạy mọi người liền bình an vô sự trong đầu rất nhanh b ư ớ c lên cái chủ ý tỉ mỉ ngẫm lại tựa hồ cũng không tệ lắm cá mập lại hung p h ò n g t r ừ n g cũng cùng cái k h á c hoang dại động vật như thế sợ s ệ tiếng t nổ mạnh cùng với cao lượng độ tia chớp h à n h cứ làm như thế giang giật thần lấy chắc chủ ý lại đi trên mặt biển quan sát một trận không có phát hiện mới liền xoay người hướng về trúc lâu đi đến quá một ngày lai thuận nhi nói cho giang giật thần nói bách vườn trái cây bên trong cây đào kết quả tử giang giật thần nghe tin khá là mừng rỡ đây chính là t ự năm ngoái trên đảo thành tốp di tại cây ăn quả tới nay đầu một lần bởi vì đặc chế hỗn hợp dinh dưỡng thủy duyên cớ đối với cây ăn quả sinh trưởng nở hoa kết quả chu kỳ vân vân ai cũng không cách nào dùng lẽ thường đến tiến hành suy đoán vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cảnh tâm hầu hạ thuận theo tự nhiên mặt khác nếu cây đào mở đầu xong cái kia mặt sau hẳn là sẽ lục tục địa cùng lên đến mọi người lại có, có lộc ăn liền hắn xuống lầu một mình đi tới bách vườn trái cây đi tới cây đảo c ầ n bên cạnh d ư ơ n g mắt nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy cái kia r ậ m r ạ p thúy bích đào diệp x e n lẫn từng viên một hạch đ à o kích cỡ tương đương thanh màu xanh lục tiểu viên cầu nay còn đúng là quả đ à o a cuối cùng cũng coi như đi ra hắn vui sướng hài lòng địa đi lên phía trước tỉ mỉ tỉ mỉ khả năng là bởi lần thứ nhất kết quả chỉnh thể số lượng không tính quá nhiều nhưng dù như thế nào trên đảo cuối cùng cũng coi như có tự sản h o a quả từ khi đạt được hàn băng không gian sau khi người này chủ yếu sản phẩm đều là đồ gia vị cùng rau d ư ớ loại những kia thu hoạch sinh trưởng chu kỳ ngắn thấy hiệu quả nhanh trong thời gian ngắn liền có thể có thu hoạch mà cây ăn quả thì lại khác sinh trưởng chu kỳ dài hơn nhiều chính vì như thế mới càng lộ vẻ đáng quý khiến cho người chờ mong bất quá này quả đào cuối cùng sẽ là cái gì gián dấp khẩu vị làm sao hiện tại vẫn còn không biết được nhưng căn cứ dẫm vào vết xe đổ phỏng chứng hơn nửa cũng sẽ là vị tư vị nhi câu dài cảnh phẩm giang giật thần vừa nghĩ tới một bên ở cây đào một bên bước chậm kiểm tra h ấu quả hình thái kinh quan sát ở những n à y cây đào h ấu quả bên trong tuyệt đại đa số hình thái bị sắc đều biểu hiện hài lòng mỹ quan khỏe mạnh cực nhỏ có lần quả xem qua ả Đã như hơn n vậy, ữ t ổ này g cũng không số tính nhiều, như quá vậy v dựa o đặc chừng dứt khoát trình đi n toàn thể thành. một n g ơ i khóa cây đ à o h ắ n thuận tiện cũng liếc nhìn nhìn cái khác cây ăn quả hiện nay tựa hồ vẫn không có kết quả dấu hiệu duyên sơn đạo mà xuống đi tới mặt đông nơi này dựa vào n g â n xa than bên l i giới phân tán trồng một hàng m ộ ư ơ i sáu khỏa cây d ừ a thụ những n à y cao loại lục cây rửa cũng là năm ngoái di tài bốn năm yêu mặc bốn so với bách vườn trái cây bên trong cây ăn quả nhanh hơn nhiều n g ử a đầu trên vọng bây giờ mỗi k h o ả khoảng chừng đã dài đến bảy cao tám mét thân cây càng t r ắ n g kiện màu xanh lục lồng chim t r ạ m phiến lá rộng lớn mà thâm hậu chen trúc thành tán cây cho thấy sức sống chẳng trề đồng thời hoàn cảnh mỹ hóa hiệu quả lần đầu xuất hiện đầu mối ngân xa than một vùng đã khá cụ mấy phần nhiệt đới phong tình khiến cho người phảng phất bước chậm ở quỳnh châu trên bờ biển lại tỉ mỉ thu thu chỉ thấy trong đó mấy cây tán cây cơ bộ xuất hiện một chút màu xanh lục tiểu hình chạm hình cầu ha ha không ngờ tới trong lúc vô tình cây rửa lại cũng bắt đầu kết quả tử giang giật thần thị lực rất tốt nhìn đến do giang trong lòng lần thứ hai dâng lên chờ mong thu hoạch tâm tình vui sướng chờ đến giữa h ẹ thời điểm nằm ở bãi cắt trên ghế viễn vọng lam thiên như tẩy bạch vân xa xôi bếch ba d ậ p d ờ n đái thai nghe nghe một chút âm nhạc trong tay lại phủng cái mang hấp quản tự sản đại mao cây d ự a thỉnh thoảng toắt trên hai cái cái kia tình cảnh thực sự là làm người n g ó n g trông thế nhưng ở trong ấn tượng r a quả tựa hồ dung mạo so với so sánh chậm còn không biết lúc nào có thể thành thụ chỉ có thể an tâm chờ đợi bất quá nhìn này thế trên đảo các loại di tại cây ăn quả sớm muộn đều sẽ quả lớn đầy dây ép khắp đầu cánh cây đến lúc đó chí ít trước tiên thỏa mãn chính mình đám người này cần lại nói phải biết trước mặt còn phải từ bên ngoài chọn mua hoa quả vẫn đi vào lấy thỏa mãn đảo dân muôn cần thực sự là rất phiền phức theo sinh sản phát triển sau đó phần lớn sinh hoạt cần thiết nông sản phẩm phụ đều phải tận lực làm được tự cấp tự túc Giờ Trường gian trung tháng càng ngày càng bắt đầu tăng phối Thời tiến trời biến nhiệt, biển S. trên nhất tuần theo trên mặt thuyền, bắt xưa phân dần dần vẫn cận cano lên. Năm xưa hẻo lánh hải đảo đệ đảo đầu vào khách. khí phụ du du xa giang giật thân đứng ở bến tàu tối tiền đoan tiểu điếu ngư đài nhìn trong tầm nhìn mấy chiếc thuyền trong lòng không khỏi cảm khái hiện tại người giàu có thật nhiều du thuyền cano trở thành cao tiêu phí tân thời thượng tương quan ngành nghề dường như mọc lên như nấm giống như đồng bột phát triển trước đây không lâu lân giang thành triển lãm trung tâm vừa tổ chức một lần quốc tế du thuyền văn hóa hội trợ cứ đưa tin quy mô chưa từng có các lộ quốc nội nước ngoài chế tạo thương bán ra thương phân dũng m à tới cướp giật thương kỳ để tham quan giả môn thể mắt không kịp nhìn không khác nào một hồi tiêu phí thể kiến chờ hội trợ lúc kết thúc các loại tương quan sản phẩm đơn đặt hàng số lượng kim ngạch đều sáng tạo lịch sử tân cao thậm chí để nhà bình luận kinh thán thuộc về người trung quốc đại dương màu xanh lam thời đại đến ngay khi ngày hôm qua buổi sáng còn xảy ra một chuyện có hai chiếc tiểu ca n o chạy đến vụ cận hải vực nhiều đảo xoay chuyển vài vòng tàu trên người đối với vân xa đảo ngân xa than cùng cây dựa thụ sản sinh hứng thú n ồ n g h ậ u thương nghị một phen sau thoại tới gần vùng phía tây đá vụn than b ê n tàu muốn tới du lã một phen lai thuận nhi phát hiện tình hôm sau lập tức mang theo tay cầm lạc bá chạy tới báo cho bọn họ bản hải đảo thuộc về tư nhân nắm giữ người ngoài chưa cho phép không được đi vào cũng chỉ thị dựng nên ở cách đó không xa một khối đại trên đá ngầm bố cáo một bài tử cho bọn họ nhìn có thể ca n o trên người cũng chưa bởi vậy rời đi trong đó có người chỉ và o b ò neo ở bến tàu trên lam tiễn 63 linh hô to gọi nhỏ nói nhận ra buồng lái này pha lê trên r á n vào đánh dấu náo loạn nửa ngày nguyên lai、like、tất cả mọi người là kim sương câu lạc bộ thành viên nếu như thế vậy thì đều thuộc về trong vòng cùng được rồi hy vọng có thể cho cái mặt mũi cũng nói rõ chính mình những người này lợi dụng nghỉ ngơi thời gian thật xa lại đây cũng rất không dễ dàng hơn nữa đều là h i ể u quy củ không những khác các ý chính là cảm thấy trên đảo phong cảnh đẹp đẽ muốn trên đi du ngoạn du ngoạn mà thôi mặt khác nếu hòn đảo là tư nhân như vậy nếu như chủ nhân đồng ý phe mình có thể ra một bộ phận chi phí để bù đắp đối với chủ nhân ra quấy r ố i l a i thuận nhi thấy thế cảm giác thấy hơi mất mặt mặt mũi liền lấy điện thoại di động ra cho giang giật thần gọi điện thoại nói rõ tình huống hướng về hắn xin chỉ thị giang giật thần sau khi hiểu rõ tình huống trong lúc nhất thời cảm thấy hơi khó vân xa đảo định vị về tư biện người đảo nông trường đồng thời hắn ở chỗ này đ ợ i chính là đồ một cái thanh tịnh sinh hoạt hoàn cảnh cũng không cố ý làm cái gì họ hét loạn lên du lịch hạng mục mặt khác tuy nói hắn gia nhập kim sương câu lạc bộ đã có thời gian không ngắn nữa bất quá từ trước đến giờ đều là độc lai、like, độc vãng ngoại trừ nhận thức mấy vị công nhân viên ở ngoài câu lạc bộ tổ chức các loại hoạt động hắn xưa nay không tham gia cũng không từng cùng với những cái khác hội viên có tiếp xúc mặc dù như thế nhưng dù sao tất cả mọi người cùng thuộc về với một cái câu lạc bộ thành viên bất luận thế nào bao nhiêu cũng coi như có chút ngọn mượn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa hình như có không có tình người chi hiểm do dự một hồi hắn báo cho lai thuận nhi nói đồng ý khách tới môn đăng đảo nhưng trước đó đến nước pháp t a m trường nghiêm cấm ném loạn rắc rưởi ô nhiễm nguồn nước thư hao phương tiện cùng cây rừng trong rừng n h n g lửa ở trên núi huyên náo q u ấ y nhiều dân lục tìm vỏ sò các loại chở rất nhiều làm trái quy tắc xử hạng ngoài ra xuất phát từ an toàn cân nhắc không được ở trên đảo qua đêm lai thuận nhi liền đem các hạng quy củ báo cho các du khách đạt được đối phương tán thành sau đó lại thu rồi mỗi người một trăm đồng lên đảo tham quan vé vào cửa lúc này mới để hai chiếc cano bỏ neo nhân viên lên bờ khách tới bên trong nam nam nữ nữ đều có tổng cộng tám vị trẻ tuổi con lấy các loại g i ã ngoại trang bị leo lên đảo lai thuận nhi trước tiên tiến hành rồi một phen hải đảo đại khái tình huống giới thiệu sau đó ứng du khách yêu cầu dẫn dắt bọn họ đi tới mặt đông ngân sa than ở nơi đó tạm thời dựng trại đóng quân trên đường đi ngang qua đất trồng rau trúc lâu hồ l â hoa bách vườn trái cây các loại t r ư c a bách vườn trái cây các loại chờ các nơi các du khách trước kia cho rằng nơi này là một tòa hoa n t r á o không nghĩ bên trong khu vực đến không chỉ có người ở lại hơn nữa kiến thiết đến còn rất t cùng ngân s a than bên kia phong cách khác hẳn không giống liên dưng bước lại dồn dập lấy ra máy chụp hình chụp ảnh lưu niệm lâm hạ sân trước lại dùng dạng đơn giản thùng nước đi hồ lô hoa đánh hai rũ nước suối đổ dự bị lai thuận nhi đem bọn họ mang đến ngân s a than cung cấp hai đỉnh tre n ă g tán lại lần nữa bàn giao một phen chú ý sự hạng đặc biệt là nhắc nhở phu cận hải vực gần nhất có cá mập lớn qua lại tốt nhất không muốn hạ thủy nếu như nhất định phải bơi cái kia ngàn vạn không có thể vào vùng nước sâu hơn nữa muốn thường xuyên chú ý quan sát ai biết này trái lại càng thêm gây nên các du khách hứng thú Bàn ra tán vào dồn dập hỏi g i ỏ chi tiết nhỏ. Lai thuận nhi chỉ được đem chính mình hiểu biết một ít bước đầu tình h u ô n g báo cho, sau đó rời đi bận việc chuyện của chính mình đi tới. l à m như vân xa đảo thủ phê du khách về mặt tổng thể tới nói biểu hiện vẫn tính quy củ xuống biển m ơ i phơi nắng, trồng hạ t cát, thiếu đốt, chơi bóng, thả âm nhạc khiêu vũ, chụp ảnh, trò gian không ít. ngân xa than thiên nhiên mỹ lệ hoàn cảnh cùng với trong suốt nước biển, tố chất vượt xa lân giang thị các biển rộng tân bãi tám, khiến cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn ngọn nhi đến cũng đ ỉ n này. Bất quá tiếp nối chính là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy trong truyền thuyết cá mập lớn xuất hiện vẫn ngoạn nhi đến năm giờ chiều nhiều chung lúc này mới kết cuộc cũng dựa theo yêu cầu đem các loại rác rưởi trang túi gác qua chủ nhân yêu cầu địa điểm bọn họ trước khi đi cùng lai thuận nhi ở bến tàu trên cá biệt nói nơi này thật không tệ mọi người đều rất vui vẻ hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội lại đây lai thuận nhi cũng không biết thần tử ca đối với chuyện này đến tột cùng là cái thái độ gì liền không thể làm gì khác hơn là h à m hồ ứng phó rồi vài câu chúc bọn họ một đường thuận lợi song p ư ơ n g vây tay từ biệt hai chiếc ca nô khởi động một trước một sau hướng về lân giang phương hướng chạy tới sau đó thì t ử kiến nghị thẳng thắn ở trên đảo mở cái tư ra hòn đảo du lịch hạng mục lại như hiện tại rất lưu hành nông gia nhạc như thế như vậy có thể tránh chút đồng lộc còn khách hàng liền đến kim sương trong câu lạc bộ đi tiến hành tuyên truyền mở rộng là được nhưng đề nghị này lại bị giang g i ậ t thân lắc đầu phủ quyết hắn đối với du lịch ngành nghề cũng không phải cảm thấy rất hứng thú hơn nữa hiện tại tình trạng kinh tế hài lòng cũng không thiếu điểm ấy nhi ngoài n g ạ c thu vào tình cờ đến cái một nhóm hai nhóm còn có thể được thông qua quản lý từng chiếm được đến đối với hòn đảo yên tĩnh hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không hề lớn mà khi trước rất nhiều q u ố c người tố chất không cao nếu tới đến hơn nhiều cái kia trên đảo cả ngày huyên nháo hỗn loạn rác rời khắp nơi hơn nữa tay kiếm không có chuyện gì cho ngươi trích cái trái cây k h i ê n con g ả cái gì ngẫm lại thì có đủ đau đầu vẫn là dẹp đi đi 39. giang giật thần viễn vọng sóng nước lấp loáng ngoài khơi chính đang mơ tưởng viền vông đột nhiên bên hai chuyển đến một tiếng chít chít tiếng k ê u hắn thầm kêu một tiếng không được không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người bước nhanh trở về chạy đúng như dự đoán chờ hắn vừa chạy ra bốn nam bộ chỉ nghe phía sau rào điệu một tiếng vang lớn bọn nước tung tóe may mắn thoát khỏi với khó giang giật thần quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía chính phủ bến tàu bắt chết trên mặt nước thò đầu ra há to miệng ba cười ngây ngô nhạc cầu chít chít o a hoa cá heo rất có lễ phép với hắn chào hỏi ai giang giật thần thật sâu thở dài muốn nói tới nhạc cầu những khác đều tốt học đồ vật cũng nhanh nhưng chỉ có yêu thích làm bộ này lẽ ra mắt thói xấu trước sau đều cải không xong từ lúc nhận thức nó bắt đầu đến nay không biết vì thế giáo dục bao nhiêu lần vẫn như c ũ làm theo ý mình thấy hắn nghiêm mặt không có trả lời nhạc cầu tựa hồ cũng cảm giác được vui đùa lái qua đầu thế là nó lại bắt đầu chơi sở trường nhất đặc kỹ đại n ử a người đứng thẳng với mặt nước đạp nước hoa rút lui c ấ t bước hai con rộng lớn vây ngực đùng đùng đùng đùng địa liên tục cao tốc đánh lấy này đậu đối phương hài lòng được rồi được rồi học điểm nhi tốt như vậy khó liền biết đi theo t a bộ này thấy cá heo ngây thơ đáng yêu lấy lòng dán dấp gian giật thần thực sự là cảm giác lại là có thể khí lại là b u ồ n cười u nhạc cầu tới rồi phía sau chuyển tới một thanh âm quen thuộc gian giật thần phiến diện đầu chỉ thấy hỷ tử dùng đòn gánh chọc lấy hai con sắt lá thùng nước bước lên bến tàu chính lắc lư lắc lư địa hướng bên này đi tới xem bộ này d á n g v ẻ hẳn là muốn thanh tẩy ca n o bong tàu làm làm thanh khiết cái gì tân bến tàu khoảng cách c h ú t lâu hồ lô hoa khoảng cách khá xa tạm thời còn chưa thuận tiện đem hệ thống cung cấp nước uống quản t r ả i lại đây mà thanh tẩy công tác lại nhất định phải sử dụng nước ngọt vì lẽ đó cũng là không thể làm gì khác hơn là khổ cực một chút hỷ tử đi tới gần đem đòn gánh các dưới sau đó không lưng hướng trong nước nhà cầu này cầu cầu nhi ngày hôm nay khi trời thật không tệ a gần nhất còn có được khỏe hay không Tìm tới bạn gái sao. Trên mặt gái bạn hắn nỗ sao? l ự chương i ệ n nụ ra c ờ i v về tay vừa phải cùng cá heo chào hỏi. Nhạc cầu đình chỉ cùng cá nãy cầu ba trăm tám mươi hỷ tử cùng nhạc cầu hòa giải du thuyền trên vô liêm sỉ hành vi vân xa đảo tân bến tàu trên hỷ tử hướng về cá heo nhạc cầu chủ động lấy lòng đối phương nhưng hào không để ý tới giang giật thần thấy thế không khỏi lắc lắc đầu nhạc cầu cùng hỷ tử trong lúc đó mâu thuẫn nguyên do đã lâu cái kia hay là đi đầu năm lên đảo thì thần từ ca ngươi nhìn một cái thì tử vẻ mặt đau khổ đối mặt giang giật thần muốn nói tới đầu cá heo tính tình cũng quá lớn sự tình đều qua thời gian dài như vậy lại còn nhớ kỹ cựu chính mình mấy lần hạ mình chủ động lấy lòng yêu cầu hòa giải nhưng không có hiệu quả chút nào muốn nói tiểu tử ngươi cũng thật đúng không có chuyện gì t r e o chọc nó làm gì giang giật thần t r á c h nói cùng động vật đặc biệt là hoang dại động vật tiến hành giao lưu nhất định phải có đầy đủ gái tâm cùng kiên trì đây là thương thức nôn nóng táo không trở mặt với ngươi mới là lạ ta sớm biết sai rồi thần tử ca ngươi giúp đỡ cho khuyên đủ đi nhạc cầu tối nghe lời ngươi thoại thì tử năn nỉ nói trên đảo có nhiều như vậy thành viên nhạc cầu đối với những người khác đều định hiền lành thậm chí bao gồm mới tới lao đ ộ n cô đơn liền đối với hắn mắt lạnh chờ đợi nói đến thực sự là thật mất mặt một chuyện vì thế còn gặp phải tình tình cùng thạch tỏa nhi c ờ i nạo thực sự là khó chịu cực điểm giang giật thần thở dài chuyện đến nước này cũng chỉ đành miễn cưỡng thử xem hắn cúi người xuống quỳ một chân trên đất lúc này chính trực thủy c h i ề u dỗi thẳng cánh tay vừa vặn có thể tìm thấy nhạc c â u đầu nhạc c â u a thì tử không phải cái bại hoại chuyện trước kia nhi cũng không phải cố ý đối xử người mình cần phải khoan dung một chút biết không n g a n hắn một bên xoa xoa một bên ôn nu nói nhạc cầu mở to một đôi viên con mắt n á o trên đỉnh khí khổng hướng ra phía ngoài văng hai lần tựa hồ là ở chăm chú suy tư hắn trong giọng nói hàng nghĩa đến đến hòa giải đi để hỉ tử huynh đệ sờ sờ giang giật thần ra hiệu hỉ tử lại đây hỉ tử vội vã đáp một tiếng tới gần học giang giật thần dáng vẻ quỳ một chân trên đất túi người đưa cánh tay dối ra chít chít chít tức n h ạ c c ầ u liền vội vàng đem đầu chết đi tách ra đối phương thân đến móng ư ớ t giang giật thần từ một bên khác vô vô nó bộ mặt dẹp an phủ tâm tình của nó cũng còn tốt hỉ tử rốt cục thành công ở cá heo trần tuần tuật trên đầu sờ mấy cái cảm giác vẫn đúng là khá tốt mắt thấy có hy vọng giang giật thần tiếp theo lại từ trong không gian lấy ra hai cái đặc chế tiểu bánh m à n đầu đưa cho hỷ tử để hắn cho cá heo cho ăn vừa bắt đầu nhạc cầu vẫn cứ từ chối nhưng ở giang giật thần liên tiếp yêu cầu khuyên lơn bên dưới cuối cùng mới miễn cưỡng há mồm tiếp nhận rồi ha ha ha quá tốt rồi hỷ tử nhất thời vui vô cùng thua tay mua chân nhạc cầu rốt cục chịu tha thứ hắn nhưng sự tình hiển nhiên không thích hợp nóng nổi giang giật thần nhắc nhở hôm này tới đây thôi sau đó lại từ từ đi đi hỷ tử vui cười hớn hở địa thu tay lại đem ván cầu dựng lên nhấc theo thùng nước leo lên ca n o bắt đầu làm thanh khiết vệ sinh trong miệng còn hanh nổi lên gần nhất lưu hành tiểu khúc giang giật thần kế tục cùng nhạc cầu giao lưu một lúc lúc này nhĩ chết bỗng nhiên mơ hồ chuyển đến một trận tiếng hoan hô hắn quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cự này khoảng chừng một trăm mấy chục mét ở ngoài trên mặt biển bỏ neo một chiếc cỡ chung màu trắng du thuyền tạo hình trôi chạy tinh xảo nhìn lên liền chi phí không ít ca n o trên b o n g thuyền đun g đưa mấy bóng người không ngừng vung vẩy cánh tay thật giống vô cùng hưng phấn chính đang chúc mừng cái gì giang giật thần hiện tại thị lực cùng tính lực đều rất xuất chúng nhưng khoảng cách này thực sự không g ầ n cũng không cách nào hiểu rõ đến càng nhiều hắn đứng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong không gian lấy ra một con kính v i ế n vọng bắt được trước mắt muốn nhìn cái đến tột cùng màn ảnh bên trong chỉ thấy du thuyền đầu thuyền trên ấn phi vân hào ba chữ sau trên b o n g thuyền đứng vài tên nam nữ thanh niên chính ở mép thuyền vòng bảo hộ hướng về ngoài khơi một hướng khác lại là phất tay lại là kêu to tựa hồ rất này màn ảnh thuận thế di động lúc này mới phát hiện nguyên lai khoảng cách du thuyền một khoảng cách địa phương dựng đứng một bộ xanh xám sắc vây lưng chính không nhanh không chậm địa chuyển động đề ứ là đầu kia đại lam sa mấy ngày gần đây không nhìn thấy còn tưởng rằng nó đã rời khỏi không ngờ lại vẫn chờ ở phụ cận những năm gần đây bởi gần biển ô nhiễm hơn nữa quá độ vất cùng săn g i ế t như cá mập như vậy loại cỡ lớn sinh vật biển đã rất ít xuất hiện chẳng trách những người kia hưng phấn như thế xem liền xem đi ngược lại chỗ ấy là công cộng hải vực nhân ra ái làm sao hành hạ chính mình cũng không có quyền can thiệp giang giật thần đang muốn để ống dòng xuống ai biết màn ảnh bên trong nhưng xuất hiện tình huống dị thường chỉ thấy hai vị tiểu tử trở về khoang thuyền đi ra thì một vị trong tay ôm một đại bàn thô dây ni lông một vị khác tả tay cầm một con thùng nước tuy a mang y phải chấp nhất đem bà cố sức đem bà â ngư xoa. Sau đó m ấ nói g ư mình t ờ i việc, bận đối với cá mập loại hung ác đông đông cũng không hào cảm quá lớn quốc gia cũng chỉ là đem trung bộ phân lâm nguy giống xếp vào hoang dại động vật bảo vệ danh sách thực tế chấp hành cường độ kém xa với cái khác được bảo vệ động vật nhưng khi kim bên trong đại dương cám ập số lượng kịch liệt giảm thiểu tạo thành sinh thái cân bằng xuất hiện nguy cơ nhưng là sự thật không thể chối cãi mặt khác đầu kia đại làm xa tuy rằng hung ác nhưng vẫn chưa hại người đi tới vân xa đảo bất kể nói thế nào tốt xấu cũng coi như có chút duyên phận nếu như ở trước mặt mình bị người khác công nhiên s ă n giết thực sự là không cách nào nhịn được một chuyện chít chít hoa nhạc câu thấy giang giật thần cầm cái kỳ quái đông đông nhìn cái không để yên không để ý tới chính mình liền không nhịn được kêu to đứng dậy lấy nhắc nhở sự chú ý của hắn Giang、giật a g i thần đem kính v i ê n vọng đeo trên cổ quay đầu đối với nhạc cầu nói rằng nhạc cầu có chuyện làm thịt theo ta đến trên biển chạy một vòng đi tiếp theo hắn cấp tốc mở ra c u ố n vào lãm cọc trên dây thừng quăng trên cano lại ba bước cũng làm hai bước duyên ván cầu chạy lên đi lớn tiếng bắt chuyện hỷ tử hỷ tử đừng làm việc nhi lập tức phát động thuyền chúng ta đi ra ngoài một chuyến hỷ tử đang dùng rẻ lau nhà sát bong tàu nghe vậy lập tức dừng lại công việc trong tay làm gì đi a thần tử ca hắn nhấc lên thùng nước cùng rẻ lau nhà hướng về trong khoang thuyền đi vừa nói nhìn thần tử ca sắc mặt không lo tựa hồ là gặp phải cái gì căm tức sự tình mau mau phát động một lúc lại nói cho ngươi giang giật thần ra lệnh đồng thời không lưng đem khoát lên mép thuyền trên ván cầu thu hồi hai phút sau theo động cơ cùng cánh quạt thôi t i ế n khí tiếng nổ vang rền vang lên lam tiễn 630 rời đi bến tàu hướng tây bộ ngoài khơi chạy tới nhắc cầu đối với này chiếc cano đã rất quen thuộc nó đ u ổ i theo sát ở màu trắng vĩ lưu ở ngoài chết nhanh chóng bơi lội chương ba t r ư ơ chặn lại thâu sàn bắn t h ư ợ g lam tiễn sáu khởi động nhanh chóng hướng tây bộ trên mặt biển du thuyền phương hướng chạy tới vùng lái này bên trong giang giật thần một bên cầm k í n h viễn vọng quan sát phía trước một bên giản minh nói tóm tắt đem sự tình báo cho người điều khiển hỷ tử đúng vậy muốn chảo cũng có thể là chúng ta tự mình chảo bằng cái gì tiện nghi người ngoài vây cá nhưng là thứ tốt để bọn họ gặp quỷ đi thôi hỷ tử rất nhanh đem sự tình hiệu rõ không do phẫn nộ đứng dậy dựa vào tốt xấu nơi này cũng là chính mình những người này địa bàn á như vậy quý báo vây cá làm sao có thể để người ngoài đắc thủ đối với hỷ tử bẻ con lý giải giang giật thần tạm thời cũng không công phu đi sửa lại hắn lúc này chú ý lực toàn bộ tập trung ở cái kia chiếc phi vân h ả o du thuyền trên màn ảnh bên trong phi vân h ả o trên b o n g thuyền người đã chuẩn bị sắp xếp đem mang theo khối lớn thịt tươi lưới câu quăng vào trong biển chỉ chốc lát sau du thuyền phát động chậm lại tốc độ đi về phía nam bộ tiến lên theo dạo tuyến bàn xoay tròn câu thẳng càng kéo càng dài cuối cùng bánh trực cùng thân tàu hình thành một cái góc nhọn đồng bộ di động cá mập khát máu tạm thời khíu rác nhạy bén mấy cây số ở ngoài là có thể n g ư i được mùi máu tanh ý vị mọi người căn cứ này một đặc tính nghiên cứu g a hữu hiệu nhất đi săn phương pháp l i ê n đem mang theo mới mẻ mùi máu tanh ý vị thịt bò thịt heo các loại chờ làm như m ù i câu dùng thuyền lôi kéo ở dưới nước tiến lên mô phỏng thành bị thương động vật lấy dụ dỗ cá mập mắc câu tiếp theo lại đem dây dài thả thả thu thu tiêu hao cá mập thể lực cuối cùng đợi được nó tinh bị hết lực cái bụng hướng trên lại cấp tốc thu thẳng đến cá mập bên người cuối cùng dùng ngư xoa cây lao loại hình vũ khí đem đánh ngủ khi trước cái kia du thuyền trên người hiển nhiên liền đang tiến hành này một bộ bước đi giam giật thần quan sát chốc lát rồi hướng hỉ tử như vậy như vậy bàn giao một phen ngay khi lam tiễn sáu ba linh hướng về du thuyền tiến lên trong quá trình khoảng cách du thuyền phần sau mấy chục mét ngoài khơi cái tia phó đứng vững xanh xám sắc vây cá xuất hiện lần nữa cũng nhanh chóng hướng về l ư ớ i câu vị trí tiếp cận du thuyền trên mấy vị tia tập trung ở phía sau trên bong thuyền s á t mặt kích động nhìn quanh sắp lên câu cá mập có người bắt đầu khua tay múa chân nhưng đều rất cẩn thận chú ý không có làm ra bất kỳ cái gì dị hưởng có thể là lo lắng dọa chạy con mồi giang giật thần thấy sự tình không ổn vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy kéo dài cửa máy lao ra đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem gửi ở đường hầm không gian hòm giữ đồ bên trong tia chớp lôi lấy ra bốn chi chắt một bó lại dùng thông khí cái bật lửa nhen lửa kích nổ bởi ca nô cao tốc tiến lên m á n h liệt gió b i ể n trước mặt kéo tới thổi đến hắn hầu như không mở mắt ra được hắn nghiêng đầu đi nheo lại mắt nỗ lực phân rõ phương vị bước nhanh vọt tới đầu thuyền sau tay trái kéo lại vòng bảo hộ tay phải đem tia chớp lôi rối ra nhắm ngay du thuyền đuôi thuyền phương hướng phốc phốc phốc p n h oành c ạ h cạch, cạch. liền chuỗi quả cầu ánh sáng màu trắng ở du thuyền đuôi thuyền phía sau lòng lánh vang lên điếch a i tiếng nổ mạnh du th nhất thời dường như vỡ tổ tử bình thường về phía trước chiếc bong tàu bỏ chạy còn kéo dường như còi cảnh sát giống như nữ nhân ngưỡng cao giờ b ở tiếng thét chói thai hai thuyền trong lúc đó khoảng cách càng dựa vào càng gần thì tử thao túng giảm tốc độ để ca nô chậm lại giang giật thần đối với du thuyền nhân viên phản ứng cũng không có thời gian để ý chỉ là dỗi dài cánh tay thỉnh thoảng điều chỉnh phương vị để tia chớp lôi kế tục phóng ra đến mong muốn vị trí trong biển đại lam x a rốt cục có phản ứng chỉ thấy cái kia phó vây cá đột nhiên chấm xuống phía dưới rộng lớn vây đuôi dương ra mặt nước cơ cơ cơ đập lên một mảnh bắp nước sau đó liền biến mất không còn t â m hơi lúc này du thuyền trên các vị nhân viên cũng bình tĩnh lại ánh mắt cùng nhau hướng bên này tụ tập tiểu cano đứng ở đầu thuyền người trẻ tuổi trong tay liều lĩnh khói trắng trường chỉ đồng yên hỏa hết t h ể đều lại quá là rõ ràng hiện nhiên vị này chính là cố ý trước tới quấy r ố i cá mập chạy rồi có người nhìn phía thuyền phía sau cả kinh kêu lên mẹ kiếp các ngươi là làm gì cố ý đến trộn lẫn chính là chứ một vị xuyên hoa cách tờ sợt mang kính mát tiểu tử đưa tay chỉ về giang g ậ t thần lớn tiếng chỉ trích nói tiểu tử này là ai ngươi biết ăn sao không c ò n biết không biết từ đâu nhi n ô ra đủ lăng vừa nay đem ta sợ đến quá chừng mặc kệ sao thế cá mập chạy rồi để hắn b g ồ i đúng đúng để hắn b g ồ i đừng thả hắn đi trên thuyền những người khác cũng hò hét loạn lên địa ồn ào đứng dậy nhân thấy hai thuyền áp sát quá gần du thuyền trên có người n ắ m quá xảo đem lam tiến đầu thuyền đứng vững để phòng ngừa va chạm sự cố phát sinh lúc này thì tử đem ca nô đình ổn động cơ điều đến đại tốc trạng thái sau đó kéo dài cửa máy k h o á n g a n ra gọi cái gì gọi cái cái gì ta nói các ngươi đám người này mới là tới gây chuyện muốn câu chúng ta cá heo sao thế hắn đi tới giang giật thân bên người xoa heo trứng mắt lớn tiếng phản xích đối phương nay không phải nói bậy đạm à, chỗ đến cá heo chúng ta vừa nãy rõ ràng là muốn câu cá mập tới để cho các ngươi làm pháo đốt cho hụ dọa chạy không được ngày hôm nay chuyện này không nói cái rõ ràng chúng ta không để yên một vị khác đầu chọc nam t ử nổi giận đùng đùng điệu kêu lên bên này cá heo hơn nhiều bình thường thích nhất ở vùng này hoạt động các ngươi lại là móc lại là nhục á heo cắn tới vậy còn không cho hết trứng biết không cá heo là quốc gia cấp hai hoang dại bảo vệ đợ vật xảy ra chuyện gì các ngươi muốn ăn lao cơm sao thế thì tử kế tục lẽ thẳng khí hùng địa cùng đối phương cãi lại thực sự là nói mỏ chúng ta liếc nhìn nửa ngày một cái cá heo đều không thấy các ngươi muốn làm giả như chứ xuyên hoa cách tờ sợ người trẻ tuổi cũng không lên khi làm hắn cảm giác đối phương khả năng là đồng dạng coi trọng cái kia cá mập muốn trước tiên đem nó d ọ a đi sau đó chờ đợi thời cơ chính mình lại đi chảo giang giật thần đem còn đang liều lĩnh khói trắng k i a chớp lôi ném vào b ư ờ n g lái này bên cạnh cố định t h n g rác sau đó từ không gian lấy ra thiết cái còi phóng tới trong miệm thổi một hơi cú cú cú. trong c h è o sắc bén tiếu âm vang lên chít chít chít tức chỉ thấy một con lam b i ể n lớn màu xám đồn cấp tốc dù hướng về hai thuyền trong lúc đó giang giật thần thổi một cái kéo dài cao âm sau đó mau mau lôi kéo hỉ tử rời đi đầu thuyền x o ạ t đ ù n g cá heo vây đôi ra sức vung một cái vừa sóng mà ra tròn vo sạch sẽ thân thể bay lên không cao hơn hai mét sau đó hoành thân hạ xuống ao hào tảng lớn b ọ t nước bị gây nên rơi xuống hai chiếc thuyền trên b o g thuyền ai u ai u phi vân hào trên đám người thoại không kịp đề phòng bị bọn nước vô vững vàng liền từng cái từng cái tứ tán né tránh l a o chùi vô cùng chật vật n à y cái gì ngoạn ý nhi a đây là mẹ kiếp ta cho biết a phi phi ai nha ta xem ý đ ề u ướt u ngươi hướng về chỗ xem cái nào sát lang nhìn thấy nhìn thấy cũng thật là cá heo cái nào dáng vóc cũng không nhỏ tính tình thật l à dã giây lát có người thấy rõ trong nước cá heo không khỏi kinh hô đứng dậy cuối cùng cảnh cáo các ngươi không muốn phạm tội nhi liền vội vàng đem cái kiếm móc dây thừng cho thu cẩn thận đi cho các ngươi thêm quét cái manh không riêng cá heo là quốc gia hoang dại bảo vệ động vật chương á mập cũng tương tự là, chúng ba liền trăm tám mươi hai chặn lại thâu sàn bắn hạ lam tiễn sáu mươi ba linh đầu thuyền giang giật thần mặt lạnh cao giọng cảnh cáo đối diện du thuyền trên người dám to gan lại xuống móc trộm săn bắn chính mình liền báo cảnh sát dứt lời hắn xoay người s u n g hỉ từ phất phất tay đi vào buồng lái này thì t ử trở lại chỗ tài xế ngồi t h a o túng ca nô chuyển xe sau đó đ ổ i chặn chuyển biến hướng về vân xa đảo chạy tới toàn bộ trong quá trình phi vân h ả o trên người cũng lại không ai ngăn cản đầu tiên là hai mặt nhìn nhau tiếp theo chính là ầm ĩ ồn ào thành không ngừng không biết ở xảo chút gì thần tử ca ngươi vẫn đúng là đem cái kia cá mập cấp cứu a thì t ử một bên l á i xe một bên t h ở dài nói thật không nghĩ tới ngày hôm nay thần tử ca mang theo chính mình điều động lại là vì cứu viện cái kia cá mập lớn phải biết mấy ngày trước còn như gặp đại địch khẩn nhìn mình chằm chằm những người này không muốn chạm đến khu vực nguy hiểm đ â y lại có thêm vừa n ã y rất kỳ quái cũng không gặp thần tử ca cầm trong tay cái bao cái gì làm sao đột nhiên liền không biết từ đâu nhi d ệ ra một bó tia chớp lôi đốt đem du thuyền trên đám người kia sợ đến quá chừng cùng biến ma thuật giống như không cứu làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt thu nó xong đời chứ giang giật thần nhàn nhạt nói lại xoay người hướng về phía sau vọng không ngoài dự đoán cá heo nhạc cầu đã đúng lúc theo tới ở ca nô vĩ lưu một bên bơi lội còn không thì nhảy ra mặt nước nhìn thấy tình hình này hắn cũng yên lòng đó là vây cá như vậy đáng giá muốn làm cũng là chúng ta tự mình làm chỗ có thể tiện nghi người ngoài thì tử trưởng tay lái nói ra bản thân lý giải đi đừng nói b ậ y còn ghi nhớ cái kia vây cá cái nào đúng rồi trở lại nói cho lai thuận nhi một tiếng sau này chú ý nhìn chằm chằm điểm cái kia c h i ế c phi vân h ả o nếu như bọn họ còn dám dưới lại móc chúng ta liền thật báo cảnh sát liền nói có người ý đ ồ thâu săn bắn khoan hôn cá heo cùng cá mập có được hay không trước tiên buồn nôn buồn nôn đám người kia lại nói giang giật thần trách cứ một câu sau đó lại làm ra bàn giao muốn nói tới cá mập cũng đủ không may vốn là là chuỗi thực vật tối đầu trên trong biển một bá thiên địch rất ít thắng ngày trải qua tiêu dao cực kỳ đáng tiếc n ó kỳ lại bị rất nhiều người coi là cao cấp nguyên liệu nấu ăn cũng ở trên thị trường bị được vây đỡ từ đây đưa tới vô tận họa sát thân chính sở vị mang ngọc mắc tội lòng người tham lam cũng là không thể làm gì hiện thực kỳ từ gật đầu đồng ý nhưng đối với giang giật thần lời giải thích cũng không lớn chấp nhận ở sự cảm nhận của hắn bên trong cũng không cảm thấy loại nguy hiểm này hung ác hải dương động vật có cái gì đáng giá bảo vệ lại không giống cá heo tốt như vậy ngoạn nhi đáng yêu tạm thời lấy giúp người làm niềm vui nhiều nhất cũng chính là ghi nhớ cái kia một thân tốt nguyên liệu nấu ăn đ ư n g nước phù x a chạy vào người ngoài đ i ể n kỳ thực muốn theo ý nghĩ của hắn còn không bằng bay đầu lại nhi gọi thạch tỏa nhi cả trên một bộ gia hỏa sự tình chính mình người nối nghiệp này ra tay đem cá mập cho thu thập đó mới gọi gọn gàng nhanh chóng xong hết mọi chuyện cano đi ngược lại lái vào tân bến tàu nơi cập bến từ từ dừng lại g i a n giật g thần ra buồng lái này duệ quá ván cầu đ ắ tốt đi tới tiểu điếu ngư đài từ nơi này lần thứ hai hướng tây bộ ngoài khơi đưa mắt phóng tầm mắt tới phát hiện cái kia chiếc phi vân hảo du thuyền đã khởi hành rời đi trong tầm nhìn chỉ còn dư lại một cái tiểu tiểu điểm trắng nhi vẫn được biết điều là tốt rồi n à y cũng b ấ t việc nhi hắn thấy thế âm thầm thở phào nhẹ nhõm kỳ thực ở nước ta hiện hành hoang dại bảo vệ động vật trong ngục lục á mập bên trong chỉ có đại bạch s a kình s a các loại chờ bộ phận giống bị xếp vào hai cấp ba bảo vệ danh sách lam s a cũng không ở tại liệt nó chỉ là bị thế giới tự nhiên bảo vệ liên minh màu đỏ danh sách liệt vào gần nguy động vật cấp bảy bên trong chỉ xếp hạng thứ sáu c ấ p bậc cũng không cao lắm huống hồ ở thao tác cụ thể phương diện đối với cá mập bảo vệ sự hạng nước ta ban ngành liên quan trên thực tế chấp hành cường độ cũng không lớn vì lẽ đó vì tăng cường phân lượng vừa nay hắn đem thâu săn bắn cá heo tội danh cũng kéo vào ngạnh chụp đến đối phương trên đầu nhưng nếu như dọa không được đối phương nhất định phải kéo lên chính thức cơ cấu một khi so sánh lên thật đến vẫn đúng là không nhất định có thể đem du thuyền trên đám người kia cho thế nào không làm được chính mình còn phải mạo hiểm làm làm cái khác thiên môn thủ đoạn ngược lại là rất vướng tay chân cá heo n h ạ cầu cũng sau đó đến đem đầu lộ ra mặt nước há to miệng chít chít oa hoa h ồ h o a lên giang giật thần tự nhiên rõ ràng dáng vẻ ấy là ở tranh công thỉnh thường hắn cũng không keo kiệt đưa tay từ trong không gian lấy ra năm sáu cái đặc chế tiểu bánh màn thầu lần lượt quăng tiến vào cá heo trong miệng lại thị sát một thoáng không gian phát hiện tiểu bánh màn thầu tồn lượng đã rất ít không có mấy một lúc trở lại còn phải cùng lao đ ầ u thông báo một chút để hắn lấy sạch lại chừng trên mấy thế đồ dự bị nhạc cầu yêu cầu luôn luôn không cao thuộc về chi túc thường nhạc đ i ệ phạm mỹ thực và miệng lối vào khiến cho nó cực kỳ nhanh hoạt liền lại biểu diễn lên đứng thẳng mặt nước rút lui tiết mục bốn mươi tám tối hôm đó lấy hỷ tử luôn luôn không an phận tính cách tự nhiên miễn không được đem ban ngày chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm mối điệu ở trên bàn ăn diễn dịch một phen đặc biệt là cường điệu miêu tả chính mình không sợ sóng gió ngạo nghệ đứng thẳng đầu thuyền thái độ hung dữ đại nghĩa l â m nhiên điệu i a n d ạ y cái nhóm này thâu săn bắn đồ xấu xa tình cảnh nói đến vui vẻ nơi kích động hoa tay múa chân đạo còn thiếu một chút đánh nát một cái uống nước cái chén lai thuận nhi đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất quá đối với cá mập thái độ mọi người nhưng nổi lên phân tranh thạch tỏa nhi làm như nghiệp dư mỹ thực ra lúc này đúng là cùng hỉ tử đứng ở đồng nhất điều trận tuyến trên hắn nhiệt liệt kiến nghị đem cá mập cho thu thập như vậy vừa no rồi có lộc ăn lại diệt trừ uy hiếp đảo dân thân người an toàn nguy hiểm nhân tố còn đỡ phải để người ngoài ghi nhớ chẳng phải là ba toàn mỹ chuyện tốt lai thuận nhi thì lại kiên quyết phản đối giết chết cá mập một là xuất phát từ vật tự nhiên loại bảo vệ sinh thái cân bằng lý do thứ hai cái tiêu cá mập chưa từng hại người thậm chí ngay cả công kích dí độ đều không có biểu lộ quá phía bên mình bằng tổn thương gì nó còn có nói đạo lý hay không l ã o đ ộ n vẫn là cái kêu phó người hiền lành gián g dấp một bên đầy hứng thú địa nghe cố sự một bên từ từ ăn món ăn uống tiểu tiểu cũng không biểu hiện chống đỡ phương nào lên đảo đã có một quãng thời gian hắn đối với trước mặt công tác sinh hoạt tình hình vẫn là thật hài lòng người này thu vào không sai thực t ố c toàn quản mấy ngày liền thường dùng phẩm đều phân phối bình thường hầu như chính là cái chỉ có tiến không ra trạng thái tình hình kinh tế trong tay nhi tiểu tùng sắp rồi dĩ nhiên là không cần như vậy quá tính toán liền gần đây hắn đem nhiều năm qua thường bạn trái phải vũ sơn thuần đội đi t hắn á c c hậu, khúc, bình, không nhau, chính, miệng, mại, hậu、so、cũng không mê rượu mỗi món ăn chỉ uống hai lạng t h ậ m giải phẩm lại phối hợp thức ăn ngon này cuộc sống gia đình tạm ổn liền đầy đủ thoải mái lúc này làm như sự kiện chân chính, nhân vật chính giang giật thần nhưng cũng không hề tham dự tranh luận hắn cúi đầu trầm mặc không nói địa phủi đi trong chén cơm trong đầu chính đang suy tư chính mình đến tột u cùng nên làm gì đối xử cái tia đại lam xa đây nếu như nó dự định liền thường trú ở đây không đi như vậy không chỉ có muốn trường kỳ phòng bị nó thương tổn đảo dân đồng thời còn đến phòng bị ngoại lai thuyền có ý đồ với nó thực sự là một việc chuyện phiền t h á i nhi bất quá trái lo phải nghĩ cũng không có suy nghĩ ra cái gì tốt biện pháp khiến cho khắp nơi đều thích hợp quên đi tiếp theo quan sát hai ngày xem xem tình hình rồi hay nói biện pháp tổng hội có chương ba trăm tám mươi ba khẩu phúc đa mở rộng bán ra thương liên hợp hội đối sách lân giang trong thành trong h ổ đó a tân công nhân g kế hoạch tuyển mộ bảy tám người chờ huấn luyện xong xuôi sau vẫn là có ý định lấy mới cũ hôn đáp lấy lao mang tân truyền thống phương thức toàn thể công nhân viên đem ở hai nơi nơi sản sinh bên trong một lần nữa phân phối cương vị chuẩn bị công tác chính khua chung gõ ngõ tiến hành bên trong trương phượng lan mang theo chợ thủ cố tử phân mỗi ngày chạy trước vội sau Tăng giờ làm việc, làm đương ố i v nhiên n t t ở toàn gia cộng đồng chờ đợi cuộc sống mới đồng thời nay kinh tế áp lực vừa vừa thực không nhỏ ghi nợ công ty nợ nần đã nộp mấy tháng theo hết khoản còn có tân phòng trang trí mua thêm gia cư đổ dùng v v, v. đều là bút lớn chi ở tình huống như vậy không nỗ lực công tác cầu tiến tới sao được vì lẽ đó có người bình luận ở xã hội hiện nay theo hết mua phòng mới là kích thích xã hội cập cá nhân đi tới chân chính động lực l ờ i ấy tuy là vì t r e o t r ọ c tri ngữ nhưng cũng không phải không hề có đạo lý khẩu phúc đa sắp tăng sản phong thanh chuyên gia tin tức linh thông nguyên bán ra thương môn tới dồn dập theo thường lệ yêu cầu tăng cường chính mình bán s ỉ số lượng nhưng tình huống lần này nhưng không như thế chư ơ n g vượng lan hướng về bọn họ tuyên bố xuất phát từ mở rộng thị trường cần tân tăng thiên tầng bính sản lượng không dự định ngay tại chỗ tiêu hóa chuẩn bị toàn bộ đầu hướng về bắc nội thành bên kia cái kế hoạch này hiển nhiên không phù hợp bán ra thương môn lợi ích cho nên bọn họ cực lực tiến hành khuyên bảo nhưng trương phượng lan bên này thái độ kiên quyết biểu thị bản địa khu đầu phóng lượng đã đầy đủ nhất định phải mở ra tân thị trường cái này cũng là thượng cấp vì là khẩu phúc đa lập ra phát triển kế hoạch bán ra thương môn thấy khuyên bảo vô hiệu không thể làm gì khác hơn là thất vọng mà về nhưng cũng đánh tới từng người tiểu t o á n bản khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội chủ tịch hồ lao bản cùng chất nhi cường tử cùng đi ra khỏi tú thủy hạng số chín viện cửa lớn tiến vào ven đường đặt một chiếc màu trắng xé hơi nhỏ bên trong ăn mặc bị giắc lưu đầu chọc cường tử ngồi vào châu ngồi lái xe trên dùng chìa khóa khởi động động cơ ô tô chậm rãi rời đi ngõ nhỏ hướng hoành quang phố lớn chạy tới đây là hồ lão b ả n trước đây không lâu vừa mua một khoản quốc sản kinh tế hình gia dụng ô tô hiện tại tiền trong tay dư giả thế nào cũng đến cải thiện một thoáng sinh hoạt điều kiện không phải vì thế còn chuyên môn để cường tử đi thi hộ chiếu lấy kiêm nhiệm chuyên x a tư cơ hai người một đường không nói chuyện trở lại hoành quang phố lớn ô tô ngừng ở số bốn thụ hóa đỉnh sau hồng phương trên đất trống thúc cháu trước sau xuống xe kéo cửa ra đi vào đỉnh ừ, đây là sao thế nhìn bộ này nét mặt già m u a t ú i hồ t h ê thu một già một trẻ này giàu dĩ không vui vẻ mặt kỳ quái hỏi rất dài một q u a n g thời gian tới nay lao già tinh thần đều rất tốt không có chuyện gì h à n h cái tiểu khúc lúc ăn cơm còn luôn yêu thích uống một tiểu chung ngày hôm nay không biết gặp phải phiền phái gì thím ta t h ú c ở khẩu phúc đa châu ấy đụng vào cái đinh chứ cương tử nói rằng lại bưng lên trên bàn chén nước uống một hớp cái gì ngươi trêu chọc nhân già trương vợt lan hồ t h ê nghe vậy khá có chút sốt sắng phải biết hiện tại một nhà già trẻ liền hy vọng này thiên tầng bính sống qua ngày có thể không cho phép cái gì sơ s u ấ t cương tử thấy nàng hiểu lầm vội vàng đem sự tình n g u y ê n do báo cho này ta còn tưởng rằng cái gì đại không được sự tình đây không cho liền không cho chứ tiệm chúng ta hiện tại mỗi ngày có một trăm chín mươi trường hóa đã không ít kiếm được hồ thê thở phào nhẹ nhõm không phản đối điệu nói rằng các bà các chị ra ra h i ể u cái cái gì tóc giải kiến thức ngắn hồ lao bản bất mãn mà xem xét bạn giả nhi như thế thật là không có điểm nhi lòng cầu tiến liền ngươi hiểu hai anh hồ thê tớt rồi xoay người đi thu thập tớt không lại để ý tới hai người hồ lao bản cũng vô tâm tư cùng với nàng trí khí ngồi ở trồng chất đ ắ g trên tay trái niệm ba sợi thử cẩn suy tư đối sách ngày hôm nay nghe trương phượng lan khẩu khí khẩu phúc đa tiến quân bắc nội thành đã hạ quyết tâm xem ra chuyện này đã không thể xoay chuyển suy nghĩ nhiều vô ích như vậy mình có thể làm được gì đây mắt thấy lượng lớn thiên tầng bính bán xỉ phối ngạch sắp chạy vào người k h á c tay ngẫm lại thực sự là đau lòng à hoặc là thúc nếu không chúng ta cũng đến bên kia đi cả một cái tiểu điếm cương tử nhữ mày cân nhắc một trận đề ra ý nghĩ của mình đúng Hồ Lao b ả nhưng n g e vậy dùng sức vô một cái bắt đuổi, này, dùng cùng mình nhu nhi、hợp. Nếu khẩu phúc đa nhất định phải đi Bắc nội thành, n sức cái phúc một bắt tiểu tử bất đuổi, phải đi bắt đa khẩu hợp. h vậy h ó m n ư được người ờ i đi rồi, tỉnh chiếm tiện nghi người ngoài. mình tỉnh Hoành quang phố lớn theo qua là không phố số bởi vì đây là khu bên trong cùng đường phố làm vì là chiếu cố cho cương công chức chuyên môn cung cấp thấp tiền thuê thấp thuế thu phúc lợi cửa hàng quy mô không cách nào mở rộng từ khi thiên tầng bính trên phương diện làm ăn đến sau khi hắn đã sớm muốn ở phụ cận mặt khác lại tô một gian rộng dãi chút cửa hàng nhưng như vậy thuộc về bắt đầu từ số、0. theo quy định trước kia thấp tiền thuê lều đình phải trả lại thực sự quá đáng tiếc bất quá dựa theo tình thế trước mặt cái vấn đề này kỳ thực cũng cũng không khó giải quyết đi b ắ t thành mượn dùng chất nhi tên trọng tân khai trương là được rồi còn nữa chỉ bằng bán ra thương liên hợp sẽ cùng khẩu phúc đa thời gian dài như vậy quan hệ hợp tác không đến nổi ngay cả điểm ấy nhi mặt mũi cũng không cho bằng không chẳng phải trở thành bài biện nghĩ tới đây hồ lao bản nếp nhăn trên mặt dán ra cùng cháu trai thương nghị lên cụ thể tô điếm mở cửa tiệm công việc cương tử thấy thúc thúc có ý định để cho mình một mình chống đỡ một p ư ơ n g cũng có vẻ khá là h ư vấn Thúc cháu l ư ngày nóng bỏng đ thứ ả o l u ậ hai buổi chiều do hồ hội trưởng cùng tôn kim hai vị phó hội trưởng tổ chức khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lần thứ ba đại biểu đại hội ở hồ hội trưởng ra bên trong phòng khách long trọng tổ chức lần này chủ đề của hội nghị nói đơn giản c đa đang ngồi hội viên môn từ khi gia nhập khẩu phúc đa tới nay trải qua nỗ lực hiện nay đã hình thành một cái tương đối hoàn thiện tiêu thụ mạng lưới nhưng cái này mạng lưới quy mô còn có nhỏ hắn trịnh trọng kiến nghị mọi người hẳn là sớm với khẩu phúc đa làm ra hưởng ứng hành động đồng e m b thời liên hợp hội cũng đem tích cực hoạt động cùng khẩu phúc đa tầng quản lý tiến hành đàm phán tranh thủ đem thiên tầng bính tân tăng sản lượng toàn bộ ăn đề nghị này hiển nhiên rất được dân tâm một khi đưa ra liền lập tức hứng chịu toàn thể hội viên môn ủng hộ cũng hội nghị sau khi kết thúc do hồ lão bản kim lão bản làm như liên hợp hội đại biểu đi tới tú thủy hạng tìm trương phượng lan tiến hành đàm phán những nhân viên khác thì lại bắt đầu chia phê đi bắc nội thành các chủ yếu đường phố thăm dò lộ hiểu rõ thuê giá thị trường tìm kiếm thích hợp cửa hàng 47. trương phượng lan đối mặt hồ lão bản du thuyết trong lòng khá có chút kinh ngạc nàng còn thật không ngờ rằng những này bán ra thương môn tính tích cực càng cao như thế trước mặt tú thủy hạng m ộ ư ơ i bảy hào viện vẫn còn thu thập thu dọn bên trong rời đi bắt đầu sinh sản trí ít còn cần nửa tháng trở lên thời gian không nghĩ tới này cái gì liên hợp hội lại trước tiên với phe mình hành động chuẩn bị đem tiêu thụ mạng lưới chạy đến bắc nội thành đi kỳ thực nói thật bắc thành người bên kia sinh địa không quen hiểu rõ thị trường tình huống khảo sát cập mời trào tân bán ra thương đều cần tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực mặt khác đến lúc đó còn muốn cùng cơ sở các tương quan quản lý bộ ngành cùng với địa thủ lĩnh trên một số lung ta lung tung nhân vật giao thế với làm công quan cũng là p h i ề n phức sự t ì n h đã như vậy vậy còn không như thẳng thắn tỉnh điểm nhi tâm liền đem tân tăng thiên tầng bính sản lượng còn giao cho trước kia đám người này mã như vậy liền bắc nội thành thị trường khai thác công tác cũng đồng thời vậy đi ra mừng rỡ ung dung dù sao song phương hợp tác đã lâu đạt thời gian hơn một năm lẫn nhau trong lúc đó cũng vẫn tính biết gốc biết dễ h ỗ n hồ đối phương còn tự phát tổ chức cái cái gì liên hợp biết không chỉ có thể đối với các gia nhập hội viên hình thành nhất định hành vi lực ước thúc hơn nữa vạn nhất gặp phải phiền toái gì còn có thể phát huy tập thể sức mạnh cân nhắc một phen lợi và hại sau khi nàng đối với hồ hội trưởng thỉnh cầu trên nguyên tắc biểu thị đồng ý khi trước ở khẩu phúc đa khối này nhi bởi tiểu giang lão bản ủy quyền trừ một chút tài vụ trên đại sự ở ngoài phương diện khác trên căn bản đều là do trường phượng lan nói cho dù như lựa chọn bán ra thương phân phối phối ngạch loại này cụ thể nghiệp vụ tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng ý quy đồng ý nhưng là đưa ra một chút tương ứng điều kiện hạn chế t hồ hội trưởng thấy nàng đồng ý nhất thời vui vô cùng liền khẩu đem các hạng điều kiện đồng ý cũng lấy liên hợp gặp gỡ trường thân phận danh dự làm đảm bảo tuyệt sẽ không xuất hiện những tiêu tạp khẩu phúc đa nhãn hiệu sự tình kim phó hội trưởng ở một bên phụ họa biểu thị chính mình cũng đã hết lực hiệp trợ hồ hội trưởng công tác đối với toàn thể hội viên tiến hành giám sát đến tận đây song phương đặt thành miệng thỏa thuận hồ kim hai vị hội trưởng trên mặt mang theo nụ cười hài lòng rời đi chương ba trăm tám mươi b ố lần thứ hai lặn dưới nước t h á i châu ngay khi mỗi cái bộ ngành bận rộn không thể tả thời khắc giang giật thần nhưng chờ ở vân xa đảo trải qua hắn ưu thai du thai cuộc sống gia đình t ạ m ổn chỉ là thỉnh thoảng tiếp mấy điện thoại chim cánh cụt thông tin đối với một ít đối lập chuyện quan trọng hạng làm ra quyết sách lại có thêm chính là lên mạng đăng ký màu vàng ốc b i ể n diễn đàn tìm hiểu một chút lam hải tinh vong điếm tình huống từ khi nữ vong hữu hồ điệp ngư mở ra vong mua tiền lệ sau khi lục tục bắt đầu có cái khác nơi khắc vong hữu cùng ph tính đến hiện nay mới tôi h đã nhận được mười mấy tấm đơn đặt hàng bất quá có thể là xuất phát từ an toàn cân nhắc đại thể đơn đặt hàng đều là chút giá cả không cao lắm đồ cần xa cờ vỏ s o hoa bên trong loại kém chân c h â u trang sức v v nhưng đối với lam hải tinh tới nói đã vượt qua mong muốn hiệu quả là cái phi thường thành công bắt đầu buổi tối giang giật thần cùng t ô hiểu ra i ở chim cánh cụt thông tin trên t á n gấu lam hải tinh hiện nay hài lòng tăng lên trên xu thế khiến cho t ô hiểu ra i cảm thấy khá là hưng phấn đồng thời cũng là tự tin tăng gấp bội nàng hướng về giang g ậ t thần biểu thị mình nhất định phải đem lam hải tinh chế tạo thành lân giang hải dương hàng mỹ nghệ bên trong tiền điếm làm ra một phen sự nghiệp vì là biểu hiện quyết tâm còn đánh ra một chuỗi nhìn nào đó phim hoạt hình trưởng nhị thỏ nắm chặt v ố t phải tuyên thệ đ ộ án giang giật thần thấy tiểu nha đầu lời thề son sắt gián g dấp không nhịn được cười bất quá như vậy cũng tốt h i ể u giai m ộ i từ trước mặt trạng thái tinh thần so với trước kia ở đ ỉ n h hương viên thời điểm mạnh hơn không ít dù sao thời đại này nhi có thể đem công tác cùng cá nhân ham muốn hợp hai là một thực sự là không nhiều tiếp theo t ô hiểu giai nói cho hắn gần đây cùng thành vong hưu đến thăm tần suất tăng cao chất lượng thường trở lên chân châu trang sức lượng tiêu thụ tăng nhiều nhưng nguyên liệu cung hóa con đường bên k i a trái lại có chút theo không kịp tới bởi vì trong cửa hàng nguyên liệu chọn mua tiêu chuẩn vẫn tương đối nghiêm khắc lại quyết không cho phép gian lận vì lẽ đó phù hợp yêu cầu hạt châu cũng không phải rất dễ dàng chọn mua đến ở yêu cầu của các n à n g dưới cung cấp thương bên kia đã đáp ứng tận lực đi tìm nguồn cung cấp giang giật thần suy nghĩ một chút sau đó nói không cần phải gấp phía bên mình đúng là có thể suy nghĩ thêm biện pháp kết thúc đối thoại sau giang giật thần đứng dậy ra ngoài đi tới ở ngoài làng trên chậm rãi đi bộ cũng từ nơi này nhìn phía ngoài khơi phía nam đài sen thạch phương hướng về bất quá đêm nay bóng đêm m u n g lung nguyệt quang bị đám mây che khuất hơn nửa đài sen thạch cái kia một vùng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng lắm đài sen thạch phụ cận đáy biển tồn tại một mảnh không muốn người biết chân châu bạn nơi ở năm ngoái hắn từ chỗ ấy thu hoạch một nhóm phẩm tương không sai chân châu bao quát cái kia năm viên đường kính khoảng hai cm hàng cao cấp sắc nhớ tới một lần cuối cùng ở nơi đó lặn dưới nước hay là đi năm tám tháng phân cách hiện nay đã đi qua hơn nửa năm nếu lam hải tinh hiện tại quyết hóa xem ra chính mình đến lại đi xuống một chuyến ngày thứ hai sau giờ ngọ giang giật thần kiểm tra một chút bên trong không gian gửi các loại lặn dưới nước trang bị cùng với dùng phòng thân cụ sau đó một mình đi tới tân bến tàu thần t ử ca đi chỗ nào a bán trên đường gặp phải mới từ đá vụn than nuôi trồng trì tới được hỷ tử há cái k i a tiểu thuyền tam bản ở bến tàu trên đi ta vẽ ra đi lưu một vòng giang giật thần nói rằng đài sen thạch cách nơi này không xa liền không muốn lại hành hạ ca n o thuyền đúng là ở nơi đó đúng rồi thần t ử ca ngươi không phải nói cá mập còn chưa đi hoa thuyền nhỏ rất nguy hiểm sao t h ì tử không do nghi vấn nói phải biết từ khi cá mập xuất hiện đến nay vùng nước sâu bơi cùng với hoa thuyền nhỏ ra b i ể n lệnh cấm nhưng chưa giải trừ không nghĩ tới chính lệnh lập ra tuyên bố giả chính mình nhưng dự định trước tiên làm trái quy tắc、Thì、cái này đây là vì các ngươi khỏe nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành ta đương nhiên có đặc thù phòng hộ biện pháp hỏi nhiều như vậy làm gì làm tự mình sự tình đi giang giật thần chừng h ỉ tử một chút tự mình tự hướng bến tàu đi đến thật đúng tự mình định quy củ tự mình ngã cũng không tuân thủ liền biết đẻ lên b ọ ta nhìn bóng lưng của hắn thì t ừ bất mãn mà nói lẩm bẩm g i a n giật g thần đi tới bến tàu trên lấy ra cái còi gọi nhạc cầu sau đó mở ra cuốn vào lãm cọc trên dây thừng nhảy lên tiểu thuyền tam bản vùng d â y s o n g mái trèo hướng về đài sen thạch phương hướng về tiến lên vì lần này xuất hành an toàn k ỹ thực hắn làm đầy đủ chuẩn bị bên người có nhạc cầu hộ giá bên trong không gian tồn phóng lợi phụ gặp phải tình huống khẩn cấp có thể tung làm tấn công từ xa nhân hiểm trước kia mã tấu quá ngắn mấy ngày trước còn cố ý đi nào đó bảo mua sắm trang ép trên mua một cái tám diện hoa văn cương giả cổ hàn kiếm có người nói trải qua nhiều lần trồng chất rèn phúc th thủ công t ỉ m ỉ nghiền nát các loại chờ nhiều đạo phiền phức công tự chế thành giá cả là hơn hai nguyên giả cổ hán kiếm toàn trường hơn tám mươi cm song danh máu một thể hóa chế tạo đồng tau kiếm trang đến hóa sau mở ra thử một chút tay cương hỏa cũng không t ệ lắm khảng cái thô thanh sắt hoặc là gậy trúc đầu gỗ cái gì đúng là dễ dàng lực xuyên thấu cũng không thành vấn đề bình thường các ở đường hầm không gian nơi làm như g i ã ngoại bên trong khoảng cách phòng thân vũ khí hơn nữa chính mình bộ kia bị đặc thù ma túy hiệu quả băng đâm am hiệu với khoảng cách gần thiếp thân công kích có bộ này viễn bên trong gần đầy đủ hết vũ trang mặc dù đụng với đầu kia đại lam xa cũng không đáng chuẩn hiện tại thị trường chính là như vậy vũ khí lạnh tuy rằng bị q u ả n chế nhưng luôn có địa phương có thể mua được đáng tiếc chính là không con đường không tốt làm một kho và không thu được một cái gửi với trong không gian rất an toàn cũng không cần lo lắng bị tra được sau hai mươi phút tiểu thuyền tam bản đi tới tiểu đảo tây nam đoan ngoài khơi đài sen thạch trước nhắc c â u đối với vùng này rất quen thuộc cũng rõ ràng hắn phải làm gì không ngừng vây quanh thuyền l o a n quanh chi hoa kêu to giang giật thần trì hoãn tốc độ đem tiểu thuyền tam bản dựa vào đi sau đó tìm tới trước đây cái kia khoan khe đá đem dây thường sáo đi vào lại đánh nút thòng lọng bỏ đi trên y v ỉ chỉ xuyên một cái quần bơi làm mấy lần nóng người vận động tiếp theo từ trong không gian lấy ra lặn dưới nước kính cùng chân buốc đái tốt kiểm tra xong xuôi hắn một cái manh tử chui xuống nước hướng biển để chạy trốn n h ạ c câu thấy hắn hạ thủy khá là hư phấn vây đuôi vung một cái vây ngực vừa thu lại dường như bắn ra khí giống như theo sông tới xuống cá heo tốc độ đó là nhân loại không cách nào nhìn theo bóng lưng chỉ thấy no cái sau vượt cái trước mấy dây liền lẻn đến giang giật thần phía trước sau đó hạ thấp vòng tròn lớn đầu muốn cùng bụng của hắn đối với loại này lao xiếc giang giật thần tự nhiên đã sớm chuẩn bị hắn đem né người sang một bên tách ra sau đó đưa tay trưởng ở cá heo trên nót đánh mấy lần thu hồi sau lại liên tục đong đưa bộ này tín hiệu là biểu thị trước mặt muốn làm chuyện đứng đắn không muốn chơi game nhạc câu thấy thế ngược lại cũng thành thật hạ xuống giang giật thần lập tức b ò lên trên nó bối chỉ huy nó hướng về chân châu bạn nơi ở phương tiến về phía trước một người một đồn hai chối trong suốt b ọ t khí hướng về mặt nước t h ă n g đi phát sinh n g ngục cùng ngục tiếng vang sau giờ ngọ chính là ánh mặt trời tối đủ thời gian thấu vào nước diện đem đáy biển tất cả chiếu rọi đến rõ rõ r à n g ràng liên miên sóng gợn vết lốn đốn không ngừng biến hóa cho các đá rong đá ngầm du động các loại loại cá sứa các loại chờ p h ụ thêm một tầng mộng ảo mê ly cảm giác nhạc cầu xe nhẹ chạy đường quen điệu tiến lên thuyền mái trèo giống như rộng lớn vây ngực liên tục đ ô n g đưa theo dốc thoải cấp tốc lặn xuống động tác linh xảo mà tao nhã đem tạo hóa ban tặng nó ưu thế phát huy đến vô cùng nhỏn u nhuyễn chương ba trăm tám mươi năm thái châu thu hoạch không thể bông tha giang giật thần cùng cá heo nhạc cầu đồng thời từ ở vào tiểu đảo tây nam đoan ngoài khơi đài sen thạch phụ cận lẹn vào đáy nước. trong chốc lát bọn họ vòng qua một chỗ cao vóc nhang tiểu đi tới đích đến của chuyến này cái kia hẹp dài dưới nước đất trúng biên l ê n giới cùng trước đây như thế tiến vào khu vực này nước cấm rõ ràng lên cao xem ra đ ị a n h i ệ t còn đang lên tắc dụng chờ tương lai vân xa đảo những thiết thi khắc kiến thiết đến gần đủ rồi đàng ra tay sau khi đến lúc đó đúng là có thể suy nghĩ một chút khảo sát khai thác phụ cận đ ị a n h i ệ t tài nguyên ở trên đảo là một hai người công ôn tuyến ao không chỉ có thể mị hóa hoàn cảnh hơn nữa cũng phi thường hưởng thụ bất quá này không phải hiện nay sốt ruột sự tỉnh tạm gác lại sau đó lại từ từ suy nghĩ đi giang giật thần chỉ huy nhạc cầu tiếp tục tiến lên đồng thời tỉ mỉ quan sát bùn phía thời gian qua đi hơn nửa năm hoàn cảnh của nơi này cơ bản trên không có bao nhiêu biến hóa như trước là cắt đá để bộc phát loạn thạch chỉ là những kia mang thức hải tạo tựa hồ càng thêm xun x u ê một chút cao thấp trăng trịt sâu cạn b ấ t nhất như đủ loại kiểu dáng tơ lụa băng giống như vậy theo dòng nước không được chập trởn tư thái v ạ ngàn n nhưng giang giật thần đối với những này đông đông cũng không phải cảm thấy rất hứng thú hẳn ánh mắt ở cắt đá để cùng với nham tiểu mặt ngoài tìm tòi tìm kiếm chân châu bạn tung tích gần cây đ á biển bở địa hình phức tạp không quá thích hợp cá he Liên g i a n g giật thần từ trên người nó trượt xuống đến vỗ vỗ vòng tròn lớn sau đầu ra hiệu nó ở phụ cận tự do chơi đ ù a đi nhạc cầu trên giới đung đưa mấy lần tiêm hôn đột cập vây đôi lập tức rời đi hướng về phía chính đang cách đó không xa du đã mấy cái xương ngư mà đi xương ngư chạy từ phía cùng cá heo triển khai truy đ ổ i chiến giang giật thần không để ý đến tình hình trận chiến hắn mặt hướng và tháo động c ư ớ c b ư ớ c kế tục thăm dò b ố n phía mấy phút sau nằm nhoài cắt đá để trên vài con màu vàng s â m đại bạn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hình thái cùng mặt ngoài đặc thù đều rất quen thuộc có xem tới nơi này chân châu bạn quần lạc vẫn chưa gặp phải phá hoại giang giật thần tâm tình nhất thời trở nên hưng phấn du đến phụ cận phát hiện này vài con đại bạn độ dài có một ư ơ i bảy tám c m r dáng vẻ chính trái phải không đối xứng hình tam g i á c hình mặt ngoài mang theo một chút màu đen phóng xạ t r ạ n g đường nét hai mảnh s á c tử hơi mở ra chính đang hoán tốc bò sát giống không có vấn đề chính là dáng vóc nhỏ đi một chút giữ lại chậm rãi trường đi hắn buông tha này vài con tiểu tử kế tục hướng về chất du chuyển qua hai khối thấp vé nham t h ạ sau chân châu bạn chủ quần lạc rốt cục xuất hiện ở cắt đá đề nham thạch mặt ngoài c h ú n g quanh phân bố to to nhỏ nhỏ nhiều vô số đ o á n chừng phải có cái hàng ngàn con một phái bận rộn cảnh tượng được rồi lần này có thể chính thức khởi công giang giật thần tiến hành ý niệm kiểm tra một chút đường hầm không gian bên trong dự bị tốt nước thép dũng sau đó bắt đầu tiến hành bắt lấy y theo thông lệ tự nhiên là kiếm đại g i á n g vóc bắt chuyện dù sao đại bạn g ra đại châu sát xuất hơi cao không xem qua vị trí cập chân châu bạn quần thể bên trong tựa hồ nhưng không có độ dài tiếp cận ba mươi cm ra hỏa phải biết lần trước cái kia năm viên đường tính khoảng hai cm thực phẩm đại chân châu chính là từ kể trên nhỏ bé đại bạn trong bụng tìm tới nhưng sau đó cũng không còn phát hiện qua quên đi lùi lại mà cầu việc khắc đi hắn dội dài cánh tay đem hai con dài hơn hai mươi kentimét bạn nắm lên ném vào không gian thùng nước bên trong những này song sát s ò hến chỉ có thể dựa vào đủ tia bọ sát hành động c h ậ m chậm cùng nham thạch trong lúc đó bám vào lực cũng kém ở nhân loại trước mặt không có bất kỳ năng lực chống cự nào đại đứng dậy phi thường ung dung liên tục bắt được hơn hai mươi con giam giật thần đốn một cái mặt ở bên người màu đen đại nham tiểu dưới đáy phát hiện một con thâm màu nâu trường hình bầu g ụ c đại bạn nhìn ra độ dài có tới ba mươi cm dáng vẻ hắn mừng rỡ đến gần không ngờ nhìn thấy tên kia vỏ ngoài có khắc một cái tiểu vòng tròn rõ ràng là hắn trước đây lưu lại ký hiệu này hóa ra là quen biết đã lâu sóng bạc phí vẻ mặt giang giật thần khá có chút thất vọng bất quá nghĩ lại vừa nghĩ điều này nói rõ đám kia kinh thủ châu sau lại phóng sinh mẫu bạc đến nay nhưng khỏe mạnh địa sống sót không thể nghi ngờ là một việc đáng giá vui mừng sự tình quay đầu lại nhi báo cho hiệu giai m ộ i tử nàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng giang g ậ t thần đưa tay chỉ ở quen biết đã lâu trên lưng nhẹ nhàng gõ hai lần xem như là t r à o hỏi lập tức rời đi đại bạn sợ đến mau mau khép lại s á t tử không nhúc n í c h tiên tiên hậu hậu khoảng chừng tổng cộng lấy bảy tám mươi con m ẫ u bạn nhỏ bé đều ở hai mươi cm trở lên phòng chừng sản xuất không ít chất lượng thường hạt trâu hẳn không có vấn đề đến lúc đó hơn nữa không gian nước đá tầm bổ một nhóm không sai mặt hàng liền sinh ra theo thời thế ngẫm lại gần đủ rồi l i ề n hắn chuẩn bị thu tay lại đối mặt thiên nhiên b i ể u tặng ghi nhớ kỹ tham lam cái này cũng là hắn nhất quán nguyên tắc giang giật thần xoay người đong đưa chân búc bắt đầu trở về phản đi ngang qua một mảnh mọc rồi rào bụi cây trạng màu đỏ nâu hải tảo còn lạc nhân sang bên vài cây hải tảo chặn lại rồi đường đi hắn liền thuận lợi lay một thoáng không muốn liền một động tác này nhưng có phát hiện mới cái kêu mảnh hải tảo theo động tác tay của hắn qua lại gợn sóng đ u n g đưa nhưng đem vốn là thấp thoáng ở gốc dễ cùng nham tiểu góc nhìn một cái thiện câu lộ ra bên trong nở ngợ vây quanh một đống hình tròn đông đông ạc lại còn có khác kỳ l ạ giang giật thần tùy theo dừng lại nam phục người xuống một tay tiếp tục nham tiểu một tay đem hải tảo lần thứ hai đẩy ra đến gần rồi tỉ mỉ tỉ mỉ lúc này nhìn rõ ràng nguyên lai、like、ở hải t ả o phía dưới ẩn giấu đi một cái đá vụn tiểu thiện câu bởi hải t ả o sinh trưởng rầm rạp bình thường không chú ý căn bản phát hiện không được tiểu thiện câu câu trên giường một đống bạn loại trở ở nơi đó lại như gia tộc lớn như thế có chen chúc cùng nhau có thì lại t ú m năm tụng ba giải r ắ c phân bố bất quá những n à y đông đông cùng vừa nãy những k i a trần trâu mẫu bạn dáng vẻ không giống nhau lắm hình thể trình viên hình quạt sáng nhạt mặt ngoài có đều đều thâm sắc hình cung hoa văn trong đó tiểu nhân nhỏ bé có mười mấy dài hai mươi cm to lớn nhất mấy cái nhìn ra hẳn là sắp tới ba mươi cm dáng vẻ Ồ, những này là cái gì đông đông g i a n giật thần trong đầu tìm tòi một lần di vãng ký ức tựa hồ không có ấn tượng gì vùng này chân trâu m ẫ u bạn g số lượng tuy không ít nhưng tính đến hiện nay mới thôi liền chỉ gặp qua hai cái giống lẽ nào đây là loại thứ ba sao c ò n g i ấ u đi bí ẩn như vậy bất quá hải dương v ậ t chủng lên tới hàng ngàn hàng vạn nhiều vô số kể chính mình lại không phải hải dương học c h u y ê n g i a chưa từng thấy cũng tia không hề thấy quái l ạ mặc kệ nhiều như vậy đã đến rồi thì nên ở lại trước tiên làm một ít trở về rồi hay nói g i a n giật thần nghĩ tới đây dỗi dài cánh tay Bắt bắt đầu giang n nảy giật ê n hình u thần lập tức đong đưa chân buốc rời đi đáy biển hướng về trên mặt nước thang đi nhạc cầu vẫn ở phụ cận một vùng săn mồi cá nhỏ trận này công phu đã lấp đầy cái bụng nhìn thấy giang giật thần hành tung l đang lúc này nhạc cầu thân thể đột nhiên một trận rung động đồng thời phát sinh gấp gáp kẹt kẹt chít chít sắc bén tiếng kêu to tâm tình rõ ràng sao động bất an giang giật thần cùng nó ở trung tháng ngày đã lâu lập tức cảm giác được dị thường hắn đưa mắt nhìn bốn phía trước mặt phòng trừng hẳn là ở hơn ba giờ chiều ánh mặt trời chiếu khắp bốn phía trong nước biện tầm nhìn vẫn như cũ rất cao mấy giây sau chính trước bốn mươi lăm độ phương hướng một cái thâm sắc đại cái bóng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn h i ệ n nhiên vậy thì là lệnh nhạc cầu căng thẳng nôn nóng nguyên nhân g i a n giật thần nhất thời trong lòng căng thẳng vội vã điều chỉnh hô hấp lại tỉ mỉ tỉ mỉ chỉ thấy tên đại gia h o a kia thân dài khoảng chừng đ ạ t đến hơn năm thước điểm nhi đầu nhọn nụ hôn dài đột toàn bộ hình thể tung bẹp chỉnh đường b a ra bôn hình vây ngực hẹp dài vây lưng thâm hậu rộng lớn hướng lên trên đứng thẳng vây bôi vì là hình tam giác hình dạng phần cuối tiêm đột rõ ràng nhất chính là con mắt của nó lại lớn lại tròn trắng đen rõ ràng dường như khắc họa ở trên gương mặt nguyên lai、like、chính là đầu kia gần đây vẫn lưu l u y ế n không đi đại lam sa lúc này cuối cùng cũng coi như là đến dòm n g ó toàn cảnh lam sa cách giang giật thần hòa nhạc cầu khoảng chừng chỉ có chừng ba mươi thước dáng vẻ chính có thể nói không thể bung tha thuộc về vô cùng nguy hiểm khoảng cách chẳng trách nhạc cầu bất an như vậy lam sa chính đang không nhanh không chậm địa quay về trường nhưng ai đều hiểu nếu như nó muốn công kích trong nháy mắt là có thể vọt tới trước mắt dù sao người này không phải cách dày đặc thủy tinh công nghiệp thủy t ụ quán dưới nước bầu không khí nhất thời sốt sáng lên chương ba trăm tám mươi sáu n ị c h kích kinh đáy biển vừa thải châu xong xuôi giang giật thần cùng đại lam xa không thể bông tha ở trong nước cùng trong biển ác bá làm khoảng cách gần như vậy lẫn nhau quan sát xác thực không phải cái gì ung dung vui vẻ sự tình đặc biệt là từ cái kia khẽ nết miệng lớn bên trong h i ể n lộ r a trắng toát sắc bén hàm răng hàm chứa phảng phất có thể xé nát tất cả sức mạnh đáng sợ nhìn những n à y giang giật thần cảm giác da đầu có chút phát nổ theo bản năng mà kiểm tra một chút trên người nhìn một cái có hay không vết thương cứ tất cá mập đối với huyết mụi siêu cấp mẫn cảm tạm thời hưng phấn ở mấy dặm địa ở ngoài cũng có thể ngửi được cũng còn tốt tất cả bình thường Hắn tuy h â n t nói hội lưu khối tiếp theo đá thủy tinh nhưng hắn mới không tin lấy cá mập thông minh hội đối với một khối không thể tiêu hóa đá cứng cảm thấy hứng thú tiến tới muốn luyện một chút tuổi cho tới nhạc cầu lấy nó thân thủ nhanh nhẹn hầu như không thể bị cá mập bắt được khi làm điểm tâm thời gian không ngừng trôi qua nhưng này điều đại lam s a tựa hồ đối với này một người một đồn cũng không có hứng thú nhưng tự mình tự ở nơi đó du đãng không chút nào hiện lộ ra có bất kỳ tiến công ý nghĩ nhi cũng còn tốt trước đây xem qua một ít trong ngoài nước nhà khoa học liên quan với cá mập nghiên cứu báo cáo luận chứng người như thế môn từ xưa tới nay nghe tên đã sợ mất mật hung mánh hải dương động vật trên thực tế cũng không vô cùng nóng lòng với công kích nhân loại mặc dù tồn tại số ít tán lệ cũng phần lớn là bởi vì hiểu lầm tạo thành Chỉ như bởi vì tia sáng cùng góc độ vấn đề từ đáy biển phía dưới đem lướt sóng giả cập ván lướt sóng thác xem thành hải báo hải sư cập loại cỡ lớn loại cá hoặc là làm ọ i người xâm lấn nó lãnh địa các loại chở tình huống đặc biệt cứ có quan hệ thống kê toàn thế giới hàng năm bị cá mập ăn đi nhân số còn không bằng bị trên cây hạ xuống cây rửa đập chết người càng nhiều xem mắt tình hình trước mắt trong báo cáo thật u cũng không phải là hoàn toàn hư cấu giang giật thần dần dần đã thả l ò n g một chút nếu như thế cũng không đáng l o ở đây đề phòng hãng vô vô nhạc cầu sau đầu nhi ra hiệu nó kế tục chạy đi nhạc cầu rất có linh tính lập tức rõ ràng dụng ý của hắn liền vây đôi u dùng sức v â y một cái nhanh chóng tăng lên rất nhanh đi tới đài sen thạch bên cạnh giang giật thần quay người bò lên trên tiểu thuyền tam bản lấy xuống lặn dưới nước kính cùng chân buốc lại tìm cái khăn lông lau chùi trên đầu trên người thủy hô ngày hôm nay thực sự là đủ kích thích hắn trường thở dài một hơi sau đó mở ra quấn vào khe đá bên trong dây thừng sự chừa xong mái c h è o hướng về phương bắc tiểu bến tàu phương hướng chạy tới nhạc cầu nhưng đi theo tiểu thuyền tam bản bên cạnh đem đầu dò ra mặt nước chít chít h a hoa địa teo to nhạc cầu chỉ bằng tốc độ của ngươi cá mập sử dụng bú sữa khí lực cũng không đổi kịp ngươi à cùng t r e o đùa tiểu tử ngốc như thế dễ dàng có cái gì đáng sợ g i a n giật g thần một bên mái c h è o một bên t r e o kèo nói muốn nói đến này cá heo lưu tuyến hình thân thể cấu tạo cùng với cái kia tốc độ kinh người cùng lực bộc phát cũng thật là làm người ước ao vạt phần trên mặt nước còn có thể dùng cano giúp đỡ thay thế nhưng đến dưới nước thật là sẽ không chịu i nhi mặc dù có tàu ngầm cái gì nhưng tốc độ kia sự linh hoạt trong nháy mắt tăng tốc cùng nổi lên lặn xuống các loại chờ chỉ tiêu cùng cá heo hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau n h ạ c c ầ u tựa hồ cũng không hề cảm thấy sợ sệt một cái cá mập có cái gì thật không tiện nó vẫn cứ ở phát sinh các loại hoặc trường hoặc ngắn hoặc sắc bén hoặc chầm thấp tiếng kêu to làm gì làm gì không có chuyện gì ngoạn nhi chiếc miệng kỹ sao giang giật thần cảm thấy vị này đồng bạn biểu hiện thật giống có chút khác thường nhưng vào lúc này chỉ nghe phía sau bên trái đột nhiên chuyển đến một trận hống ô ô đ ạ i khiếu ngay sau đó là liên tiếp tương tự với lôi kéo d ì sắt cửa sắt s o n g móc xích chi nữ thanh cùng với sóng biển đánh r a thanh động tính rất lớn giang g ậ t thần bị sợ hết hồn mau mau xoay người nhìn tới chỉ thấy cự này phía nam mấy chục mét có hơn ngoài khơi nổi lên mãnh liệt sóng lớn một cái khổng lồ trắng đen sen kẽ thân thể vượt sóng mà ra khí thế bất người dựa vào lam sa còn chưa đi vào lúc này lại đi ra cái hồng thủy quái ngày hôm nay ra ngoài thực sự là không coi ngày mọi việc không thích hợp a nhạc cầu tâm tình càng thêm kích động tăng nhanh chít chít rít gào tần suất não đỉnh viên khí khổng không được nóng t r o n g phun nước khí đôi đem mặt nước đánh đến đùng đùng văng lên giang giật thần xoa xoa con mắt vận dụng hết thị lự coi cuộn sóng tiêu tan cái kia tân quái vật hiện lộ ra chân thân chỉ thấy nó thân thể tròn vo trắng kiện đầu giống như hình nón gò má có một khối hình bầu r ụ n bạch ban toàn thân độ d à i đoán chừng phải có cái bảy tám mét dáng vẻ hắc bối bạch cái bụng vẫn dài ra một bộ lại cao lại tiêm vây lưng nhìn bộ này thân thể cảm giác có chút nhìn quen mắt đúng rồi lần trước ở t v động vật thế giới tiết mục bên trong t ừ n g thấy thật giống tên gì n ị c h kích k ì n h vật này đặc thù rất rõ ràng đúng hẳn là chính là nó n ị c h kích k ì n h lại tên hổ k ì n h là một loại loại cỡ lớn x ỉ k ì n h hàm răng s ắ c bén tính tình hung manh cực kỳ am hiểu săn mồi hải báo cá heo cá mập các loại đại cỡ trung động vật có nhớ nó g trong đại dương ư ờ i nói mới đại nó bên là bá c ủ thực trên thời một hồi nhìn thấy loại này tên to sát.、Giang、giật thần nhất thời tim đập tăng Hoa như hồi nhìn nhanh, hương phấn không thôi. h sự. sờ, đảo loại xa gian Giang ở vân vậy, vẫn này này n đợi đầu đập dài là tới tiết mục tv bên trong từng có chuyên môn giới thiệu hổ k ì n h tuy rằng tính tình hung tàn tô bạo nhưng đối với nhân loại vẫn rất hữu hảo cho tới nay mới thôi trên thế giới vẫn không có hổ k ì n h chủ động tập kích nhân loại ghi chép ngược lại bởi nó thông minh rất cao thông minh lanh lợi đúng là có người chuyên môn thuần dưỡng hổ kính khiến cho là nhân loại phục vụ tỷ như ở hải dương quán bên trong tiến hành các loại đặc ký biểu diễn phi thường đặc sắc rất được khán giả yêu thích điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nay đại dáng vóc g i a hỏa đối với nhân loại uy hiếp cũng không lớn như vậy có thể an tâm một ít nhưng là bên người cá heo đây lúc này đối thủ không phải là cá mập giam giật thần thân tay sờ soạn sao động bất an nhạc cầu để nó tận lực yên t ĩ n h một ít có thể lý giải phía nam cái k i a tên to sắc nhưng là cá heo thiên địch yêu thích nắm cá heo khi làm mị thực điểm tâm bơi tốc độ lại cực nhanh nhạc cầu nhận biết phi thường n h ạ bén không sợ mới là lạ bất quá nói đi nói lại mặc dù cho dù nó đối với nhân loại thái độ hữu hảo lại thuộc về bảo vệ đ ộ n vật nhưng nếu như can đảm dám đối với nhạc cầu mưu đồ gây dối chính mình cũng sẽ không chút khách khí địa giúp đỡ gián g trả không chú ý nổi nhiều như vậy nghĩ tới đây tay phải hắn tìm tòi đem gửi ở hàn băng trong không gian này thành một ngắn trôi cơn ư g phủ móc đi ra chăm chú nắm trong tay đũa nặng chinh trịch sắp bén nhận khẩu dưới ánh mặt trời lập lòe hà n quang vật này mặc dù ngắn nhưng dựa vào hắn trước mặt lực cánh tay cùng bắt thịt ra sức ném đi phòng chừng sát thương hiệu quả cũng không thể khinh thường tiếp theo lại tiến hành ý niệm đem chiếc kia giả cổ hán kiếm điều đến vào miệng lối vào phụ cận lấy liền có thể trong thời gian ngắn nhất lấy ra tiến hành phòng vệ ô â hống theo một tiếng điếc thai gầm rú chỉ thấy cái kia hổ kinh dùng sức đánh vây ngực cùng đôi u lại gây nên một trận sóng lớn đỉnh đầu cũng phun ra một mảnh bọt màu trắng trạng khí vụ tên kia đang làm gì cả g i a động tĩnh lớn như vậy lẽ nào là vì thú vị chính tay cầm c ư ơ n g phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch giang giật thần khá có chút bồn trồn hổ kinh kêu to một trận vòng tròn lớn truy đầu đi xuống đột nhiên một chát chìm vào trong biển giang g ậ t thần nhất thời sốt sắng lên đến hắn xoay người vô vô nhạc cầu đầu hướng về nó kêu lên nhạc cầu người trước tiên chạy xa một chút nhi người này quá nguy hiểm đồng thời đưa tay chỉ về phương bắc tân bến tàu phương hướng nhạc cầu chít chít chít t r ự c gọi đem tiêm hôn n ộ t trên tham các ở mạn thuyền trên lại không chịu rời đi giang giật thần thấy thế cũng rõ ràng nhạc cầu đây là đang lo lắng hắn đứa ngốc t r ứ n g hổ k ì n h không ngăn thịt người đi mau hắn hô đồng thời dùng tay trái đem nhạc cầu tiêm hôn n ộ t hướng về trong nước thôi phải biết hổ kinh ở đi săn thời điểm tốc độ là cực kỳ nhanh mấy chục mét khoảng cách thoáng qua tới gần một khi hướng về tới đây cá heo đem rất khó thoát thoát nhạc cầu ở bên trong nước trầm một thoáng nhưng rất nhanh lại thăm dò lên trên nó thông minh trung quy có hạn lý giải không được phức tạp như vậy ngôn ngữ hàng nghĩa giam giật thần thấy nó này tấm cố chấp thái độ lại là có thể khí vừa cảm động bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là về xoay người lại uy một gối xuống ở một khoang che lên nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước mặt nước quan sát dưới nước có hay không có cái bóng hướng về phía bên mình mà đến nương thần nhín thở không dám hơi có thư giãn chờ một lúc nhưng không thấy phụ cận dưới nước có cái gì dị dạng lẽ nào đầu kia hổ kình vào lúc này cũng không muốn săn ngồi cả động tĩnh lớn như vậy chỉ là ở một mình vui bừa hiện ra hiện b y phong ngay khi hắn tả đoán h ư u n g h ĩ không rõ vì sao thời gian phía trước khoảng cách hổ kình vừa này biến mất nơi không xa ngoài khơi lại c u ộ n c u ộ n nổi lên song lớn chương ba trăm tám mươi bảy kình xa đại chiến dợ lại c h ò cũ g i a n giật t h ầ n ngồi ở tiểu thuyền tam bản trên suốt sáng mà quan sát đầu kia hổ kình hướng đi Ô ô hống theo cái kia điếp thai gào thét lần thứ hai vang lên chỉ thấy cái kia trắng đen x e n kẽ hình nón thể đầu lần thứ hai lao ra mặt nước tiếp theo hổ kinh khổng lồ con toi hình thân thể hoành bãi lát lộn b ọ t nước tung tóe hơi nước bốc hơi ở ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên một đạo màu cầu vồng bất quá cùng tình huống vừa rồi không giống c ự hổ kinh bên cạnh khoảng t r ư ờ n g trừng mười thước địa phương xa nhiều thêm một cái xanh xám sắc cái bóng thể tích cũng không nhỏ tựa h ổ chính đang liều mạng và mẹo xung kích đó là một cái gì đông đông g i a n giật g thần khá là nghi hoặc lẽ nào hổ kinh ở đây mất công sức hành hạ chân chính mục tiêu vào lúc này mới xuất hiện vì hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn tạm thời lực dưới cân phủ từ đường hầm không gian hòm giữ đồ bên trong lấy ra một bộ kính v i ế n vọng bắt được trước mắt xoay c h u y ể n đ i ề u tiêu hữu màn ảnh bên trong hình vẽ rất nhanh rõ ràng đứng dậy phía trước tràng cảnh mức độ lớn rút ngắn lần này rốt cục nhìn rõ ràng giang i ậ t thần nhất thời giật này cả mình nguyên lai xanh xám sắc cái bóng lại chính là cái k i a nấn ná không đi đại lam sa đến tận đây chân tướng đã cháy nhà ra mặt chuột hổ kinh khẩu vị bành trướng muốn giết chết đại lam sa căn cứ d i vãng xem qua tài liệu tương quan ở bên trong đại dương cá mập tuy rằng hung manh tàn bạo sinh sống ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nhưng chúng nó cũng không phải là không có thiên địch căn cứ tạo hóa sắp xếp hổ kinh vừa vặn liền bị tuyển chọn đảm nhiệm cái này quang b i n h nhân vật trở thành cá mập môn số lượng rất ít đại khắc tình một trong hổ kinh đối với các loại cá mập đều coi như cự khấu một khi gặp gỡ tất chí chỗ chết mà yên tâm thậm chí ngay cả con non cũng chưa từng có cá mập đục kỳ đối với hổ kinh tới nói càng thuộc về vô thượng mỹ vị nhi mặc kệ thế nào nhạc câu tạm thời hẳn là an toàn hổ kinh vào lúc này còn không lo nổi gây sự với nó màn ảnh bên trong nằm ở nguy cơ bên trong đại lam sa hiển nhiên rất không cam tâm bó tay cho chết mà chạy chạy cũng không phải cái gì tốt biện pháp bởi vì hổ k i n h v ị n h tốc kinh người b ư ớ c bách dưới nó hung tàn bản tính bạo phát mở ra cái miệng lớn như chậu máu lộ ra sắc bén đan sen hàm răng đột nhiên b i ế n tuyến lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía đối phương hướng đối thủ chết phúc bộ vị yếu kém tắt tới hổ kinh rõ ràng là cái giàu có kinh nghiệm tay ra đời dáng vóc tuy lớn phản ứng có thể một chút cũng không chậm chỉ thấy nó cấp tốc mỹu chuyển động thân thể thách ra cá mập đối với muốn hại chỗ yếu công kích nhưng bởi tiến công làm đến quá đột nhiên nhưng người vẫn bị sắc bén hàm răng vẽ ra hai đạo vết thương trong nước lập tức nổi lên vài sợi hồng vụt thiên nhiên sinh tồn cạnh tranh từ trước đến giờ là tàn khốc điểm ấy hơi nhỏ thương đối với hổ k í n h như vậy tên to xác tới nói b ả n không tính là gì nhưng cá mập lại dám với mạo phạm khiêu chiến hải dương vương giả khiến cho nó cảm thấy rất tức giận liền bắt đầu phát lực tần số cao địa khoan bức đong đưa chính mình vây ngực cùng vây bôi nó kỳ rộng lớn thâm hậu dường như cánh quạt thôi tiến khí giống như vậy ở bên trong nước hóy lên ra một vòng xoáy khổng l ồ ngoan cố chống cự đang định khởi xướng hai lần tiến công lam xa bị cuốn vào trong nước xoáy mất đi thân thể cân bằng nó liều mạng g i ruộ muốn thoát ly cái này trí mạng cả b ấ y gay go đại lam sa muốn xong đời giam giật thần để ống dòng xuống lo lắng thầm nghĩ không biết vì cái gì trong lòng hắn đột nhiên tuân ra một luồng mạc danh khổ sở b i thương cảm giác hơn nữa cảm giác này rõ ràng cũng không phải là xuất phát từ cái gì bảo vệ động vật sinh thái cân bằng loại hình đường hoàng lý do mặt khác trước mặt tình huống thuộc về bình thường cạnh tranh sinh tồn tự nhiên đào thải cùng mấy ngày trước người kia công trộm săn bắn hoàn toàn không phải một ký hiệu sự tình theo lý mà nói làm là nhân loại k h o a n tay đứng nhìn mới là đường a y đại lam sa hiện tân vân xa đảo hải vực chỉ bất quá ngăn ngắn mấy ngày trong lúc còn đối với đảo dân môn tạo thành uy hiếp để mọi người đề phòng kỹ hơn nhưng dù như thế nào thực sự không đành lòng thấy nó chết ở trước mặt chính mình giang giật thần trong lòng khổ sở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt kích động dưới hai tay hắn nắm chặt xong mái c h è o điều chính đầu thuyền dùng sức hướng tranh đấu chiến trường tới phía sau truyền đến nhạc cầu chít chít chít gấp gáp kêu to tựa hồ là đang cảnh cáo hắn không muốn đi tới giang giật thần đối với này cũng không để ý tới trong đầu của hắn cũng đang sốt sáng suy tư địa làm sao cứu viện đại làm s a dựa vào hắn hơn người sức mạnh ném mạnh cương phủ tám phần mười tỷ lệ hữu hiệu nhưng khẳng định không thể chọn dùng dù sao hổ k ì n h chưa đối với mình cập nhạc cầu mưu đồ gây dối mặt khác nó cũng cùng thuộc về với lâm nguy hoang dại bảo vệ động vật như vậy cứu một cái thương một cái hiển nhiên thị phi l y tính như vậy còn có cái gì tốt biện pháp đây chỉ chốc lát sau hắn dùng tay trưởng ở chính mình sau đầu n h ì trên v ô một cái này thực sự là hồ đ ồ à, mấy ngày trước đối phó cái kia chiếc phi vân hào du thuyền trộm săn bắn thủ đoạn chiếu sử dụng nữa một lần k h n g phải cái kia ha không hơn nhiều đánh rết rết làm đến an toàn hiệu suất cao phải biết chỉ cần là động vật liền xưa nay chưa từng nghe nói có không sợ tia chớp cùng tiếng sấm giang giật thần kế tục hợp lực mái trèo mãi đến tận khoảng cách kình xa xa mười mấy mét địa phương mới dừng lại căn cứ kinh nghiệm thật xưa vị trí này hỏa lực hiệu quả tốt nhất sau đó mau mau chuyển động đường hầm không gian bên trong hồng g i ữ đồ đem gửi ở bên trong còn lại tia chớp lôi lấy ra nhân hổ kinh dáng v ó c quá to lớn động tính nhỏ khả năng hù dọa không được nó liền hắn đem năm chi tia chớp lôi tụ thành một bó dùng tay trái nắm thật chặt nắm lại tìm ra cái bật lửa kèn ca ngọn lửa vừa thoát ra liền bị gió biển thổi diệt dựa vào nắm sai rồi nguyên lai、like、đây là phổ thông cái bật lửa bình tĩnh bình tĩnh g i a n giật thần nỗ lực báo cho chính mình lại tiếp tục tìm kiếm thông khí cái bật lửa ở đây ngăn ngắn trong quá trình phía trước tình hình trận chiến lại xuất hiện tân biến hóa đại lam sa bị vòng xoáy q u ấ y nhiêu đầu vóc trong váng hổ kinh bằng kinh nghiệm cảm thấy gần đủ rồi lập tức điều chỉnh dòng nước đem con m g ồ i chạy về mặt nước s á t theo đó hổ kinh lấy ra tượng trưng gia tộc vinh dự đời đời tương chuyển siêu cấp tất sắc kỹ chỉ thấy nó chuyển chuyển động thân thể đầu hướng dưới đem tam giác vây đuôi thật cao nâng ra mặt nước lại như một thanh dựng đứng khổng lồ lợi phủ giống như vậy điều chỉnh tốt góc độ bá điệu một tiếng mạnh mẽ đánh xuống chuẩn xác điệm nện ở l a m sa lưng trên đ ù n g theo bọt nước thật cao bắn lên to lớn sung lượng đem l a m sa đánh chúng bắn ra mặt nước xoay tròn một tuần lễ sau lại hoành thân hạ xuống đ ù n g hộ kinh dở lại cho cũ lại là mạnh mẽ một đòn hung á c như thế sắt chiêu đại l a m sa cũng không còn cách nào chịu đựng nó trên bộ ụ phiên hôn mê bất tỉnh c h i t để đánh mất sức chiến đấu hộ kinh thả xuống vây bôi dùng miệng bộ cùng cá mập thân thể đem bụng của nó phiên đến chính diện hướng trên như vậy có thể bảo đảm cá mập trong khoảng thời gian ngắn trước sau nằm ở bại liệt trạng thái sau đó mở ra miệng rộng lộ ra hai hàng viên truy hình răng hàm s ỉ không hề thương hại mà chuẩn bị đem con mồi giết chết ngay khi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên trước mặt tránh qua mấy cái chói mắt cực kỳ đại quả cầu ánh sáng oành o n h bàng b à n g b à n g s ắ t theo đó đ i ế c hai tiếng nổ mạnh liền chuỗi nhi văng lên hổ kinh chưa từng gặp bực này t r n thế nhất thời bị dọa b ố i r ố i phốc phốc phốc oành o à n g bằng bằng lại là một chuỗi nhi con mắt cũng bị cường quang thiềm hoa âu hống hổ kinh rốt cục cảm thấy sâu sắc sợ hãi chương ba trăm tám mươi tám cứu trị đại lam sa lần thứ nhất tiếp xúc thân mật tia chấp lôi làm là nhân loại công nghệ cao văn minh đại biểu kiệt tác lực uy hiếp không giống người thường mặc dù cường tráng như vậy hổ kinh gặp gỡ cũng như thường trị dường như con chuột thấy miêu sáng suốt địa lựa chọn tránh đi hô cách đó không xa giang giật thần thấy thế cuối cùng cũng coi như thở phào nhạy nhóm hắn cầm trong tay chưa thả xong trường chỉ đồng hướng về trong nước biển một ngâm miếng gạc nhất thời tắt tiếp theo lại bị vứt trở lại trong khoang thuyền khi thực sự là thứ tốt ta chất lượng ổn định tin cậy đáng tin cậy quả thật ở nhà du lịch khai sơn quét quái cứu vớt muôn dân chi chuẩn bị lợi khí phải biết hiện nay xã hội trên liền khuyết thiếu như vậy có trách nhiệm tâm tốt s ư ở n g quyết định n h ắ n hiệu quay đầu lại nhi tìm cơ hội lại đi mua trên mấy bó nhi chính là bồn u chồn vì sao ban ngành liên quan cũng cùng động vật như thế sợ nó ba lệnh năm thân giúp đỡ cấm thụ tiêu hủy coi như đại địch n g à y lễ ngày tết thời điểm không có chuyện gì chúng quy phải làm về đại thanh tra tịch thu số lượng nhiều đến muốn dùng xe tải đem chứa chờ xác nhận hổ kinh đã rời đi giang giật thần tiếp theo dùng ánh mắt siêu tầm đại l a m sa tung tích l a m sa thân hình dài đến hơn năm nước cũng không phải khó phát hiện bất quá nó lúc này tựa hồ đã hôn mê thân thể chậm rãi lăn lộn hướng đáy biển chìm xuống cứ nghiên cứu tư liệu nói rõ cá mập nhân không có bong bóng cá thân thể mật độ so với nước biển lớn vì lẽ đó nếu như không bơi lội sẽ chìm xuống ai đầu kia hổ kinh ra tay thật là đủ tàn nhẫn chịu đựng nặng như thế kích không biết lam s a còn có thể hay không thể hoạt giang giật thần do dự một chút quên đi vẫn là người tốt làm được để đi hắn nhanh chóng một lần nữa mặc vào lặn dưới nước kính cùng chân búp sau đó phiên nhân trong nước biển nhạc cầu theo lại đây giang giật thần bò lên trên nó bối điều chỉnh phương hướng hướng lam s a cái bóng đuổi theo cá heo tốc độ rất nhanh trong chốc lát liền đổi u tới phụ cận giang giật thần chỉ huy nó vây quanh cá mập đi vòng hai vòng phát hiện ra hỏa này vẫn còn tiếp tục lăn lông lốc xuống lạc xem ra nhưng nằm ở trạng thái hôn mê bên trong đã như vậy như vậy mình và nhạc cầu hiện nay hẳn là an toàn giang giật thần làm ra phán đoán nhưng nhưng không dám xem thường hắn lần thứ hai kiểm tra một chút hàn bằng trong không gian trang bị cùng với trên ngón tay băng gai để phòng bất chắc sau đó hắn tử cá heo trên lưng trở xuống chậm rãi tiếp cận cá mập cũng đưa tay đi chạm đến nó c h â n thân thể đại lam sa trừng mắt viên con mắt bán miết miệng không phản ứng chút nào nhạc cầu nhất thời hưng phấn không thôi nó phát sinh kèn kẹn ca liền chuỗi tiếng vang sau đó đột nhiên dũng cảm xông lại dùng cứng rắn hôn đột ném mạnh cá mập bụng đáng thương cá mập lập tức bị đánh bay liền phiên hai cái chuyển nhi phải biết đánh kẻ xa cơ nhưng là cao quý biển rộng đồn gia tộc tốt đẹp truyền thống nhạc cầu tự nhiên cũng không ngoại lệ dựa vào thế giới này thực sự là nhược nhục cường thực ca liền cá heo đều nóng lòng với bỏ đá xuống giếng giang giật thần thấy thế măng t h ầ m nhưng khổ nỗi không có thể mở khẩu chỉ có thể gia tăng đong đưa chân buốc một lần nữa tiếp cận cá mập nhạc cầu còn không chịu giảng hòa hé miệng liền muốn cắn đối phương vây lưng giang giật thần sốt sáng đột nhiên lùi về đằng trước đưa tay đem nhạc cầu đầu thôi hướng về một bên gia hòa này còn tận hội chọn chỗ tốt dưới miệng vậy cũng là tối quý báo vây cá vị trí c ắ n nát mới g ọ i may ộ t ở chung thời gian lâu như vậy nhạc cầu cuối cùng vẫn là đối với giang giật thần biểu đạt đầy đủ tín nhiệm yên tĩnh lại không cưỡng cầu nữa thưởng thức vây cá bữa tiệc lớn giang giật thần thấy quyết định nhạc cầu liền quay đầu lại thập chế đại lam sa đầu tiên đem nó cái bụng hướng trên thân thể xoay chuyển trở về có tư liệu biểu hiện bởi đặc thù sinh lý kết cấu cá mập không thể thời gian dài nằm ở loại này tư thế và không dễ dàng gây nên thần kinh bại liệt lam sa trên người có mấy đạo dài ngắn bất nhất tân vết thương bất quá nhìn qua cũng không phải rất sâu hẳn là không rất lớn n g ạ i nhưng vừa nãy gặp hổ k ì n h hai đòn đòn nghiêm trọng rất khả năng tạo thành nội thương nghiêm trọng mặc kệ như thế nào trước đem nó cho tới mặt trên đi rồi hay nói nghĩ tới đây giang giật thần ôm lấy cá mập vây ngược vị trí đong đưa chân bốc hướng về trên mặt nước du tuy rằng nước biển sức nổi trọng đại nhưng ra hỏa này phân lượng thực tại không nhẹ tăng lên trên khá là vất vả nhạc cầu thấy hắn bộ dáng này suy tư một phen cho rằng hắn muốn bắt được toàn bộ cá mập liền cũng cùng lên đến hỗ trợ viên đầu từ phía dưới đứng vững cá mập bụng dùng sức hướng về trên cùng có cá heo trợ lực giang giật thần liền cảm giác ung dung hơn nhiều vẹn vẹn dùng hai phút liền phủ ra khỏi b i ể n diện vào lúc này đại lam sa tựa hồ khôi phục một chút chi giác nó vây ngực cùng vây đôi động mấy lần nhưng có vẻ rất vô lực chỉ có thể kế tục tiếp thu bài bố giang g ậ t thần ôm cá mập bơi tới tiểu thuyền tam bản bên cạnh đem lặn dưới nước kính mặt đến đỉnh đầu duệ quá dây thừng vây quanh cá mập vây n g ư ợ c phía dưới đi vòng hai vòng làm cho phần đầu của nó lộ ra mặt nước từ những người này hiện nay trạng thái đến xem tám chín phần mười là bị nội thương nếu như bỏ mặc không quan tâm rất có thể liền như vậy đi t h o n g bất quá hắn cũng không có đường cái gì cứu trị phương pháp duy nhất có thể được thủ đoạn chính là cho nó quán không gian nước đá sau đó xem nó tự mình tạo hóa t h à n h t ự thành không thành t ự không thể làm gì khác hơn là dẹp đi giang giật thần một bên bắt chuyện nhạc ầ u kế tục nâng tên to xác một bên từ trong không gian thủ đồ vật một con tiểu tợn lặt tiệp bẹp dũng bên trong chứa đã h ò a tan thường ôn nước đá còn có một cái thô b ẩ n gỗ g hắn đem thô b ồ n gỗ g tả hướng về nhét vào cá mập miệng rộng bên trong đứng vững hàm răng làm cho nó không cách nào cắn hợp mặt khác lại đem chính mình bảo mệnh đạo cụ băng đâm vào tay trái ngón nút tiêm l ư n g ra để n g ừ i vặt nhất nếu như cá mập đột nhiên làm khó dễ liền cho nó đến trên một thoáng nhất định so với liều lượng cao gây tê trầm càng hữu hiệu chu ẩ n bị sắp xếp hắn vặn ra cái nắp dùng tay phải nhấc lên tợ lặt tiệp tiểu dũng đem bên trong lục nước đá nguyên dịch hướng về cá mập biết hầu bên trong ngã cũng người sau h yết hầu bên trong một trận n ú c ních tràn ra một chút nhưng phần lớn vẫn là quán đi vào có hy vọng tiếp theo đến hắn điều chỉnh một thoáng góc độ kế tục bắt chuyện cho đến đem cả thùng nước toàn bộ q u á n xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thùng nước thu hồi không gian sau đó đánh đi bằng gỗ hai tay dùng sức hợp lại cá mập miệng rộng tận lực để không gian lục nước đ ã toàn bộ tiến vào h yết hầu cảm giác gần đủ rồi hắn bung ô ra dây thừng đem cá mập thân thể hoành lại đây lộ ra phần lưng vết thương lại từ bên trong không gian y dược trong dương lấy điểm nhi cầm máu giảm nhiệt dược phụ ở miệng vết thương lại dán lên mấy khối băng dính bảo vệ một thoáng cứ việc thuốc bột này rất nhanh lại muốn không vào trong nước gặp nước biển rội rửa nhưng bao nhiêu cũng sẽ khởi điểm nhi tác dụng đi làm xong công việc này hắn một tay nắm lấy mạn thuyền một tay kế tục ôm cá mập thân thể để phu quá dược vị trí tận lực ở trong không khí nhiều nghỉ ngơi một lúc để với vết thương hấp thu bởi hết thể công tác đều là ở mặt nước trôi nổi trạng thái bên trong hoàn thành không dễ xài sức lực vẫn là đ ỉ n h lụy nhân cũng là ỷ vào hắn cà chua khí lực phải thay đổi thành người khác vẫn đúng là ngọn nhi không chuyển đương nhiên nhạc cầu g ú p đỉnh cũng rất khổ cực một lát sau cá mập dần dần thức tỉnh hai bên thai nước không ngừng phun ra thủy mặt nhi điều này đại biểu nó bắt đầu chủ động tính tiến hành hít thở giang giật thần thông qua trên người nó truyền đến động tĩnh cảm giác g i a hỏa này tâm t ì n h có chút buồn mực đôi đánh cũng càng ngày càng mạnh mẽ đứng dậy l i ê n xuê bàn tay ra xoa xoa nó trước c h ó c mũi cập hôn đột thượng bộ bởi cá mập ở vân xa đảo hải vượt xuất hiện cho đại gia mang đến uy hiếp vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay hắn ở internet tìm đọc quá lượng lớn có quan hệ cá mập các loại tư liệu này một tay chính là ở một đoạn đặc sắc mạng lưới trong video học được nguyên sang là một vị nước ngoài nữ thợ lặn một mình đi tới đáy biển cùng mấy chục điều cá mập cùng tồn tại khoảng cách gần nô đuột thì chọn dùng thủ đoạn có người nói cá mập trước chóp mũi vị trí thần kinh phong phú xoa xoa nơi này có thể làm cho nó cảm giác hết sức thoải mái thậm chí có thể đạt đến một loại nào đó thôi miên hiệu quả đồng thời đầy đủ lĩnh hội người thiện ý kỳ tích xuất hiện này một tay quả nhiên thấy hiệu quả chỉ thấy đại làm xa tâm tình dần dần yên tĩnh lại đem tiêm đầu gối lên trong k h u hiệu tay của hắn không l ú c đ í c h ha ha thật là có ý tứ giang giật thần biết vậy nên rất là sung sướng ai dám tin tưởng này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật trong biển hung thú lúc này cùng mình tiếp xúc thân mật dĩ nhiên như cái ngủ say trẻ con bình thường ăn tưởng nhân cá mập thuộc về cá sụn nó không có thai nắp mà là dựa vào thai nước không ngừng tiếp cận lượng lớn đ ư n g mới mẻ dưỡng khí nước biển không ngừng hô hấp vì lẽ đó nó nhất định phải không ngừng mà bơi lội bất động thời gian dài khẳng định đối với thân thể thai hại dám ở đây giang giật thần cũng không dám để làm xa thời gian dài ở vào hôn mê trạng thái liền hắn dừng lại xoa xoa tay chậm rãi đem cá mập bung ra đại lam xa toàn thân không vào trong nước vừa mới bắt đầu có vẻ rất chế độn thân thể nghiêng nhưng không lâu lắm liền tỉnh lại điều chỉnh cân bằng bắt đầu thử nghiệm bơi lội giang giật thần một lần nữa đội lặn dưới nước kính tiến vào dưới nước quan sát cá mập động tĩnh l a m sa chậm rãi du động động tác đối lập bình thường chậm chạp nhiều lắm h i ệ n nhiên là nội thương đưa đến bất quá nhìn tình hình này ở không gian nước đá bảo dưỡng dưới c h ỉ ít hẳn là vượt qua quỷ môn u quan giang giật thần nhìn một lúc lập tức làm ra một cái mạo hiểm quyết định h ắ n tráng lên là gan hướng về lần thứ hai hướng về cá mập tiếp cận nhắc cầu thấy thế kinh hãi điều này có thể động cá mập cùng vừa nay chết rồi bình thường ra hỏa hiển nhiên không thể đánh đồng với nhau hắn phát sinh kèn kẹt lũ lo âm thanh hướng về giang giật thần nói ra cảnh cáo nhưng người sau cũng không có thời gian để ý đong đưa chân buốc đã bơi tới cá mập bên người cùng với bình hành nhạc câu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo giang giật thần cẩn thận từng ly từng tí một địa lần thứ hai đưa tay ra xoa xoa lam s a trên phần đầu đoàn cập vây lưng lam s a biểu hiện ra hiếm có dịu n g o a n đảm nhiệm phụ làm giang giật thần lá gan càng lúc càng lớn cùng lam s a dựa vào đến gần hơn một lúc b ò lên trên nó bối một lúc vây quanh nó lăn lộn lại như cùng với nô đùa như thế lam xa đối với tất cả những thứ này vui vẻ tiếp thu không có biểu đạt ra chút nào bẩn bực tâm tình đến tận đây giang giật thần tin tưởng làm xa quá nửa là dự định tiếp thu hắn khiếp sợ ngày xưa dâm uy nhạc cầu trước sau không dám quá tiếp cận nó chỉ là ở phụ cận trường cũng lúc nào cũng cảnh giác nhìn chằm chằm tên to sắc có hay không có công kích lý đồ ngay sau còn dài g i a hỏa này còn phải dưỡng thương hôm nay tới đây thôi đi chơi đùa một lúc giang giật thần lại đang cá mập đỉnh đầu sờ s o ạ n mấy lần sau đó phất tay cùng nó cá biệt làm sao một đôi trắng đen rõ ràng viền con mắt theo roi hắn lạnh như băng mặt không hề cảm xúc không biết đang suy nghĩ gì giang giật thần bắt chuyện nhạc cầu đa trên hắn trở về tiểu thuyền tam bản chương 389, t u y ế t đậu trường bản linh hóa giải mâu thuẫn giang giật thần cứu chị quá bị thương đại làm xa sau khi vùng cây tiểu thuyền tam bản quay trở về bến tàu chờ xong chân đạp lên bến tàu mặt đường tùng tấm ván gỗ cột chắc dây thừng hắn lúc này mới cảm thấy sau cái gãy trên có chút lạnh lẽo xoay người đi tây bộ viễn vọng chỉ thấy ngoài khơi nổi lên tầng tầng tế lãng xen lẫn trong t r e o ba quang một phái bình tĩnh ăn lành bầu không khí cá mập cũng tốt hổ kinh cũng được toàn bộ không thấy bóng dáng vừa cái kia chàng kinh tâm động phép sinh tử tranh đấu cũng không có để lại chút nào vết tích phản phất t ừ đến liền chưa từng đã xảy ra như thế ngày hôm nay là gan tựa hồ quá đại một chút hiện tại nhớ tới đến trong lòng thật là có điểm nhi sợ hãi nhưng không biết tại sao vừa nãy làm ra tất cả tựa hồ cũng như vậy tự nhiên không có một chút nào nỗ lực vì đó cảm giác thực sự là rất kỳ diệu lẽ nào đây chính là cái gọi là duyên phận cái kia đại làm xa thái độ đối với chính mình coi như không tệ như vậy ngày mai đây nó còn có nhận biết hay không được bản thân hắn lắc đầu một cái lại hướng về tiểu thuyền tam bản bên tham đầu to nhìn xung quanh nhạc cầu phất phất tay toán cùng nó cá o biệt sau đó một bên suy nghĩ miên man một bên cầm quần áo chậm dai hướng trên núi đi đến nhạc cầu với hắn ở c h u n g lâu này g đối với cái này thủ thế không thể quen thuộc hơn được liền chít chít kêu hai tiếng đem tiêm hôn đột đâm xuống dưới một cái vây bôi vung một cái lưu loát địa chui vào đáy nước chỉ để lại vài vòng gợn sóng ở mặt nước dập dờn trở lại chút lâu giang giật thần đi phòng tắm sông tới tắm rửa sau đó về giáp tên cửa hiệu gian phòng nghỉ ngơi cũng không hề đem buổi chiều chuyện đã xảy ra nói cho những người khác hắn nằm ở trên giường rất nhanh sẽ ngủ t h i ế p đi ngày hôm nay thật là chơi đùa không quen trong giấc m ộ n g hắn đi tới đáy biển thế giới dưới chân là b ả n g p h ẳ n g nhỏ vụn xa địa bên người dĩ nhiên tới hơn trăm điều đủ loại cá mập có lam sa đại bạch sa song kê sa kình sa cứ sa v â n v â n thiên hình vạn trạng đều ở vây quanh hắn không ngừng mã chuyển nhìn ra ánh mắt hắn hoa mắt trong lòng hắn lại là căng thẳng lại là kích động nỗ lực tìm kiếm trong đó có hay không chính mình cứu cái kia đại lam sa nhưng trước sau cũng không có tìm được tới gần chặng vạn hắn mơ mơ màng màng điệu tình lại mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến đ ủng hộ ồn áo thanh ban g này tinh lực quá thừa tiểu tử không biết lại đang làm cái gì thực sự là một chút đều không yên tĩnh hắn xoa xoa con mắt nhìn s á c trời ngoài cửa sổ đã muộn liền rời giường mặc quần áo n g ắ p một cái mở rộng cửa ra khỏi phòng đi t ớ i ở ngoài lang phía nam nhìn thấy hỷ tử cùng lai thuận nhi đều ở trong sân một cái ngồi sổm một cái không lưng chính ghé vào ngân hồ k h u y ế n tuyết đ ầ u trước người đều là t ư ơ i cười rạ rỡ hai tiểu tử này nhanh ăn cơm tối cũng không nói đi nhà bếp cho lao đậu giúp đỡ còn có lòng thanh thản ở đây đậu、cầu. giang giật thần thấy thế không khỏi nhịu nhữ mày lại tỉ mỉ nhìn một cái lần này mới bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai cậu cậu trong miệng dĩ nhiên ngậm lấy một viên màu trắng trứng gà ặc tên tiểu t ử này thực sự là tiến bộ a hắn vui mừng bước nhanh đi xuống thang lầu thần t ử ca nhìn tuyết đậu cương tìm tới trứng gà đây là ngày hôm nay thứ hai lai thuận nhi thấy giang giật thần hạ xuống vui cười hớn hở địa đối với hắn nói rằng thì t ử đem cái viên này trứng gà từ tuyết đậu trong miệng lấy xuống cầm trong tay nhìn chung quanh phảng phất cái kia không phải trứng gà mà là cái gì hiếm có yêu thích bảo thạch như thế lưng tròng gông tuyết đ ầ u lẹ lưỡi bước nhanh lẹn đến giang giật thần trước mặt trên người đứng lên chân trước khoát lên bắp chân của hắn trên bạch quả cầu nhung nhi giống như đôi d a sức rung động tâm tình kích động một bộ gấp không thể chờ khoe thành tích gián g dấp cố gắng tuyết đ ầ u lớn rồi có thể làm thịt quay đầu lại nhi cho người ghi vào công lao bộ trên giang giật thần túi người xuống thân tay sờ soạng cầu cầu đầu lấy đó khen ngợi trên đảo gà tre tán dưỡng nghiệp quy mô lớn dần trứng gà sản lượng cũng thuận theo không ngừng tăng trưởng nhưng trong đó một số gà mái nhân t i ê n tính tự do tản m ạ n không tổ chức không kỷ luật yêu thích lén lén lút lút đem trứng s ả n ở đất hoang bên trong kết quả thường thường trở thành thảo x à chim khách các loại c h ở đậu vật bữa ăn ngon phi thường đáng tiếc nhân trên đảo địa hình phức tạp thảm thực vật đông đảo nhân công tìm kiếm trôi đi trứng gà thực sự tốn thời gian mất công sức tính không ra liên đại gia liền huấn luyện đại bạch nga h uy h uy đảm nhiệm tìm t r ứ n g công nhân làm h uy h uy đúng là có thể đảm nhiệm được lại sau này tuyết đậu lên đảo mỗi ngày theo nga l ã o đại cũng chậm chậm học được cái này sở kỳ hiệu bất quá dĩ vãng phương thức đều là phát hiện trứng gà sau hai tên này đứng tại chỗ cao g i n g têu to bắt chuyện người đi qua l mà do cậu cậu trực tiếp hàm về n à y vẫn là lần đầu không trách mọi người cao hứng như thế đương nhiên đây cũng là bởi vì tuyết đậu trong khoảng thời gian này bên trong cao lớn hơn không ít bằng không chỉ bằng đ ả o sản gà tre chứng bình quân giang vóc vẫn đúng là không phải mới vừa lên đ ả o hồi đó cậu tể nhi có thể đối phó tuyết đậu khả năng là cảm thấy quang bị mò đầu mới trị ẩn nó lưng t r o n g tê ư thân móng nuốt b á i giang giật thần chân dùng sức nhi trèo lên trên cố gắng ôm một cái ôm một cái giang giật thần rộng lượng điệu nói rằng thân hai tay đem tuyết đậu nhắc tới nhấc lên ôm vào trong ngực thỏa mãn nó yêu cầu tùy theo lại đem mặt một bên thách ra nó liếm đến đầu lưỡi ra hòa này liền biết bán manh làm lũng quay đầu lại nhi không phải cho làm hư không thể bọn ta quê nhà chó đất có thể không phải như vậy nhi k h ì tử thấy cậu cậu này tấm cực lực yêu sùng ra vẻ dán dấp cảm thấy có chút quá mức nhớ tới trước đây ở cối x â y từ thôn chó đất cùng chính mình chủ nhân quan hệ cũng không còn lâu mới có được người thành phố cùng sùng vật trong lúc đó như thế nóng hổi được rồi tuyết đậu thông minh như vậy có khả năng trong thôn những kia chó đất có thể so sánh sao lai thuận nhi đúng là cảm thấy tuyết đậu lập xuống công lao han mã sau đó có thể cho mọi người tiết kiệm được không ít chuyện nhi được điểm nhi s ủ n g tự nhiên cũng là hẳn là đừng nói như vậy nông thôn chó đất dáng dấp nhìn không đáng chú ý kỳ thực thông minh cũng không thấp nga đúng rồi bây giờ còn có cái tên khoa học gọi là trung hoa đ i ể n v i ệ n quyển giang giật thần một bên nuốt ve trong lòng cậu cậu một bên giải thích có đúng không ta thu sao mỗi một người đều ngu l u t xuất không có chuyện gì còn yêu thích kiếm bánh ăn kỷ tử không phản đối địa lắc đầu một cái muốn nói trong thôn cậu những phương diện khác đều rất tốt nhưng trinh là điểm này nhi thói xấu đĩnh nhận nguy hiểm đi vốn nôn chết rồi lai thuận nhi chừng bắt mắt ở hỷ tử trên đầu vai đẩy một cái vốn là làm à ta lại không oan buồng chúng nó các ngươi chuyện văn đi ta đi giúp giúp lao đ ầ u nên ăn cơm tối ân thương quá khẳng định là kho t h i ê n khẩu hỷ tử giật giật mũi sau đó hướng nhà bếp đi đến lúc này đại nga uy h uy từ ngoài cửa viện đi tới lay động vẫy một cái địa đi tới hai người trước mặt n g n g đầu lên d ư ớ n cổ lên tâm tình kích động đánh cánh hướng về vu v ạ giang giật thần trong lòng tuyết đầu ách nhi ách nhi địa hô h o lên tuyết đầu thì lại đem miệng chôn ở chủ nhân khuỵu tay bên trong meo mắt lại không có thời gian để ý g i a n giật thần hai người cùng nó lượng ở chung đã lâu hơi một tư sấn liền rõ ràng đại nga uy tứ đây rõ ràng là ở trách c ứ cầu tiểu đệ lấy đi trứng gà bỏ rơi chính mình một mình tranh công tinh thường thực sự không đủ trượng nghĩa g i a n giật thần cùng lai thuận nhi liếc nhau một cái v ấ t giác mỉm cười bất quá đây đối với nhân loại tới nói rất buồn cười thú vị sự tình nhưng các ở những động vật trên người nhưng là hết sức chăm chú nếu như xử lý không thích hợp khẳng định đều sẽ gợi ra hai tên này trong lúc đó mâu thuẫn vậy cũng có chút phiền thức giam giật thần thả xuống tuyết đâu thân tay sờ soạn đại n a cổ cùng đầu uy uy công lao cũng rất lớn a dạy dỗ lợi hại như vậy cầu tiểu đ ệ ân bình nguyên làm đầu tiến vào công tác giả chiến sĩ thi đua đáng giá ngợi khen hắn mỉm cười khích lệ nói còn trao tặng uy uy quang linh tên gọi ha ha nếu như đầu mẫu nga chỉ bằng này thái độ làm việc cố gắng còn có thể lên làm cái k i a cái gì ba tám hồng kỳ tay lý lai thuận nhi ở một bên nghe được thú vị cũng theo mụ tham gia cho vui uy uy một đôi tiểu mắt đen nhìn hắn tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng từ trong giọng nói thể hội ra đối phương ca ngợi tâm ý nếu vinh dự ra thân tâm tình cũng thuận theo dần dần bình thản hạ xuống giang giật thần lại sai khiến tuyết đậu lại đây cùng nga lao đại thân thiết thân thiết tuyết đậu thông minh có thể muốn so với người sau cao hơn nhiều cũng chịu nghe thoại liền tiến đến uy uy trước mặt dùng đầu c ủ n g cổ của nó còn theo liếm t h ì nó b ố i vũ sau đó vì cổ vũ hai vị công thần giang giật thần tự tay vì nó lượn g chuẩn bị bữa tối trong đó ở uy uy thực tào bên trong bỏ thêm một loại đặc thù đồ ăn vậy thì là sơn quỳ trong ruộn g cỏ dại dùng dao cầu cắt thành đoạn ngắn có thể đừng coi khinh cỏ dại này vậy cũng là một trọi năm mười cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng hôn hợp thủy đúc đi ra sản phẩm p ụ thảo diệm phi nộn tính chất tùng thúy chất lỏng trong veo hàm lượng đủ dinh dưỡng vô cùng phong phú hơn nhiều cái khác đất trồng rau bên trong cỏ dại phẩm chất cao còn bên ngoài cỏ dại vậy thì căn bản không cần phải nhắc tới nổi lên bắt đầu hắn lao thẳng đến ở đồng ruộng điên cùng sinh trưởng cỏ dại xem là làm người ta sinh chán ghét rắt rưởi chỉ muốn trừ chi mà m yên tâm căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy sau tới vẫn là lai thuận nhi nhắc nhở hắn loại cỏ này đồng dạng trải qua hỗn hợp dinh dưỡng thủy tầm b ổ trên thực tế cùng sơn quỷ miếu hưởng thụ chính là đồng nhất cái đãi ngộ dùng để này nga tuyệt đối là thượng giai nguyên liệu nấu ăn không khác nào cấp năm sao bữa tiền lớn đương nhiên, nếu như sau đó lại dưỡng điểm nhi dê bỏ cái gì như thường có thể có tác dụng lớn quả nhiên chiến sĩ thi đua uy uy vừa thấy được này m à u mỡ thảo nhất thời hưng phấn không thôi khoái hoạt đến ách ách nhi teo to tùy theo không thể chờ đợi được nữa dưỡng cổ lên hướng về thực tào bên trong một c h á t toàn lực thúc đẩy nhìn cái kia phó quên mất tất cả hoàn toàn không để ý ăn tương tư thế tựa hồ cho dù trời sập xuống cũng không chú ý nổi、58. Ban đêm hơn 8 giờ, Giang hơn thần đột nhiên nhận đêm đột được giờ, giật cô đã đối với ca ca tiến hành rồi khuyên bảo sau đó ca ca khẩu khí có bung lỏng nhưng nhưng nghi ngờ tầm tầng trông trước trông sau nàng dự định qua mấy ngày lại với hắn cố gắng nói một chút giang giật thần cảm ơn cô cô sau đó thu t i ế n hắn rõ ràng cha vẫn là ở lo lắng tiền của hắn lai lịch bất chính kỳ thực vốn là cũng đơn giản để cha đến lân giang nhìn liền rõ rõ rằng r à n g bất quá cha hiện nay thiên thiên ở nông kì xưởng đi làm đừng nhìn thu vào không cao nhưng còn đem phần này công tác đĩnh coi là chuyện to tác nhi phòng chừng tạm thời cũng không công phu lại đây đúng rồi chuyện này cũng dễ dàng giải quyết để hiểu giai mọi từ quay đầu lại nhi cầm ca mê ra đi đ ỉ n h hương viên chọn người nhiều nhất thời điểm tới cửa phòng khách nhà bếp thao tác các loại chờ địa đập trên mấy tấm hình cho cha chuyện tới xem xem hiện trường rầm rộ là được rồi ân không sai chủ ý cứ làm như thế giang giật thân lập tức cầm điện thoại di động lên tìm tới tô hiểu g i a y số gửi nhắn tin đem nhiệm vụ sắp xếp đi ra ngoài chương ba trăm chín mươi tìm kiếm lam xa phụ thuộc tiểu đảo Vừa sáng thanh tân nước tát phong xuyên qua che đậy khung cửa sổ thổi vào trong phòng kèm theo bên ngoài lênh lênh chim hót g i a n giật thần đã tỉnh lại một lúc nhưng không có rời giường hắn nằm ngang hai tay gối con mắt nhìn trần nhà đờ ra không biết tại sao hắn lúc này trong lòng vẫn đúng là rất ghi nhớ cái kia bị thương đại làm x a chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh đến hiện tại nhưng rõ ràng trước mắt ở dưới nước cùng trong biển bánh thú làm tiếp xúc gần gũi giao lưu thực sự là một cái rất chuyện kích thích tên tiên nắm giữ một bộ mạnh mẽ trôi chảy phản phất trải qua thiết kế tỉ mỉ đường a ra bôn hình thể đường viền đường nét vừa đúng nhỏ bé tỷ lệ phối hợp phối hợp trước sau kỳ ẩn chứa rất lớn lực buộc phát bộ phận cơ t h ị không không biểu hiện ra một loại gia tính sức mạnh cùng trí tuệ kết hợp vẻ đẹp khiến cho người k h á c sâu ấn tượng được điểm cùng tiếng tăm to lớn nhất đại bạch xa so với làm xa có vẻ muốn nội liễm nhiều lắm càng mang có một ít xa bên trong quân tử khí chất không giống người trước cả ngày không có chuyện gì liền há to miệng lộ ra một cái hỗn độn đan sen xấu xí không trường r ă n g hàm t r u n g quanh hung hăng khoe khoang như nhà giàu mới nổi khiến người ta thấy liền không do sản sinh một loại muốn tìm vị nha sĩ sao nhà t r ê n hỏa liền rút nha mang làm cho thẳng cố gắng cho nó thu thập một phen kích động mọi người thông thường đều cho rằng cá mập lanh khốc tàn nhận k ắ c máu lục thân không nhận không tình cảm chút nào cái khác cá mập làm sao hắn cũng không rõ ràng nhưng trong lòng luôn cảm giác cái kia đại lam xa tựa hồ cùng nghe đồn bên trong thuật không giống nhau lắm đặc biệt là nó đem đầy đầu gối lên khuỵu tay của mình bên trong loại kia chưa bao giờ có trải nghiệm thực sự là rất kỳ diệu vui sướng không lời nào có thể diễn tả được hơn nữa cũng hoàn toàn khác với loại kia chinh phục cường giả sau khi thuần túy vui vẻ bất quá thiên kia hiện tại thương thế đến tột u cùng làm sao có thể không có sức lực đi săn điền đầy bụng nghĩ tới đây giang giật thần bắt đầu có chút lo lắng đứng dậy liền hắn từ trên giường ngồi dậy vội v ã mặc quần áo vào sau đó ra ngoài đi xuống lầu phòng vệ sinh rửa mặt thời gian đã không còn sớm lai thuận nhi h ỉ t ử đám người đã đi ra bên ngoài trên công c h ú t lâu bên trong c h ỉ còn dư lại lao đ ậ u một người còn ở trong phòng bếp thu thập bận việc cũng đem cho giang giật thần lưu sớm một chút đặt ở chỗ người trung gian ôn lao đ ậ u thấy tiểu giang lão bản lại đây vội v ã vạch trần trói trên cái nắp đem bên trong phân biệt cái điêu bánh bột mì t r ứ n g gà cùng sữa đậu nành mâm lấy ra phải cho hắn đưa đến trên lầu đi quên đi lao đ ộ n ta liền ở chỗ này ăn đi giang giật thần vung vung tay tiếp nhận mâm gác qua nhà bếp một góc tiểu trên bàn bông kéo cái ghê dưới trướng bắt đầu dùng cơm hắn vừa ăn một bên cùng đậu phúc thành nhàn lôi vài câu việc nhà thuận tiện hỏi hỏi hắn tình huống trong nhà ông chủ tiểu bánh màn thầu đều trưng được rồi c ắ t chỗ đi a hàn huyên vài câu sau khi lão đậu đem trên đài ba con đại t r ư n g thế lần l ử a s ố c lên liếc nhìn nhìn hỏi đây là chiều hôm qua tiểu giang lão bản bàn giao chính mình suốt đêm lấy ra ngoài hiện tại đã làm lạnh h vẫn rất nhanh lao đậu cực khổ rồi a giang giật thần hài lòng nói rằng nay lão đậu làm việc vẫn là đĩnh bên chắc bàn giao công tác xưa n à y không b ấ t c h ủ khi trước loại này đặc chế tiểu bánh màn thầu đã lập ra tiêu chuẩn cách làm dùng không gian băng hỗn hợp hồ lô hoa nước suối cùng diện tăng thêm các loại dinh dưỡng phối liệu lên men sau trên thế c h ứ n g thủ mùi vị tương đối khá từ đại nga gà trống tuyết đậu đến nhạc cầu mỗi một người đều yêu thích cực kỳ thông thường cũng làm làm khen thưởng đồ ăn vặt phân phát cho chúng nó hiệu quả rất tốt liên hắn để đậu phúc thành đem tiểu bánh màn thầu đựng vào diện túi á o quay đầu lại như chính mình mượn đi lúc này hắn lại nghĩ tới đại lam sa nếu muốn theo chân nó giữ gìn mối quan hệ đồ ăn là á t không thể thiếu thủ đoạn một trong nhưng cá mập là thuần ăn thịt động vật thức ăn chay tiểu bánh m à n thầu khả năng cũng không đúng nó khẩu vị nhi đương nhiên bánh bao thịt cái gì hẳn là còn có thể nhưng lúc này nhi hiển nhiên là không kịp cân nhắc chốc lát cảm thấy vẫn là trực tiếp làm một ít thị thực t càng kháo phổ nhi hắn tùy theo tăng nhanh cùng ăn tốc độ song việc nhi mới xuất hiện thân mở ra tủ lạnh từ bên trong tìm ra bán phiến thịt heo ở đ ầ u phúc thành hiệp c h ợ dưới dùng dao bầu toàn bộ cắt thành mảnh vỡ chứa ở hai con thùng nước bên trong song việc nhi sau giam giật thần đem diện túi láo cập thùng nước đều chuyển về chính mình giáp tên cửa hiệu phòng sau đó đưa chúng nó toàn bộ thu vào không gian trụ đường nối thông qua ý niệm tiến hành đem đã hỏa tan không gian nước đá chuyển vào đến chứa thịt heo khối hai con thùng nước bên trong căn cứ kinh nghiệm t h u a xưa kinh không gian nước đá s â m phao quá ăn thịt tư vị nhi cùng vị đều sẽ trở nên cao hơn tiếp theo lại thu thập chuẩn bị một phen ra ngoài xuống lầu đi tới đá vụn than tân bến tàu lam tiễn sáu t r ă ba mươi ngày hôm nay không có cất cánh lúc này đang lẳng lặng địa ngừng ở bến tàu nơi cập bến bên trong giang giật thân bước nhanh đi tới gần mở ra dây thừng cũng l ờ i đắp v ắ n cầu trực tiếp thả người nhảy một cái bình đến cano trước trên bông thuyền sau đó chui vào buồng lái này ninh chìa khóa khởi động động cơ cano chậm rãi lui ra nơi cập bến thay đổi phương hướng đi tây b ộ ngoài khơi chạy tới giang giật thần ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên đem chặn vị phân phối đến hai đường duy trì bên trong tốc tiến lên đồng thời ánh mắt xuyên thấu qua kính chăn gió ở trên mặt biển tìm tòi tìm kiếm lam xà tung tích rất nhiều chuyện vật chính là như vậy khi ngươi không thèm để ý thời điểm nó đều là thường thường xuất hiện ở trước mắt đợi được ngươi muốn chuyên môn tìm nó rồi lại phát hiện hành tùng mịt mờ cano tiến lên mười mấy phút trong tầm nhìn đừng nói lam xa liền ngay cả nhạc cầu cùng đầu kia siêu cấp hung mánh hổ kinh cũng chẳng biết đi đâu hổ kinh ngày hôm qua gặp phải tia chấp lôi công kích máy liệt p h ỏ n g c h ừ n g bị dọa đến quá t r ư ì n g tránh đi rời khỏi vân xa đảo hải vực nếu như như vậy vậy thì là kết quả tốt nhất đỡ phải làm xa cùng cá heo song song chịu đến uy hiếp đặc biệt là nhạc cầu ở bên trong đại dương tự do đánh đổi chính là cùng nguy hiểm đồng hành đây là không cách nào tránh khỏi có thể chính mình cũng không thể vì bảo vệ nó mà ở bến tàu phụ cận thủy vực trang thượng một cái lưới lớn đem nó giam ở bên trong đi giam giật thần vừa nghĩ tới một bên kế tục sưu tầm Cano nam hướng kéo dài tây nam hướng về lúc ê n ngang qua đài sen thạch, đi tới vân đảo phần cuối, tiếp theo chuyển biến hướng đông. đi đài đi đảo tới cuối, tiếp qua sa theo thạch, l này phía nam trên mặt biển hai cái màu xanh lục cái bóng tiến vào trong tầm mắt của hắn vân s a đảo kỳ thực cũng không phải hoàn toàn cô độc khoảng cách nam bộ phần cuối khoảng chừng năm sáu ngoài trăm thước vẫn tồn tại hai tòa phụ thuộc tiểu đảo chỉnh thể trình hình tam giác phân bố bởi các loại nguyên nhân đến nay vẫn không có đi tới tìm kiếm quá bất quá cái kia hai tòa đảo diện tích đều rất nhỏ cùng vân xa bản đảo hoàn toàn không ở một cấp bậc trên thậm chí ngay cả tên cũng không có đương nhiên lúc trước công việc nhận thầu hợp đồng thủ tục thì vì để tránh cho đêm dài lắm rộng cũng không có biện pháp đưa nó l ư ợ n g hoa nhân đi vào từ góc độ này nhìn sang nhân hai hòn đảo nhỏ một cái giống như màu gà một cái khác giống như ngoạn y ê u vì lẽ đó người trên đảo tạm thời liền như thế lấy hình đại tên quay đầu lại nhi tìm một cơ hội dẫn người qua bên kia thăm dò nhìn có hay không cái gì có thể giá trị lợi dụng mặt khác nếu trời nắng thời điểm tiểu đảo hiện ra chính là màu xanh lục điều này nói rõ mặt trên có thảm thực vật bao trùm như vậy chí ít cũng có thể ở phía trên môi thả mấy con dê bỏ cái、gì. đến l ú ca đó d nô g t kế tục bắc ảnh mãi đến tận vườn quanh hòn đảo hơn nửa chu mới rốt cục ở phía bắc bán nguyệt bên dưới vách núi treo leo phương hải vực thấy được cái kia phó mang tính tiêu chí biểu trưng xanh xám sắc vây lưng ra hỏa này lại ở chỗ này p h ỏ n g chừng là ăn chim hải âu lớn ăn sảng liễu miệng lại muốn trọng thi cố kỹ giang giật thần chậm rãi dừng lại cano t ậ n lực không quay yêu nó đi săn khoảng cách loạn thạch tùng không xa mặt nước một đám màu trắng thủy đ i ể u chính đang theo sóng lớn bơi nô đùa phát sinh vui vẻ kêu to không chút nào phát hiện nguy hiểm tới gần vây lưng càng ngày càng gần đột nhiên nó đột nhiên đi xuống chìm xuống theo soạt điệu một tiếng vang lớn một cái dài nhọn đầu to phá tan mặt nước mở ra miệng rộng hướng về điệu quần nào tới vị lăng chít chít chít điệu quần hoảng sợ bay lên chạy tứ tán màu lam đậm thân thể vẽ ra trên không chung một đường vòng c ngược lại hạ xuống bắn lên tảng lớn màu trắng bọc nước giang giật thần thấy thế lắc lắc đầu cám ậ p tấn công thất bại vừa nay thấy rất rõ ràng tốc độ của nó cùng nhảy đánh lực đều so sánh với v ề t r ê n lệch rất nhiều h i ệ n nhiên là chịu đến nội thương ảnh hưởng bất quá lại nói ngược lại nếu còn có săn mồi cùng với có thể làm ra sung kích động tác đồng thời cũng nói nó thương thế hẳn là không có gì đáng ngại chỉ là cần tính dưỡng một quãng thời gian mà thôi kế tục quan sát chỉ thấy cái k i a phó xanh xám vây lưng lần thứ hai hiện lộ mặt nước đi tây một bên b ư ớ đi phòng trưng là tạm thời từ bỏ đi săn hành động giang giật thần lái xe ca n o từ ở ngoài chết chậm rãi đổi tới chương ba trăm chín mươi mốt người cùng xa giao lưu vân xa đảo phía bắc bán nguyệt bên dưới vách núi treo leo phương hải vực đại lam xa đi săn thất bại không thể làm gì khác hơn là kết thúc hành động chậm rãi đi về phía tây giang giật thần lái lam tiễn sáu ba linh từ ở ngoài chết vẫn đi theo nó cho đến nhìn thấy nó ở trong phạm vi nhỏ đần á lúc này mới chậm rãi dừng lại hắn quan đình đi động cơ đứng dậy kéo dài cửa máy chui ra đi đi tới tảng l ề n vòng bảo hộ một bên này người tốt hắn vất tay một cái lúc này làm sao có phản ứng chỉ thấy cái kia vây lưng cấp tốc chìm xuống xuyên thấu qua tạp quang lấp lóe mặt nước mơ hồ nhìn thấy một đạo lam ảnh nhằm phía đồ ăn đưa nó nuốt vào trong miệng ha ha vẫn rất thèm tám phần mười đói bụng đến phải không nhẹ giang giật thần thở dài nói liền hất tay lại ném ra một khối lần này phản ứng càng nhanh hơn l a m sa trực tiếp đem đầy đầu lao ra mặt nước ở khối thịt chìm xuống trước đó liền bị giết chết thường xuyên qua lại l a m sa liên tục ă n đi mười mấy khối thịt heo thân thể không được đ ô n g đưa đem ngoài khơi quấy nhiều sóng lớn khuấy động có vẻ như đối với bữa này khoản đãi bữa tiệc lớn biểu thị rất hài lòng g i a n giật g thân d ừ n g tay n h u mày trầm tư chốc lát lập tức làm ra một cái lớn mật hành động quyết định vậy thì là hiện tại một mình sẽ đi gặp cá mập khi trước là cái thời cơ tốt nhất vừa đến tên kia thân thể bị thương săn mồi khó khăn cho điểm nhi ngon ngọt liền hẳn là mang trong lòng cảm kích thấy sang bắt còn làm họ tương đối dễ dàng một ít Thứ hai n đây là một hồi mạo hiểm dù sao trước mặt cá mập cùng hôn qua không giống nó nhưng là nằm ở hoàn toàn tỉnh táo trạng thái nghĩ tới đây hắn bỏ đi áo khoác quần bò vào buồng lái này chỉ chưa một cái quần bơi đeo trên lặn dưới nước kính cùng chân buộc lại kiểm tra một lần trong không gian trang bị để ngừa vặt nhất sau đó trở về đầu thuyền hoạt động một thoáng cánh tay chân nhi nhìn chúng rồi phương vị thả người nhảy một cái khiêu vào trong biển điều chỉnh thân thể cân bằng dẫn dắt hô hấp lại quan sát tình huống chung quanh tìm kiếm đại lam sa lam sa đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi nó vừa còn ở vui vẻ địa hưởng thụ mỹ vị nhi đột nhiên nhưng không có chính lo lắng tại chỗ đảo quanh nhi chờ đợi giang giật thần hít sâu một hơi đong đưa chân bốc hướng về cá mập bơi qua đi hữu tay cầm cùng nơi thịt heo ngón giữa tay trái đã đem băng đâm dẫn dắt đi ra l a m s a nhìn thấy có vật thể tiếp cận đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng tựa hồ rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó nó lung lay vây đôi không nhanh không chậm địa bơi lội tâm tình cũng an định lại giang giật thần từ mặt bên tới gần l a m sa tận lực không đem thân thể đối diện nó nguy hiểm m i ệ n g bộ cánh tay phải dối dài ba cái ngón tay nhấc theo khối này thịt heo quay về cá mập không được lay động l a m s a không do dự nữa lắc đầu quay đuôi địa vào tới há mồm cắn vào khối thịt mấy cái nuốt vào bụng thân thể từ giang giận thần cánh tay trượt quá quen thuộc mỹ vị nhi khiến cho nó hưng phấn không thôi du da không xa liền thay đổi phương hướng bắt đầu vây quanh người thuận kim đồng hồ xoay quanh giang giật thần lại lấy ra một miếng thịt cánh tay phải rôi thẳng họa đường vòng cung cùng cá mập hành động bán kính phối hợp đồng thời bàn tay trái dọc theo nó c h ó c mũi xoa xoa vẫn nuốt đến vây lưng làm xa miệng mở ra đóng lại nuốt khối thịt cố gắng là xuất phát từ ăn thịt người miệng ngắn nó đối với xoa xoa hành vi thản nhiên tiếp thu không có một chút nào chống cự có hy vọng giang g ậ t thần vô cùng vui sướng thân thể cũng theo xoay tròn đứng dậy một người một xa dường như nhảy lên không hề có một tiếng động lại đốt mấy cái hắn cảm giác gần đủ rồi đồ vật cho dù tốt cũng cần phải chứa chút nhi niệm hy vọng vì là nghi liền hướng về phía cá mập liên tục xua tay lại đem hai bàn tay mở ra biểu thị không còn l a m sa vào lúc này tâm tình nhìn tới đi còn tương đối bình tĩnh giang giật thần lá gan càng lớn lên hắn dùng cánh tay phải ôm lấy l a m sa tiêm đầu khiến cho nó đình chỉ bơi lội tay trái không trổ ở xoa xoa nó chót m ũ i đỉnh đầu cá mập tại chỗ trôi nổi bất động hai tròng mắt thu nhỏ lại thành một cái đừng dọc đảm nhiệm hành vi biểu hiện lạ kỳ dữ o a n vung ra chót núi cá mập lại hoạt động đứng dậy giang giật thần thuận thế một phản bỏ đến trên lưng của nó đưa tay đem trụ vây lưng làm sao mang theo hắn hướng về phía trước bơi đi giang giật thần kích động đến cả người hơi run khổ nỗi ở dưới nước không cách nào hám ổ m bằng không nhất định phải cao giọng thét dài lấy biểu đạt trong l ò n g ngực k hỏi ý thuần phục cá mập đây là cỡ nào độ khó cùng cảm giác thành cựu cảm giác lại như khi c ò n bé xem qua tiểu thuyết võ hiệp xá yêu anh hùng c h u y ệ n như thế bên trong có một đoạn giảng giải láo ngoan đồng chu bá thông ý vào võ công cao cường bắt cóc một cái cá mập lớn sau đó c ư i nó du lịch biển rộng lúc đó cái này tình tiết làm mình cùng bên người tiểu các bạn thân mến đều ước ao không nớt không nghĩ tới hôm nay chính mình lại cũng có thể đạt thành nhi thì nguyện vọng thoáng như thân ở trong mơ như thế làm xa thân thể rất dài đầu vĩ lẫn nhau hẳn là vượt quá năm mét bắt ở phía trên vị trí rộng rãi tự tại so sánh lên cá heo nhạc cầu tới nói lại như từ phổ thông xe con đổi thành dài hơn hào hòa k i ể u xa cùng trên thực tế dài hơn xe sang trọng hình như thế nay thể tích lớn sàn xe cũng chậm chuyển biến tăng tốc đổi chặn cái gì tự nhiên không có cá heo bài linh hoạt cấp tốc đối lập ngốc không ít nhưng chỗ tốt là treo lơ lửng giảm sốc không sai thật xa bị ghế dựa tuy rằng có chút cứng rắn một chút nhưng chỉnh thể cưỡi cảm vẫn là tương đối t h ư thích còn một người khác không được h o à n mỹ vậy thì là cá mập sẽ không k é o to lại không lộ vẻ gì cơ vì lẽ đó nhìn tới đi đều là lạnh như băng một ngơ ngác dáng vẻ cùng với giao lưu không cách nào trực tiếp nhìn ra nó tức thời tâm tình chỉ có thể thông qua đối với hắn hình thể động tác tỉ mỉ quan sát để phán đoán ra một ít đầu mối không giống nhạc cầu cùng t u y ế t đâu bất luận sướng vui đau buồn đều liếc mắt một cái là do một một làm s a lấy trung đẳng tốc độ ở trong biển tự do du lịch ở trong quá trình này gian giật thần không có phát giác nó mang có chút địch t í cùng nôn nó nóng cảm thấy cảnh báo có thể giải trừ l i ề n dụng ý niệm thủ tiêu ngón giữa tay trái trên màu xanh lục băng gai tiếp theo hắn thử nghiệm thông qua dùng bàn tay kích thích vật cưỡi đầu nhọn một bên đến điều chỉnh tiến lên phương hướng vừa bắt đầu cá mập không quá tình nguyện đi và o khuất phép đem đầu lúc cần lúc hiện nhưng trải qua nhiều lần xoa xoa cùng dẫn dắt rốt cục có thể khống chế cái đại khái phương hướng cứ việc không lắm linh hoạt vẫn không có trợ lực nhưng thành tích này cũng tương đương ghê gớm nhân làm xa thân thể còn chưa khôi phục lựa vận động không thích hợp quá miệng lớn giang giật thần liền chỉ huy nó trở về du thuyền tả huyền phụ cận nổi lên mặt nước sau đó từ xa bị ghế ngồi trượt xuống tự mình trước bơi mấy mét thân cánh tay phản trụ tả huyền vòng bảo hộ d ư ớ i đoan bỏ lên trên trước b o n g tàu lấy xuống chân búc cùng lặn dưới nước kính hắn thở hổn hển mấy hơi thở lại ở trên mặt l a o hai cái thủy c h â u ló đầu lại nhìn phía ngoài khơi chỉ thấy cái kia phó xanh xám sắc vây cá còn đang không nhanh không chậm địa du đãng đúng rồi nếu toán cùng làm xa nhận thức như vậy dựa theo thông lệ cũng có thể cho nó làm cái tên đi tên gì tốt đây giang giật thần nhữ mày suy tư lam lam ngơ ngác đầy đầu đại con voi có vẻ như đều không sao thế đúng rồi ra hỏa này đầu nhọn t i m não hình dạng như cái mũi khoan liền dứt khoát gọi nó đại mũi khoan đi ha ha chính là không biết toán bánh vai trèo xuyên vẫn là sung kích xuyên cũng rất có thú nghĩ ra danh tự này khoe miệng hắn trên loan không khỏi mỉm cười được rồi đại mũi khoan ngày mai lại tới tìm ngươi tự mình mặn nhi đi thôi hắn đỡ vòng bảo hộ hướng về trong nước biển lam sa l à lớn sau đó cũng mặc kệ lam sa có nguyện ý hay không tiếp thu cái này có chút q á i dị tên xoay người tiến vào buồng lái này trở lại chỗ điều khiển khởi động động cơ cano chậm dai hướng về bến tàu đi ngược lại ngày hôm nay đi ra dòng giã đi vòng vân xa đảo một vòng nhưng cho đến hiện tại đều cũng không còn phát hiện đầu kia hổ kính tung tích nhìn dáng dấp ngày hôm qua bị tia chớp lôi sợ đến không nhẹ p h ỏ n g chừng đã rời xa nơi đây này cũng cũng tốt bớt lo mặt khác cảm giác đại mũi khoan tính nết còn có thể toán khá là lý trí nhìn hiện nay tình hình này chỉ cần mình kiên trì dạy dỗ giả lấy thời gian hẳn là có rất lớn tỷ lệ có thể cùng cá heo nhạc cầu hải quy đoàn đoàn như thế trở thành vân xa đảo một thành viên Đến l ú chương đó n g u i n trừ o vô hình. ba trăm chín mươi hai trên bàn cơm để tài đỉnh hương viên bức ảnh bên trong phong ba g i a n giật g thần cáo biệt lam xa đại mũi khoan trở lại chúc lâu thời điểm đã là vào buổi trưa lai thuận nhi đám người đang bề bộn đem nhà bếp xảo kỹ món ăn hướng về trên lầu đ o à n thần t ử ca vừa nãy đi chỗ nào đánh điện thoại di động của ngươi cũng không ai tiếp lai thuận nhi nhìn thấy hắn quay đầu hỏi h ả vừa nãy lai k h ó á i định đi ra ngoài chạy một vòng trên biển gió to không có nghe thấy ta đi hướng về tắm rửa các ngươi ăn trước đi giang giật thần thuận miệng có l ệ đạo sau đó hướng về lầu một phòng tắm đi đến sau mười mấy phút giang giật thần ngồi xuống nhà chính bên cạnh bàn ăn cùng mấy vị tay khối tiếp theo nhi dùng cơm mọi người vừa ăn một bên nói chuyện thím lúc này thì tử lại kéo tới cá mập tin tức tối hôm qua trên trước khi ngủ ta nắm cứng nhắc lên mạng nhìn thấy lân giang bên kia có cái đại bài đương than chủ lấy điều hoang dại tiểu thành xa nhãi con l ư ợ c ở trên t ấ m tớt lấy đao tử xuất hiện thiết xuất hiện bán chuyện làm ăn cũng thực không t ồ i thật là nhiều người đều mua trên cùng nơi cá mập nhục chuẩn bị về nhà ăn cái mới mẻ kết quả bị người cho báo cáo a cái kia than chủ đáng đời xui xẻo rồi chứ thạch tỏa nhi tò mò hỏi bình thường liên quan với buôn bán hoang dại động vật tin tức đại thể đều là kết cục như vậy không hợp pháp tiểu thương bị công thương bộ ngành hoặc n g nghiệp cục xét xử phạt đến khổ không thể tả không may cái gì a không có chuyện gì than trụ như thường vui cười hớn hở kiếm tiền thì t ử b i ế m n ô i cũng không lại thừa nước đục thả câu nói thẳng ra kết cục làm sao hội không có chuyện gì than chủ làm công đóng lai thuận nhi cảm thấy rất kỳ quái cũng suy đoán nói này c ô n g cái gì con a không nên tùy tiện nói xấu nhà nước người kỳ thực bên trong vẫn có rất nhiều đồng chí tốt mà thì t ử lắc đầu phủ nhận cũng không đợi mọi người kế tục truy hỏi thì tự lập tức nói xảy ra chuyện gì nguyên nhân n g u y ê lai liên quan với cá mập bảo vệ vấn đề mặc dù nhiều năm qua quốc tế trên tương quan động vật bảo vệ tổ chức chung quanh tích cực b ù n b á hô hào đấu tranh nhưng bởi vì rắc rối phức tạp lợi hích quan hệ dẫn đến tiến triển khó khăn các quốc gia pháp luật lập ra cùng với chấp hành cường độ đều không giống nhau bát ta quốc mà nói chỉ có đại bạch s a các loại chờ số ít mấy cái cá mập giống bị xếp vào hoang dại động vật bảo vệ mục lục cái khác cũng không có duyên lên bảng đương nhiên vì cái này cũng gặp phải một chút tổ chức chế trách pháp luật không cấm chỉ ngư dân bán hàng rong tự nhiên có thể tùy tiện bắt giết buôn bán cha cha mấy người vì chuyện này cảm thán một phen tiếp theo khỉ tử cùng thạch toả nhi đem đề tài nghĩa rộng nói nếu không thuộc về bảo vệ động vật như vậy phía bên mình hẳn là đem ở vân xa đảo phụ cận qua lại cái kia đại lam xa cũng cho thu thập phương pháp có võng bộ dưới móc câu dưới trúc cái kẹp ném mạnh ngư xoa ám sát vân vân trò gian nhi cũng đối với các loại thủ đoạn ưu khuyết điểm tiến hành đầy đủ phân tích luật chứng bình thường lời nói rất ít đậu phúc thành nhấp hai cái tiểu tiểu cũng tham dự vào hắn nói từng nghe người khác g i n g quá cá mập vật này ngoại trừ vây cá ở ngoài kỳ thực cấu tạo bằng thịt cũng, cũng không tệ lắm đâm thiếu không mùi tanh h nhi liền dây câu cũng không cần chọn kho hầm cũng có thể chính là hơi hơi thô g i á p một chút nhiều đôn lập tức không có chuyện gì ngay khi mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm giang giật thần nhưng kéo xuống mặt dùng chiếc đũa ở bản duyên gõ mấy lần được rồi đều nghe kỹ cho ta đi cái kia làm xa ai cũng không cho động bằng không ta liền đối với hắn không k h á c h khí đây là mệnh lệnh hắn nghiêm túc nói rằng mấy người khác nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau lập tức không biết nói cái gì tốt giang giật thần cũng không giải thích vội vã phủi đi sạch sẽ trong chén cơm đứng dậy về chính mình giáp tên cửa hiệu gian phòng đi tới ha ha thần tử ca đây là sao thì tử cảm giác có chút không hiểu ra sao mấy ngày trước ngăn cản cái kia t r i ế c phi vân hào du thuyền câu cá mập thời điểm hắn còn tưởng rằng lão đại vẹn vẹn là xuất phát từ chỗ béo bở không cho người ngoài con đường cân nhắc đây xem ra muốn sai rồi không cho liền không cho chứ cân nhắc nhiều như vậy làm gì a n cơm a n cơm buổi chiều còn muốn làm việc n h ư đây lai thuận nhi đúng là rất thản nhiên nếu thần tử ca không cho phép tự nhiên có đạo lý của hắn nhóm người mình chiếu trương chấp hành là được rồi Thì、tử c ù năm g thạch mươi hai mươi tôi hiểu g i a i hiệu suất làm việc rất cao nhận được quay chụp nhiệm vụ sau khi với ngày kế bởi t r ư a mượn cái kia bộ vi đan ca mê ra đến đỉnh hương viên tổng thể điếm chung quanh chụp ảnh cái gì cửa tiệm bãi đậu xe phòng khách nhà bếp thao tác các loại chờ địa đều chiếu một hàng đủ thu được trực tiếp tư liệu tám giờ tối trung nàng sử dụng chim cánh cụt thông tin cùng giang giật thần liên lạc với cũng đem trải qua chọn xử lý qua sau hơn hai mươi tấm bức ảnh chuyển tới giang giật thần ngồi ở trước bàn đọc sách đầy hứng thú đ i ệ u từng cái từng cái lật xem hiểu ra mọi t ử nhiếp ảnh tác phẩm khoan hay nói trình độ rất tốt lấy cảnh góc độ hợp lý minh á m so sánh lộ ra ánh sáng vừa đúng mảnh bên trong nhân vật sinh động sinh động còn rất có vài phần tin tức phóng viên mùi vị xem ra khoảng thời gian này học tập không hề phí phạm mặt khác q u a n g thời gian này không trở lại đỉnh hương viên độ họ xem ra tựa hồ lại so với di v ã n g tăng lên không ít trước cửa bãi đậu xe chen đến trần đầy người đi đường không phải cơ động đường xe chạy trên cũng khắp nơi là xe đi ăn cơm phòng khách không còn chỗ ngồi trên lối đi đứng không ít hựu tay khay tìm chỗ ngồi trên mặt mang theo vẻ lo lắng khách hàng q u ẩ y thu tiền hàng trước trường long thậm chí q u ẩ y đến trên thang lầu nói chung đầy mắt đều là người người n ô n náo rộn rộn ràng ràng náo nhiệt tình hình không sai đỉnh hương viên kinh doanh tình hình duy trì hài lòng xem ra ma cây năng hàng hiệu từ lâu thâm nhập lòng người tôi hiểu ra i nói cho hắn bởi tới cửa khách hàng quá nhiều vì giảm bớt dòng người áp lực bà nội cùng lưu mẫn tú quyết định ở phía sau viện mở ra một khối sân bãi dùng thải tấm thép dựng lều lớn làm như bổ sung doanh nghiệp khu giấy lát nàng lại dùng ước ao ngự khí nói thật hy vọng lam hải tinh cũng có như vậy rồi rào đỗ hot Này cũng không tiếp h ể so v ớ mọi người muốn ăn cơm, muốn phím người phải người nào đều yêu thích chân châu, loa bẹt cái、gì. Lại nói, nhiều Giang giật lời. i ăn nhưng không nào chân thành như chúng không nào cung như hẳn thần đánh bàn gì. đều yêu trâu, thích có có cách cấp thật thể hóa. trả loa vậy, vậy bẹt trở ta t theo đi xuống lần xem nhưng xuất hiện tình huống dị thường chỉ thấy sau mấy tấm hình bên trong hai vị tiểu tử trừng mắt con ngươi đẩy mặt sắc mặt giận dữ chính lẫn nhau lôi bột cổ áo vung vẩy nằm đấm miệng cũng hốc lên xem khẩu hình tựa hồ là đang m ắ n g mẹ bên cạnh còn có hai tên cô nương trẻ tuổi từng người lôi tiểu hỏa nhi cánh tay bốn phía khách hàng kinh hoàng thất sắc tranh không kịp cuối cùng một tấm hình là mặt đất đ ặ t tả đánh đổ đồ ăn khay cập một đống món ăn xuyến sâu thịt đây là chuyện ra sao nhi làm sao tiểu lưu manh chạy đến trong cửa hàng đến đánh nhau giang giật thần liền vội vắng hỏi tôi hiểu ra i giải thích cái kia hai tên tiểu tử không phải tiểu lưu manh chỉ là bởi vì nhiều người chen trúc từ thủ món ăn khẩu sau khi ra ngoài cũng không biết là ai trước tiên đụng vào ai ngược lại rơi xuống mấy cây sâu liền nổ ra cãi vã lẫn nhau mở mạng sau đó rất nhanh sẽ ra tay đánh nhau cái k i ứ hai cái kéo bọn họ cánh tay hẳn là bọn họ bạn gái dựa vào thực sự là hùng kích thích tố sinh dục phân bố quá thừa a hỏa khí như thế vượng g i a n giật g thần trong lòng mắm thầm hắn lại truy hỏi điếm phương là xử lý như thế nào nhớ tới lúc trước có thể định ra rồi quy củ phàm là dám to gan ở trong điếm động thủ đánh nhau ngoại trừ bồi thường tổn thất ở ngoài còn muốn bị xếp vào không được hoan nghênh danh sách đen trong vòng nửa năm khước từ tới cửa đi ăn cơm trừ lại thuốc cùng người giúp việc đem hắn lượng nhân trụ mang tới hậu viện đi phát biểu sau đó hai người nhận sai chịu nhận lỗi lại nộp hai trăm khối phạt tiền liền thôi t ô hiểu giai kế tục tự thuật tình thế phát triển cái gì hai trăm khối liền thôi trong cửa hàng định danh sách đen quy củ đây thoải mái như vậy liền phá tan giang giật thần nghe vậy phi thường bất mãn này định ra quy củ nói hư thì hư tín dự ở đâu sau đó còn làm sao phục chúng tôi hiểu giai liên tiếp đánh ra mấy cái làm mặt quỷ phim hoạt hình vẻ mặt khinh bị nói bà nội cùng trừ đại thúc đều là địa bộ ngân lai、like, cái kia hai cái tiểu tử điều kiện kinh tế rất tốt đều là mở tốt xe đến hơn nữa điểm món ăn hơn nửa đều là điển viên hương tình tinh phẩm s i ê u di. hai vị điếm lãnh đạo cảm thấy chính sách hẳn là linh hoạt nắm giữ đối với chất lượng tốt khách hàng không cần quá công nghệ hà khắc người trẻ tuổi biết thắc liền cải cũng có thể tha thứ liền liền như thế mở ra một con đường giang giật thần nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười không trách xã hội bây giờ trên cái gọi là cựu phú tâm tình tăng vào đây người có tiền này thực sự là tùy tiện đến chỗ đều hưởng thụ đặc thù đãi ngộ ngay cả mình tiệm ăn đều không ngoại lệ nô đại nương cùng ninh liên quý cũng không thể ngoại lệ ai nói cái gì cho phải đây quên đi ngược lại hiện nay không có cái khác khách hàng vì thế kháng nghị bất công hơn nữa tương lai chuyện như vậy cũng không sẽ quá nhiều cứ như vậy đi sau đó hắn khích lệ hiểu g a i b i từ một phen nói nàng nhiếp ảnh công l ự c nhật trướng chụp hình kỹ thuật cũng rất tuyệt vời nếu như không biết nội tình còn có thể cho rằng những hình này đều là nhân sĩ chuyên nghiệp tác phẩm t ô hiểu ra i đạt được tán thành tâm tình phi thường vui vẻ chương ba trăm chín mươi ba sáng sớm luyện kiếm cùng t ô hiểu ra i kết thúc đối thoại sau khi giang giật thần bắt đầu đối với thu được bức ảnh tiến hành thu dọn it sau đó chọn trong đó cảm thấy thích hợp chuyển tới t r a email bên trong để hắn nhìn một cái chính mình tiệm cơm kinh doanh rầm rộ hoàn toàn hợp pháp kinh doanh tuyệt đối không phải như hắn lo lắng như vậy Phòng phục phim chưng những hình này thuyết phục lực hẳn là đầy đủ, như vậy chính mình mua nhà từ tâm nguyện cũng là có thể thuận lợi đã xong rồi. Đương nhiên, cái kia vài tờ đánh nhau phim có thể chiếm không khả này nguyện cũng xong Đương cuộn bên ngoài, bằng không rất khả năng hoàn toàn ngược lực có cái có được là là vài bài đầy vậy từ tâm tờ trừ rất mua lợi lại. đủ, đã kia rồi. ở sáng sớ m ngày thứ hai không biết nguyên nhân gì giang giật thần rất sớm liền tỉnh lại hắn nhìn một cái điện thoại di động bảy giờ chung vẫn chưa tới thực sự là hiếm thấy bất quá nếu tỉnh cũng không cần phải lại ở trên giường liền hắn ngồi dậy mặc quần áo lại nghĩ đến mình đã có một đoạn tháng ngày đều không có thể dục buổi sáng tuy rằng bởi vì hàn băng không gian duyên cớ tình trạng cơ thể vẫn rất tốt nhưng cũng không phải lười biếng rèn luyện rèn luyện tổng thể không có chỗ xấu hắn kéo cửa phòng ra đi ra ngoài xuống lầu ra tử đi tới phương b ắ c một khối tương đối bằng phẳng trên cỏ lúc này thái dương chưa ra thân vụ vẫn không có t ắ n đi trong không khí tràn ngập đ ầ m ớt cỏ xanh hương thơm tập thể hình phương thức có rất nhiều như chạy bộ làm ít cái gì liền đ ỉ n h vẻ nhạt không dễ kiên trì vẫn là chơi điểm nhi trên đẳng cấp thú vị hắn đưa tay phải ra hướng về trong không gian tìm tòi đem gửi ở chủ đường nối chiếc kia giả cổ hàn kiếm bắt được đi ra hoa gỗ lê vỏ kiếm đồng tàu kiếm trang có vẻ cổ điện trang nhã nắm chặt chuỗi kiếm chậm rãi rút ra màu bạc thân kiếm tùy theo h i ể n lộ ra tám diện hoa văn cương song danh máu hán kiếm đặc thù chính là kiên cường đoàn trang uy vũ đại khí không giống minh thanh sau khi phối kiếm tiêm bạc c âm n u tính thực dụng đã thoái vị với xem giá trị toàn trường hơn tám mươi cm hán kiếm phân lượng không nhẹ cầm trong tay nặng c h ỉ n h c h ỉ n h hai ngày trước hắn ở internet tìm tòi tra được một bộ thái ớt huyền môn kiếm pháp xem giới thiệu có vẻ như không sai có người nói là võ đang đạo nhân tu thân dưỡng tính chi bắt buộc công la khóa thái ớt huyền môn kiếm pháp phong cách đặc biệt kiếm pháp lấy phách k h ả i liều đâm điểm chọn các loại chờ làm chủ đặc điểm tốc độ tương kiêm cưng n u tương hàm luyện tập thì yêu cầu kiếm bên người đi lấy thân mang kiếm thần hình bên trong muốn làm đến hình cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí và thần hợp lại bên trong cũng cần tay mắt thân p h á p bộ thần hình câu d i ệ u truyền thuyết luyện tới đỉnh cấp thì có thể hành như d a o long gia thủy tính như linh miêu bắt chuột minh kiếm lý tận kiếm tính người kiếm hợp là một có thơ vân phiên thiên hệ kinh chi bay lan địa hề không dính bụi một đòn trong lúc đó hoàng như gió nhẹ không gặp kiếm vạn bất i ế n b ê r quá này n điểm chỉ h n yêu cầu đối với hắn mà nói cũng không tính là gì hắn đem vỏ kiếm gác qua một bên tay phải nắm chặt chuỗi kiếm tụ khí ngưng thần bắt đầu hồi ức website bên trong video cùng tỉ mỉ đổ giải sau đó bày ra lên thức một chiêu thanh long xuất hải lại một chiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời hận phúc đến muộn t ử hiến xuyên lâm động tác tuy rằng không tính tiêu chuẩn nhưng m ấ y thức qua đi cảm giác toàn thân khí tức dân g trào gia tốc vận chuyển phi thường sảng khoái ha ha thực là không tồi à giam giật thần lòng mang đại sướng liền tiếp theo một thức một thức luyện tiếp luyện một trận hắn thẳng thắn cũng không dựa theo kiếm phổ tới thích làm gì thì làm v u n g đến chỗ t o á n chỗ ngược lại chính là tự mình ngọn nhi lại không chuẩn bị tham gia cái gì võ thuật thi đấu không đáng như vậy công n ệ quản nó cái gì chính tông không chính tông đây cứ như vậy quả nhiên u n g dung rất nhiều thêm vào thân thể của hắn tố chất vốn là xuất sắc một ít độ khó hơi cao động tắc cũng bị sái đi ra kỳ thực rất nhiều q u ố c người từ nhỏ liền chịu đến tiểu thuyết võ hiệp h n g đúc đều có một phần nhi võ hiệp n ộ n g mà kiếm chính là phần ân tình này hoài tốt nhất ký thác đ ồ v ậ t t ố t giỏi quá bên cạnh đột nhiên truyền đến vài tiếng k hay e n h sắt theo đó lại vang lên một mảnh vỗ tay thanh giang giật thần một tay vãn cái kiếm hoa sau đó bày ra một cái tự mình cảm giác phi thường đẹp trai phao tia thu kiếm chậm rãi thở ra một hơi dài lại quay đầu nhìn lên quả nhiên là lai thuận nhi các loại chờ ba tiểu từ đứng ở nơi đó mỗi người mặt hiện lên vẽ kích động t h â n tử ca thứ đâu nhi làm thanh kiếm a c u n g đại hiệp giống như để ta thu thu ba tiểu tử chen t r ú c lại đây thì tử đưa tay liền hướng trên trôi kiếm chảo cẩn thận một chút nhi đừng cắt bắt tay mở ra nhận g i a n giật g thần nhắc nhở thanh kiếm này là ở internet mua lúc trước để hậu cần bộ trầm chủ q u ả n sao mang tới cũng không có làm người khác mở đóng gói cho nên tới thuận nhi ba người cũng cũng không biết ta biết chà chà còn thật là đ ẹ p mắt thì tử một bên xem xét một vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm ai thần tử ca khi nào học kiếm pháp a lai thuận nhi mang theo nghi hoặc hỏi trước đây nhưng cho tới bây giờ không gặp thần tử ca ngoạn nhi cái này a hừm n à y bộ kiếm pháp tên là thái ớt huyền m ô n kiếm chính là thái ớt chân nhân s a n g chế đêm qua hắn báo ngộng cho ta nhân trò chuyện với nhau thật vui đặc truyền cho ta bộ này độc môn kiếm pháp để ta từ đây cầm kiếm hành tàu giang hồ hành hiệp t r ư ở n g nghĩa lấy cứu vớt thiên hạ muôn dân vi kỷ nhâm giang giật thần không nhanh không chậm địa nói rằng giáng dấp rất có vài phần thần côn phong thái thật là lợi hại thái ớt chân nhân cái kia không phải múi châu lao đạo sao thần tử ca ngươi phải làm đồ đệ của hắn là không phải cũng muốn xuất ra làm đạo sĩ à? thì từ nói lại thử vung lên hang kiếm vẫn rất c h ậ m ha ha thần tử ca vậy n g ư ơ i liền khai sơn lập tông để bọn ta cũng nên cái hộ pháp đại sư huynh cái gì thạch toả nhi cũng ở một bên theo tập học thú muốn nói tới cái tuổi tắc nam tính đại thể đều yêu thích loại này có lực s á t thương đông đông hiện tại cái gì thời đại còn khai tông lập phái đây cái này gọi là quản chế đao cụ hiểu không dám mang theo trên đường phố chưa kịp hành hiệp trượng nghĩa đây trước tiên liền bị cảnh sát đồng chí mời đến cục cảnh sát bên trong uống trà đi tới lai thuận nhi bịu môi phản bác quốc nội đối với những này đông đông quản được rất nghiêm hàng năm cục cảnh sát đều muốn thanh tra tịch thu đoạt lại rất nhiều quản chế đa cụ đồng thời một nhóm người cũng bởi vậy không may ai g i a n giật thần nghe xong lời này không do thở dài người hán tộc từ xưa tới nay thì có bên người bội đao bội kiếm truyền thống nhưng hiện tại đương cục nhưng coi như là hồng thủy manh thú đánh xã hội an toàn cờ hiệu mỗi giờ mỗi khắc không muốn trừ chi mà m yên tâm có người nói có nhiều chỗ thậm chí càng làm cái gì giao phay thực tiên chế trên thực tế loại này quản chế ở trên thực tế cũng không hề đưa đến cái gì tốt hiệu quả hồi trước nào đó tỉnh l ị chạm xe lửa phát sinh đồng thời thảm kịch vài tên điên cùng kẻ bắt cóc nắm trường đao hành hung đem tay không tất sắt quần chúng giết chết sát thương hơn trăm người mau chạy thành sông trong lúc nhất thời cả thế gian khiếp sợ sự thực chính là như vậy khi làm mọi người đối mặt cầm trong tay hung khí ác ôn tối lý trí cách làm chính là lựa chọn chạy trốn nếu như ai dám vơi thấy việc nghĩa hăng hái làm hơn nửa kết quả là là trở thành liệt sĩ làm chuyện xấu trước sau là người mà không phải công cụ đây là một đơn giản chất phác đạo lý mặt khác trước mặt hán phục vận động ở toàn quốc rất nhiều nơi triển khai thanh thế không nhỏ từ giải như mây nhưng là liền vẹn vẹn giới hạn ở trang phục vật trang sức hài lý phối sức các loại mà đồng dạng là hán văn hóa truyền thừa hán kiếm nhưng không có mấy người dám đ e o phải biết nam nhi hán phục phối hán kiếm với nho nhã bên trong gồm cả dương cương kiên nghị khí phương có thể đem ta đại hán dân tộc phong thái thể hiện đến vô cùng nhỏ u nhuyễn n Đáng đi đảo đều cái cái hắn chứng chúng trên cũng không xem bảo, ngoạn nhi cái gì đều thành. Thân ca, này kiếm nhìn không sai, nhận khẩu cương hỏa gì tiếc. ta tử Phi, chim, ai ki ca, xem ở vào, nhiều tầng rèn hoa văn cương những khác không dám nói khảm cái thô thanh s á t gậy trúc cái gì ngã cũng không vấn đề gì giang giật thần làm ra giải thích lợi hại như vậy ha ha bao nhiêu tiền a ở nơi nào mua ta cũng cần mua một cái thì tử càng nhìn càng thích sau đó hỏi giò cụ thể mua công việc ta cũng muốn t h ạ c h toả nhi cũng phụ họa hai người các ngươi tiểu tử động tay đông chân mua món đồ này làm gì khảm gậy trúc ngọn nhi hồ lô b a cái rừng trúc kia không phải song đời không thể giang giật thần lắc đầu liên tục thì tử sau khi nghe xong ngược lại cũng không truy hỏi nữa tâm không muốn nói liền không nói chứ không có gì g â y gớm loại này đông đông trên thị trường khẳng định không cho bán đơn giản đi võng mua mà thôi chính mình quay đầu lại lên mạng cha cha liền rõ rõ ràng ràng hắn bãi lộng hàng kiếm cũng học giang giật thần vừa n ã y giang rất muốn một tay vãn cái đẹp trai kiếm hoa ai biết b ắ p thị không đủ kiếm thiếu một chút một tay giang giật thần thấy thế sợ hết hồn vội vàng đem kiếm đoạt lại và vỏ phất tay một cái phái bọn họ nên làm gì thì làm đó đi bất quá này thể dục buổi sáng cảm giác cũng thật là rất tốt cái chán hơi thấy hãn tinh thần sảng khoái xem ra chính mình sau đó vẫn là thiếu thụy điểm nhi lại rắc vì là nghi hắn lấy r a khăn tay xoa một chút trên c h á n giọt mồ hôi nhỏ sau đó nhấc theo kiếm trở về chúc lâu chương ba trăm chín mươi bốn cá heo nhạc cầu hiệu lầm mấy ngày kế tiếp giang giật thần kế tục mỗi ngày ra biển tìm kiếm lam s a đại mũi khoan cho nó cho ăn một người một s a trải qua nhiều lần tiếp xúc lẫn nhau trong lúc đó dần dần bắt đầu quen thuộc giang giật thần phát hiện n à y đại mũi khoan thông minh cùng tình thương còn chưa phải thấp cũng không giống ở bề ngoài hiện lộ ra như vậy khô khan bất luận chính mình là ở ca nô vòng bảo hộ bên cạnh vẫn là mang lặn dưới nước kính nhảy xuống nước, nó là dưới đương ề u riêu biểu vui đầu có tức còn cùng ngực Có lúc ăn cái thể thị tiêm trên nhận hoan lập nền. ăn ra, bãi đôi vây vây vẻ, đem gì d ớ i giang giật người chúi. lây động, đ nhắm thần trên ư nhiên làm động tác này thời điểm kém xa nhạc cầu cùng t u y ế t đậu như vậy nhiệt tình như trước bản cái mặt lạnh không chút biểu tình khiến cho người cảm giác khá có chút quái dị cưng lúc mới bắt đầu giang giật thần còn vẫn cẩn thận đề phòng t ậ n lực tách ra thân thể nguy hiểm vị trí trên ngón tay vang đâm cũng lúc nào cũng dự bị chỉ lo ra hỏa này đột nhiên trở mặt cho mình đến trên một cái nhưng một lúc sau phát hiện lam sa vẫn chưa thể hiện ra một tia ác ý xem tới vẫn là biết tốt xấu cái tia cái gì đông quách tiên sinh cùng lang ngụ nôn cố sự có vẻ như sẽ không tái diễn liên cũng là c h ậ m rãi hạ thấp cảnh giới cấp bậc băng đâm cũng không giả bộ bị đại mũi khoan tố chất thân thể vượt qua n mạnh nội thương rất nhanh có thể chuyển biến tốt động tác cũng khôi phục ngày xưa mau lẹ không hai ngày thời gian lại đi bán nguyệt bên dưới vách núi treo leo ngoài khơi vỗ liên tục hai con đại chim hải âu lớn nuốt vào cái bụng ở chính mình k h o i hoạt đồng thời chế tạo hai cọc nhà tan điệu vong bi k ị giang g ậ t thần thấy thế tuy có chút không đành lòng nhưng là không có ngăn cản nó bởi vì này thuộc về thiên nhiên quy tắc cá mập chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật g i a hỏa ngàn vạn năm qua chính là như vậy cũng không lấy ai cảm tình vì là rời đi bất quá hải đ i ể u mùi vị tuy rằng khá tốt nhưng đại mũi khoan vẫn là thích nhất giang giật thần đút cho nó đồ ăn cho tới đầu kia võ công cao cường bá đạo cực kỳ h ổ kình từ khi bị bó tia chớp lôi dọa chạy sau khi cũng không còn cách nào chưa từng xuất hiện nhìn dáng dấp là thật sự đi xa chính trực giang giật thần cùng lam xa đại mũi khoan thông qua giao lưu với nhau cảm tình rũ thâm thời điểm ngày này nhưng xảy ra chút nhi tình hình hiểu lâm bắt nguồn từ với cá heo nhà cầu khi làm mấy ngày gần đây cũng không từng xuất hiện nó một đường truy đuổi một cái tiểu kim thương n g ư rốt cục thành công đem bắt được nạp vào trong miệng thời gian đột nhiên phát hiện phía trước đáy biển giang giật thần dĩ nhiên cùng một con hung ác cá mập lớn cùng nhau hai người khoảng cách rất gần mà cá mập chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem một khối đồ vật gì cắn ở trong miệng cá heo mặc dù lại thông minh trung uy cũng thoát ly không được động vật phạm chủ cấp thiết giới nó quên mấy ngày trước mới cùng người đồng thời cứu trợ quá cái kia cá mập hay là giả là căn bản không có tâm sự đi phân tích phân biệt ngược lại tổ tông lưu lại di truyền tin tức ở nó trong đầu thâm căn c ố đế trực giác nói cho nó biết phía trước là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa nhạc cầu lập tức phát sinh cao tần đoạn chít chít g i ế t gạo đuôi dùng sức vây một cái lấy tốc độ cực nhanh xông tới một con trực tiếp đem giang giật thần đánh bay sau đó chui vào dưới thân nâng lên mất đi cân bằng hàn hướng về mặt nước cấp thăng liều mạng bên dưới lực đạo lớn đến mức l ạ kỳ giang giật thần đột nhiên không kịp chuẩn phòng bị cá heo đụng phải cái thất điên bắt đảo không nhận rõ đông nam tây bắc chờ làm rõ tình hình đã bị cá heo gánh vắt bụng một đường đẩy đến trên mặt nước khái khặc khắc khái hắn đem đầu d ò ra mặt nước há mồm kịch liệt hò khan đứng dậy vừa n ã y chuyện đột nhiên xảy ra cùng hàn băng không gian trong lúc đó hô hấp dẫn dắt lập tức liền rối loạn sáo sang thủy tự nhiên không thể tránh khỏi nhạc cầu mới mặc kệ hắn làm sao kế tục khiêng hắn hướng về bến tàu phương hướng chạy trốn giang giật thần lại là sốt ruột lại là b u ồ n bực nhưng khổ n ỗ i xoa khí đọ lên mặt trong miệng chỉ là liên tiếp địa hò khan nhưng cái gì đều không nói ra được một đường bay nhanh mãi đến tận bến tàu phía trước tiểu đ ế u ngư đài nhạc cầu này mới ngừng lại đem giang g ậ t thần tựa ở phía ngoài cùng một cái cọc trụ trên hướng về mặt trên cùng ý kiến là để chính hắn mau mau leo lên hít khái khặc khặc hục được rồi ngươi yên tĩnh một chút được không hô hô giang giật thần miệng lớn thở hồn hẹn đem nơi cổ họng tàn dư nước biển tận lực ra bên ngoài khái sau đó một tay v ệ n có trụ một tay ở cá heo trên n ó t đánh mấy lần nhặt cầu dù sao không phải là người rõ ràng hiểu lầm hắn lúc này ý tứ còn tưởng rằng hắn kiệt sức không bỏ lên nổi đây liền đong đưa vây đuôi đem phần lưng nâng lên càng thêm dùng sức hướng về trên cùng ta sợ ngươi rồi giang giật thần thấy nhất thời giải thích không rõ ràng không thể làm gì khác hơn là tạm thời thuận theo ý của nó chân đạp đồi bối phản trụ cọc dựa thế bỏ lên trên bến tàu nhắc câu thấy hắn thoát hiểm lại lập tức chìm vào dưới nước dùng tự mang công nghệ cao sóng siêu âm sinh vật dạ đ à ở phụ cận tìm kiếm cá mập tung tích do xét một vòng không có phát hiện tung tích địch lúc này mới giải trừ cảnh báo lần thứ hai nổi lên mặt nước đem miệng rộng mở ra chít chít hoa hoa địa kêu to hướng về giang giật thần khoe thành tích một bộ dương dương tự đắc rằng rớp mẹ kiếp nay toán cái thần mã tử sự tình hô ngươi không từng thấy đại mũi quan sao gian giật thần lúc này đã chậm lại hắn duệ lặn xuống thủy kính ngồi ở tùng tấm ván gỗ mặt đường trên lại thu hai cái mái tóc c ư ớ p nhẹp đối với nhạc cầu căm giận đ ị a reo lên hưởng thụ hai cái thuần thiên nhiên nước biển đãi ngộ ngực xoa khí cực kỳ khó chịu còn đem ca n o đơn độc lược ở phía tây trên mặt biển cũng đã như vậy khổ rồi trước mặt vị này lại ở tranh công thảo thưởng hắn lúc này cảm giác thực sự là so với đậu nga còn đoan uổng chít chít chít hoa chí,、wow. nhạc cầu thấy hắn không có động tĩnh khá là bất mãn liền nhiều chuyện đến càng to lớn hơn hai mảnh đại vây ngực đem bọn nước đánh đến rung động đùng đùng hay hay ngươi công lao có rất nhiều rút qua loa có lý giang giật t h ầ n bất đắc dĩ tức giận nhi đ i ệ u tử trong không gian móc ra mấy cái đặc chế tiểu bánh màn đầu ném vào cá heo trong miệng lúc này mới đưa nó phái bất quá mọi việc hướng về chỗ tốt ngẫm lại nhạc cầu dù sao cũng là nhân lo lắng an nguy của mình mới có thể phản ứng mãnh liệt như thế chính mình hẳn là kiên trì khai đạo tìm cơ hội để nó cùng đại m ũ i khoan chậm rãi quen thuộc tiếp xúc mà không phải một mực trách cứ nghỉ ngơi một trận giang g i ậ t t h ầ n một lần nữa n h ả xuống thủy đưa tay vô vô cá heo đầu sau đó bỏ lên trên nó bối sai khiến no hướng vẫn còn khoảng t r ừ n g ngoài hai trăm thước ngoài khơi phiêu bạt lam tiễn sáu ba linh chạy tới dọc theo đường đi cá heo hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một không ngừng phát sinh tần số cao cả tạ thanh đây là đang sử dụng giò xét giả đạ tìm tòi chu vi tý tước mà lam sa đại mũi khoan vào lúc này đã rời đi không biết đi nơi nào năm mươi đối với đại mũi khoan thông qua gần nhất tiếp xúc giao lưu giang giật thần cảm giác hẳn là gần đủ rồi cũng không dễ tổng thể gạt trên đ ả o thành viên khác liên ở cùng ngày muộn trên bàn ăn hắn hướng về các vị thủ hạ công khai tuyên bố chính mình chính đang thử nghiệm thuần phục hải lý đầu kia đại lam sa hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem nó rất có thể trở thành vân s a đ ả o tân đồng bọn lại như cá heo n h ạ t cầu như thế nghe được cái này quỷ dị tin tức trên bàn cơm bốn vị nhất thời sửng sốt dừng lại ăn uống tám đôi mắt đồng loạt nhìn phía giang giật thần tựa hồ muốn nhìn một cái h ăn có hay không ở cùng mọi người đùa giỡn cái kia cái gì thần tử ca ngày hôm nay không phải là ngày mùng một tháng bốn thì t ử nhắc nhở chương ba trăm chín mươi lăm tuyên bố hợp nhất kế hoạch nghiên cứu chế tạo đại bánh n ô trên bàn ăn giang giật thần công khai tuyên bố dự định phải đem đại làm xa hợp nhất trở thành vân xa đào tân đồng bọn b ố n v ị thù hạ tất cả đều thất thần trong lúc nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ hỷ tử thậm chí cho rằng thần tử ca là ở mở ngày cá tháng tư vui đùa đ ầ u đại gia ngọn nhi lớn như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hoang dại cá mập có thể bị người thuần phục không tin có thể đi các nơi hải dương quán hỏi thăm một chút ở trong ao biểu diễn tiết mục có cá heo hải báo hải sư thậm chí ngay cả hổ kình đều có liền chưa từng gặp cá mập hình tượng bị đăng ở áp phích á p phích trên nếu như nơi nào có thể đến cái cá mập lớn biểu diễn vậy khẳng định náo động thần tử ca ngươi ngày hôm nay mệt mỏi ăn cơm sớm một chút nhi nghỉ n ơ i lai thuận nhi thân thiết địa nói rằng đi còn ngay cả tháng tư cũng làm ta nói mê sảng cái nào giang giật thần trừng mắt lên giận dữ khiến trách ngồi cùng bàn mấy người thấy thế đều không lên tiếng nhưng trên mặt vẻ mặt như trước giang giật thần tự nhiên rõ ràng chỉ là như vậy khẳng định không cách nào để cho mọi người tin tưởng liền hắn đem những ngày qua chuyện đã xảy ra từng cái giảng dài đi ra từ lam sa cùng hổ kình không thể bưng tha quyết đấu bên trong bại trận thiếu một chút xong đời đến chính mình sử dụng k i a chớp lôi dọa chạy đang muốn hạ độc thủ hổ kình cùng với lam sa sau khi bị thương cứu trị còn có mặt sau cho a n vân vân ngoại trừ cùng hàn băng không gian tương quan nội dung làm cần phải sửa chữa ở ngoài cái khác trên căn bản đều là như thực chất trần thuật bốn người nghe này truyền kỳ giống như cố sự sắc mặt không ngừng lên biến hóa vốn là thực sự là không thể tin được nhưng căn cứ kinh nghiệm thuật xưa phạm là thần tử ca có thể lấy thật tình như thế thái độ giảng sự tình vậy khẳng định chính là thật sự h u ố n hồ từ năm trước đến nay thần tử ca làm ra hành động kinh người có thể không phải số ít tự nhiên không thể dùng người bình thường con đường đi cân nhắc sự tình của hắn cái kia làm s a hiện tại ở nơi nào đây thì tử trần chờ hỏi hừm i các ngươi còn phải chờ một chút đính quy củ trước tiên không thể động nay không phải là cái gì sốt ruột sự tỉnh đến từ từ đi ta tìm cơ hội lại sắp xếp nga đúng rồi ta cho nó một cái tên gọi là đại mũi khoan giang giật thân lắc đầu một cái biểu thị lệnh cấm như trước duy trì phải biết tên kia hiện nay chỉ có thể cùng mình tiến hành giao lưu l i ê n nhạc cầu cũng không được càng khỏi nói những người khác nếu như nóng lòng c ầ u thành vạn nhất t r e o đến nó phát h ỏ a nhưng là phiền phức lớn rồi phúc ha ha đại mũi khoan sao không cứ gọi đại ngốc đầu đây ha ha nghe được cái này quái dị tên lại liên tưởng đến tên kia đầy đầu thì t ử thực sự không nhị được quay đầu đem trong miệng một miếng cơm p u n ra ngoài Lai thuận nhi. thạch toả nhi cùng lao đ ộ u đều n ở nụ cười trên bàn ăn bầu không khí nhất thời trở nên ung dung đứng dậy làm sao danh tự này không tốt sao ta cảm thấy đ ỉ n h hình tượng mà giang giật thần thấy mọi người phản ứng như thế cảm giác có chút lúng túng lẽ nào thật sự rất khó nghe ta cảm thấy đính được một thoáng liền nhớ kỹ thạch toả nhi cười nói danh tự này xác thực có cá tính tuyệt không mang giống nhau nhi đúng đúng so với cái kia cái gì a hắc a hoàng cường quá hơn nhiều ở nông thôn hơn một nữa nhi cầu đều tên này nhi ai muốn không có chuyện gì xả cái c u gọi một cổ họng một bầy chó đều lưng tròng tiêu to lai thuận nhi cũng biểu thị tán thành đến mũi khoan cũng tốt ngốc đầu khoai lang cũng tốt ngược lại vây cá liền đừng hy vọng ai thì tử cười sặc sủa sau khi lại biểu thị sâu sắc tiết đ ố i từ nhỏ đến lớn hắn vẫn nghe người ta nói vây cá là hải sản tri vương hầu như trở thành quý máu mỹ vị nhi phú quý xa hoa các loại chờ từ ngữ đều theo chân nó dính dáng nhi có thể nói là như sấm bên hay ngưỡng mộ đã lâu được rồi ngươi không là tốt rồi cái này nhi sao dễ làm nhà bếp tủ lạnh bên trong còn có cá ngừ ca ly không ăn xong đây lao đ ầ u ngày mai đem cái kia vây ngực vây l ư n g đôi cá cái gì thập chế thập chế cả trên một b à n vậy cũng là vây cá cho hỷ tử chuyên dụng lai thuận nhi thấy hắn như thế ngóng trông liền quả đoán đưa ra phương án giải quyết hơn nữa điểm nhi xương cá đầu được không người hóa ra này miêu cái nào hỷ tử c a o mày đến lên một câu ha ha ha tất cả mọi người nhặt lên liền giang giật thần cũng không ngoại lệ sau đó tháng ngày giang giật thần kế tục cùng lam sa tiến hành tiếp xúc giao lưu nếu muốn tăng tiến cảm tình thủ đoạn tự đoạn bởi, bởi vì lo lắng t làm sao ăn không quen trước kia thuần tố tiểu bánh màn tàu liền hắn cùng lao đậu thương nghị đem thịt heo liền phì mang sâu đánh thành tế nhân bánh cùng bột ngô bột mì rau dưa trà cốt phấn các loại chờ mấy thứ đồ da đặc chế dinh dưỡng thủy quái đều tạo thành bánh ngô nhi hình dạng sau đó trên đoa trưng thủ cùng làm cho người ta ăn được đồ vật không giống nhau bên trong chỉ có thể thả rất ít một chút diêm chế tác công nghệ không cái gì độ khó đại bánh nô cấp tốc có thể được xuất bản tuy rằng bởi nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp vẻ ngoài không l ắ m dai kém xa thuần bột ngô phổ thông bánh cao lương vàng xanh xanh xinh đẹp như vậy nhưng mùi thơm nước mũi hơn nữa là một loại kết hợp cây ngô vị ngọt r a u dưa mùi thơm ngát thịt heo mùi thịt làm một thể mùi nhi cảm giác cũng không thác g i a n giật g thần làm ra bước đầu phán đoán bất quá đến tột cùng làm sao còn phải muốn cho đại mùi khoan tới làm ra cuối cùng bình luận chờ trưng thế nhiệt độ hơi hàng hắn dùng ý nốt trậu đem bánh ngô trang thượng tràn đầy một c h ậ u đi ra nhà bếp chuẩn bị bắt được trên lầu đi ai biết chưa kịp cầm hối lộ cá mập trong sân tuyết đậu trước hết không chịu nổi nó không để ý thể diện địa lưng tròng tiêu to vọt tới giang giật thần bên người vội vã không nhịn nổi địa đứng thẳng người lên hai cái chân trước liên lụy h ắ n chân dùng sức nhi diêu đôi đầu lưỡi cũng nôn đến lao trưởng ặc ngươi cũng thật sự không khách khí a giang giật thần cười nói nhìn ra thế này tuyết đậu phản ứng tương đương mánh liệt hiển nhiên món đồ này muốn so với trước kia thuần tố đặc chế tiểu bánh màn tầu càng đối với nó khẩu vị vôi vạn để cậu cậu đến thử xem mùi vị cũng man không sai liên hắn từ chậu bên trong năm quá một cái đặc chế đại bánh ngô đẩy ra thổi thổi sau đó ném gần một nửa cho tuyết đ ầ u tuyết đ ầ u lập tức nào h tới há mồm mở cắn hầu như thời gian một cái nháy mắt bánh ngô nhi liền bị đi tiếp đó tuyết đ ầ u tâm tình càng kích động lần thứ hai chạy đến giang giật thần chân một bên biểu đạt nguyện vọng của mình đồ vật xem ra xác thực đĩnh được bất quá cậu cậu thuộc về ăn tạp động vật mà cá mập nhưng là thuần ăn thịt ra hỏa có thể không như thế tiếp thu đây giang giật thần một bên suy nghĩ một bên lại đem còn lại một nửa bánh n ô quăng đến ly ba tường bên cạ Tuyết đầu mau mau xoay người kêu to truy t đầu kêu xoay đổi mà đi. mò mò mà người Sự ự h chương c ứ n minh hắn lo lắng g chỉ lo do d thửa. m ba trăm chín mươi sáu đáng sợ lam sa chuẩn bị trở về thị trấn đặc chế đại bánh ngô nghiên cứu chế tạo công tác đạt được thành công l a m sa đại mũi khoan trải qua hàng mẫu đánh giá đối với này biểu thị rất hài lòng hưởng thụ quá mỹ thực sau khi đại mũi khoan tâm tình thật tốt lắc đầu quay đuôi địa chủ động tới gần cùng giang giật thần thân thiết cứ việc nhìn tới đi vẫn là cái kia một bộ lạnh như băng gương mặt không chút biểu tình mỹ thực hướng dẫn hiệu dụng rất dai một người một xa cảm tình từ từ sâu sắc thêm chiều hôm đó giang giật thần hoa tiểu thuyền tam bản đi ngược lại làm sa dĩ nhiên phá thiên hoang điệu theo ở phía sau một đường bơi tới bến tàu bên cạnh lúc này k h ỉ tử bưng trương tiểu mã chát đang ngồi ở bến tàu phía trước tiểu điếu ngư đài trên câu cá bên người còn đặt một con thùng nước lại nói cái này tiểu điếu ngư đài cũng thật là danh xứng với thực từ khi có nó có thể thuận tiện hơn nhiều không cần tiếp tục phải leo lên cái kia lại thấp lại hoặc nham tiểu cũng không cần mạo hiểm giá tiểu thuyền tam bản ra biển đơn giản hướng về nơi này ngồi xuống câu mấy cái thiên khẩu cá nhụ cái gì có thể nói ung dung thêm vui vẻ một cái cá bơn mắc câu thì tử thuần thục để cái đưa nó lôi ra mặt nước tay phải trở về vừa thu lại tay trái khiến vong sao tử bao trùm chuẩn sắc mà đem đầy sinh lực ngư tiếp được sau đó nắm ngư t hay lấy x u ố n g móc đem nó ném vào thùng nước tiện tay lại từ s a u b i ể n trong hộp tân nghiêm ra một cái phì treo ở lưỡi câu trên lần thứ hai ném mặt nước theo một trận đùng đùng kích tiếng nước thì tử ngẩu đầu nhìn tới hóa ra là thần tử ca hoa tiểu thuyền tam bản trở về thần t ử ca đã về rồi khỉ tử trao hỏi vội vàng đem tay can đáp đến t r ê n giá chuẩn bị tiếp sắp q u ă n g tới được dây thừng đang lúc này b ế tàu phía dưới khoảng cách hắn không đủ xa bốn mét ngoài khơi đột nhiên bước lên một cái xanh xám s ắ c đại t i m đầu đầu nhọn dưới bộ là một đạo tâm h hình cung khoan miệng rộng trắng toát hàm răng lúc gần lúc hiện còn có mặt mũi chết cái kia hắc lưu lưu viên con mắt chính âm l ã n h địa nhìn phía hắn cá mập tan nữa i khỉ tử nhất thời sợ hết hồn chỉ cảm thấy choáng thân thể bản năng lùi về sau một cái thi đôn nhi ngồi xuống trên đất chơ phản ứng lại hắn đưa tay nắm lên bên cạnh thiết đầu nhọn cao cái bỏ dậy chuẩn bị tiến hành tự vệ hì tử d ừ n g tay d ừ n g tay giang giật t h ầ n mau mau quát bảo ngưng lại hành động này có thể không hữu hảo nếu như chọc giận lam xa nổi cơn giận cái kia chi gậy chúc làm cao cái căn bản không được bao lớn tác dụng cũng may h ỷ tử can đảm coi như là khá lắm rồi nghe vậy rất nhanh sẽ tỉnh táo lại cầm trong tay cao cái lui về phía sau vài b ư ớ c cảnh giới tuy nói quãng thời gian trước cũng từng gặp con này đại lam xa nhưng này dù sao cũng là phóng tầm mắt nhìn cách nó khoảng cách gần như vậy vẫn là đầu một hồi thật khiến cho người ta không rét mà run được rồi được rồi nhất định phải theo tới nhìn một cái đem hỉ t ử bạn học cho dọa sợ không phải ai kêu dung mạo ngươi dữ dội như vậy giang giật thần đem thuyền tam bản tới gần đại mũi k h o a n đưa tay vô vô đầu của nó lam s a cũng không lên tiếng lập tức đem chìm xuống không vào trong nước nhưng chỉ chốc lát sau lại đang xa hơn một chút điểm nhi ngoài khơi lộ ra đạo kia mang tính tiêu chí biểu trưng vây lưng thần t ử ca ngươi ngươi cái kia h ì tử nhất thời ngoác mồm lẻ lưới nhìn tình hình này thần tử ca vẫn đúng là đem đầu kia cá mập cho thu thập phục tùng hai ngày trước còn tưởng rằng hắn đang nói ngoạn nhi đây cũng thiệt thòi nó như vậy ngốc đại dáng vóc dĩ nhiên thành thật đến như c h ỉ sùng vật như thế cái gì ngươi ngươi thoại đều nói không lưu loát tiếp theo giang giật thần xích một câu sau đó đem dây thừng bức cho hắn thì tử vội vã tiếp được đem dây thừng đi vòng vài vòng thuyên ở lãng cọc trên cái kia cái gì thần tử ca nó vẫn đúng là nghe lời ngươi lúc này thì tử nhưng không dám hoàn toàn tin tưởng chuyện này thực sự quá quái lạ dị chỉ có thể nói mới quen mà thôi Còn không như vậy dễ dàng. Giang g vậy ậ dễ i thần t nhảy lên bến t à u về trả lời một ca â u Lại x o y người hướng về cá mập phương hướng phất phó chỗ hai hướng khơi người với cùng vòng, nam một bên ngoài khơi di động mà đi. Thần về vây cá cái, cáo Cái cá ca, mập một một mà tay biệt. tại toại tử di đi. kêu đâu ở quá châu bò khi nào dạy dỗ bọn ta kỵ cá mập à hay cùng cái kia lão ngoan đồng chu bá thông như vậy nhi quá s á n g liễu ý sợ hai dần đi thì tử lại dâng lên t ỏ m ỏ mãnh liệt c h i tâm nếu có thể cười ở cá mập lớn trên lưng ở ngoài khơi rong ruổi vậy cũng quả thực là phong cách bạo biểu nhất định đem chu vi du thuyền ca n o trên những tia lôi bẹp ra hỏa đánh ngã một đám lớn ạc tiểu tử ngươi cũng thật sự không k h á c h khí vào lúc này đã nghĩ kị nó trước hết để cho nó quen biết một chút ngươi là ai rồi hay nói giang giật thần lắc đầu liên tục h ả đúng rồi mùi khoan hiện tại chỉ nhận ta một cái ta nếu không ở thời điểm các ngươi ai có thể cũng không cho tới gần nó cẩn thận làm điểm tâm nhớ ký đi đây là mệnh lệnh suy nghĩ một chút hắn lại cảnh c á o nói đại múi khoan trung quy là hoang dại thành niên cá mập g i tính mười phần nếu muốn hoàn toàn đưa nó thuần phục điều động cũng không như vậy dễ dàng mặc dù là chính mình e sợ đều còn phải tiếp tục theo chân nó tiếp xúc giao lưu để hiểu thêm một bậc nó tính nết quen thuộc vân vân càng khỏi nói những người khác tự ý tiếp cận nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm Thì tử không cam tâm nhưng là chỉ có thể đồng ý lúc này khoát lên tiểu điếu ngư đại cái giá trên dây câu đột nhiên bị banh trực mặt nước vẽ ra một đạo thẳng tắp khách rồi cái giá ngã xuống đất liên đối bắt tay căn cũng bị duệ đến bến tàu biên giới hoa sơ kỳ tử kêu lên một tiếng sợ hãi mau tới nào tới trước quý hiếm can cùng trong nước ra hỏa triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến liền hướng về động t í n h này phỏng trường dáng vóc tiểu không được giang giật thần nhắc nhở hắn cẩn thận một chút nhi sau đó l ô một cái mái tóc c ư ớ c nhẹp xoay người hướng về trên bờ đi đến năm mươi mười lăm giang giật thần đem đỉnh hương viên hiện trường bức ảnh chuyển tới t r a email bên trong cũng gửi nhắn tin báo cho thường xuyên qua lại hành hạ một trận giang quốc minh rốt cuộc lựa chọn miễn cưỡng tin tưởng con trai của chính mình hoàn toàn tay trắng dự nghiệp ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong liền phát triển trở thành khá có quy mô lại tiệm cơm ngoại trừ dùng bất thế gia kinh thương thiên tài để hình dùng tựa hồ cũng không có cái khác càng tốt hơn giải thích nếu chính mình may mắn trở thành thương mại thiên tài cha như vậy thích hợp địa chiêm thơm lây ngã cũng cũng không phải không thể liền giang quốc minh đồng ý nhi t ử yêu cầu ở phổ hành thị trấn mua sáo thương phẩm phòng, phòng mặt khác phòng ở chính mình trụ không thành vấn đề bất quá phòng chủ yếu tả nhi tử tên còn lý do cũng rất đầy đủ ngược lại trong nhà là một cái như vậy nhi tử tương lai cái gì đều là hắn đỡ phải đến thời điểm lại làm kế thừa thủ tục thời điểm lại phải tốn tiền lại gây phiền p h ư c giang giật thần thấy cha phải suy tính như vậy chu toàn không khỏi cười khổ bất quá chuyện như vậy hiển nhiên không cần thiết tranh luận cứ như vậy đi mua nhà tử đối với bất kỳ gia đình đều là chuyện lớn tự nhiên không qua loa được l i ê n giang giật thần quyết định về với ông bà đi một chuyến xuất phát trước hắn ở internet các bất động sản t ả n g khối tuần tra liên quan với phổ hành thị trấn lâu thị tin tức tả chọn hữu tuyển cuối cùng tìm tới một cái tên là thế phương giai huyện lâu bản địa điểm khoảng cách n ô n g kỳ xưởng không tính xa rời thành trung tâm gần hơn quanh thân giao thông tiện lợi lâu bản bên trong đều là m ư ơ i hai ba tầng thang máy bản lâu nam bắc thông thấu tiểu khu xanh hóa suốt cao dung tích suốt đã mở bàn một quãng thời gian đều d ư ớ i hơn năm nguyên tổng hợp đến xem còn khá là phù hợp điều kiện đương nhiên đến tột cùng làm sao còn muốn đến hiện trường mới có thể làm chuẩn mắt thấy là thật mà giang giật thần làm xong chuẩn bị bài tập với ngày kế lên đường chuyển động thân thể trở về lân lân giang trước khi đi hắn luôn mãi bàn giao lai、like、thuận nhi đám người ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này không nên chủ động đi đón xúc lam xa đại mũi khoan mặc dù gặp gỡ cũng tốt nhất là tránh dù sau này hoang dại động vật tính nết không phải như vậy dễ dàng nắm giữ tốt vẫn phải là chú ý an toàn là hơn lai thuận nhi biểu thị nhớ kỹ để thần tử ca yên tâm ra đi trở lại lân giang thành lúc này đã tiến vào sáu tháng hạ tuần cứ việc vừa mới từng hạ xuống một hồi mưa vừa nhưng mùa hạ nóng bức khí tức nhưng sông tới mặt ở trên đảo đợi một quãng thời gian vào thành sau cảm giác hơi có chút không quen lắm hoàn cảnh ở mỹ nhiệt độ so với trên đảo cao không khí chất lượng cũng rõ ràng không sạch sẽ rất nhiều có thể cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh thế gian tuyệt đại đa số người đều có quần cư xã hội t h u tính bất luận từ trong lòng hay là thực tế cần đều là như vậy vì lẽ đó thường thường càng là đại thành thị càng hấp dẫn người dù cho con đường bùng nổ không khí ô nhiễm cũng không thể gọi là phản chi những kia xa xôi sinh thái hoàn cảnh ưu tú địa phương nhưng không có mấy người đồng ý đi tới định cư nhiều nhất làm như du lịch chỗ cần đến đi vòng vòng mà thôi như chính mình như vậy thành thơ nhạc thai đảo dân e sợ rất hiếm thấy cũng coi như là đoá kỳ hoa ở về với ông bà mua nhà từ trước đó hắn còn muốn trước tiên xử lý một chuyện khác vậy thì là trước đây không lâu lặn dưới nước đến vân xa đảo mặt tây nam đáy biển chân châu bạn nơi ở cho tới đám kia tân hóa cần cùng hiểu giai m ộ i t ử làm cái giao tiếp không gian chủ đường nối ba con sắt lá thùng nước bên trong tồn phóng lần này thu sạch hạch o đều là độ dài ở 2 0 cm trở lên mẫu bạn g bởi thùng nước bên trong đổ đầy thường ôn không gian nước đá hoàn cảnh ưu việt mẫu bạn g môn cũng đủ số tồn tại đến nay không có chết một con dành thời gian để hiểu giai m ộ i t ử t h ủ châu song việc nhi sau còn muốn đưa chúng nó phóng sinh giang giật thần lái xe đổ quan xe tiến vào nội thành đầu tiên đi ở vào tây tỉnh nhai đỉnh hương viên tổng thể điếm nhìn một chút cùng n ô lại đường lưu mẫn tú các nàng tâm sự kinh doanh tình huống cũng xử lý vài phần văn kiện tiếp theo lại đi tú thủy hạng số chín viện khẩu phúc đa nơi n sản sinh nhìn thấy trương phượng lan bị người sau mang hướng về tân thuê lại mười bảy hào viện thị sát nơi đó tu sửa thiết bị lắp đặt các loại công việc đã dần vào kết thúc chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tập trung vào chính thức sinh sản ngay tại chỗ ở số chín viện ăn đốn c ơ m trưa bàn giao một ít chuyện sau khi giang giật thần lái xe rời đi đi tới hoành quang trên đường g á i lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm tới mục đích hắn đem xe ngừng ở ven đường xe đẩy muôn h ạ tiếp theo đi tới ô tô phần sau vì là che giấu hai mắt người mở cốc sau xe làm ra nắm đồ vật dáng vẻ lập tức từ hàn băng trong không gian lần lượt đem ba con sắt lá thùng nước nói ra cắt h i ế n đất bởi không phải cuối tuần nay vào buổi trưa khách hàng tương đối ít lam hải tinh một tầng trong đại s ả n h chỉ có khâu tâm di một người ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi xuyên thấu qua pha lê tủ kính thấy ông chủ tới nàng mau mau đứng dậy ra liên tiếp đơn giản hàn huyên vài câu hai người một chiếc một sau phân biệt mang theo ba con thùng nước vào điếm cũng dọc theo cầu thang hướng về hai tầng đi trong phòng làm việc mặc vào đơn qua bộ màu trắng đồng phục làm việc tô hiệu g a i chính đang c h ậ mắt nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã sửa sang một chút quần áo đứng dậy mở rộng cửa nhìn thấy là thần tử ca tới trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một đường kinh h ỉ hiểu d a i nghe nói ngươi chuyện làm ăn làm rất tốt liền nguyên liệu đều cùng không lên rất lợi hại mà g i a n giật thần các hạ thủy dũng cười nói đồng thời ánh mắt nhìn quét một vòng bên trong chỉ thấy đại công tác trên đài đặt đủ loại kiểu dáng hàng mỹ nghệ có ở làm thảm nạo có ở làm đóng gói xem dáng dấp như vậy nghiệp vụ lượng vẫn đúng là tới cơ h i ể u rõ hiện nay ở màu vàng ốc biện trong diễn đàn cục diện đã mở ra ngoại trừ cùng thành vong hưu đến nhà ở ngoài vong mua đơn đặt hàng ngày chính xu tăng nhanh thậm chí có cái sau vượt cái trước thế t ô hiểu g i a i hé miệng n ở nụ cười bàn quá một cái thế dùng khăn lau xoa xoa để giang giật thần ngồi xuống nàng sau đó lại đưa mắt nhìn phía cái k i a bà con hồng t h ủ dũng h ả đây là cương sai người làm ra mẫu bạn tất cả đều sống sót nào ân cảm tạ giang giật thần nói thuận lợi tiếp nhận khâu tâm di đưa tới chén nước khâu tâm di cùng t ô hiểu g i a i khoa tay hai lần tay ngữ sau đó xoay người xuống lầu xem điếm đi tới t ô hiểu rai nghe nói tiến vào một nhóm tân mẫu bạn nhất thời hứng thú lập tức từ mặt bàn lấy ra một cái tay đèn tin ngồi sổm ở thùng nước bên đi vào trong chiếu rọi lại vén tay h áo lên đem tay trái đưa vào trong thùng thỉnh thoảng phiên làm những thứ này đều là trước kia loại kia tam giác mẫu bạn dáng góc không có quá to lớn cũng là chừng hai mươi cm dáng vẻ đi tổng số lấy hơn tám mươi cái g i a n giật g thần giới thiệu dựa theo trước đây kinh nghiệm loại này nhỏ bé mẫu bạn sản xuất chân châu đại đa số đường kính cũng là ở một cm nhiều dù sao chân châu hình thành là cái trường kỳ quá trình mà bên trong tiểu bạn i a đại châu sát xuất là cấp thấp vì lẽ đó như lần trước loại kia đường kính khoảng hai cm hàng cao cấp sắc trên căn bản liền không muốn hy vọng chỉ hy vọng vớ va vớ vẩn tỷ lệ thiếu điểm nhi có thể thu hoạch một nhóm chất lượng thường hạt trâu tôi hiểu giai phiên lấy mấy lần gật gật đầu nàng đối với những này mẫu bạn đã rất hài lòng đương nhiên cuối cùng kết quả làm sao còn phải dùng công cụ đánh ra mới làm được chuẩn hả đúng rồi bên này này dũng có chút đặc biệt ta trước đây chưa từng thấy khả năng là sản phẩm mới loại ngươi nhìn một cái giang giật thần nhớ ra cái gì đó l i ê n đứng dậy đem dựa vào môn cái k i a m ộ t con thùng nước nhắc tới tô h i ể u giai trước mặt thùng nước bên trong lúc này lặn dưới nước phát hiện mới bạn cùng vừa nay cái khác những k i a chân c h â u mẫu bạn dáng vẻ không giống nhau lắm hình thể c h í n h viên hình quạt sám nhạt mặt ngoài có đều đều thâm sắc hình cung hoa văn khi thì toàn bộ trọn to lớn nhất nắm bắt tổng cộng chừng hai mươi chỉ thân d à i bình quân đều là sắp tới ba mươi cm dáng vẻ nhưng không chắc đến tột cùng là không phải một cái khác giống chân c h â u mẫu bạn t ô hiểu giai thấy thế càng hiếu kỳ nàng đưa tay đem một con sản phẩm mới loại bạn lấy ra cảm giác phân lượng nặng chỉnh chịch đ ĩ n h é p tay so với những k i a tam giác bạn rõ ràng muốn chủng sau đó gác qua ỵ n ộ t b u ồ n bên trong lại đoan đến công tác trên đài mượn ánh sáng sáng ngời tỉ mỉ tỉ mỉ lan qua lộn lại nhìn một lúc nàng nhăn lại loan loan tế mi suy tư nhìn dáng vẻ phòng chừng cũng không quen biết này tân đông đông sau đó lại nghiêng người kéo qua máy vi tính sách tay sự chữa chuột lên mạng đối chiếu hình ảnh g i a n giật thần không có q u ấ y g i à y nàng hắn đi tới một mặt khác cầm lấy trên mặt b à n tiểu bối điêu tác phẩm đầy hứng thú địa xem xét hiện tại lam hải tinh trong cửa hàng tiêu thụ hóa đại đa số là trực tiếp từ xưởng nhập hàng thành phẩm lại thêm lấy không gian nước đá nguyên dịch tẩm bổ lấy tăng lên đẳng cấp mặt khác một phần nhỏ nhưng là chọn mua nguyên liệu hoặc bán thành phẩm do hiểu g i a i m ộ i t ử tự tay ra công chế tác mặt sau này bộ phận thợ khéo càng tinh xảo t r ì n h thể tạo hình càng phú có sáng tạo còn thụ giới tự nhiên cũng đắt hơn một ít khoảng chừng quá một phút tôi hiểu g i a i nhưng một tay thác thai ngồi trước máy vi tính xem ra còn không có tìm được chuẩn xác hình ảnh quên đi hiểu g i a i đừng tra xét chúng ta còn chiếu lao biện pháp trực tiếp mở ra nhìn không phải cái gì đều rõ ràng g i a n giật thần đề nghị chương ba trăm chín mươi tám mở bạn g ngoài dự đoán mọi người thu hoạch lam hải tinh điếm lầu hai bên trong phòng làm việc giang giật thần đem một d ũ n g sản phẩm mới loại chân c h â u bạn giao g cho hiểu giai m ộ i tử tôi hiểu giai cũng chưa từng thấy loại này m ẫ u bạn g liền căn cứ hình thái đặc thù lên mạng tuần tra nhưng trong lúc nhất thời cũng không có tìm được đáp án chuẩn xác giang giật thần phòng chừng này viên hình quạt bạn g khả năng là tương đối ít thấy giống trên internet chuyên nghiệp tư liệu có hạn không tra được c ũ n g c h ú c bình thường liền đề nghị trực tiếp mở ra nhìn liền rõ rõ rằng rằng t ô hiểu g a i ngừng tay gật gật đầu sau đó đứng dậy bắt đầu làm hoạt bạn thủ châu giải phẫu chuẩn bị công tác không lâu lắm một con hình chữ nhật ỵ nột khay bãi đang làm việc trên này bàn bên trong đặt mở sắc khí đao giải phẩu loan t r â m tiểu mục mảnh đ ô n g y tế cồn bình cái kẹp tay nhỏ điện các loại chở nguyên bộ chuyên nghiệp công cụ loại này hoạt bạn g thủ châu công tự rất phiền phức tiêu hao tinh lực tính kỹ thuật yêu cầu cũng cao nhưng tôi hiểu ra cho rằng mỹ lệ trần châu là hải dương tinh hoa thiên nhiên biếu tặng khiến nhân loại quý giá lễ vật đạt được nó đã là rất chuyện hạnh phúc làm sao có thể n h ẫ n tâm thương tổn thai n é n trần châu nhiều năm mẫu bạn đây cho nên nàng vẫn cố chấp địa kiên trì làm như vậy ta đến giút ngươi giang giật thần nói v ẽ tay háo lên đi vòi nước chỗ ấy rửa tay một cái như trước kiết như vậy ngồi xuống t ô hiểu ra i bên người từ khi lam hải tinh khai trương sau đó bởi giang giật thần hất tay bị quyền thời gian dài chờ ở vân s a đảo trên tiêu g i a o hai người hồi lâu đều không có ai đến như thế gần rồi t ô hiểu ra i có chút không lớn thích ứng tinh xảo khuôn mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không hề làm ra bất kỳ cái gì bài xích cử động một tia m ù i thơm quen thuộc bay vào trong mũi giang giật thần không do có chút tay h l ò n g đổi dạ đứng dậy lại nhìn nữ hải mặt bên tinh xảo đường viền hắn lúc này đột nhiên sản sinh một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực kích、động. Bình tĩnh. bình tĩnh có vẻ như r ấ t đường đ ổ t a hắn làm nhanh lên hai lần hít sâu đem công an phận ý nghĩ nhi ép xuống sau đó thủ châu công tác chính thức bắt đầu như trước là bộ kia trình tự đem đại bạn trước tiên quay về thắp sáng đèn bàn chiếu sau đó đem nó thả ở trên bàn mổ dùng mở sát khí từ bạn phúc duyên sau đoan x e n vào chậm rãi tạo ra cũng thêm nét cố định khiến cho song sắc không thể khép kín nàng tô hiểu giai cầm cầm viên đầu lát cắt phân phối bản luồn vào sát phùng bên trong cẩn thận từng ly từng tí một địa chậm rãi kích thích giang giật thần thì lại mở ra tay nhỏ điện khai quan hướng về sát từ bên trong chiếu giỏ lúc này xuyên thấu qua đèn tin của sáng hai người đồng thời phát hiện đại bạn bên trong có mấy cái màu đen tiểu nắm quái căn cứ kinh nghiệm này con bạn bên trong hẳn là có hàng nhưng màu sắc làm sao hội sâu như vậy cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau tôi hiểu g a i tựa hồ nhớ ra cái gì đó nàng hô hấp có chút gấp gáp đứng dậy trên c h á n cũng hơi thấy hãn nhưng trên tay nhưng duy trì ổn định lại như một vị giàu có kinh nghiệm ngoại khoa đại phu dùng phân phối bản đem bạn nội tạng đoàn phân phối hướng về không hạt châu một bên tiếp theo dùng loan châm đem chân châu cố định đổi đ a o giải p h ẩ u ở chân châu nang trên chuẩn xác địa hoa một vết thương nhẹ nhàng đẩy một cái một cái vòng tròn cầu từ chân châu trong túi bị bỏ ra lại đổi cái kẹp giáp thủ chỉ nghe len ken một tiếng văn giòn giang giật thần nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy bàn bên trong thình lình thêm một con ướt nhẹp màu đen tiểu cầu dĩ nhiên là chân châu đen này làm hắn lập tức giật n ả y cả mình tôi hiểu giai cũng không nhịn được phát sinh nhân một tiếng h i ệ n nhiên đồng dạng xuất hiện tâm tình chập trờn dừng lại chốc lát nàng đem hạt châu các nhân bên cạnh ỵ nột thanh tẩy tạo bên trong tiến hành thanh tẩy sau đó sẽ thả lại bàn bên trong cho tới giờ khắc này hát hạt trâu toàn cảnh mới hiện ra ở hai người ánh mắt bên dưới thật trăm phần trăm màu đen chân trâu đường kính khoảng t r ừ n g ở một mươi một hai mươi m dán g vẻ dọn nước mưa hình nơi tay điện chiếu xuống tỏa ra một vòng màu tím đậm màu cầu vầng vầng sáng chân bóng cảm động tôi hiểu d a i con mắt t r ợ to trong ánh mắt lộ ra hưng phấn nàng lần thứ hai từ một tiếng sau đó dùng cái kẹp đem chân trâu đen cắp lên chuyển đổi không giống góc độ xem xét theo góc độ chuyển biến chân trâu đen mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy cũng không ngừng địa biến nào muôn màu muôn vẻ dường như mộng cảnh giống như thần bí là chân châu đen đẹp quá a nàng từ trên mặt bàn nắm quá một tấm giấy photo nhanh chóng ở phía trên viết xuống một hàng chữ là a quá đẹp đi hiếm thấy giang giật thần nhìn lại viên hình thái nhã trí đại khí chân châu đen tự đáy lòng địa thở dài nói tôi hiểu g a i lại đem máy vi tính sách tay tha lại đây ở trên b à n gõ thuần thục liên tục gõ trên màn ảnh rất nhanh liền cho thấy tương quan tư liệu giang giật thần để sát vào cùng nàng cùng quan sát chân châu đen không thể nghi ngờ là chân châu bên trong thế giới một viên lóe sáng kỳ hoa trên căn bản là do một loại gọi là hắc điệp bẹt mẫu bạn sản cư tư liệu biểu hiện kỳ chủ muốn thiên nhiên nơi sản xuất chỉ có hai nơi một là bộ lì v o linnesia quần đảo đại khê địa đảo sản xuất toàn cầu 95% t r chân châu đen hai là cúc quần đảo bành lâm đảo cùng mã cư hy cơ đảo sản lượng chiếm tổng thể sản lượng 4%. đặc biệt là đại khê địa đảo nơi đó phong quang tú lệ nước biển ấm áp tinh khiết mới dựng d ụ c r a này đặc biệt hải dương tinh linh ngoại trừ kể trên hai địa trên thế giới những địa phương khác sản xuất chân châu đen hiếm như lá mùa thu tục truyền nói bình quân khoảng chừng mười n viên bên trong mới có một viên đương nhiên nhân công nuôi trồng ngoại trừ nước ta nam trung quốc hải khu vực cũng từng phát hiện qua thiên nhiên hắc điệp bẹt, nhưng số lượng ít tạm thời phân tán vẫn chưa hình thành q u ầ n lạc dẫn đến khai thác giá trị có hạn có câu nói vật lấy hy vì lạc quý ở chân châu bên trong đại thế giới cũng không ngoại lệ bởi sản lượng ít ỏi vẻ ngoài mỹ lệ liền chân châu đen liền dễ như ăn cháo địa hứng chịu các nơi trên thế giới tán thành cùng vây đỡ liên tiếp xuất hiện ở các loại thời thượng châu đáo hàng xa xỉ tú t r à n g hoặc là buổi đầu giá trên thu hút sự chú ý của vô số người cùng với nó màu sắc tương tự phẩm chất chân châu so với thiên nhiên chân châu đen giá trị bản thân muốn cao hơn gấp mấy lần tùy tiện một viên hàng bình thường sắc đều muốn một hai ngàn nguyên một viên hạt t í n h mười hai hào m é t gần viên cao phẩm tương chân châu đen thụ giới cao tới sáu bảy ngàn đan viên hơn vạn nguyên hạt châu cũng chỗ nào cũng có bởi vậy nó chủ yếu là mặt hướng tương đối giàu có tiêu phí cố khách quần thể không nghĩ tới vân xa đảo góc tây nam đáy biển khối này chân châu bạn nơi ở dĩ nhiên cũng có thể sinh trưởng ra như vậy quý giá hắc điệp bẹt thực sự là khối bảo địa a giang giật thần thấy thế trong lòng âm thầm cảm thán bất quá này hắc điệp bẹt tuy rằng tên mang cái chữ màu đen nhưng màu sắc nhưng không phải như vậy kỳ thực chỉ có thiền ôi sám đậm cùng màu sám bạc ba loại được rồi tư liệu quay đầu lại nhi từ từ xem chúng ta kế tục thủ châu đi lao để này mẫu bạn há to miệng nhiều khó chịu a hắn mỉm cười đối với tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính tiểu nha đầu đề nghị tôi hiểu d a i như vừa t ì n h r i ấ c chiêm bao nàng liền vội vàng đem máy vi tính đ ẩ y ra nằm qua công cụ kế tục thủ châu công tác từng viên một to nhỏ bất nhất hạt châu lục tục xuất hiện ở y n ộ t khay bên trong mãi cho đến thứ bảy viên t ô hiểu ra trong tay phân phối bản cùng tham châm đem mẫu bạn bên trong các nơi đều tìm kiếm quá một lần xác nhận không chỗ nào để sót lúc này mới v ô n g ra mở sắc khí tiếp theo ở mẫu bạn g vỏ ngoài dùng đao nhỏ khắc lại cái vòng tròn ký hiệu sau khi thả mẫu bạn g nước đọng dũng g i a n giật g thần lại từ thùng nước bên trong nắm bắt lên con thứ hai xám nhạt mẫu bạn g lặp lại vừa nãy một bộ trình tự vẫn xử lý đến con thứ sáu mẫu bạn g hai người lúc này mới ngừng tay nghỉ ngơi sáu con mẫu bạn g bên trong chỉ có một con bên trong là không cái khác đều có thu hoạch trên mặt bàn ý nốt khay bên trong đã che kín to to nhỏ nhỏ chân trâu đen hạt kính từ tám chín lại mẹt đến mười năm sáu lại mẹt không giống nhau đại thể kiểm lại một chút đã lấy ra sắp tới bảy mươi hạt trâu trong đó đại cái đầu hạt kính đạt đến mười lăm hào mét đạt đến năm viên càng làm người kinh h ỉ chính là này năm hạt trâu hình dạng đều vì là gần viên phẩm tương tương đối khá ở chân trâu đen trong gia tộc có thể thuộc về đối lập hy h i ế u v ỡ va v ỡ vẩn dị dạng hạt trâu cũng có một chút nhưng chiếm tỷ lệ cũng không lớn có thể thấy được đám này trải qua chọn hát điệp bẹp phẩm chất khá cao mặt bàn đèn bàn sắc màu ấm ánh đèn chiếu dọ dưới m â bên trong chân trâu đen môn với hát màu cơ bản bên trong lộ da n ù tử phấn hồng xanh nước biển các loại chờ cắt thức á c loại huyễn cầu vống sắc trong đó còn có mấy viên nhất là đặc biệt vậy thì là sáng lóa đầy đủ quý giá chim công màu xanh lục những s á p thái này hoàn toàn là thiên nhiên kết tinh tự nhiên mà thành t ụ hợp lại một nơi khiến cho người mắt không kịp nhìn cứ trong tài liệu nói đẳng cấp cao nhất chân châu đen mặt ngoài có thể tỏa ra như kim loại con s ắ c có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người trước mắt những n à y hạt châu tuy rằng tạm thời còn không đạt tới nhưng phòng chừng hậu kỳ trải qua không gian nước đá tầm h b ủ thì lại rất có hy vọng v u chương hài lòng đ ba nói rằng, trăm Hiểu Giai chín mươi chín hát điệp bẹt lai lịch uống trà cập cha thì n cầu lam hải tinh điếm lầu hai phòng làm việc tân thu hoạch chân châu đen lệnh giang giật thần cùng tô hiểu rai đều mừng rỡ không lướt liên tiếp mở ra sáu con mẫu bạn lúc này mới ngừng tay nghỉ ngơi tôi hiểu dài bưng chén lên uống một hớp sau đó hỏi gió h ắ c điệp bẹt lai lịch cùng với tiến vào giới nàng tốt làm đăng ký cái này là một vị gia biển chủ thuyền bán cho ta không bao nhiêu tiền chủ yếu là hắn cũng không biết đây là cái gì ngoại ý nhi còn tưởng rằng cùng so biển như thế là ăn đây ha ha chúng ta có thể nhặt được lọt kiếm giang giật t h ầ n tùy tiện biên cái lý do dù sao mình lặn d ư ớ i nước năng lực cùng với vân sa đ ả o t r â n châu b ạ n g nơi ở sự tình khó nói rõ ràng tôi hiểu dài đối với thuyết pháp này tự hồ cũng không quá t i n tưởng một đôi tù mục theo dõi hắn nhị nhắc tới cũng kỳ quái ánh mắt của nàng tuy rằng lưu hòa nhưng lực xuyên tấu h nhưng rất mạnh phảng phất có thể thẳng tới nội bộ khiến cho giang giật thần trong lòng truyền hình trực tiếp bao cảm giác mình lại như làm cái gì đối lý sự cũng may đối phương không vì bản thân r ấ t nhìn một hồi liền ngược lại thu thập lên đồ vật lúc này khâu tâm di đi tới lâu gõ cửa sau khi đi và o hỏi còn có chuyện gì muốn làm không có chuyện gì nàng liền nghĩ làm rồi giang giật thần lúc này mới chú ý tới ngoài cửa sổ sắc trời đã tối vừa nãy hai người làm việc quá tập trung vào hầu như quên thời gian liền hắn để khâu tâm di hỗ trợ cùng nơi thu thập ngày hôm nay công tác liền chấm dứt ở đây cho tới cái khác m ẫ u bạn hôm nào do t ô hiểu g i a i chính mình lại mở làm tốt ghi chép là được hắn ngày mai sẽ phải về phổ hành thị trấn quê nhà đại khái đi một tuần thời gian đi các loại chờ sau khi trở lại sẽ đem thủ châu xong xuôi m ẫ u bạn trao trả cho hắn đến lúc đó đem mang về b i ể n rộng phong sinh t ô hiểu g i a i sau khi n g h e xong nháy mắt một cái lại liên tục khoa tay mấy cái thủ thế này mấy cái thủ thế giang giật thần nhìn không hiểu hắn đưa ánh mắt chuyển hướng khâu tâm di t ô quản lý nói chân châu đen nhưng là rất quý trọng liền con số đều bất quá l ã o bảng ngươi liền như thế tin được nàng khâu tâm di mỉm cười làm phiên dịch ha ha đều thời gian dài như vậy hiểu g a i bội tử là người gì phẩm ta còn có thể không tin được sao giang giật thân lắc đầu một cái dễ dàng nói rằng tôi hiểu g a i nhấp hẽ miệng môi nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt toát ra một tia cảm động được rồi được rồi mau mau thu thập ân đúng rồi ngày hôm nay thu hoạch rất tốt đến chúc mừng một thoáng tiểu khâu ngươi cho lão chử gọi điện thoại để hắn sắp xếp nhà bếp sao vài món thức ăn như thế này chúng ta tan tầm cùng nơi đi đỉnh hương viên giang giật thần bàn giao nói t ố t ta thích nhất liên hoan khâu tâm di nghe xong vô cùng vui sướng phải biết đỉnh hương viên nhà bếp chủ quản lão trừ giỏi nhất đập ông chủ nịnh loạn phàm là chỉ cần là ông chủ tham dự liên hoan nhất định sẽ dùng khỏe mạnh nhất nguyên liệu nấu ăn dùng sức cả người thế võ làm ra mấy cái thức ăn ngon bình thường có thể hiếm thấy ăn được nàng mau mau lấy điện thoại di động ra đi tới bên cửa sổ gọi điện thoại đi tới khi một loại nhỏ chúc mừng yến qua đi sáng sớm hôm sau giang giật thần không tiếp tục chỉ hoãn trực tiếp lái xe đi tới phía nam lân giang cảng chuẩn bị từ nơi nào leo lên phà về phổ hành thị trấn đi dọc theo đường đi rất thuận lợi với xế chiều hôm đó liền đến phổ hành thị trấn quê nhà giang quốc minh hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt nhìn tới đi diện thấu h ư n g hào tinh khí thần tràn trề so với lần trước lúc trở lại có thể mạnh hơn nhiều giang giật thần thấy thế thật cao hứng xem ra quá thâm niên để ở nhà cái kia dũng màu xanh lục nước đá dưỡng sinh bảo vệ kiện hiệu quá khi làm thật không tệ hơn nữa căn cứ kinh nghiệm chỉ cần là cùng không gian băng tương quan đồ ăn đồ uống đều có này một đặc tính tỉ như dao dưa quả, quả v v dẫn chứng chính là trên đảo mấy tiểu t ử kia thiên thiên làm việc nhi do thổi nhật sái nhưng trong ký ức từ khi bọn họ đang đảo tới nay ngoại trừ ngoại thường trên căn bản liền chưa từng có sinh quá bệnh trọng lượng k h ô việc chân tay nhi cũng dễ dàng mỗi người cùng tiểu trâu né tử giống như hai cha con tọa ở phòng khách trên ghế xa lồng liền này một đề tài tán gẫu lên giang quốc minh nói chuyện lên cái k i a r ũ n lục nước đá chính là nhi tử nói tới đặc chế bảo vệ kiện dịch nhất thời con mắt tỏa sáng khen không dứt miệng hắn nói bình thường dựa theo nhi tử bàn giao lấy so sánh khoảng ba trăm tỷ lệ đói nhân hệ thống cung cấp nước uống n ư ớ tan sau đó dùng với pha t r à uống uống qua sau khi cảm giác kia thực sự là quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu tâm tình sung sướng buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng rất là cải thiện ban ngày đi làm tinh lực dồi dào khiến cho lão các đồng nghiệp đều khá là vô cùng kinh ngạc nói hắn thật giống t u ổ i trẻ một ư ơ i tuổi như thế còn dồn dập hướng về hắn hỏi thăm có cái d ì dưỡng sinh bảo vệ kiện bí kỹ tuyệt việc đối với này hắn không cách nào đáp lại chỉ dễ gạt gấm nói mình mỗi sáng sớm kiên trì rèn luyện chạy bộ mới có kết quả như thế mặt khác bởi dịch dinh dưỡng cũng chỉ có như thế mười mấy thăng tiểu tiểu một dũng Cứ việc có thể tiến hành cao tỷ lệ pha loãng, nhưng số lượng có căn xứ, tiến liền hiện tại lệ thể tỷ trung tỉnh trên hành pha nhưng hạn, đến loãng, lượng số ba ả n thành trở h p ta r à chuyên、dụ. Còn luộc cơm cùng h dụng. bảo t n g các lần o ạ i trở, thể cách dùng khác có thể không dùng nỡ bỏ. Ba, ta l này trở về còn dẫn theo mấy dũng các ở xe cóp sau đây ngươi tùy tiện khi đi không dùng tới quá tỉnh giang giật thần cười nói u thứ quý trọng như thế ngươi sao c á t ở bên ngoài mau mau mang lên đi hồi trước trong tiểu khu vừa náo h quá tặc có thể không yên ổn giang quốc minh nghe vậy có chút sốt ruột nhớ tới lần trước nhi từ từng đã nói với hắn này đặc chế dịch dinh dưỡng là chưa ra thị trường công nghệ cao sản phẩm sản lượng thấp thành phẩm chi phí đắt đỏ hiện tại hắn đối với lời này đã sớm tin tưởng không nghi ngờ có câu nói của rẻ là của ôi tốt h ó a không tiện nghi dịch dinh dưỡng hiệu quả bãi ở nơi đó thật trăm phần trăm cường hãn như vậy đông đông tự nhiên không thể giá rẻ kỳ thực mặc dù q u ý cũng chưa chắc có tốt h ó a phải biết hắn có mấy vị gia cảnh đối lập dư giả bạn cũ bình thường luôn yêu thích mua trên thị trường những kia đóng gói hoa mỹ không tiết số tiền lớn thỉnh đang họ truyền hình đại tinh tinh đại n ô n cái gọi là cao cấp bảo kiện phẩm quảng cáo che ngập bầu trời địa oanh tạc đem hiệu quả thổi đến mức cầm ẩ m mới có thể so sánh linh đan rượu dược rượu tiên nước thánh phải biết lông dê xuất hiện ở dương trên người tự nhiên giá tiền cũng bán đến từ quý kết quả thời gian dài nuốt vào đến còn không là nên sinh bệnh sinh bệnh nên nằm viện được viện c ầ u tê dùng cũng không có chỗ so với được với đặc chế dịch dinh dưỡng mảy may căn bản liền sách dạy tử cũng không xứng Thì, cố gắng ta hiện tại liền đi giang giật thần thấy cha sốt ruột không thể làm gì khác hơn là theo ý của hắn mau mau đứng dậy mở rộng cửa xuống lầu giang quốc minh cũng đi theo đi tới phía sau xe hơi giang giật thần mở cốc sau xe tay làm bộ đi vào trong tìm tòi từ trong không gian liên tục lấy ra hai con hai mươi thang dung lượng tợ lạc tiệp b ẹ p dũng bên trong thùng chứa đầy xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ cảng màu xanh lục nước đá u nhiều như vậy này xài hết bao nhiêu tiền a giang quốc minh thấy thế khá là kinh ngạc cái kia bằng hữu ta là phòng nghiên cứu bên trong phụ trách cái này mục đích bên trong làm giá vốn cũng chưa tới ha ha giang giật thần cười ha h a một tay để một con thùng nước hướng về trên lầu phản về đến nhà giang quốc minh nằm quá một con ly thủy tinh phóng tới trên khay trà dạng n quốc cái nắp ngã đ gật gật minh n tùy theo lại nhắc nhở giang giật thần âm thầm cảm giác buồn cười nhưng cũng chỉ được đồng ý giang quốc minh tùy theo dùng điện thủy hồ nấu nước pha trả chỉ chốc lát sau bên trong gian phòng thanh lũ trà hương quanh quẩn khiến cho người b ỗ n g cảm thấy phân chấn ba này lá trà thật giống cũng không tồi a sao như thế c a m l ò n g giang giật thần trêu kẹo nói tốt thủy cũng cần trà ngon đến phối hợp n h ữ n g kia làm ẩu tiện nghi lá trà mặc dù dùng cho dù tốt thủy cũng tuyệt đối không ra được loại mùi này nhi tiểu t ử ngươi l i ề n biết chế nhạo ngươi ba đây là đặc cấp bích loa xuân ta một vị bạn cũng đưa giang quốc minh lắc đầu một cái đồng thời nâng bình trà lên đem pha nước trà ngon phân biệt đổ vào hai con ly thủy tinh bên t r o n g giang giật thần cười cười cầm lấy cái chén phóng bên tới mùi é p n g thơm thanh thiên kéo dài không dứt tư vị cam thuần tặc vị cực nhỏ khiến cho người vong ngã trà ngon coi là thật là trà ngon hắn bất giác tán dương ha ha tiểu từ ngươi còn rơi lên ngụy trang đến mức như chuyện như vậy nhi giống như giang quốc minh thấy nhi tử rung đùi đắc ý một bộ trà đạo đại hành ra gián dấp không do cười nói người trung quy phải tiến bộ mà ta hiện tại có thể không bình thường chí ít là cái nghiệp dư mị thực ra cấp bậc cái gì đều có thể phẩm ra cái biện pháp giang giật thần cũng không khách khí đáp lại bưng chén lên lại uống một hớp hai cha con vừa uống trà một bên đàm tiếu trong phòng bầu không khí nhạt rung rung một lát sau giang quốc minh còn nói lên hồi trước chuyện lý thú trong nhà tới mấy vị bạn cũ chính mình dùng đặc chế dịch dinh dưỡng nấu nước pha trà chiêu đãi mấy vị k i ê u bình thường đều là thích uống trà sau khi nếm thử đều cảm thấy kinh hỉ tán thưởng liên tục sau đó lại truy hỏi mình là dùng cái gì tốt trà ai biết nói cho bọn họ biết sau lại không người tin tưởng còn nói hắn giấu làm của riêng bởi vì loại này bích loa xuân tuy rằng giá cả không ít m u ố năm n sáu bách nguyên một cân nhưng ở trên thị trường cũng không phải cái gì hiếm có yêu thích hóa bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ chính mình đem l á trà dũng nắm đưa cho bọn hắn xem đối phương ngửi qua sau khi lắc đầu liên tục nói loại trà này cho dù dùng tốt nhất hàng hiệu dũng trang nước suối cũng tuyệt đối không thể phao ra như vậy tinh khiết t h ơ m ngọt tư vị nhi khẳng định còn cất dấu hàng cao cấp gì không chừng nhi là lãnh đạo đặc cống phẩm cũng khó nói giang quốc minh lúc đó không khỏi c ư ờ i khổ chính mình một giới tóc hối cua b á c h tính cùng đặc cống phẩm cái gì đó là tám gậy tre cũng chiêm không lên một bên a nhưng nhân nhi tử chạy luôn mãi trịnh trọng bàn d a o đặc chế dịch dinh dưỡng sự t ì n h thuộc về cơ mật chỉ có thể tự mình hưởng dụng tuyệt đối không thể ngoại chuyện vì lẽ đó đối mặt đám bạn già truy hỏi hắn cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ giải thích nói mình học tập trà đạo rất có l i n h lộ hướng về phao kỹ thuật rất là tiến bộ mấy tên kia thấy thực sự hỏi không ra đồ vật gì cuối cùng chỉ được coi như thôi tiểu thần ta m ậ vị bằng hữu kia xuất hiện tại thân thể cũng không lớn được cao huyết áp bệnh ở động mạch vành bệnh tiểu đường cái gì đều là bệnh mạng tính bị tội a ngơi ư nhìn này dịch dinh dưỡng cũng không già trẻ có thể hay không cái kia cái gì ta cho bọn họ mỗi ra đều chút ít q u â n điểm nhi giang quốc minh suy nghĩ một chút do dự một chút dùng thương lượng khẩu khí để ra ý nghĩ của mình đặc chế dịch dinh dưỡng bảo vệ kiện dưỡng sinh hiệu quả sự cường hãn không thể nghi ngờ thân thể của chính mình được rồi nhưng mắt thấy bạn cũ lâu năm môn nhưng theo tuổi tắc tăng trưởng mà ngày càng x a s u ố t trong lòng thật là cảm giác khó chịu nhi a ba này có thể tuyệt đối không được giang g ậ t thần kiên quyết phủ quyết không hề quay về chỗ trống chương 400, l ý do cự tuyệt đi tới lâu bàn xem phòng chương 401, m u a lại phòng ở cực phẩm chân châu đen thế phương giai huyện công ngụ trung t h ủ lâu tiểu thư đem một bộ kiến trúc diện tích vì là một trăm sáu mươi lăm m hai nhà giàu hình phòng xếp giới thiệu cho trước mắt khách hàng giang giật thần cảm thấy cũng không tệ lắm liền trưng cầu trao ý kiến hoặc là nhìn lại một chút phục thức hộ hình cũng thành cái gì muốn mua lớn như vậy quá lãng phí đi quan ngôi tháng vật nghiệp phí phải giao bao nhiêu còn nhìn cái gì phục thức xưởng chúng ta trường bí thư ra cũng không rộng như vậy xưởng a giang quốc minh nhất thời lấy làm kinh hãi khỏi nói phúc thức coi như trước quy cách này cũng không miễn quá xa xỉ đi lần trước nhi tử gọi điện thoại về thời điểm mới nói muốn m u a một trăm hai ba mươi bình lúc đó cảm thấy liền rất lớn không nghĩ tới trong nháy mắt tiêu chuẩn lại tăng cao rất nhiều ba đường quang thu các ngươi s ư ở n g trưởng bí thư ra phòng cải phòng ngươi sao biết bọn họ không ở bên ngoài mua căn phòng lớn nói không chắc biệt thự đều trụ lên đây lại nói nhân ra lãnh đạo chi phí c h u n g phối xe công khoản ăn uống tiêu phí chúng ta có cái gì t ự như giang g ậ t thần không phản đối địa nói rằng có câu nói cùng miếu phú phương trượng nông kỳ s ư ở n g hai vị người đứng đầu tương quan dân gian đồn đại cũng không giả thiếu chớ nói lung tung thoại không căn không cư giang quốc minh nhữ mày vội vã quát bảo ngưng lại này sau lưng nói lãnh đạo nói xấu không phải là cái gì tốt quen thuộc cố gắng mặc kệ người khác phục thức muốn cảm thấy quá to lớn l i ề n thôi ta nhìn bộ này vẫn đúng là rất tốt ba ngươi suy nghĩ một chút cô cô chú chậm rãi số t u ổ i cũng lớn hơn không thể lao t r ở ở nông thôn trồng trọt đi sau đó cả nhà bọn họ tử vào thành tới chơi nhi ở chỗ này trụ đến tùng khoan q u á nhanh cũng không chen liền có thể nhiều chờ ít ngày mọi người cùng nơi nhiệt nhiệt nhào nháo nhiều thoải mái giang giật thần rõ ràng trang n g h è o khó tiết kiệm hơn nửa đời người này quan niệm lập tức chuyển không tới cũng có thể thông cảm được giang quốc minh cân nhắc một trận còn nói dù vậy nhưng hiện tại bình thường chỉ có chính mình một người trụ phòng ốc rộng có vẻ quá q u ẩ n cũ vẽ hơn nữa làm vệ sinh cũng rất tốn thời gian mất công sức giang giật thần thì lại cho rằng những n à y cũng không phải vấn đề gì quay đầu lại dưỡng con chó cầu ở trong phòng có người thì làm bạn khi không có ai giữ nhà dĩ nhiên là giải quyết còn thanh khiết vệ sinh đại thúc n h n định ta c thật là ước ao ngươi a hiếm thấy hải tử như thế hiếu thuận có thể làm ngài thật đúng là quá có phước khí nói thật ta làm thời gian dài như vậy tiêu thụ thấy rõ nhiều nhất chính là cha mẹ cắn răng cho nhi tử mua phòng cưới có không ít còn phải mượn tiền liền như vậy nhi tử người vợ còn không hài lòng chê bé đây hải tử một mảnh hiệu tâm thật tốt ta lại nói mua nhà giàu hình có thể so với nhà nghèo hình có lợi hơn nhiều đến phòng suất cao đơn giá muốn tiện nghi mấy trăm loại này ở lâu bàn bên trong thuộc về cao cấp hộ hình lúc trước thiết kế thời điểm đều là tuyển vị trí thật tốt tầm nhìn c h ố n g trải ở thư thích sau đó nhi tử kết hôn người vợ tôn tử thân gia lui tới còn có thể bảo quản thăng trị ánh mắt trọng yếu nhở ất t h ủ lâu tiểu thư lên tinh thần sử dụng các kiểu kỹ năng hướng về giang quốc minh triển khai mãnh liệt thế tiến công giang quốc minh tuy rằng biết rõ đối phương là ở trào hàng nhưng nghe vào xác thực cũng có mấy phần đạo lý hơn nữa thoải mái dễ nghe trong lúc vô tình về mặt thái độ cũng dần dần bung lòng hạ xuống đối lập mà nói g i a n giật thần thì lại quan tâm hơn phòng ở giá cả có thể ưu đãi bao nhiêu thụ lâu tiểu thư biểu thị nhất định sẽ cho bọn họ tranh thủ đến một cái ưu đãi nhất giá cả cùng tồn tại khắc lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại hướng về quản lý xin chỉ thị cuối cùng trải qua nàng nỗ lực song phương rốt cục đạt thành thỏa thuận bộ này biển số nhà xưng là từng cái lẻ hai phòng ở lấy đơn giá ngũ thiên nhất bách tổng giá trị tám mươi bốn vạn nguyên giá cả thành giao ngày hôm nay trước tiên giao năm mươi n g h n tiền đặt cọc chúng ta chuẩn bị kỹ càng hợp đồng sau đó lại giao ba phần mười thủ phó hướng về ngân hàng xin cho vay cũng do công ty phụ trách công việc nghiệp chủ cung cấp vật liệu là được bất quá hiện tại có rút nhanh quay vào vốn cho vay không tốt lắm phê cần kiên trì chờ thêm một quãng thời gian chúng ta thông qua quan hệ cũng tận lực tranh thủ có thể mau một chút t h ủ lâu tiểu thư giới thiệu mua phòng trình tự không cần phiền phức như vậy chúng ta giao toàn k h o ả n giang giật t h ầ n lắc đầu một cái nói rằng có đúng không vậy thì càng tốt chúng ta về thụ lâu nơi đi hai vị thỉnh chờ một trúc nhi ngày hôm nay liền có thể đem hợp đồng ký rồi thụ lâu tiểu thư sau khi nghe xong trên mặt nhất thời hồi hộp tháng này tiền thưởng có thể coi là có tin tức sau giờ ngọ một giờ d ư ớ i chung giang giật thần hai cha con mới từ thụ lâu nơi đi ra mua phòng thủ tục toàn bộ xong xuôi chỉ chờ hai tháng sau l ĩ n h chìa khóa và o ở bởi phòng ở là phôi thô đến lúc đó còn cần trang trí liền vừa nay đi ngân hàng giao mua phòng khoản đồng thời giang giật thần lại đi tra thẻ ngân hàng bên trong xoay chuyển ba mươi vạn nguyên làm như trang trí cùng mua thêm gia cư độ dùng chi phí lái xe trên đường về nhà giang quốc minh thẳng đến lúc này còn cảm thấy có chút ngất ngất ngây ngây cảm giác mình như là đang nằm mơ công viên như thế tiểu khu hoàn cảnh bốn thất hai thính đại diện tích nơi ở lại trở thành nhà của chính mình này muốn c á c ở trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới quả thực quá không chân thực đến tận đây c h u y ệ n phong ốc lưu loát quyết định giang giật thần cũng coi như hiểu rõ một việc tâm nguyện về nhà lần này chủ yếu chính là vì mua nhà nếu sự tình đã xong hắn chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày liền trở về lân giang khuya chủ nhật giữa lúc giang g ậ t thần lười biếng nằm ở trên giường dùng trên điện thoại di động vong thời điểm tôi hiểu giai sử dụng chim cánh c ụ t thông tin tìm tới cũng nói cho hắn một tin tức tốt tân tiến vào đám kia hát được b ẹ t ngoại trừ cùng giang giật thần cùng nơi mở sáu con bên ngoài còn lại mười mấy con đã với gần hai ngày toàn bộ tiến hành rồi xử trí kết quả tương đương lý tưởng bào đi trong đó dị dạng không rất giá trị tổng cộng thu hoạch hơn hai trăm hai mươi viên chân c h â u đen đại đa số phẩm tương cũng không tệ hạt kính đều ở tắm l ạ i mẹt trở lên tối làm nàng mừng rỡ vạn phần chính là ở đám này chân trâu đen bên trong lại xuất hiện sáu viên có người nói là một ngàn chọn một đẳng cấp cao mặt hàng tôi hiểu giai nói tới chỗ này vì cho đối phương một cái càng trực quan c ả m thụ đưa nàng vừa quay chụp mấy tấm hình truyền tới trong hình sáu viên gần hình tròn hình p h ầ n gần gũi tử hoàn mỹ hạt trâu màu đen l ặ n g lặng mà nằm ở mâm bên trong có thể là có chuyên nghiệp ánh đèn chiếu sáng duyên c ớ mặt ngoài dạng ngời rực rỡ giật thái lưu quang ung dung hoa quý vẻ đẹp vô cùng sống động bên cạnh đánh dấu bên trong nói rõ này sáu viên đẳng cấp cao chân trâu đen bên trong có bốn viên hạt kính vì là mười tám lạnh mẹt to lớn nhất hai viên hạt kính thậm chí đạt đến làm người khó có thể tin hai mươi mẹt hơn nữa tỷ vết hầu như bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khiến cho người kinh thắng vì khiến cho chúng nó cao hơn một tầng tạo nên tốt nhất xem xét hiệu quả tôi hiểu ra sử dụng chưa pha loãng đặc chế dịch dinh dưỡng nguyên dịch đối với sáu hạt trâu tiến hành rồi tỉ mỉ bảo dưỡng đặc chế dịch dinh dưỡng cũng không phụ kỳ vọng để sáu hạt trâu mặt ngoài ánh sáng l ộ n g lấy độ toàn bộ tăng lên tới ba a cấp quan giám chiếu người c ư nàng hiểu rõ ở hiện nay trên thị trường mười lăm lại mẹ hạt kính trở lên thuần thiên nhiên chân trâu đen cũng đã phi thường hiếm thấy vì lẽ đó này sáu viên cao phẩm tương đại hạt trâu kinh bảo dưỡng sau khi hoàn toàn có thể xếp vào cực phẩm hàng ngũ tùy tiện một viên giá trị thị trường đều ở mấy vạn nguyên trở lên to lớn nhất cái kia hai viên phòng chứng đơn giá sẽ không thấp hơn mười vạn nguyên hoa、wow, lợi hại như vậy ta khuyết dưỡng hạnh phúc sắp ngất đi thôi giang giật thần cũng học tô hiểu d a i con đường tùy theo gửi tới một cái trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt phù hiệu lần này lặn dưới nước thu hoạch đám này chân trâu đen đúng là niềm vui bất ngờ nếu như các ở năm ngoái đồng kỳ biết được kể trên tin tức sau hắn vào lúc này khẳng định đến kích động đến bính lên đi tới bất quá có thể là bởi vì trải qua nhiều chuyện tâm tình vui sướng quy vui sướng nhưng ngoài ý muốn có vẻ rất bình tĩnh hi hi hi thân tử ca thật là một đại tham tài t ô hiểu g i a i c ư ờ i t r e o nói đồng thời trở lại tới một người l e lưỡi phim hoạt hình mặt quỷ vẻ mặt sau đó t ô hiểu g i a i nói trải qua thống kê thêm tiến về phía trước lần này thu hoạch chân c h â u đen tổng số đến hơn ba trăm mười viên đã có kích thước nhất định nàng dự định vì thế cố gắng thiết kế bày ra một p h e n khai phá một cái tân chân c h â u đen cao cấp trang sức chủ đề x ư a di đi ra đương nhiên chân c h â u dây chuyển trên căn bản không thể được nhân dùng liêu quá nhiều không cách nào thỏa mãn vì lẽ đó cơ bản trên vẫn phải là lấy liên t u y khuy ê n hai nhận vân, vân làm chủ mặt khác chính là nếu gần nhất một thoáng tiến vào nhiều như vậy hàng cao cấp sắc càng phải chú ý an toàn lúc tan việc khóa kỹ cửa tiệm cùng quỹ bảo hiểm cũng bảo đảm trong điếm bộ kia quản chế báo cảnh sát hệ thống vận hành bình thường Trường thuyền mọi việc nhà phát hiện kỳ lạ. Cùng tô hiểu dai đối thoại kết thúc, giang giật thần đưa điện thoại di động cắt qua một bên, hai tay gối, giường phiêu Cung thúc, cắt nhà thần động bên, nằm ngửa ở trên giường bất động, nhâm phát tô kết một tay bất tư tự kỳ lạ. qua du. đưa m ở người thông thường đều nói hải dương là trên địa cầu to lớn nhất b ả o khố bên trong lần chứa không biết vô cùng bảo tàng vô tận xem ra nói không loa chính mình vẫn xa đảo quanh thân điểm ấy nhi đ ồ vật cũng là vẹn vẹn là mối bỏ biển mà thôi bất quá lâm hải thuộc về phương bắc hải vực nước biển tiên hàn chịu đến công nghiệp ô nhiễm ảnh hưởng cũng so với lớn vì lẽ đó hải dương sản vật chủng loại số lượng đều rất có hạn phong phú độ kém xích a x đạo nhiệt đới hải dương tây thái bình dương các loại chờ địa mặc dù ngay cả ta quốc nam hải khu vực cũng là viễn kém xa ngoại trừ t r â n châu bên ngoài hải dương hàng mỹ nghệ bên trong một cái khác phi thường trọng yếu đại chủng loại bốn san hô ở lâm hải hải vực liền không cách nào sinh tồn tung tích hoàn toàn không có khiến cho người vô cùng tiếc v ố i san hô chế phẩm ở trên thị trường rất được hoan nghênh nó lấy phong phú diễm lệ s á t thái thiên hình vạn trạng tạo hình hấp dẫn vô số ham muốn giả ánh mắt san hô là cái gia tộc lớn chủng loại đa dạng nói đến bên trong t ự c phẩm thì lại tuyệt đối muốn trúc hồng san hô việc đáng làm thì phải làm hồng san hô từ xưa tới nay liền bị coi là tường t h ụ y hạnh phúc đồ vật tính chất nhắn nhủi chân bóng màu sắc náo nhiệt khả quan hình thái mỹ lệ mà hy hữu có một kiện hồng san hô chế phẩm trở thành quảng đại chạy s con Chạy c S. o người n thu thập ham muốn giả môn trong lòng mục tiêu theo đuổi tuy rằng san hô hàng mỹ nghệ vây đỡ giả đông đảo thị trường tiền cảnh rộng lớn nhưng cư tất nhân là nhân loại nhiều năm trước tới nay quá độ khai thác dẫn đến thế giới trong phạm vi san hô quần thể số lượng kịch liệt giảm thiểu chính phủ các nước đều bị ép lấy tương ứng bảo vệ biện pháp vì lẽ đó san hô nguyên liệu cung cấp khan hiếm mà hiện nay hàng mỹ nghệ trên thị trường thông thường đại thể làm người tạo vật liệu chế thành chân chính thiên nhiên mặt hàng rất ít mà trong đó c ự c phẩm bốn hồng san hô càng là như vậy giá thị trường phi thường đắt giá thậm chí không thua gì mấy năm gần đây bị bạo sao đến nóng bỏng tay phỉ thúy lân giang thị du lịch vật kỷ niệm thị trường bên trong cơ bản không thấy được trên điểm nhi đẳng cấp đồ thật chỉ có đang đấu giá hội trên mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh của nó c ư truyền thông đưa tin đã từng có hồng cây san hô ra trận tức bị đập thành mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu nguyên giá trên trời ghi chép về phần mình lam hải tình điếm hiện nay trong đại s ả n h cũng trưng bày có vì không nhiều san hô hàng mỹ nghệ tuy là vì thiên nhiên nguyên sinh nhưng dáng vóc tiểu tạp chất nhiều phẩm chất cũng rất bình thường chỉ có thể làm như phụ trợ sản phẩm nguyên nhân không gì khác mấy cái nhập hàng con đường bên trong đều rất khó có thể tìm tới tốt phẩm tương nguyên liệu cũng là khiến người ta không thể làm gì sự t ì n h san hô đẳng cấp cao các loại loa b ẹ t v v những này đông đông nếu muốn bắt được một tay tốt nguyên liệu xem ra chỉ có thể đi cái khác ở ngoài hải vực tìm kiếm đã như vậy trên biển công cụ giao thông thì lại có vẻ rất là trọng yếu mà khi chiếc lam tiễn 63 u t r ă ca n o chỉ thích hợp làm bên trong khoảng cách gần vận tải đi không cách nào đảm nhiệm được tầng thứ càng cao hơn yêu cầu chờ sau đó tiền trong tay dư giả đến đâu điểm nhi thẳng thắn mua một chiếc chân chính du thuyền lại làm vài lần đi xa vậy cũng là rất chuyện có ý nghĩa vừa đến du lịch được thêm kiến thức thứ hai dựa vào chính mình đặc thù lặn dưới nước sở kỳ hiệu cũng có thể xuống biển thử v ậ n may nhìn có thể hay không làm điểm nhi kể trên thứ tốt nghĩ tới đây hà nội với du thuyền hứng thú nhất thời dày đặc rất nhiều Liên m chứ ở quốc gia phát đạt du thuyền như xe con như thế đa số tư nhân nắm giữ theo nước ta phát triển kinh tế hiện nay đang đứng ở đồng bột phát triển giai đoạn điển hình triều dương s ả n g nghiệp bất quá vật này giá cả có thể xa không phải ca nô có thể so với loại kia hơn mười triệu hơn trăm triệu nguyên nhập khẩu xa hoa loại cỡ lớn du thuyền liền không cần nghĩ đến t r u n g đẳng loại tính năng tin cậy có thể đi xa chính quy hàng hiệu hóa cũng hơi một tí liền muốn hơn triệu thậm chí mấy hơn triệu mặt khác bình thường giữ gìn chi phí cũng không rẻ mặc dù đối với với mình tới nói cũng không phải là cao cao không thể với tới nhưng cần phải cố gắng kế hoạch một thoáng lại nói nhìn một lúc website buồn ngủ dần dần bao phủ tới hắn vô ý thức đưa điện thoại di động hướng về gối một bên một lượt nặng nề g h đi vào mộng đẹp 43 Ngày thứ hai là thứ hai. Sáng sớm. giang quốc minh đem tập h chế u tốt xài khối cùng đồ gia vị tất cả để vào nồi đun nước bàn giao nhi tử một lúc châm nước cho đôn trên như vậy buổi t r ư a chờ hắn trở về là có thể ăn sau đó hắn vội vã dùng hết bữa sáng liền ra ngoài đi làm trong nhà chỉ để lại giang giật thần một người giang giật thần đi vào nhà bếp cho nồi đun nước bên trong chú trên hệ thống cung cấp nước uống lại theo thường lệ bỏ thêm cùng nơi không gian băng máng sau đó gác ở gas táo trên trước tiên dùng đại hỏa đốt tan tiếp theo lại điều tiểu hòa c h â m đôn như vậy tạm thời liền không cần phải để ý đến hắn dự định lại nghỉ ngơi một ngày ngày mai tức khởi hành trở về lân giang trước khi đi sẽ giúp cha làm điểm nhi thủ công nghiệp nhi đem mấy cái gian phòng cửa sổ thủy tinh hộ đều sát một thoáng tìm đến thùng nước cùng khăn lau khởi công nông kỳ xưởng gia trúc lâu đã có ba mươi năm phòng linh hơn nữa bởi tài chính thiếu từ lúc dựng thành lên sẽ không có thích đáng duy tu quá song sắc h ô n g trên không ít địa phương cũng đã ghi xét hơi hơi khiến điểm nhi kính dùng đầu ngón tay đều có thể tùy tiện nhân cái khanh song lấy tay cũng không lớn cũng không lắm linh quang đổi quá mấy cái đinh ốp thích hợp dùng giam giật thần một bên làm việc nhi một bên khẽ lắc đầu hy vọng phòng mới bên kia có thể sớm một chút nhi giao chìa khóa sớm một chút nhi trang trí và ở đi bận việc nửa giờ đại thể trên nhìn gần đủ rồi hắn tiện tay đem khăn lau ném vào thùng nước bên trong sau đó nhấc theo đi phòng vệ sinh lúc này thùng nước bên trong thủy đã rất bẩn đen thủi lùi một mảnh hắn đem thùng nước các ở phòng vệ sinh rẻ lau nhà bên cạnh a o từ bên trong mỏ ra khăn lau ở vòi nước dưới hướng về rửa sạch sẽ đắp ở một bên thô thanh sắt trên vào lúc này trong phòng bếp đôn kê mùi nhi đã nhẹ nhàng lại đây mùi thơm giật mãn cả phòng cũng thực không tồi nói t hắn g định không sánh được vội n sa đảo t r vàng đem ngón tay thu hồi thả vào trong miệng mút thần mút lấy thêm da đến quan sát phát hiện ngón trọ chỉ đỗ chết xuất hiện một cái bong bóng dựa vào chính mình thường thường xuống biển hoạn nhi lặn dưới nước đều chuyện gì không có không nghĩ tới này ở nhà liền đôn cái kê cũng có thể bị thương tồn được thực sự là lật thuyền trong mương vết thương từng trận phát thống h i ệ n nhiên không phải ngụm nước có thể giải quyết hắn suy nghĩ một chút tay phải hướng về không t r u n g tìm t ỏ i từ trong không gian lấy ra một đoạn màu tím băng món đồ này hòa tan đến chậm p h ò n g chừng trị liệu bị p h ò n g hiệu quả cũng không thác tay trái bắt được băng máng chỗ đau lạnh leo một mảnh bỏng cảm lập tức tiêu giảm rất nhiều giang giật thân lập tức rời đi nhà b ế t hướng về phòng ngủ của mình đi buổi sáng không dự định làm chuyện khác nghỉ ngơi đi đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm hắn cảm giác trong tay trái nắm màu tím băng máng có chút trưởng liền đem bài thành hai đoạn trưởng cái kia bộ phận tiện tay ném vào vừa nay đầu khăn lao thùng nước bên trong ngược lại này màu tím băng đến nay còn chưa phát hiện có cái gì đại công dụng không đáng tiết kiệm lại đi trên tay trái quấn lấy khối tiểu mao cân đem băng máng ba o ở bên trong sau đó trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường nghỉ ngơi bởi vì trên tay không tiện lắm làm những khác liền đánh ra chắc khá lâu không dùng chất bán dẫn máy thu thanh bắt đầu nghe đài xoay tròn âm nhạc đài bên trong gian phòng vang lên âm sắc không tính quá tốt âm nhạc còn mang theo từng trận sản sạt điện lưu thanh quen thuộc mà lâu không gặp cảm giác nhớ tới này vẫn là hắn mới vừa lên cao t r u n g thời điểm cha trong sự phát làm như đối với hàng năm tiên tiến công tác giả khen thưởng sau đó cha chuyển giao cho hắn chỉ trước mắt đã nhiều năm như vậy bây giờ các loại tân triều điện tử chữ số sản phẩm tầng tầng lớp lớp máy thu thanh cũng nhanh thành văn vật thực sự là thời gian như thoi đưa a giang giật thần nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền rơi vào mơ mơ màng màng trạng thái mãi đến tận trên tường đồng hồ thạch anh báo giờ này mới thanh tỉnh lại ngầm đầu nhìn lên đã mười một giờ chung đứng dậy làm bữa trưa cha lập tức nên trở về tới hắn từ trên giường đứng dậy lại xem xét một l ư ợ t tay trái hiệu quả cũng không tệ lắm b ỏ n g cảm đã trên căn bản biến mất mà bị bao quanh t ử khối băng hòa tan đến cũng không nhiều như trước duy trì trước kia đặc tính đi vào phòng vệ sinh đem tiểu mao cân t r ệ t đi còn lại t ử khối băng ném vào thùng nước lúc này hắn nhớ tới này thùng nước bên trong chính là buổi sáng sát cửa sổ dùng qua ô thủy liền đưa nó nhấc lên nghiêng hướng về rẻ lau nhà trong ao ngã cũng ai biết này một nghiêng lại đột nhiên phát hiện kỳ lạ màu tím băng chân chính công hiệu cùng với bước đầu suy đoán giang giật t h ầ n đứng ở trong phòng vệ sinh đem sát cửa sổ dùng qua ô thủy dũng nhắc tới nhấc lên nghiêng hướng về rẻ lau nhà trong ao ngã cũng ai biết này một nghiêng lại đột nhiên phát hiện kỳ lạ chỉ thấy trong thùng đổ ra chính là trong trẻo lượng sạch sẽ thủy hoàn toàn không giống trong dự liệu h ắ c không sạch sẽ chất lỏng ồ đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình nhớ lầm giang giật t h ầ n khá là giật mình lập tức đ g ừ n g tay đem thùng nước nhắc tới bên cửa sổ tỉ mỉ quan sát mượn hai lòng t i sáng hắn nhìn rõ ràng bên trong hoa quả nhiên trong suốt trong suốt m sẽ sẽ. Học học trong, trong đó thì l trọng trọng đại bùn cắt hạt căn bản ở bên trong nước là ngốc không lâu chỉ cần đem chữ thủy lọ chứa bất động bày ra một quãng thời gian chúng nó chẳng mấy chốc sẽ lắng động đến cùng bộ thủy cũng là bởi vậy trở nên trong suốt rất nhiều nhưng này một ít tạp chất đã nhỏ đến trở thành giao thể hạt căn bản tỷ trọng cũng k i n h còn mang vào điện tích thường thường rất khó lắng động trên căn bản vẫn ở bên trong nước duy trì trôi nổi trạng thái bởi vậy một số thủy chất không tốt khu vực tỷ như cao nguyên hoàng thổ nếu như đơn thuần dùng tính trí pháp đến xử lý nước giếng nước sông thường thường không chiếm được lý tưởng hiệu quả khá là thông hành xử lý thủ đoạn là ở bên trong nước tăng thêm phèn chua phèn chua h ò a tan thủy sau phát sinh sự thay đổi hóa học sản sinh lượng lớn k i n h oxy hóa lữ mà k i n h oxy hóa lữ có thể hấp thụ trong nước trôi nổi hạt nhỏ tạp chất khiến cho biến chủng mà lắng động xuống do đó thủy biến chất đến làm sáng tỏ sạch sẽ nhưng mình có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu hướng về này bên trong thùng các cái gì p h è n chua vẹn vẹn tính trí khoảng trứng sắp tới một canh giờ lại liên đạt đến hiệu quả như thế thật là làm người khó có thể tin vì lần thứ hai xác nhận một thoáng hắn lại đem thùng nước rời hướng về bên cạnh c h ậ u rửa mặt bên trong ngã cũng một chút thủy như trước thanh thanh lượng lượng không hề tạp chất cảm giác quan cảm trên tựa hồ so với mới từ đầu d ò n g bên trong chạy ra hệ thống cung cấp nước uống còn muốn sạch sẽ thật là chuyện lạ hắn theo bản năng mà đem thùng nước lắc, lắc. Nửa đoạn nhưng chưa hòa tan màu tím băng ở bên trong chưa hòa tím màu ở lẽ ă n sinh ca rồi ca rồi tiếng vang, mà tầng dưới chốt màu xám đen tích vật lại không có bay lên tàn phản phất có rồi tương đương trọng lượng niêm tính. Phát phất chốt tích hoặc xám trầm vật rồi rồi dưới lại rồi ca ca có có bay ra, mà màu là l nào giang giật thần đầu góc không ngừng suy tư một ý nghĩ nhi rất nhanh nhạy ra vì chứng thực ý nghĩ này hắn không chút do dự mà vươn ngón tay ở chậu rửa mặt bên trong chấm một thoáng tiếp theo thả vào trong miệng một trận quen thuộc hàm sáp nùi vị lập tức dũng vào trong miệng phi phi hắn quay đầu đèm phun ra ngoài quả nhiên nguyên nhân ngay khi đoạn này màu tím băng trên người Trong lòng hắn xác nhận xác không t、so、đúng kinh phèn chua tỉnh hóa quá thủy tuy nói cũng không vô cùng khỏe mạnh cũng mang có một chút gì ý vị nhưng cơ bản trên còn có thể khiến người ta tiếp thu đặc biệt là ở huyết thủy tình huống giới trực tiếp dùng để uống là không có vấn đề gì nhưng này màu tím băng nhưng không như thế bất luận thế nào đều mang hàm s á p m ù i vị dù cho là pha loáng qua đi lại dùng để uống cũng rất miết cưỡng như vậy giá trị của nó tác dụng đến tột cùng ở nơi nào đây phải biết chút thời gian trước chính mình từng một lần đưa nó phán đoán trở thành tiếp cận rác rưởi đông đông hắn đứng n gây ra tại chỗ n ế u mày suy nghĩ trong lúc nhất thời nhưng không được quên đi chuyện như vậy có thể không vội vàng được vẫn là chậm rãi thăm dò đi bất quá hôm nay tốt xấu thấy được màu tím băng m ặ t khác khoảng cách đáp án chân chính vạch trần cũng vì là thì không xa vì chứng thực thùng nước bên trong xuất hiện hiện tượng không phải ngẫu nhiên nhất định phải làm tiếp một lần thí nghiệm hắn mặt khác tìm cái lọ thủy tinh đ ầ u bình từ chậu hoa bên trong bắt được một tiểu đem bùn đất tập trung vào trong đó lại dội lên thủy lay động hỗn hợp cuối cùng đem cái kia đoạn màu tím băng bài một đoạn n g ắ n ném vào đi các ở phòng ngủ trên bệ cửa sổ thời gian đã không còn sớm còn phải mau mau đi làm bữa trưa giang giật thần nghĩ tới đây bước nhanh đi vào nhà bếp lúc này canh gà đã đ u n được hắn đem nổi đun nước rời rửa tay một cái bắt đầu làm cơm tiếp cận m ư ơ i hai giờ trưa giang quốc minh tan tầm trở về đẩy một cái môn vào nhà liền khen canh gà thơm quá trêu đến hắn thèm chủ ngứa ra lập tức thả xuống túi sách kéo lên ống tay cũng tới đến nhà bếp hỗ trợ sau mười mấy phút hai cha con cùng nơi hưởng thụ một trận mỹ vị n h ì vui vẻ cơm trưa món ăn sau giam giật thần đem nhà bếp thu thập xong trở lại chính mình phòng ngủ nhỏ ánh mắt không thể chờ đợi được nữa địa tìm đến phía trên bệ cửa sổ lọ thủy tinh đầu bình thí nghiệm thu được thành công vẹn vẹn một bữa cơm công phu đồ hộp trong bình thủy liền trở nên t ấ u triệt p h n g anh đứng dậy đương nhiên chiếc lọ dưới đáy cũng lắng đọng một tầng dơ bẩn cùng vừa nãy phòng vệ sinh ô thủy dũng hiện tượng không khác nhau chút nào công hiệu tương đương lưu loát hắn đứng ở bệ cửa số trước hưng ơ phấn trong lòng không nớt cái này thí nghiệm trên căn bản có thể chứng thực hắn suy đoán không có sai sót nguyên lai màu tím băng xác thực có t ị n h hóa ô thủy tác dụng đây là một cái trọng đại phát hiện màu tím băng ở trong mắt hắn trong nháy mắt phủ thêm một tầng vầng sáng tựa hồ cũng không tiếp tục là cái kia phế vật vô dụng ông trời để cho mình mở ra số ba tử băng động quả nhiên không phải đùa g i n lại nói phỏng chừng ông trời cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi làm chuyện nhàm chán ngày hôm nay bị đôn loa nóng một thắng t coi là thật là thật năng đến đ không không mặc dù trải qua pha loãng nhưng bản chất quyết định nó khẳng định không thích hợp thực vật sinh trưởng nếu không thích hợp thực vật sinh trưởng Tự nước h không thể tịnh hóa bị ô nhiễm i ê n cũng dùng n ô để bị quá nước ngọt, dùng để uống để cấp biển ậ c càng là k h ỏ nói. Như vậy còn có h vậy t làm Lẽ gì đây? à là? o tịnh hóa, nước. Nước hóa đầu tiên đối với hải sản nuôi trồng có phi thường trọng yêu ý nghĩa thực tế vẫn xa đảo phía tây bãi bù nuôi n trồng trì bình thường định kỳ đi vào trong tăng thêm hòa tan sau không gian bạch băng cùng màu xanh lục thủy có thể đưa đến tầm bủ xúc tiến nuôi trồng hải sản sinh trường phát dục tác dụng nhưng này hai loại nước đá bản thân cũng không hề tỉnh hóa nước biển công năng đối mặt trong ao hải sản bài tiết vật không thể ra sức vì lẽ đó vì bảo đảm nuôi trồng trong ao thanh k h i ế t còn cố ý lắp đặt hai đạo giản dị điều tiết van thông qua lợi dụng nước biển thủy chiều thủy chiều xuống đến thay đổi a o bên trong trần thủy đạt đến cải thiện thủy chất mục đích đương nhiên mỗi lần đổi thủy sau đều muốn một lần nữa bổ sung không gian băng cũng coi như là một chuyện thiện t o á i hiện tại có màu tím băng nếu như đem nó thích lượng gia nhập nuôi trồng trì đem chất bẩn ổn định địa lắng động đến đáy a o như vậy chí ít hẳn là có thể hạ thấp đội thủy thanh khiết t ầ n s u ấ t do đó cũng là tương ứng giảm thiếu người công lao động lượng ân s ắ c thực tương đối khá c h ủ ý bất quá nhất định phải là xây dựng ở màu tím băng đối với sinh vật biển vô hại đại tiền đề dưới cái này cần làm tiến một bước thí nghiệm xác nhận không thể nghi ngờ sau khi mới có thể tập trung vào thực tế ứng dụng dòng suy nghĩ lại mở rộng mở rộng hiện thực xã hội bên trong chỗ còn cần nước biện tịch hóa lớn đến thủy tục quán hải dương quán nhỏ đến hoa chim cá sâu trong thị trường nước biển thủy tục hòm còn có tươi sống hải sản phẩm vận tải trong quá trình lân giang thị bắc nội thành bên kia có một tòa loại cỡ lớn đáy biển thế giới là mấy năm trước dự thành có người nói phương tiện rất tân tiến quy mô ở phụ cận mấy cái tỉnh trong phạm vi đều trúc đệ nhất bất quá chính mình chỉ là ngày lễ ngày tết thời điểm ở quảng cáo tuyên truyền truyền thông trên kinh thường gặp được chưa tự mình đi tham quan trải nghiệm bất quá có vẻ như những ngày một chốc cùng chính mình còn đáp không lên quan hệ cũng không thể trực tiếp tìm tới cửa đem màu tím băng xem là nước biển đặc hiệu tỉnh hóa để tiến hành trào hàng đi c h ờ minh hải sản t i ể u lâu tiến vào thực chất tiến trình ngã cũng còn có thể cử đi một ít công dụng tạm thời cắt qua một bên đột nhiên một cái càng lớn mật ý nghĩ xông ra nếu như màu tím băng công hiệu phi thường lợi hại nói thí dụ như một chút là có thể t ị n h hóa rất cơ bản lượng nước biển như vậy là không phải có thể trực tiếp ở vân xa đảo quanh thân sử dụng đây hơn nữa nó không dễ hòa tan hoan thích đặc tính thật giống càng phù hợp này một dòng suy nghĩ cái ý niệm này như tựa hồ có chút điên cuồng giang giật thần tùy theo tim đập tăng nhanh trên ó c cũng theo đó chạy ra một tầng đầy mồ hôi hột mọi người đều biết trước mặt nước ta hoàn cảnh vấn đề càng nghiêm túc bởi giám thị bất lực lượng lớn công nghiệp sinh hoạt nước thải chưa xử lý liền xếp vào sông lớn hồ nước những này thai hại vật chất cuối cùng hội tụ đến cửa biển chạy vào biển rộng cho nên dẫn đến gần biển ô nhiễm nghiêm trọng thủy chất thấp kém quá độ v ứ t thêm vào thủy chất ô nhiễm trực tiếp hậu quả chính là gần biển ngư nghiệp tài nguyên ở những năm gần đây hầu như k ề bên khúc ạ n rất nhiều ngư dân bị ép chuyển nghề ở cạnh biển làm nổi lên bãi bùn nuôi trồng cùng võng hồng nuôi trồng nhưng ô nhiễm vấn đề hiển nhiên là ai cũng không cách nào lẩn tránh ở trong môi trường này bồi dưỡng ra thủy sản phẩm chất có thể tưởng tượng được. từ một phương diện khác đến xem ở xa hoa hải sản trong tự lâu phàm là tiêu bảng nhập khẩu thủy sản phẩm không có chỗ nào mà không phải là giá cả đắt giá vượt xa hàng trong nước trong này ngoại trừ bao hàm một chút sùng dương tình kết ở ngoài cơ bản trên cũng rất có thể nói do vấn đề vẫn xa đảo khoảng cách lân giang cả mười hải lý khoảng cách gần nhất lục địa bảy hải lý vì lẽ đó quanh thân nước biển thủy chất tình huống đối lập muốn khá hơn một chút bản thân đến khá là trong đó phía tây nước biển thiếu một chút căn cứ không giống khí hậu ảnh hưởng có lúc còn có chút â vàng phát sóng sao cho hiện tượng phía đông ngân xa than một vùng tốt nhất nhìn qua xanh lam trong suốt vô cùng đẹp đẽ giang giật thần đã từng lấy vì là ngân xa than phủ cận nước biển đã thị phi thường l ưu tú nhưng thẳng đến về sau ở internet nhìn thấy man di v e r cao thanh du lịch tiết mục video cùng với cao thanh bức ảnh lúc này mới phát hiện mình quả thật t hết i ngồi lấy giếng Trưng 404, màu tím băng nghiệm chân kế hoạch cạnh, đen đứng bên dùng làm mơ được xưng thiên đường của nhân gian du lịch thắng địa man di v r trên internet rất nhiều cao thanh video cùng khách du lịch thực cảnh quay chụp bức ảnh bên trong đều hướng về mọi người giảng giải man di v r bức tranh bình thường tự nhiên mỹ cảnh chỗ ấy bảng hiệu du lịch tài nguyên không thể nghi ngờ chính là hơn 1.000 h ò n đảo nhỏ cùng với quanh thân nước biển đặc biệt là người sau lam lục luân phiên biến ả o thủy chất phóng ánh long lanh không nhiễm một hạt bụi trong đó làm hắn ấn tượng s â u nhất là có vị trình độ rất cao nhiếp ảnh ham muốn giả ở man di vơ du lịch thì quay chụp mấy bức tác phẩm bức ảnh bên trong cái k là là làm như trên m địa cầu không ô nhiễm hải dương kiệt xuất đại biểu khiến cho phạm là tự mình quang lâm quá các du khách hoàn toàn than thợ tạo hóa thần kỳ vô cùng bạo tay lẽ nào n à y số ba tử băng động chính là ông trời đưa cho mình đại lễ thậm chí có thể tạo được cải thiện vần xa đảo quanh thân hải vực kỳ hiệu phải biết mặc dù không thể như man di vơ như vậy nhưng dù cho từ cục bộ ngoài khơi cơn sóng nhỏ vị ra bên ngoài có thể cải tạo cái mười mấy xa hai mươi m é t phạm vi vậy cũng là ghê gớm thành tựu a giang giật thần nghĩ tới đây nhi bất giác diện xuất hiện nụ cười nội tâm tràn đầy ước mơ một lát sau đầu góc của hắn dần dần bình tĩnh một chút bất cứ sự vật gì khi chiếm được xác nhận trước đó cũng không muốn kỳ vọng quá cao b ằ không đem rất dễ dàng thất vọng màu tím băng tịnh hóa năng lực đến tột cùng lớn bao nhiêu hiện nay vẫn còn không biết được cái này cũng cần làm tiến một bước thí nghiệm bất quá đây là hàn băng không gian lần thứ ba thăng cấp đối chiếu phía trước nghĩ đến hiệu dụng cũng không sẽ quá nhược đi nếu như vẹn vẹn cùng phèn chua tương tự cái kia liền không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế tiểu thần sao còn không nghỉ ngơi chạm chỗ ấy phát cái gì nước ca sau lưng chuyển đến cha câu hỏi đánh gây giang giật thần trầm tư nha ba ta muốn điểm nhi chuyện làm ăn nhi ngũ chưa dứt lời hắn bỏ đi áo khoác n ằ m đến giường đơn trên ngày hôm nay nghỉ trò khỏe đi sáng a i lại muốn mở như vậy viễn xe ai nếu như người tuổi trẻ bây giờ chính là cách không được này bốn cái bánh xe ngoạn ý nhi thật xa lại đây tòa xe đường dài không là được lại thoải mái còn an toàn giang quốc minh tàu nhỏ xoay người tiến vào phòng vệ sinh sáng sớm ngày thứ hai giang giật thần dùng qua sớm một chút liền cùng cha cá o biệt lái xe bắt đầu trở về phản cho tới hai tháng sau thế phương g i a i huyện tiểu khu thu phòng thủ tục cùng với đón lấy bên trong trang trí công trình vậy cũng chỉ có thể do cha khổ cực một thoáng dọc theo đường đi vẫn rất thuận lợi mua phiếu lái xe lên thuyền rời thuyền hầu như không có cái gì trì hoãn với chiều hôm ấy liền đến Lân đến ra ra kế kế qua hắn đã cho tô hiểu giai phát ra tin ngắn thông báo nàng đem những kiên lấy ra hạt châu trân châu mỗi bạn chuẩn bị kỹ càng giao trả lại cho mình mặt khác chú ý thùng nước bên trong thay đổi tạng nước biển không muốn đổ đi chính mình khác có tác dụng xe tiến vào nội thành giang giật thần trực tiếp lái về ở vào hành quang nam trên đường cái lam hải tinh điếm tới mục đích xe ngừng ở người đi đường bên cạnh hắn xuống xe hướng đi cửa hàng đẩy cửa mà vào khâu tâm di chính đang một t ầ n g phòng khách tiếp đón vài tên khách hàng hai người gặp mặt chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút giang giật thần sau đó đi trên thang lầu đến hai t ầ n g phòng làm việc tôi hiểu giai chính ngồi đàng hoàng ở công tác trước đài thao tác loại nhỏ đánh bóng ky h a i cho một con bảo loa tiến hành mặt ngoài đánh bóng nghe thấy động tĩnh nàng quay đầu nhìn phía cửa thấy thần từ cát ớ i liền vội vã dừng lại cơ khí đứng dậy tới đón còn muốn đi nắm nước uống giang giật thần mỉm cười hướng về nàng gật đầu ra hiệu cũng xua tay cho biết chính mình không khác không cần dốc nước sau đó liền hỏi nổi lên trang c h â n c h â u mẫu bạn thùng nước tôi hiểu rai đem các ở gian phòng một góc vài con thùng nước chỉ cho hắn giang giật thần đi tới túi người xuống quan sát chỉ thấy cái kêu ba con sắt lá thùng nước bên trong cơ bản trên duy trì nguyên dạng hát điệp mẹt cùng tam giác bạn phân loại chứa đ ư ợ c hơn nữa sát ngoài toàn bộ y theo di v ã n g phương thức khắc lên hình tròn ký hiệu biểu thị đã động tới thủ c h â u giải phẫu m ặ khác bên cạnh còn sắt bên một con mang cái nắp cỡ lặt t p thùng nước bên trong chứa đựng bán dũng bao hàm mẫu bạn bài tiết vật ở bên trong tạng nước biển bởi vì đã qua mấy ngày nhìn qua rất không sạch sẽ còn mơ hồ tỏa ra gì ý vị ân vừa vặn mượn cái này làm thí nghiệm hắn nhấc lên thùng nước liền muốn ra ngoài ai biết tôi hiểu ra i nhưng đưa tay ngăn cản hắn làm ra một cái chờ một lát thủ thế sau đó đóng cửa phòng giang giật thần không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đem thùng nước cắt về tại chỗ nhìn hiểu ra i mọi t ử có chuyện gì tôi hiểu ra i nắm chìa khóa mở ra dựa vào tường quỹ bảo hiểm từ đó lấy ra bốn con hộp gỗ tam đại một tiểu lần lượt phóng tới công t ắ c trên đài mở ra cũng ninh sáng đèn bàn chỉ thấy trong hộp bộ sấn màu đỏ nhung tơ h mặt trên trưng bày to to nhỏ nhỏ chân châu đen số lượng đông đảo ở ánh đèn chiếu dọ dưới lập lòe kỳ dị đủ loại màu cầu v ồ n g tôi hiểu giai dùng thủ thế thêm bàn phím nói cho hắn trong này toàn bộ đều là lần này mới mở thải đi ra chân châu đen xuya di cùng với bộ phận bạch chân châu trong đó lương phẩm chân châu đen số lượng tổng cộng đạt đến ba trăm m ư ơ i bảy viên có thể nói được mùa lớn giam giật thần đi tới gần đầy hứng thu địa xem xét trong hộp chân châu bởi đều trải qua không gian lục nước đá nguyên dịch tầm bổ viên viên có vẻ chân bóng đáng yêu đặc biệt là một phần trong đó chân c h â u đen hầu như đạt đến quang giám chiếu người mức độ h ừ m không sai thật rất đẹp đẽ hắn gật đầu khen ngợi nói hai ngày trước t u y nhưng đã xem qua hiểu dai mọi từ chuyển tới bức ảnh nhưng thực vật h i ệ n nhiên đẹp hơn giây lát tôi hiểu dai lại đem con kia ít nhất hột g ô đẩy lên trước mặt hắn mở ra cái nắp trong này chứa đựng chân c h â u rất ít chỉ có sáu viên nhưng dáng vóc trọng đại h i ệ n nhiên là hưởng thụ đặc thù đãi ngộ hàng cao cấp xác t ô hiểu d a bò lấy tóc tiếp theo khá là kích động giới thiệu đây chính là đám này chân trâu đen bên trong tinh phẩm toàn thể gần viên trong đó bốn viên hạt kính vỉ là mười tám lạnh mẹt mặt khác hai viên vỉ là hai mươi lạnh mẹt đúng là hiếm thấy đi ngang qua đặc chế dịch dinh dưỡng bảo dưỡng sau khi sáu hạt trâu mặt ngoài ánh sáng lộng lấy độ toàn bộ tăng lên tới ba a cấp giang giật thần đem tiểu hộp gỗ đoan ở trong tay quan sát tỉ mỉ quả nhiên không sai hạt khổng lồ hình thái no đủ đặc biệt là mặt ngoài quan sát thậm chí có rồi nhất định kim loại cảm xúc tuy rằng hắn đối với phương diện này cũng không phải hiểu lắm hành nhưng vẹn vẹn bằng trực giác liền có thể cảm nhận được này mấy viên đông đông trên đẳng cấp khí chất cao quý thoát tục thực sự là thứ tốt ai nhưng đang tiếc chúng ta người này là tiểu điếm nếu như cái gì hàng hiệu tinh phẩm đại điếm những đồ chơi này nhi một khi lấy ra nhất định sẽ chịu đến cao cấp khách hàng v â y đỡ các chúng ta người này liền có chút huyền ta nhìn tám phần mười sẽ bị người khác xem là nhựa cây hợp thành sơn trại hóa hắn nhìn một lúc cảm thán điệu nói rằng hắn nhớ tới một cái đ i ệ n cố r ằ n g chính là đồng dạng một khối cao cấp thụy sĩ t i ế n biểu nếu như đ á i ở nào đó xã hội danh lưu trên cổ tay không ai hội hoài nghi nó thật giả nhưng nếu như một người bình thường thông qua một loại nào đó cơ duyên đạt được nó mặc dù đ á y đi ra ngoài cũng trên căn bản sẽ bị người khác cho rằng là sơn trại hóa điều này nói rõ kèm ở rất nhiều tình huống dưới là nhân người m à quý tôi hiểu dai nghe vậy nhưng lắc đầu liên tục đối với lời của hắn cũng không lớn tán thành nàng ở máy vi tính sách tay trên dạp đường không muốn tổng thể mang theo lào ánh mắt nhìn vấn đề lam hải tinh tuy nhỏ nhưng hôm nay đã sớm không phải năm xưa có thể so với đặc biệt là ở lân giang cùng thành vong h ư u quần cùng màu vàng ốc biển trong diễn đàn đều nắm giữ khá cao nổi tiếng đánh này mấy dòng chữ thời điểm con gái trên mặt tràn ngập tự hào cảm hừm đúng đúng là ta bị hồ đồ rồi lam hải tinh ở hiệu giai m ộ i t ử anh minh dưới sự lãnh đạo có thể nói tăng nhanh như gió rực rỡ hào quang a ta nhìn không ra được một năm chuẩn sẽ ở lân giang hàng mỹ nghệ trên thị trường tính cả số một nhân vật ân trăm năm tên i điếm từ nơi này hắn đổi giọng khích l ệ nói tôi hiểu giai nghe được rõ ràng như thế quá mức nhi t á n dương khuôn mặt trắng n á n trên nổi lên đỏ ửng ngượng ngùng túi đầu sau đó tôi hiểu giai đem hộp gỗ thu hồi quỹ bảo hiểm lại lấy ra liên quan với đám này trân châu điện tử đài món nợ đăng ký biểu để hắn kiểm tra giang g ậ t thần không thích nhất loại này khô khan số liệu vội vã đảo qua hai mắt liền xua tay cho biết mình đã rõ ràng tôi hiểu ra i đóng lại đăng ký biểu lại từ máy vi tính sách tay phần cứng bên trong điều ra mười mấy phân liên quan với c h â n châu đen x ư a di trang sức thiết kế bản thảo lần lượt bày ra cho giang giật thần xem cũng mở to hai mắt nhìn hắn hy vọng hắn cho để để quý g i á ý kiến lúc này thật là trở thành khổ sai sự giang giật thần vốn là đối với đồ trang sức trang sức loại hình nữ sĩ chuyên dụng đông đông hứng thú liền rất có hạn thúng chi lúc này tầm tư của hắn hơn nửa đều tập trung ở làm sao làm không gian màu tím băng thí nghiệm trên tâm tình bất giác một trận bờ mực nhưng nhìn hiểu ra i mọi t ử cái cố này t ử chăm chú sức lực lại lo lắng qua loa cho xong hội thương trái tim của nàng dù sao những thứ này đều là nàng tân cần thành q u á lao động liên hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng lên tinh thần ngồi xuống kiểm tra mỗi một phần nhi thiết kế cạo cũng đ ể ra bản thân một ít ý kiến tôi hiểu ra i một bên nghe một bên phân tích trong đó tính khả thi sau đó lại tha quá mấy vị bản đối phương án đ ổ tiến hành điều chỉnh trang sức phương án nghiên thảo hội đầy đủ tiến hành rồi một cái giờ tôi hiểu ra i lúc này mới hài lòng địa đem bản đồ giấy sửa bản thảo bảo ngày mai liền bắt tay chuẩn bị vật liệu gia công tranh thủ mau chóng ở trong cửa hàng đẩy ra chân c h â u đen x ư a di sản phẩm mới giang giật thân mau mau đứng dậy cùng nàng cáo tử cũng nhấc theo bốn con thùng nước xuống lầu chờ trở ra cửa hắn mới thật dài địa đánh hai cánh áp cảm giác này cùng cùng đi nữ nhân đi dạo phố xem quần áo cùng c h â u đáo đổ trang sức gần như phải biết tuyệt đại đa số nữ nhân t r ờ i sinh đối với trang sức liền như cùng ma bình thường địa yêu thích từ lao đến tiểu nhân nhỏ bé tất cả đều một cái giáng dấp đi tới đuôi xe mở cốc sau xe sau đó đem bốn con thùng nước thu vào đường hầm không gian sau đó lái xe về định hương viên tổng thể điếm như ớ c vậy lại là ô thủy lại là t ầ n dầu độ khó gia tăng phi thường thử thách màu tím băng tỉnh hóa năng lực tiếp theo lại từ trong không gian lấy ra hai con tam giác mỗi bạn chờ xác nhận là hoạt sau khi liền bị mời đến trong thùng xin lỗi bắt các ngươi lưỡng làm làm thí nghiệm nếu như xảy ra điều gì bất ngờ cũng chỉ chính là vĩ đại khoa học sự nghiệp hiến thân rất q u a n vinh trong miệng hắn lẩm bẩm lại lấy ra một đoạn màu tím băng bài thủ chỉ có móng tay nhỏ như vậy cùng nơi tập trung vào nước bẩn bên trong sau đó chính là chờ đợi t h ư a lúc này hắn ở bên trong phòng chậm rãi đi dạo suy tư còn phải làm gì bổ sung thí nghiệm sau m ộ ư ơ i năm phút hắn đi tới tợ lặt tiệp thùng nước bên cạnh không lưng lấy ra một cái tay điện thắp sáng đi vào trong chiếu kết quả làm hắn mừng ỡ chỉ thấy trong thùng thủy đã kinh biến đến mức trong suốt thấy đáy không riêng trước kia chất bẩn cấp tốc c h ấ m tích liền ngay cả mặt sau tăng thêm dầu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hai con tam giác m u b ạ c nằm ở dũng để từng người mở ra xác không chỉ có sống sót có vẻ như còn rất thư thích dáng vẻ ha ha bước đầu xem ra màu tím băng không chỉ có hiệu dụng siêu cường vẹn vẹn to bằng móng tay thể tích liền có thể t ị n h hóa bán dũng ấu thủy hơn nữa đối với sinh vật biển vô hại đúng là thứ tốt ta mặt khác nhìn này nhanh chóng lên hiệu tư thế cố gắng còn có thể lại giảm giảm từ băng dùng lượng ân chờ một chút xem thời gian còn quá ngắn vẫn còn không thể qua loa xác định thời gian kế tục trôi qua mãi đến tận hơn một giờ sau nhà bếp người giúp việc đem hắn bữa tối đoan đến văn phòng tam giác mẫu b ạ c nhưng chưa hiện ra dị dạng hô màu tím băng thực sự là lợi hại thí nghiệm bước đầu thu được thành công giang giật thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng tràn ngập vui sướng hắn ngồi trở lại làm công trên ghế một bên dùng cơm một bên cân nhắc sự tình thí nghiệm còn có thể kế tục tiến hành hiện nay này thùng nước bên trong vẹn vẹn thuộc về sinh hoạt ô thủy như vậy bao hàm các loại dầu mỡ hóa học vật chất hoặc là kim loại nặng ly tử trở ở bên trong công nghiệp nước thải đây phải biết gần biển trong nước biển nhưng những n à y vật chất hàm lượng cũng không ít tựa hồ cũng đáng giá thử một lần bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cao nồng độ công nghiệp nước thải đạt được một số nhà xưởng bài ô khẩu đi kiếm hơn nữa còn cần mua một bộ đầy đủ xét nghiệm thiết bị đến tiến hành kiểm nghiệm thực sự quá mức phiên p h ứ c quên đi đơn giản hóa trình tự vẫn là liền tìm bên người thông thường đồ vật làm làm thí nghiệm đặt đến mắt thấy vì là tịnh cùng với mẫu bạn có thể sinh tồn trong đó trình độ liền có thể dù sao mình lại không muốn cụ thể làm cái này chuyên nghiệp sau đó giang giật thần ở lân giang trong thành đợi hai ngày trong lúc phân biệt sử dụng nhà bếp ô thủy d ấ u b ơ i trơn g ộ t rửa t ề các loại chờ tiến một bước kiểm tra màu tím băng tịnh hóa tính năng thí nghiệm tình huống tương đối khá bất luận gặp phải cái gì khiêu chiến màu tím băng trên căn bản là tới một người thu thập một cái sạch sẽ lưu loát cho thấy cường đại năng lực hơn nữa cần thiết dùng lượng cực nhỏ tuy rằng không làm cực hạn kiểm tra vẫn còn không thể được ra số liệu chính xác nhưng cơ bản trên kết luận là không có vấn đề bị dùng để khi làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ vài con mẫu bạn cùng với mặt sau từ phòng bếp bên trong làm ra một ít hoa cáp đều khỏe mạnh tồn tại không có phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào giang giật thần một lần rất muốn đến hoa chim cá sâu trên thị trường đi tìm cái nước biển tạo cảnh vại thử xem bởi vì bên trong có cá cảnh nhiệt đới cẩm hoạt s ă n hô đối với thủy chất yêu cầu cao hơn nhưng rất nhanh liền bỏ đi cái ý niệm này nguyên nhân rất đơn giản nước biển vại sinh thái hệ thống chi phí đắt giá t h ô i một tí lấy vạn nguyên k ế giới hầu như không thể có cái nào ông chủ đồng ý cho người làm thí nghiệm đến chỗ ấy hơn nửa cũng là tự thảo mất mặt không xem qua trước kết quả đã rất để hắn phi thường hài lòng số ba tử băng động ở trong mắt hắn cũng thuận theo đã biến thành bảo vật vô giá hơn nữa bên trong màu tím băng cùng cái khác không gian băng như thế đều có tái sinh năng lực nói cách khác chỉ cần khống chế lại thủ dùng tần suất liền có thể vô cùng vô tận bước kế tiếp đó là muốn lên vân s a đảo tiến hành thực tế ứng dụng giai đoạn vì thế hắn bàn giao hậu cần bộ trầm chủ quản tân mua một nhóm sắt lá thùng nước các ở không gian tử trong động băng chuyên môn chứa đựng băng máng lấy tăng cao tái sinh cùng thu thập hiệu suất các loại chờ tích góp đến số lượng nhất định sau khi muốn làm một cái động tác lớn Theo đ ỉ ba mươi tám buổi tối trở lại quảng bình nhai cho thuê phòng thời điểm đột với có trận không thấy mã đất t ao người sau mặc vào đỡ qua kiện đàn áo lót chính khỏi yên người dựa vào ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem tv ha ha tiểu tử ngươi mất tích lâu như vậy sao còn nhớ về a ta còn chính lo lắng đây vừa trên tv mới đưa tin một ông chủ bị người bàn phiếu yêu cầu năm triệu tiền c h ư ớ đây sau đó còn thiếu một chút cho xé ra phiếu mã đắc thao nhìn thấy giang giật thần khuôn mặt lộ ra giả vờ vẻ mặt kinh ngạc đi một chuyến nơi khác ngươi này xú miệng xui xẻo nóng t r ô n g ta điểm ân huệ được không giang giật thần nhữ mày nói rằng n à y cao vóc dáng ra hỏa vẫn là cái kia phó xú đạo đức hắn đổi tốt dép đi tới trong phòng khách ngồi xuống ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi xã hội bây giờ trên cựu phú nhiều lắm các ngươi khi làm ông chủ lớn mỡ đủ không để ý sẽ để đạo nhi trên anh em cho nhìn chằm chằm nga nghe nói ở phía nam quẳng cái này gọi là kéo lợn béo ha ha mã đáp thao hai chân chéo ngoảy lấm lấm liệt liệt địa nói rằng vô nghĩa cái gì ông chủ lớn a ngươi có thấy ông chủ lớn thuê phòng chủ sao giang giật thân lắc đầu một cái đưa tay từ trên khay t r à bảy mâm bên trong n ắ m quá một hạt đậu p h ộ n g đẩy ra ném vào trong miệng cũng với tại không lộ ra ngoài mà ai đúng rồi nói đến đây phòng ở ta tờ mở chính nổi giận trong bụng nhi đây lão lưu thủ lĩnh lần trước mới đáp ứng năm nay không trướng tiền thuê nhà hai ngày trước liền đ ổ i giọng nói cái gì giá hàng t r ư ớ n g đến lợi hại một nhà già trẻ sinh hoạt khó khăn tôn tử đến trường tài trợ phí đều chưa đóng nổi suýt chút nữa nhi chưa nói nhanh b ó i m è o tháng sau đến kỳ tục tô mỗi tháng thêm bốn trăm dựa vào nói chuyện cùng thả vê như thế mã đắc thao tùy theo nghĩ tới này cha nhi lập tức trở nên cầm giận bất bình hiện nay bộ này hai thất một thính phòng ở nguyện tiền thuê vì là một sáu mươi thêm bốn trăm cũng chính là hai n g à n quên đi mấy trăm đồng tiền cũng đừng theo người ra kê so sánh thời đại này nhi ai cũng không dễ dàng Giang giật chương bốn trăm linh sáu bạn bè cùng phòng tình trạng gần đây từ bang phát hiện mới giang giật thân buổi tối trở lại quảng bình nhai cho thuê phòng gặp gỡ có trận không thấy mã đắc thao hai người tọa ở phòng khách trên ghế xã lồng táng gấu nói chuyện tình trạng gần đây ngươi này làm lão bản đương nhiên không để ý nữa bao hán tử không biết đói bụng hán tử cơ lão lưu thủ lĩnh bọn họ đúng là có thể tùy tiện trướng giới nhi công ty chúng ta sao không cho ta tăng tiền lương đây Liên quan với tiền giới thuê quan nhà trướng giới vấn đề, mã đắc thao trên mặt như trước một bộ lên án vạn ác xã hội cũ dán dấp được rồi được rồi ngươi kẻ này trang cái gì cùng a nga lại đổi người mới k i vẫn đúng là đủ căm lòng g i a n ậ t thần tiện tay nằm quá các ở bàn trà trên mặt điện thoại di động liếp nhìn, nhìn. là trước mặt lưu hành nhất ái phong năm so với mình cũng muốn giỏi hơn mặt mũi trang xoa hóa không có cách nào a thời đại này n h ì hưng cái này đừng nói ta chính là trụ phòng dưới đất không làm việc c ũ n g bị cản cái nhóm này anh em cũng phải cắn răng làm cái trước cả ngày nắm trong tay khoe khoan đây đúng rồi ngươi hiện tại đến cùng đang bận cái gì cái nào mấy ngày trước ta cùng một đám đồng sự đến đỉnh hương viên liên hoan cũng thu không gặp ngươi mã đáp thao hỏi muốn nói đỉnh hương viên hiện tại chuyện làm ăn được kêu là một cái hỏa vì ăn bữa cơm bọn họ xếp hàng đều bài một canh giờ h ừ n cái này ta cùng một bằng hưu ở bên ngoài nhận thầu cái tiểu đạo làm làm nuôi chồng chồng cái gì vẫn đang bận hoạt chuyện này cho tới nay mới thôi liên quan với vân xa đ ả o sự tình người biết không nhiều trên căn bản cũng chính là cha cùng với mấy vị thủ hạ chủ yếu nhân viên quản lý giang giật thần suy nghĩ một chút cảm thấy trước mặt thời cơ gần đủ rồi có thể cho mấy vị xá hưu tiết lộ điểm nhi tin tức đúng như dự đoán mã đắc thao nghe vậy nhất thời đại cảm thấy hứng thú vội vã truy hỏi chi tiết nhỏ giang giật thần thì lại mang tính lựa chọn mà đem tình huống giảng một chút mặc dù như thế cũng dẫn tới mã đắc thao kinh thán không lớn nói hắn thật hội hưởng thụ sinh hoạt t ố i nát hủ hóa đoạn lạc lại ồn ào muốn liên lạc mấy vị xá hữu quay đầu lại nhi tìm cái ngày nghỉ mọi người tập hợp cùng nơi đi trên đảo vui lùa một chút nhi đối với này giang giật thần đúng là sảng khoái đồng ý hai người tọa ở phòng khách trên ghế xạ lồng kế tục nói chuyện t h ế m mã đắc thao sau đó lại nhắc tới hai l i sáu ký túc xá cái khác ba vị xá hữu tình trạng gần đây đỗ tử viên hiện nay không có gì lớn biến hóa kế tục ở cha hắn trong công ty luân cương nhậm chức tiếp thu con nhà giàu chuyên dụng bồi dưỡng m út vì tương lai làm tư bản chủ nghĩa sự nghiệp người nối nghiệp làm chuẩn bị nghe nói còn bị cha cưỡng chế tập thể hình cái bụng nhỏ một vòng cũng chẳng phải tròn cho tới tề t r ạ c h huy thì lại khá là không may trước đây không lâu cương cùng bị k i a đồng sự bạn gái tội nguyên nhân rất đơn giản vạn ác chuẩn cha mẹ vợ ở phòng ở vấn đề trên kiên quyết không hé miệng không n ợ c bộ thấy tề t r ạ c h huy không có thực lực gì liền sẽ mặt xuống còn buộc con gái đi về nhà tương hai về thân tề t r ạ c h huy thực sự không chịu nổi phần này nhi v ấ t khí liền cắn răng chủ động đưa ra cùng bạn gái biệt ly nghe nói lúc đó cái tia nữ khóc đến như lệ người giống như sau đó liền từ công ty công việc nghỉ việc thủ tục ai đồng đánh với lương đạo trời không tha a muốn nói đều là sinh ở xã hội mới sinh trưởng ở hồng kỳ dưới đánh tiểu nhi được đảng giáo dục ca vì sao hiện tại này cha mẹ vợ sao đều trở nên cùng chu luật ra nam bá thiên một đường hóa cơ chứ mã đắc thao nói về cái này bi thảm cố sự lại liên tưởng đến chính mình thuộc về điển hình đồng bệnh tương liên trên mặt không do hiện ra vẻ bị thương g i a n giật g thần lắc đầu một cái thở dài tề trách huy tao ngộ ở xã hội hiện nay trên cũng không tiên thấy đặc biệt là ở đại thành thị bên trong thậm chí có thể nói là phổ biến tồn tại hiện tượng về phần tại sao sản sinh cũng căn bản không thể có cái gì chuẩn xác đáp án mã đ ắ c thao chính ở chỗ này căm giận bất bình mạ cha mẹ vợ con buôn phòng nô xuyên tiền con mắt chính mình không thể l ạ i liền trông cậy vào đem nữ nhi ruột thịt bán ra cái giá tiền cao sau đó tự mình ngồi mát ă n mát vàng trên bản chất chính là một loại khác loại bọn buôn người khiến cho người khinh thường đặt được đ ừ n g tổng thể cùng chỗ ở đời nói thật kỳ thực năm đó nguyệt ai cũng so với ai khác thành cao không tới chỗ đi ta hỏi ngươi sau này ngươi nếu là có cái đẹp đẽ khuyên nữ ra đến cùng đoá hoa tươi giống như nhưng chỉ có bị cái nơi khác tiểu tử nghèo hấp dẫn muốn đi theo nhân ra quá tô một gian tiểu phá phòng ở kết hôn ngươi có làm hay không giang giật thần sau đó đưa ra đổi vị cách tự hỏi vậy có cái gì cái kia bằng cái gì a nếu muốn cưới ta khuê nữ đến lấy ra điểm nhi bản l ã n h thật sự đến bằng cái gì để ta khuê nữ cùng cái tiểu tử nghèo bị tội cũng quá không chịu trách nhiệm đi mã đắc thao dòng suy nghĩ chuyển đổi vẫn rất nhanh lập tức thay đổi cũng tập trung giả tưởng tân nhân vật còn nói chính là đây châm nôn giảng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đợi được ngươi coi t r a thời điểm cố gắng liền có thể hiểu được giang giật thần t r ầ m rãi nói rằng mã đắc thao c a o mày trong lúc nhất thời trầm mặc không nói giang giật thần cũng không thúc hắn kế tục can đậu phộng xem tv quá một lát mã đắc thao ngửa đầu mặt hướng t r ầ n nhà thở ra một cái trường khí ai có câu nói cái mông quyết định đầu thực sự là một chút đều không sai người này a đều tờ mờ là từ tự mình góc độ nhìn vấn đề hắn cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng hiện nay xã hội đại đa số người chính là loại giá này trị quan hợp lý cũng tốt không hợp lý cũng được ngược lại một chốc căn bản không thay đổi được vì thế oán giận không có chút ý nghĩa nào như bọn họ loại này ngoại lai hộ khởi điểm thấp trong nhà cũng không trông cậy nổi chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp nỗ lực đi dốc sức làm đi muốn một, một lúc hắn lại mở miệng nói rằng đây thực sự là cùng người không giống mệnh a ngươi biết không phương húc tiểu tử kia gần nhất liền đi c h ở hắn sao thăng quan không đến nôi đi lúc này mới thời gian bao lâu giang giật thần khá có chút kinh ngạc hỏi bọn họ bang này xá hữu bên trong liền chúc phương húc lợi hại nhất suy nghĩ linh quang đại tài tử liền thiên quân vạn mã quá cầu độc một công chức cuộc thi đều có thể một cái ung dung quyết định tiến vào lân giang thị hủy bạn công tính mạng lưới trong tin tức tâm còn tưởng là cái cái gì tiểu tổ trưởng có người nói chẳng mấy chốc sẽ bên trong mua một bộ kinh tế phúc lợi phòng khiến cho thao tử bọn họ những n à y ở bên ngoài phiêu người hâm mộ không l ư t bất quá phúc lợi phòng sự tình sớm đã có nói gặp may mắn cũng không là chỉ cái này cái gì a thăng quan nơi đó có nhanh như vậy là tiểu tử kia đi số đào hoa mã đắc thao nói tới chỗ này trên mặt hiện ra thần bí vẻ số đào hoa phương húc tuổi tắc cũng không nhỏ tìm người bạn gái rất bình thường a cái gì đào không hoa đào giang giật thần không phản đối địa liếc hắn một cái ha ha nếu như người bình thường ta cũng tất nhiên không thể nói ngươi biết tiểu húc tử tân tìm bạn gái là ai sao ngươi khẳng định đoán không được thì ủy bạn công thính chu chủ nhiệm ra thiên kim như thế nào châu b ỏ chứ mã đắc thao lúc này ngữ khí cùng bắt quái tiểu báo phóng viên gần như há phương húc vẫn đúng là thật sự có tài a ân sẽ không là ngươi kẻ này vô căn cứ đoán chứ giang giật thần nghe vậy khá có chút kinh ngạc trong đầu tùy theo hiện ra cái tia thế tiểu bình đầu tổng thể mang phó mắt kính gọn đen phong độ của người trí thức mười phần tiểu tử không nghĩ tới mị lực còn thực tại không nhỏ bất quá mã đắc thao gia hỏa này có lúc nói chuyện cũng chưa chắc như vậy kháo phổ nhi lẽ nào hiện tại bé gái này liền yêu thích ngoan ngoan tiểu nam sinh g á n g dấp mã đắc thao ngữ khí khẳng định địa giải thích một phen sau đó lại quay đầu đem hữu cẳng tay trên loan mặt mang hoang mang địa nhìn một cái chính mình n ô lên quăng hai con cơ được rồi đừng trang điểm do nhục nhiều hơn nữa ngoại trừ dưới hoa kho còn quẳng cái gì dùng a giang giật thần cười nhạo nói vẫn đúng là không chịu nổi trước mắt kẻ này tự yêu mình g á n g d ấ p mã đắc thao giận tí mặt đem xô pha đệm dựa mạnh mẽ quăng lại đây g i a n ậ t thần tìm tòi tay tiếp vững vàng một lát sau ứng mã đắc thao mãnh liệt yêu cầu nhất định phải lôi kéo giang giật thần mở cái nghiên thảo biết chủ đề là thâm nhập tìm tòi nghiên cứu phương húc tiểu tử này đến cùng có tài cản ấn gì lại có thể cám dỗ quan gia thiên kim phải biết thị ủy bạn công thính chu chủ nhiệm kiêm nhiệm tổng bí thư thị ủy hành chính cấp bậc vì là phó thính cấp ở lân giang này địa thủ lĩnh trên có thể coi là là đại cán bộ một khi thật sự làm thành thêm vào tiểu húc tử bản thân năng lực làm việc cũng không kém có thể nói tiền đồ giống như cầm a có thể câu nói như thế này để nhất định là không thể có kết quả cuối cùng chỉ có thể lấy g i a nhân ái tài tử lý do qua loa kết cuộc đương nhiên lấy mã đắc thao ước cao thêm đấu kỵ lời giải thích gọi là con ba ba n h ì n đậu xanh đối đầu con mắt bất quá giang giật thần đối với đoạn này tình yêu cũng không ôm quá mức lạc quan thái độ phương húc tuy rằng thân là công chức lại là người địa phương nhưng gia cảnh rất phổ thông cho dù con gái yêu thích hắn nhưng nhân gia cha mẹ nơi đó có thể hay không thông qua vẫn đúng là không được tốt nói dù sao lãnh đạo cán bộ gia đình có thể không giống dân chúng đơn giản như vậy không biết nhân tố thực sự quá nhiều đương nhiên cuối cùng làm sao trên căn bản hay là muốn xem phương húc tiểu tử kia cá nhân mị lực cùng với tạo hóa、43. giang giật thần ở lân giang thị lại đợi hai ngày xử lý xong một ít chuyện công tác sau đó lên đường chuyển động thân thể đi tới vân s a đảo lần này hắn nóng lòng trở lại chủ yếu là muốn làm một cái màu tím băng loại cỡ lớn thí nghiệm liên quan với màu tím băng có đặc biệt tịnh hóa công hiệu gần đây mấy lần tiểu thí nghiệm đã chứng minh không thể nghi ngờ hơn nữa tính năng ổn định tin cậy mặt khác theo công việc nghiên cứu tiến một bước gia tăng hắn lại có phát hiện mới trước đó đối với màu tím băng to lớn nhất lên án chính là mùi vị của nó cay đắng cùng nước biển tương tự không cách nào trực tiếp dùng để uống hắn một lần cho rằng chỉ có thể dùng cho nước b i ể n tịnh hóa ngày gần đây đang thí nghiệm trong quá trình ngẫu nhiên mới phát hiện nguyên lai mình lâm vào một cái vào t r ư ớ c là chủ tư duy ngộ khu trên thực tế màu tím băng là hoàn toàn có thể dùng với tịnh hóa nước ngọt phương pháp kỳ thực rất đơn giản vậy thì là giảm lượng tỷ như ở một cái chứa đầy tạng nước ngọt sắt lá trong thùng chỉ cần tăng thêm dường như nửa cái ngón nút nắp lớn nhỏ như vậy một khối màu tím băng sản sinh phản ứng liền đủ để khiến tạng nước ngọt trở nên sạch xanh xanh hơn nữa bởi vì màu tím băng dùng lượng rất ít dị vị bị đại đại pha loãng trên căn bản thưởng thức không ra hơn nữa tịnh hóa qua đi thủy không chỉ có nhìn sạch sẽ thông qua đem nước ngọt hoạt cá tôm tập trung vào trong đó tiến hành kiểm tra phát hiện tính an toàn cũng không vấn đề chút nào lúc trước thí nghiệm nước ngọt sở dĩ mùi vị cay đắng không thể dùng để uống nguyên nhân căn bản chỉ có một cái vậy thì là màu tím băng thừa thãi đến tận đây màu tím băng thực tế hiệu dụng đã vượt xa khỏi hắn mong m u ố n số ba băng động cũng trở thành một trăm linh không hơn không kém bà khố chương bốn trăm linh bảy bên tàu tắt băng không an phận thuộc hạ giang giật thần cáo biệt tô hiệu giai linh vũ tình đám người với lúc chạm vạng từ long loan thôn kim sương câu lạc bộ cưỡi cano trở lại vân sa đảo suốt đêm không nói chuyện ngay kế buổi sáng hắn một mình đi tới phía tây đá vụn than tiểu bến tàu trên lúc này lam tiễn sáu ba linh đã do lai thuận nhi lái xe cất cánh giao hàng bởi hiện tại đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa chuyện làm ăn ngày càng thịnh vượng trên đảo sản xuất thu hoạch lưu chuyển tần suất cũng tương ứng tăng cao rất nhiều bình quân ba ngày trái phải phải chạy lên một chuyến lấy ra thiết cái còi thả vào trong miệng thổi lên ngày hôm nay vận khí không tệ nhạc cầu ở ngay gần trên mặt biệt trường bình khiêu chơi đùa nghe được tiếng còi rất nhanh sẽ chạy nhanh đến đối với ở bến tàu dưới nước cọc trụ phụ cận hoạt động những kia loại nhỏ loại cá tới nói cá heo không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất bụng bự thao thiết tin tức chuyển đến lập tức bị dọa đến r ồ n dập chạy t ứ tán một người một đồn gặp mặt theo thường lệ thân thiết một phen mấy cái tiểu bánh màn tàu lễ ra mắt tự nhiên cũng không thể thiếu sau đó giang giật thần bỏ đi háo khoác nhảy xuống nước bò lên trên nhạc cờ bối điều động cá heo đi tới tây nam một bên đài sen thạch một vùng chân châu bạn g nơi ở mục đích của chuyến này rất chỉ một chính là đem lần trước bắt giữ mấy dụng chân châu mẫu bạn phong sinh cứ việc có chút khó khăn nhưng làm như vậy hiển nhiên mới phù hợp có thể kéo dài tính phát triển nguyên tắc hơn nữa đối với chân châu bạn quần lạc sinh thái hoàn cảnh trên căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng nắm giữ cá heo đảm nhiệm công cụ giao thông phóng sinh hoạt động tiến hành đến cấp tốc mà thuận lợi hắn cũng không tiếp tục nắm bắt cái khác mỗi bạn đến tận đây chuyện này cho dù tạm có một kết thúc ngắn hạn bên trong hơn nửa nhi sẽ không tới nữa cho tới chân châu thiết kế gia công doanh tiêu phương diện sự tỉnh tự có hiểu d a i mọi từ toàn quyền phụ trách đi hoạt động cũng không dùng tới hắn lại bận tâm qua lại trên đường đều không có thấy lam xa đại mũi khoan hành tùng không biết đi nơi nào kỳ thực trước khi rời đi sau cũng là vẹn vẹn hơn một tuần lễ mà thôi không đa nghi bên trong vẫn là đ ỉ n h tưởng niệm chỉ mong tên kia sẽ không tránh đi đi bọ lên trên tiểu bến tàu lúc này lam tiễn sáu ba linh đã đi ngược lại bị dây thừng b ộ c lại làng lặng mà ngừng ở nơi cập bến bên trong giang giật thần ngắm nhìn một phía chờ xác nhận phụ cận không có một bóng người sau lập tức quyết định bắt đầu tiến hành cái kia dự ngưu mấy ngày đại thí nghiệm vì lần này thí nghiệm hắn làm đầy đủ chuẩn bị lúc này có bảy tám con sắt la thùng nước gác lại ở không gian màu tím băng động trên mặt đất trong thùng đều chứa đầy hình dạng khác nhau băng máng Đá vì ụ phụ n than bến tàu một vùng bản thân liền thuộc về vân xa đảo chất độ trên lệnh địa phương, hơn nữa hiện nay thuyền kinh thường tính trang giỡn hàng, cận nước biển tàu một thuộc thúy chất hóa h sa địa địa ra ra vào vào, độ về đảo n vần vàng. tới chút đi đủ, có Vì ô lẽ đó nơi này tự nhiên trở thành thí nghiệm dùng đ ị a nhất quán tri tuyển loại cỡ lớn thí nghiệm chính thức bắt đầu giam giật thần từ số ba trong không gian sách ra một con thùng nước tiếp theo nắm lên mấy cái thật dài màu tím băng máng tay dương lên quăng tung đi ra ngoài t ừ băng máng phân lượng khá nặng tiếp xúc mặt nước sau liền cấp tốc hướng đáy biển dây dụng ai biết nhạc cầu nhưng cho rằng đó là cái gì tốt an đông đông liền hương phấn chít chít tê vây đ u ô i vấy một cái nhanh chóng x u ố n g tới mỏ nhọn một tấm linh hoạt chuẩn xác địa ngậm trong đó một cái nhưng rất nhanh nó liền phát hiện món đồ này lại lương vừa khổ sáp căn bản ăn không ngon toại lại đem băng máng cấp tốc phú ư ơ n g ra đảm nhiệm t r ầ m đề sau đó đem đầu giò ra mặt nước hướng về giang giật thần chít chít hoa hoa địa tê loạn hoán đồng thời hai mảnh rộng lớn vây ngực đánh đến rung động đùng đùng b ọ t nước tung tóe loại này thân thể ngôn ngữ đúng là tốt hơn hiểu đơn giản chính là mình bởi vì thiện lương mà bị lửa bị lừa rồi cũng biểu thị mãnh liệt kháng nghị cái tên nhà ngươi chính mình loạn ăn cái gì còn không thấy ngại đến trách ta trả đũa giang giật thần nhìn ra rõ ràng không khỏi lắc đầu nói rằng nhạc cầu nhưng như bị cái gì đại h o a nước giống như vậy vẫn cứ không tha thứ địa kéo dài đánh mặt nước thị uy được rồi được rồi coi như ngươi lợi hại ta sợ được không giang giật thần không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra mấy cái tiểu bánh màn thầu ném vào nhạc cầu mở lớn trong miệng tiểu bánh màn thầu dường như linh đan rượu dược giống như vậy bách t h í bách linh cá heo tâm tình lập tức bị động viên trở nên bình tĩnh đứng dậy cái tên nhà ngươi cũng trưởng thành l o ạ n ăn cái gì cũng không sợ tiêu chạy tiêu chạy ta người này vừa không có ngư đại phu đến thời điểm muốn này ngươi ăn tả lập đ ỉ n h tư mật đ ạ t mông thoát thạch tán cái gì tính toán ngươi còn không thích ăn đến bóp mũi lại quán có thể phí lao sức lực g i a n giật g thần cao giọng dạy dỗ muốn nói gặm điểm nhi màu tím băng vốn là ngược lại cũng không tính cái gì k h i thực hiện tại chân chính làm hắn lo lắng chính là phụ cận trên mặt biển thỉnh thoảng truyền du thuyền ca n o chờ thuyền chỉ cùng với trên thuyền nhân viên bỏ xuống các loại lung ta lung tung rắp rượi truyền thông trên đã từng đưa tin quá có cá heo nhân ngộ nuốt không thể tiêu hóa cao su chế phẩm má chết sự kiện thế nhưng trên biển không thể so trong thành thiên cao hoàng đ ế xa tương quan quản lý bộ ngành cũng không cách nào tiến hành đúng lúc giám thị hơn nữa cá nhân tố chất vấn đề cho nên ném loạn rác rưởi hiện tượng lũ cấm không chỉ khó lòng p h ò n g bị tạm thời còn thật không có, có cái ó c gì tốt biện pháp giải quyết nhạc cầu tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng nó thông minh rất cao tạm thời m ẫ n cảm đối phương trong giọng nói trách cứ tâm ý vẫn có thể cảm thụ đi ra thế là nó đem đầu mai vào trong nước quả nhiên người âm thanh nhất thời nhỏ đi hắc diện đối với mình lời nói ý vị sâu xa ân cần giáo dục gia hỏa này lại bày ra bộ này có lệ thái độ nhắc ớ nước năm mình nhân tên sinh cũng không một cái như vậy nhi. Giang giật thần căm dận địa nghĩ, sau đó đem thùng nước bên trong còn lại từ băng máng toàn bộ quăng vào trong biển. n căm làm điểm, một điểm đem đó đó thời học h lại vài vào ra qua tay sau giáo giật vi biểu cái vậy sư bộ tử câu đúng là trường trí nhớ không lại đối với những này trong suốt trường điệu đồ vật cảm thấy hứng thú từ băng máng phân tán chìm vào đáy biển sen lẫn trong bùn cắt ở trong nếu như không tỉ mỉ tra xét hầu như không thấy được đồng thời hoa tốc h ò a tan đặc tính cũng sẽ khiến cho chúng nó ở bên trong nước tồn tại hồi lâu phóng thích loại kia không người biết kỳ diệu tịnh hóa nguyên tố giang giật thần ở bến tàu trên tàn bộ, bộ. túi đầu quan sát dưới nước tình hình quá một trận cố gắng là bởi vì nước biển thể lượng to lớn d u y ê n c ớ này một chốc còn nhìn không ra biến hóa gì đó thẳng thắn ngày mai tới nữa đi liền giang giật thần cầm lấy quần áo cùng nhạc cầu cá biệt hướng về giữa sườn núi trúc lâu bước đi ngọ trên bàn ăn nhân viên đến đ ô n g đủ giang giật thần vừa ăn cơm một bên nhi hướng về mọi người hỏi thăm tới lam sa đại mui khoan hướng đi là không phải đã đi đi chưa tới ở chỗ này hăng hải lắm ngày hôm trước hỉ tử còn theo chân nó thạch toả nhi lấm lấm liệt, liệt địa đáp lại không n ờ tiểu bắp chân trên lập tức đã trúng m ộ t cước sau đó là hỷ tử trận lên như bóng đèn như thế hai mắt hắn chỉ được câm miệng không nói còn cái gì hỷ tử làm gì giang giật thần nghe giọng điệu này vội vã truy hỏi không có gì chính là ta ngày hôm trước thấy đại mũi quan đến thần tử ca ngươi nếm thử này hải lệ tử có thể thơ âm hỷ tử mau mau giải thích đồng thời đem một bản hương tiên hải lệ tử đẩy lên giang giật thần trước mặt không đúng không đơn giản như vậy đi đừng làm cho nhi thành thật khai báo giang g ậ t thần nghe lời đón ý phát hiện hai người vẻ mặt không thích hợp lắm nhi ở ánh mắt sắc bén bức bách giới thì tử chỉ lựa chọn tốt thẳng thắn từ khoan thạch tỏa nhi thì lại ở một bên làm bổ sung c u n g t h u ậ n lại nói ngày hôm trước hắn cùng thạch tỏa nhi ở bến tàu hóa trang hóa vừa v ậ n tình cờ gặp lam s a đại mũi khoan đi tới phụ cận la cả thì tử cao hứng vô cùng liền từ phòng bếp lao đậu c h â ấy làm ra đặc chế đại bánh n ô nhi vứt cho lam s a cho ăn đại mũi khoan cũng không phải k h á c h khí chiếu đan toàn thu thì tử mừng rỡ không nghĩ tới này lệnh vô số người nghe đến đã biến sắc cá mập lớn lại lốt như vậy ở chung nhất thời hưng phấn làm choáng váng đầu ó c hắn lập tức tướng lãnh đạo định ra lệnh cấm ném ra sau đầu cùng đại mũi khoan làm khoảng cách gần tiếp xúc ngồi s ổ m xuống thân tay sờ soạng đầu của n ó bối thạch tỏa nhi thấy thế nhất thời kinh hãi chạy tới phải đem hắn kéo dài hì tử dựa vào lý lẽ b i ệ n luận nói đây là cơ hội tốt nhất kiên trì không chịu rời đi hơn nữa ngay lúc đó lam sa biểu hiện rất dịu ngoan kết quả không nhiều làm công phu liên đối thạch tỏa nhi cũng nổi lên lòng hiếu kỳ l i ê n bởi vậy hai đi hai người cùng cá mập n g o ạ n nhi ở cùng nhau còn phi thường hài lòng hành hạ một lúc lâu tài trí mở hì tử bởi vậy quá độ cảm khái nói này đại mũi khoan tính khí thật tốt thậm chí so với cá heo nhạc cầu còn dễ dàng giao t h i với phải biết nhạc cầu tuy nhưng đã không lại tính toán chuyện năm đó nhưng đối mặt hắn thời điểm thái độ vẫn cứ có vẻ lạnh nhạt đều là muốn vẩy hô tốt nhất vài tiếng mới có thể lười biếng đáp lại một thoáng một bộ lạnh nhạt rằng rớp chỗ như l a m sa đại mũi khoan thân là đỉnh t r u ô i thực vật hải dương h u n g thú tương đương với xã hội loài người bên trong cán bộ cao cấp tuy nói sẽ không c ư ờ i đi nhưng cũng không cái gì kêu căng h ò a ái dễ gần bình dị gần gũi coi c h í n h mình là bằng hữu dùng hỉ tự giảng mỗi khi nhớ tới đến tận đây lại so sánh trâu bỏ hò hét cá heo h ắ n cơ hồ bị cảm động đến mắt nước mắt lưng t r ọ n g suýt chút nữa nhi không khóc ròng ròng đang đang đang nghe đến đó giang giật thần đạp xệ mặt xuống đem chiếc đua thủ lĩnh ở hoàn duyên liên tục gõ mấy lần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải thần t ử ca ngươi đừng nóng giận ta vì chuyện này nhi đã mạ quá hai người bọn họ lai thuận nhi thấy thế mau mau khuyên giải nói ai hai người các ngươi a thực sự là không đem tự mình mạng nhỏ coi là chuyện to t á t nhi mỗi một người đều trưởng thành rảnh rỗi ngẫm lại chính mình cha mẹ cũng không dễ dàng thật muốn xảy ra chút nhi cái gì bất ngờ để bọn họ làm sao mà qua nổi môn tự v ẫ n lòng các ngươi xứng đáng ai giang giật thần vốn muốn đem hai cái làm trái quy tắc ra hỏa quát mắng một trận nhưng nhớ tới một vị chuyên gia y học luật chứng có người nói nếu như tại lúc dùng cơm phát hỏa song phương cũng dễ dàng đến sỏi mật tiêu hóa bất lương xa dạ dày cái gì bất lợi cho cả người khỏe mạnh liên thở dài dùng trầm trọng ngữ điệu c h ầ m rãi nói k hì tử cùng thạch tỏa nhi liếc mắt như nhau tựa hồ cũng cảm giác mình hai người chỉ lo đồ nhất thời sự sảng khoái hành vi thật có chút khác người xin lỗi cha mẹ lãnh đạo đảng cùng nhân dân liền song song hổ thẹn mà đem đầu hạ thấp nghiêm túc nghiên cứu lên bàn chân tạo hình lai thuận nhi cùng lao đ ậ u vội vã ba phải nói hỉ tử cùng thạch t ò a nhi còn trẻ vô c h i kích động nhưng nhận sai thái độ còn được thông qua lúc này coi như xong đi sau đó nhất định đối với hai tên này chặt chẽ u ò n giáo hoặc là phạt hai tên này tả trường thiên kiểm tra cũng được lao đ ậ u lại nắm chính mình nêu ví dụ nói hắn tuổi trẻ hồi đó cũng này tấm n ứ c hạnh không biết trời cao đất rộng sau đó số tuổi đại chút cũng ở trong xã hội ăn chút vị đắng nhi dần dần liền thành thật giang giật thân lắc lắc đầu không lại đáp để ý đến bọn họ Bưng lên bát lên ăn xứ chương ơ m tử ba n g ờ i l bốn trăm linh tám mang hỷ t ử thạch tỏa nhi luyện kiếm bến tàu nước biển biến hóa chương bốn trăm linh chín nước quá trong n ắ t không có cá v â n xa đảo tiểu bến tàu quanh thân nước biển bởi vì màu tím băng duyên cớ trong một đêm trở nên trong suốt thời đáy màu tím băng đưa lên vị trí trên căn bản đều nằm ở bến tàu dưới đáy cọc trụ phụ cận mà nước biển biến hóa cơ bản trên cũng là tuân tuần cái này quy luật lấy cọc trụ vì là nguyên điểm hướng ra phía ngoài kéo dài khoảng chừng sáu bảy mét bên trong phạm vi thủy chất t u y ệ t hảo lại ra bên ngoài liền bắt đầu từ từ biên kém cho đến cùng ngày xưa thái độ bình thường không khác dù vậy nay hiệu quả đã vượt qua hắn dự đoán để hắn cảm thấy phi thường hài lòng bởi vì lúc này là lần đầu thực địa thí nghiệm q u a n đầu màu tím băng số lượng cũng không coi là nhiều dựa theo trạng hướng trước mắt nếu như tiến hành rất nhiều lượng đưa lên đem sẽ cực kỳ cải thiện vần s a đảo quanh thân nước b i ể n phẩm chất dù cho nhân nguyên liệu có hạn chỉ có thể cải tạo chiều kém mang bên ngoài mấy chục mét trăm thanh mét khoảng cách ý nghĩa nghĩa cũng không giống người thường bất quá nếu muốn đạt đến cái mục đích này thì cần mặt u ố số khối n trong động băng lượng lớn băng, băng máng, dựa theo nơi đó tái sinh năng lực, vẫn cần thời gian. ở tử tích theo tái thời góp đó lực, m dựa khác bởi hòn đảo quanh thân nước biển quanh năm nằm ở quay về dâng trào vận động trạng thái hơn nữa thủy triều cùng cuộn sóng gợi ra quy mô lưu động vì duy trì hiệu quả e sợ cách đoạn thời gian còn phải tiến hành lặp lại thao tác đến lúc đó lại coi tình huống cụ thể mà định g i a n giật thân ở bến tàu trên rong chơi hồi lâu lúc này mới lưu luyến địa rời đi bến tàu thủy chất phát sinh biến hóa với xế chiều hôm đó liền bị cẩn thận lai thuận nhi phát hiện đầu mối kinh ngạc sau khi đem chuyện nào báo cáo cho giang giật thần ý t h suy đoán của hắn phòng trừ khả năng là bến tàu dưới đáy đột nhiên bốc lên lượng lớn lòng đất nước xô ới mới dẫn đến d ị biến sản sinh giang giật thần cảm thấy chuyện này sớm muộn sẽ bị những người khác phát hiện cũng không có cần thiết t ẩ n giấu bằng không từng cái từng cái nghi thần nghi quỷ trái lại không tốt l i ê n hắn biên ra một cái lý do ở trên bàn cơm dư để công bố hắn báo cho mọi người không nên cảm thấy kỳ quái bến tàu phụ cận nước biển hiện tượng đặc thù là một loại cường lực tịnh thủy băng bước đầu thí nghiệm hiệu quả này đông đông chính là lần trước cái kia ra làm ra đặc chế dịch dinh dưỡng nông khoa mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả nông khoa cùng mình có trường kỳ quan hệ hợp tác vì lẽ đó cường lực tịnh thủy b ă n g cũng bị lần đầu sắp xếp ở trên đảo tiến hành thí nghiệm lai thuận nhi đám người đối với thần tử ca trên căn bản đều tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân không gì khác phía trước đặc chế dịch dinh dưỡng công hiệu rõ như ban ngày vậy cũng là trên đảo sản xuất cao cấp nông sản phẩm phụ ẩ m p h căn cơ mặc kệ thế nào này nước biển biến sạch sẽ đều là chuyện tốt một việc trước tiên không nói chuyện cái khác chí ít trước mặt nhìn qua thoải mái đẹp mắt không phải hướng về thủy hạ giải thích rõ ràng sau khi giang giật thần một bên quan tâm thí nghiệm địa điểm biến hóa một bên kế tục tích chữ màu tím băng chuẩn bị qua mấy ngày tiếp theo mở rộng thí nghiệm phạm vi giang giật thần rất nhanh sẽ lần thứ hai thấy được lam sa đại mũi khoan phân biệt một quãng thời gian đại mũi khoan thái độ đối với hắn tựa hồ càng thêm thân thiết điều này cũng làm hắn cảm thấy rất vui mừng công phu của mình không hề phí phạm căn cứ lam sa hài lòng biểu hiện giang giật thần cảm thấy hẳn là tăng nhanh nó hòa vào vân xa đảo tập thể bất tiến liên tìm cái sau giờ ngọ thời gian đem trên đảo toàn thể nhân viên triệu tập đến tiểu bến tàu trên ở hắn nghiêm m ậ trải giám thị xoa xoa d qua quãng thời gian trước hiểu rõ cảm giác đại mối khoan trí nhớ tương đối khá kết quả của làm như vậy chí ít có thể làm cho trên đảo nhân viên an toàn bảo đảm tăng cao một đoạn dài đồng ư người, người ơ đơn lơ n nhiên, trung không phải cá heo, cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó Giang、Dật、Thần nhắc nhở mọi người, chính mình không có mặt thời điểm, trong ngắn hạn những người khác vẫn là tận lực không muốn cùng cũng muốn cẩn thận một chút, chú ý lời nói, để ngừa ở trong đãng giận nó. g Giật gặp phải heo, thể thời khác chút, chú mọi điểm, tiếp lời cá cá có lực cá độc xúc, mặc lúc tức mập tâm. mặt mập một làm quy Sau để là đó đ ở dù ỡ, ý thời trải qua sau hai ngày quan sát giang giật thần phát hiện đang không có tăng thêm tân màu tím băng điều kiện tiên quyết b ế tàu một bên nước biển thủy chất trước sau nhưng duy trì trong suốt thấy đáy trạng thái cùng đưa lên sau ngày thứ hai tình huống so với hầu như không có cái gì rõ ràng biến hóa xem r a này màu tím băng hiệu dụng cường lực như trước bất quá ngoại trừ thủy chất bên ngoài cái khác biến hóa lũ lượn kéo đến rõ ràng nhất chính là t r u n g quanh đây loại cá số lượng trở nên bắt đầu tăng lên ít nhất tăng trưởng gấp mấy lần thiên khẩu cá nhụ xương ngư đều t ú n ă m t ụ m g ba địa quay trùng quanh ở bê tông cọc trụ một bên đả chuyển chuyển thật giống như nơi này có đồ vật gì sâu sắc hấp dẫn chúng nó cho tới không chối từ tân lao địa rồn d ậ p từ những địa phương khác chạy tới không cần nhiều lời nguyên nhân chủ yếu hiển nhiên chỉ có một cái bến tàu một bên duy nhất cùng ngày xưa không giống chính là thủy biến hóa về chất n trong trong、so、đồng tình n như thời ế cũng dùng để nhắc nhở đối với người hoặc sự vật yêu cầu không thể quá cao làm người không muốn quá hà khắc nhìn vấn đề không muốn quá nghiêm khắc các loại trở diễn sinh hà nghĩa mặt ngoài nhìn qua có vẻ như khá có đạo lý nhưng nếu như tra cứu sẽ phát hiện trong đó căn cứ kỳ thực cũng không phải như vậy khá phổ nhi loại cá sinh sống ở thủy trong hoàn cảnh dựa vào thai hấp thu hỏa tan với trong nước dưỡng khí nay cùng người môn sinh hoạt ở trên đất bằng dựa vào lá phổi hô hấp trong không khí dưỡng khí trên thực tế cũng không rất lớn không giống mọi người yêu thích thanh tân sạch sẽ không khí yêu thích rừng rậm cùng bãi cỏ cằm g h é t ô nhiễm nhà xưởng ô tô vi khí các loại loại cá kỳ thực cũng giống như vậy phàm là lựa chọn được ai muốn ý đều ở không sạch sẽ trong hoàn cảnh sinh hoạt đây cho tới trong nước vi sinh vật chỉ muốn số lượng thích hợp cũng không ảnh hưởng thủy chất tầm nhìn còn có một cái điển hình hiện thực ví dụ vậy thì là được xưng địa cầu thiên đường man di v r bởi nơi đó không có ô nhiễm nước biển sạch sẽ cực kỳ dựa vào này hạng được trời cao chiếu cố tự nhiên tài nguyên nó trở thành thế giới cấp tên du lịch nghị phép thắng đ ị a n h ư n g chỉ cần đi qua người đều biết chỗ ấy loại cá một chút cũng không thể so trên địa cầu những địa phương khác ít hơn nữa cấu tạo bằng thịt mềm mại mùi vị ngon vì là địa phương du lịch ăn uống ngành nghề làm ra cống hiến k i xuất quay đầu lại đem phạm vi mở rộng chút so sánh tích cực liền sẽ phát hiện một số thâm nhập dân gian ngạn ngữ châm n ô n kỳ thực cũng không vô cùng có thể tin nội danh nhất thuộc về cái k i a nước cấm luộc hết truyền thuyết trải qua một ít yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt nhiều sự giả thực vật kiểm tra mấy lần chứng minh vậy căn bản chính là một cái sai lầm hết cũng không như vậy n ố c cùng t r ì độn ở nước cấm bị đun nóng thành nước sôi trước đó đã sớm bính ra nổi đun nước chạy mất dép nghiên cứu nguyên nhân p h ỏ n g chừng là bởi vì những này châm n ô n ở tại sinh ra thời khắc chịu đến lúc đó mọi người tầm mắt hạn chế cùng với chắc hẳn phải vậy gây nên bởi thủy chất cải thiện đã vụn than tiểu bến tàu phụ cận loại cá số lượng rõ ràng tăng nhanh nước quá trong ngắt không có cá câu này ai cũng khoái châm nôn ở sự thực chứng minh giới hiển nhiên có sai lầm b ấ t công đương nhiên t ẩn chứa đối nhân xử thế sâu sắc triết lý như trước có lấy làm gương giá trị mặc kệ như thế nào ngư có thêm tổng thể không phải chuyện xấu t ì n h đối mặt đột nhiên xuất hiện này tình hình thì tử cùng thạch t ỏ a nhi đều là mừng rỡ liền mau mau đ ả o sao biển tìm đến cần câu sau đó ngồi ở bến tàu tối tiền đoàn tiểu điếu ngư là trên treo lên ngồi câu liên tục xúy câu ung dung vui vẻ mà đem từng cái từng cái tham ăn ra hỏa lôi ra mặt nước hiệu s u ấ t so với thường ngày quả thực không thể giống nhau đảo dân môn trên bàn ăn cũng bởi vậy phong phú không ít để mấy vị thâm niên kẻ tham ăn mừng rỡ không ngậm mồm vào được đồng dạng loại này tình huống đặc biệt phát sinh cũng là giang giật thần bất ngờ chờ đến màu tím băng lượng lớn đưa lên thời điểm đến tột cùng hội cho vân s a đảo mang đến cái gì biến hóa mới đây đến lúc đó chính mình lại đem ứng đối ra sao tình thế phát triển tựa hồ càng ngày càng vượt qua hắn nắm trong bàn tay hơn nữa trực giắt trên cảm thấy sẽ không tất cả đều là có lợi p h ư ơ n diện này làm hắn cảm thấy vừa mừng rỡ lại có chút hoang mang không xem qua t r ư ớ c tạm thời còn cân nhắc không được nhiều như vậy nếu bến tàu thí nghiệm không có vấn đề liền hắn lại lấy ra chút ít màu tím băng giao cho lai thuận nhi bảo quản để hắn kinh hòa tan pha loáng sau hất tới phía tây đá vụn than nuôi trồng trong ao đi làm như vậy hẳn là có thể đưa đến tỉnh hóa thủy chất tác dụng do đó giảm thiểu mở ra miệng cống đổi thủy tần suất tiết kiệm sức lao động cho tới số ba trong không gian thì lại lợi dụng màu tím băng kinh thu thập sau có thể hoán tốc tái sinh cả tính kế tục tích chữ số lượng chuẩn bị qua mấy ngày sau tập trung sử dụng 34. đầu tháng bảy giữa hè mùa đến ở nước ta phần lớn khu vực mùa hè đều không phải tốt như vậy quá mỗi khi gặp lúc này đều lệnh rất nhiều người đau đầu nhưng vân xa đảo trên nhưng không có như vậy phiền phức ngoại trừ không che chắn trên đỉnh ngọn núi cùng bãi biển ánh mặt trời trực sái r a rẻ có chút rất cảm giác cái khác chư như trong rừng trúc lâu các nơi lương phong tập tập nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người không hổ là tiêu hạ nghỉ hè tốt vị trí bách vườn trái cây bên trong mười mấy quả cây đảo lúc này đã là quả lớn đầy dẫy phần lớn quả đảo đều dài đến bốn lạng trái phải Bị sắc chuyển do thanh chuyển đạo, đầu đầu mặc ỹ lệ màu phấn hồng. Thấp thoáng ở bích thúy lá, Lai luận là màu mắt. mỉ điểm. m thành ràng, này Thuận qua quan quả thu phấn Thấp phiên phi đẹp hồng. thoáng bích thúy thái hình sánh thường Nhi những thể sinh không hoạch thời Đến còn trường, trải tỉ sát. kết tục tới so đảo ở sắc có rõ ra kế dù như thế nhưng hiện nay chỉ cần một tiếp cận rừng đảo liền có thể gửi được từng trận b ị ngọt thấm nhân tâm tỷ khiến người ta không do nước bọt r a tốc phân bố thèm ăn nhỏ rãi bách vườn trái cây cái khác cây ăn quả tuy tung cây đảo bước chân cũng bắt đầu lục tục kết quả bất quá bởi vì đặc chế hỗn hợp dinh dưỡng thủy d u y ê n cớ đối với trên đảo các loại cây ăn quả sinh trường nở hoa kết quả chu kỳ v v không cách nào dùng lẽ thường đến tiến hành suy đoán không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem biến đổi thuận theo tự nhiên giữa lúc mọi người đều đang chờ mong thu hoạch thời điểm đào quả hương vị ngọt ngào khí tức nhưng t r e o chọc tới phiến phức người có thể lý trí chờ đợi trái cây cuối cùng thành t h ủ nhưng trên đảo khác một loại dân bản địa loài chim nhưng hiển nhiên không có phần này nhì kiên trì liền những n à y không chịu nổi mê hoặc tham ăn g a hỏa lục tục bắt đầu điều động vẹn vẹn một hai ngày liền có bảy t ă một cái quả đ thầm, thầm. con h khổ ị u c sinh nhật hoa chim khách không thức thời địa xuất hiện ở cây đảo đầu cành cây lại như ở trong nhà mình như thế nên ngang địa chọn tâm nghi mục tiêu cái tiêu mấy cái đã bị cái khác đồng loại mổ quá bề ngoài tàn tạc còn lại quả đảo hiển nhiên không vào được nó phát nhãn không lâu lắm chim khách tìm được một cái hình thể khổng lồ đường cong hoàn mị trái cây tạ quan hữu nhìn cảm thấy rất hài lòng sau đó ngước cổ lên chuẩn bị miệng hưởng dụng bá đừng một đoàn cục đất bay tới nện ở chim khách bên người trên nhánh cây nát tan cha tung tóe thi thầm vị lăng chim khách bị kinh sợ vỗ cánh đào tẩu t ắ c đ i ể u thật lớn cậu lá gan thì tử nổi giận mắng sau đó vỗ tay một cái trên bùn đất ai là ta sai lầm đã quên này cha nhi chim nhỏ đều tốt cái này nhi lai thuận nhi đi tới cây đào dưới nhìn cái kia mấy cái chung quanh hố nhỏ trái cây trong lòng rất khó chịu loài chim loại động vật này bình thường lấy sâu cùng thảo tử thụ tử làm thức ăn đặc biệt là đối với người trước đại lực săn mồi hữu hiệu địa phòng n g ừ a cây tối cùng hoa màu nạn sâu bệnh mọi người ở mừng rỡ sau khi còn đem ít điều tên gọi đem tặng cũng rộng rãi vì là ca ngợi lan truyền nhưng sự vật đều có tính hai mặt những vùng rừng rầm này đồng ruộng người bảo vệ một khi đối mặt cây ăn quả thành t h ụ nhưng lập tức lắc mình biến hóa trở thành gieo vạ n còn nguyên nhân ở trong cũng rất đơn giản phần lớn loài chim đối với dầu có đường phân hoa quả đều không có cái gì sức đề kháng vì lẽ đó hàng năm mùa thu hoạch trước sau nhà vườn p h à m là nhìn thấy mang cánh ra hỏa đều lại như gặp đại địch ta trở lại cả hai cái cung trước tiên giết chết mấy cái lại nói trên t â y quải lưỡng thị chúng cái k h á c liền rút mau mổ bụng xuống chảo dầu nổ ăn k h ì tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu chuẩn bị lại nhặt khi còn bé ngoạn ý nhi ở phương diện này hắn nhưng là cái bên trong hào thủ đối với gieo vạ cây ăn quả chim nhỏ trước đây ở nông thôn thường thấy nhất thủ đoạn chính là giết một người gian trăm người gian đe đối mặt đồng bạn thảm trạng loài chim thông thường là rất mất cảm thường thường phát sinh bi ai têu to không dám tới gần quên đi đối với chim nhỏ không dùng tới như vậy tàn nhẫn lại nói thần tử ca khẳng định cũng không cho ngẫm lại biện pháp khác đi lai thuận nhi sau khi nghe xong lắc đầu liên tục dù sao ở bình thường đại đa số tình h u ố n g dưới loài chim đối với cây tối cùng với hoa màu thu hoạch vẫn rất có có ích không thể không kể công không thể bởi vì nhất thời sai lầm liền xuống như vậy tàn nhẫn tay cái kia sao cả chắc cái ngu đột xuất người dơm hiện tại chim nhỏ đều là tặc lớn mật nhi thật nhiều năm trước sẽ không ăn bộ này thì tử không phản đối địa nói rằng nhớ tới khi còn bé ở quê nhà mỗi khi gặp hoa màu thành t h ụ các đại nhân đều là dùng dơm dạ chát ra đủ loại giả người mang đỉnh phá mũ dơm mang theo đem phá cây quạt đứng ở vùng đồng ruộng dùng cho h ù dọa chim xẻ các loại chờ tham ăn loài chim phương thức này lịch sử lâu đời từ nhỏ rất hữu hiệu nhưng sau đó liền dần dần không xong rồi dù sao loài chim không nốc kiến thức cũng ở rất nhanh tức thời vì lẽ đó những năm gần đây thường thường có thể thấy chim nhỏ nên ngang địa đứng ở người dơm đầu trên bả vai lẫn nhau nô đùa chơi đ ù a có vì hướng về nhân loại thị uy còn đem người dơm xem là phòng vệ sinh cố ý lưu lại chút từng du lịch qua đầy ký hiệu l ệ n gặp phải nhục nhãng ư ờ i nông dân tức giận không nớt lập tức từ bỏ loại này mất công sức không có kết quả tốt thủ đoạn món đồ kia ngoại trừ ban đêm đầu có thể h ù doan người những khác cái gì cũng làm không được sớm đào thải lai thuận nhi tự nhiên cũng rõ ràng tình huống này liền hai người đứng ở bách vườn trái cây bên trong ngay tại chỗ mở nổi lên hiện trường chuyên đề nghiên thảo biết chương bốn trăm m ư ơ i một uy uy cùng tuyết đậu lâm thời nhiệm vụ khẩn cấp bách vườn trái cây quả đào tiếp cận thành thục hương vị ngọt ngào mùi nhi đưa tới loài chim q u n g lâm lai thuận nhi cùng hỉ tử tức giận sau khi ở cây đào bên ngay tại chỗ mở nổi lên chim có hại phòng chống chuyên đề nghiên thảo biết cứ hiểu rõ trước mặt thường thấy nhất vườn trái cây phòng đ i ề u thủ đoạn đơn giản chính là trở xuống vài loại lắp đặt sóng siêu âm khu đ i ề u khí gieo rác hóa học mùi nhi khu đ i ề u tề dùng âm hưởng thiết bị chuyển phát tin ác đ i ề u tiếng kêu loại hình ghi âm còn có đem chưa thành thục trái cây sao túi v v nhưng này vài loại phương pháp đều có từng người sự hạn chế sóng siêu âm khu đ i ề u khí chi phí hơi cao sóng âm tần suất cũng không thể thích hợp với hết thể loài chim hơn nữa thiết bị lắp đặt ở bên ngoài dựa vào bình ác quy công tác cả ngày gió thổi dầm mưa dai nắ đối với thiết bị chất lượng cập tính năng yêu cầu hơi cao tin cậy tính không phải như vậy làm người yên tâm âm hưởng khí tài truyền phát tin ác đ i ề u tiếng kêu cũng đại thể cùng lý hơn nữa còn xảo người nháo tâm cho tới hóa học khu đ i ề u tề sử dụng cố gắng chim nhỏ là đổi đi nhưng người tổng thể nghe cũng không thoải mái a mặt khác điều này hiển nhiên không phù hợp vân s a đảo màu xanh lục thiên nhiên hoàn bảo vệ ý nghĩa chính lại có thêm chính là cho chưa thành thục trái cây sáo chỉ túi phương pháp này hiện tại rất lưu hành phong trùng thà điệu p h ò n g nông dược phong mưa đá thu hoạch thì hoa quả vẻ ngoài cũng rất đẹp nhưng thiếu hụt vẫn như c ũ không ít đầu tiên sáu túi cần tiêu hao lượng lớn nhân lực hơn nữa trái cây cùng ngoại giới ngăn cách trường kỳ chiếu không tới ánh mặt trời bất lợi cho đường phân hình thành tuy rằng vẻ ngoài nhắn nhủi hoàn mỹ đẹp đẽ nhưng mùi vị cùng vị so sánh lẫn nhau không sáu túi đồng loại đều muốn cách biệt một bậc người trên đảo hiện tại đều bị dưỡng điêu miệng mỗi người lấy nghiệp dư mỹ thực ra tự xưng h i ệ n nhiên đây là không thể bị tiếp thu phiền thoái như vậy cái kia sao làm a quên đi nếu không ta đi theo thần tử ca cố gắng nói một chút ngược lại trên đảo chim nhỏ đạt được nhiều là đánh vải còn toàn cái cái gì quay một vòng nhi thì tử nghĩ dòng suy l ạ i trở v ề n g u y ê n động i kiếp, lại ể m Mẹ t ớ sinh n mắng, k h ô n t sung n hỉ tử lên thì thầm tra kêu to lấy kháng nghị hắn dã man hành vi đừng xả khẳng định không được để ta suy nghĩ thêm lai thuận nhi kiên quyết phủ quyết hắn nhữ mày nhìn hung hăng hoa chính khách nay thường ngày nhìn vẫn tính thật đáng yêu chim nhỏ lúc này lại trở nên như vậy làm người ta s i n h chắn ghét đúng rồi ta nghĩ tới tới lần trước ở trong tivi nhìn thấy nhân ra vườn trái cây toàn bộ nhi mắc phòng điệu v ó n g cái gì đều giải quyết lai thuận nhi đột nhiên nghĩ tới trước đây xem qua tivi nông nghiệp khoa học kỹ thuật tiết mục thật giống lúc đó giới thiệu loại kia phòng điệu chuyên dụng v ó n g là ni lông chất liệu có người nói có thể sử dụng ba bốn năm dỡ hàng thuận tiện hơn nữa nó vong mắt hình dạng nhỏ bé trải qua chuyên môn nghiên cứu cùng thiết kế cùng bộ điệu võng có bản chất khác nhau mặc dù chim nhỏ v à phải cũng sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng mặt khác mua số lượng cũng không cần quá to lớn bách vườn trái cây cây ăn quả chủng loại đa dạng sinh trưởng phát dục chu kỳ đều không giống nhau phàm là kết quả luân phiên sử dụng liền có thể nghĩ như thế hẳn là trước mặt tốt nhất phòng đ i ị u phương án h ừ m ngươi vừa nói như thế ta cũng nhớ tới tới còn giống như không sai đúng rồi chúng ta đây là vùng núi dàn bài phiền phức thẳng thắn trực tiếp đem vong cháo trên cây là được hiệu quả như thế còn bất việc nhi hì từ lập tức cũng nghĩ tới cái kia nông nghiệp khoa học kỹ thuật tiết mục lúc đó vẫn là hai người bọn họ cùng nơi xem cái phương án này không sai hai người rất nhanh đạt thành nhận thức chung lai thuận nhi quyết định lập tức đi tìm thần tử ca nói rõ tình huống sắp xếp hậu cần bộ trầm chủ quản mau mau đi chọn mua nay mắt thấy bách vườn trái cây cây ăn quả lục tục khai trường có thể không thể bị dở dang hai người chuyển thân hướng về bách vườn trái cây phương bắc bước đi ai biết đi chưa tới ra vài bước phía sau lại vang lên chim khách thì thầm tiếng kêu cùng cánh bật thanh hì tử giận không kèm được k h n g lưng liên tục nhặt lên mấy tảng đá tìm kiếm mục tiêu chuẩn bị kỹ càng tốt khoản đ ạ i những này gan to bằng trời tạc điệu lai thuận nhi thấy thế cũng cảm thấy phi thường đau đầu phong đ i ể u vóc mặc dù là thứ tốt nhưng bởi vì chính mình sai lầm không có nói trước làm chuẩn bị cho dù bây giờ lập tức thông báo trầm chủ quản đi mua chí ít cũng cần hai ba thiên tài có thể đưa tới trên đảo loài chim con số đông đảo ở này ở giữa không biết muốn g e o v ạ đi bao nhiêu trái cây hơn nữa trên đảo liền mấy người như vậy công tác rất nhiều cũng không thể chở ở vườn trái cây bên trong từ mới đến muộn mà nhìn về phía những này phá chim nhỏ đi nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo bóng trắng tránh qua trực tiếp đánh về phía chim khách vị trí cây kia cây đào lương t r ọ n g lương t r ọ n g chó sủa inh ỏ i thanh vang lên theo chim khách bị làm sợ vỗ cánh bay trốn mà đi lai thuận nhi nhìn chăm chú nhìn lên hóa ra là cầu cầu tuyết đ ầ u chính vung vầy đôi nỗ dùng sức hướng về trên cây khô manh t h o á n đương nhiên bị vướng bởi kết cấu thân thể có hạn lên c â y là khẳng định không lên nổi nhưng giá thế này ngược lại cũng đỉnh dọa người ha ha thực sự là tốt cầu a hỷ tử mừng rỡ liên tục vỗ tay cho tuyết đậu nỗ lực lên tuyết đậu thấy chim khách bay đi nhưng không tha thứ nhanh chóng đổi tới bất thình lình cử động dẫn dắt lai thuận nhi trong lòng hắn lập tức sản sinh một cái tân chủ ý ở p h o n g điệu mới đến hóa trước mấy ngày nay cũng chỉ làm cho cậu cậu khổ cực một phen hắn đem ý nghĩ nói cho hỷ tử người sau gật đầu liên tục lại bổ sung nói tuyết đậu một mình bảo vệ vườn trái cây quá cô đơn nếu không để đại nga cũng cùng lại đây làm bạn nhi như vậy nó lưỡng không có chuyện gì có thể ở cây đào dưới nói chuyện phiếm bàn luận cuộc sống lý tưởng cái gì hai người ăn nhịp với nhau sau đó lên đường chuyển động thân thể về chúc lâu đi tìm thần tự ca giang g ậ t thần nghe được lai thuận nhi báo cáo Lập trưa ứ c cho hậu cần hậu bộ t ầ cầm m một chủ cú chuyện khác thoại, hắn những quảng điện bàn trên gọi tay t giao r ớ c cấp chọn tiên thả một thả, khẩn m u tấm tia ni lông p hôm ò n vóng, chóng đến g điệu đưa đảo. hải mau Trưa h đó lai thuận nhi cùng hỷ tử liền cho tuyết đ ầ u uy uy bằng hắn ra đem nguyên đặt trúc lâu trong sân hai tòa đại một phòng ở cùng với thực b u ồ n bắt nước vận đến bách vườn trái cây rừng đào bên cậu cậu cùng đại nga thấy xào h u y ệ t đột nhiên bị di chuyển không biết chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời cảm thấy bảng hoàng bất lực tâm tình nôn nóng ở một phòng ở nguyên chỉ nơi qua lại xoay quanh nhi lương trọng ách nhi ách nhi địa ồ nào cái liên tục lai thuận nhi nỗ lực tiến hành động viên nhưng hiệu quả rất ít cuối cùng c h ỉ được thỉnh giang giật thần ra tay tự mình mang hai cái tiểu tử đi tới bách vườn trái cây giang giật thần ngồi sổm xuống, xuống hai tay phân biệt xoa xoa cầu nga đầu cùng cái cổ dùng giọng ôn hòa nói cho nó biết lưỡng bình tĩnh đ ừ n g nóng không nên hiểu lầm thành cái gì bị điếu tiêu hộ khẩu vứt bỏ lưu vong mà là hiện tại cần chúng nó trợ giúp chấp hành bảo vệ vườn trái cây quang vinh nhiệm vụ nhiệm vụ kỳ hạn rất ngắn hai sau ba ngày sẽ vinh quy nguyên quán tuyết đậu cùng uy uy tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm giang giật thần mặt xuất phát từ đối với hắn nhất quán tín nhiệm nó lương tâm tình dần dần an định lại thản nhiên tiếp nhận rồi sắp xếp sự thực chứng minh cái này sắp xếp thị phi thường chính xác hai vị động vật đồng bọn bị lâm thời thu xếp ở bách vườn trái cây rừng đào bên cạnh đại nga vẫn còn không biết phải làm những gì mà chất chứa ở tuyết đậu trong cơ thể tổ tiên di c h u y ể n tin tức đã bị kích phát nó bản năng ý thức được mảnh này lâm tử cần chính mình bảo vệ bất kỳ người ngoại lai đều không được xâm phạm tuyết đậu là điều trách nhiệm tâm rất mạnh của cậu vừa lên cương liền tự giác bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của mình hai con đại hoa chim khách từ phương bắc lâm t ử bay tới rơi vào cây đào đầu cành cây trái cây vị ngọt khí tức làm chúng nó hưng phấn không thôi thấy bốn bề vắng lặng liền thì thẩm tra vui mừng gọi chuẩn bị tìm kiếm thích hợp đối tượng dưới miệng dùng cơm sớm ở một bên để phòng tuyết đậu đột nhiên thoan đi qua hướng về trên cây lưng tròng n g ồ n g cho sủa inh ỏi khí thế hùng hổ nhai răng n ế t miệng một bộ phải đ e m tặc chim khách ă n đi tư thế chim khách bất thình lình bị kinh sợ lập tức đánh cánh hướng về không trung chạy trốn chờ bay đến xa xa ngọt cây quay đầu lại hướng bên này nhìn xung q u n lúc này mới phát hiện cây đảo người này lại còn có lo chuyện bao đồng bốn chân động vật bị quay dày dùng cơm chim khách phi thường p h ẫ n nộ d ư ỡ n g cổ lên miết lên sinh nhật thì t h ầ m kêu to hướng về cầu cầu thị uy nhưng tuyết đậu đã lên đảo thời gian rất lâu loại này trường cánh gia hỏa nhìn nhiều lắm rồi đương nhiên sẽ không xa lạ cũng rõ ràng chúng nó không cách nào mang đến cho mình tính thực chất uy hiếp liên đối với này để phòng phạm vi ở ngoài thị uy cùng nhục mạ bỏ m ặ c lấy chim khách g á i hót tử mà nói trái lại không mò ra cầu cầu nội tỉnh bởi vì tẩu thú có thể lên cây chủng loại cũng không ít t h như mèo hoang chính là điển hình chúng nó đã từng có khác biệt nơi bà con xa gặp đạo nhi toàn gia già trẻ bị cái kia mọc ra mắt to lợi chảo bước đi vô thanh vô tức đáng sợ ra hỏa làm đ i ệ m tâm chim khách ở đầu cành cây trên gọi tới gọi lui nói nhao nhao một trận nhưng cũng không dám lại bay trở về rừng đảo chỉ muốn các loại chờ cậu cầu sau khi rời đi làm tiếp định đoạn tuyết đầu thấy phi tặc đào cầu càng địa đắc ý ở cây đào vui vẻ nhi địa giò xét còn không thì phát sinh thỏa mãn tiếng hừ hừ liên như vậy nó dốc lòng địa canh t r ư n g rừng đảo không chút khách khí mà đem phạm là cho rằng chính đang mơ ước trái cây ra hỏa hết thể đuổi ra lãnh đ i ệ tình huống như thế lặp lại nhiều lần qua đi đầu óc chậm vỗ một cái đại bạch nga uy h uy rốt cục hiểu rõ cậu cậu chính đang làm cái gì hoặc là là chủ nhân cần chúng nó làm cái gì đối với những kia mỏ nhọn sinh nhật phi đ i ể u nó xưa nay sẽ không ôm lấy hảo cảm gì bởi vì đồng dạng đều dài hai con cánh những tên kia có thể thích làm gì thì làm địa ở trên bầu trời bay lượn có thể đứng ở thật cao ngọn cây đầu linh x ả o địa bính khiêu nô đùa một bộ hung hàng khoe khoang rằng rớp mà nó nhưng như thế cũng không làm được chỉ còn dư lại ước cao ghen tỵ uy uy cũng gia nhập chiến đoàn mở ra rộng lớn cánh không được đập cây gậy cao g i n g kêu to hù dọa những tia phẩm hạnh bất lương tặc điệu môn không lâu lắm nó phát hiện loại trò chơi này rất thú vị những tia tặc điệu thất kinh địa chạy trốn từ phía lại cho nó mang đến không nhỏ tâm lý vui vẻ điều này cũng làm nó ngoạn nhi đến càng thêm tập trung vào ở nga c ầ u ra sức công tác giới cùng ngày dừng đào lại không tiếp tục thất lạc một viên trái cây thành tích có thể nói hiện ra t r ạ m vạng thời điểm lãnh đạo giang giật thần tự mình đi tới bách vườn trái cây vấn an phấn khởi chiến đấu ở một đường hai vị không phải nhân loại thuộc h ạ đối với chúng nó tân cần công tác biểu thị thân thiết an ủi cũng khen ngợi chúng nó đối với hải đ ả o phát triển kiến thiết sự nghiệp làm ra kiệt xuất cống hiến đối mặt lãnh đạo quan tâm vi vi cùng t u y ế t đ ầ u tâm tình kích động dồn dập lấy không giống phương ngôn biểu đạt quyết tâm của mình nhất định sẽ cùng tặc chim nhỏ chiến đấu đến cùng không phụ lòng lãnh đạo tha thiết kỳ vọng chính sở vị tinh thần vật chất hai tay chảo giang giật thần đang cổ vũ chúng nó đón thêm lại lệ đồng thời còn mang đến một nhóm an ủi phẩm chính là mang nhục nhân bánh đặc chế đại bánh ngô cùng sơn quỳ trong ruộn kinh cao nồng độ không gian thủy đúc phì nộn cỏ dại an ủi phẩm một khi bày ra lập tức chịu đến đại nga cùng cầu cầu nhiệt liệt hoan đen liền theo như nhu cầu mỗi bên. đến ngày thứ ba buổi sáng hậu cần bộ trầm chủ quản dốt cục đem chọn mua đến ba mươi tấm ni lông phòng điệu vong đưa đến trên đảo lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi chốc lát cũng không t h ỉ hoãn liền đem những ngày phòng điệu vong cho rằng quần áo lần lượt từng cái khoác đến mỗi quả cây đào trên người đem toàn bộ quả đào cháo đang bảo vệ trong lưới mặt khác tình tình đang nghe nói trên đảo sự t ì n h sau khi đặc biệt đi tiểu thương phẩm thị trường bán xỉ hơn năm mươi cái tiểu phong linh thắc trầm chủ quản cùng sao lại đây tiểu phong linh là ý nốt chất liệu mỗi k h o ả cây đào trên q u o ả y ba cái hải gió vừa thổi nhất thời va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng vang đinh linh đinh linh địa hội tụ thành một mảnh thanh âm này ở mọi người nghe tới vẫn tính dễ nghe nhưng đối với loài chim môn tới nói có thể tất nhiên không thể mỹ rượu liền liền như vậy hai bút cùng vẽ loài chim cũng không dám nữa tới gần cây đ à o điều hạn vấn đề rốt cục chiếm được giải quyết triệt đề mà đ bốn mươi hai lân giang trong thành trải qua trương phượng lan cùng với thuộc hạ dài đến hơn nửa tháng cộng đồng nỗ lực ở vào tú thủy hạ một mươi bảy hào viện khẩu phúc đa đệ nhị nơi sản sinh tu sửa song xuôi toàn bộ thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử vào chỗ bắt đầu chính thức tập trung vào sinh sản ở trụ sở mới trù bị trong lúc tân tuyển mộ tám tên công nhân cũng đồng thời ở nguyên số chín viện tiến hành kỹ thuật huấn luyện cập thực tập tính đến hiện nay mới thôi khẩu phúc đa có công nhân tổng số đã đạt đến hai mươi tên xem như là có nhất định quy mô nhà xưởng trụ sở mới đầu tư trương phượng lan quyết định vẫn cứ lấy lấy lao mang tân truyền thống phương thức đem toàn thể tân công nhân viên kỳ cựu hỗn hợp biên thành mấy tiểu tổ để công nhân viên kỳ cựu bên trong người tài ba đảm nhiệm ban tổ trưởng phụ trách sinh sản nhiệm vụ 17 hào viện thiết kế đan mỗi ngày sản xuất lượng cùng lao căn cứ như thế đều là 2,500 ă m h trương thiên tầng bính bất quá bởi vì vận hành ban đầu vẫn cần rèn luyện một quang thời gian vì lẽ đó hiện nay tạm định vì 1,500 ă m h trương lại coi tình huống cụ thể từng bước tăng cao cho tới thiên tầng bính giống sắc hoa tạm thời còn không dự định khai phá tân duy trì trước mặt thịt heo cải trắng thịt bò cây cải c ủ tia cùng thịt heo rau cần nhân bánh ba cái giống liền có thể mười bảy hào viện một khi đầu tư các công nhân viên liền r ử a theo trước đó bị an bài song cương vị mỗi người quản lý chức vụ của mình vận chuyển đứng dậy rửa rau thái rau phối liệu thao tác nhân bánh liêu kỳ cùng d i ệ n kỳ điện trảo giã d i ệ n bính bao nhân bánh một mảnh bận rộn cảnh tượng khẩu phúc đa trừ bán ra thương từ lâu sớm ở lân giang thị bắc nội thành g i à n xếp được rồi phô diện chính kiện chân lấy phán thấy khẩu phúc đa trụ sở mới rốt cục khai trương khổ sở chờ đợi đã lâu các tiểu lão bản buôn ba cho biết tới dồn dập công việc thủ tục sau khi bọn họ bắt đầu chia đừng với mỗi ngày buổi sáng bởi chưa hai lần lái đủ loại xe cộ đến đây khẩu phúc đa nắm tạm thủ hóa bởi vì nơi sản sinh biến thành hai nơi kéo xe vận tải lượng phân lưu đúng là cho trước kia số chín viện cửa lớn giảm bớt không ít áp lực mặt khác bởi ở mấy lần tranh cãi cùng nguy cơ ở trong khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội đều đưa đến trụ cột vững vàng tác dụng từ từ ở hội viên môn trong lòng dựng nên quyền uy làm cho nguyên bản tán xa một bản các đạo nhân mã có tổ chức cũng hình thành một cái đối lập đóng kín vòng nhỏ bây giờ liên hợp sẽ tiếp tục phát huy chức năng bất luận bên trong ngoại bộ chư hạng công việc trên căn bản đều có thể đang liên hiệp hội bên trong đạt được hiệp thương giải quyết trụ sở mới đầu tư nếu như các ở thường ngày đối với thiên tầng bính tân tăng sản lượng phân phối phối ngạch loại này trực tiếp quan hệ đến tự thân lợi ích vấn đề nhất định phải nói nao nao n ào nao cái không nớt nhưng lần trở lại này nhưng rất là không giống ở hồ hội trưởng cùng tôn kim hai vị phó hội trưởng tổ chức giám sát d ư ớ i y theo lần trước hình thức mọi người trực tiếp chào cư bác vật may nghe theo mệnh trời như vậy ngược lại cũng đỡ phải để trương p ư ợ n g lan làm ơn thiên tầng bính tuyến sinh sản một khi khởi công vận hành lại như chứa đầy năng lượng đầu xe lửa giống như vậy mở đủ mã lực chạy vọt về phía trước trong viện cả ngày hơi nước l ợ n lờ hương vị nhi phân tán cách thật xa liền có thể nghe thấy được vì thế còn đem phụ cận một ít lang thang cho hoang m è o hoang đưa tới sử dụng từng người thủ đoạn nỗ lực phi pháp xông vào an vụn lang thang động vật trên người đại thể có chứa các loại vi khuẩn bệnh độc loại hình mà khẩu phúc đa sinh sản nơi xưa nay chú trọng hoàn cảnh vệ sinh tự nhiên không cho phép như vậy quá đáng hành vi liền cái trổi trồi lông gà rẻ lao nhà một trận nhi bắt chuyện đem mưu đ ổ gây dối bọn tiểu tử hết thể đuổi đi ra ngoài bị đuổi ra sau miêu cầu môn nhân bị mùi thơm sâu sắc hấp dẫn nhưng không muốn rời đi thấy đến cứng rắn không được l i ề n đổi trở thành bán manh phương thức dồn dập tụ ở cửa lắc đầu q u a y đôi u lưng c h ồ n g miêu miêu điệu kêu to để vọng kêu gọi mọi người lòng thông cảm cố tử phân mấy vị nhân viên quản lý trung quy nhẹ dạ n g đối với những này lang thang bọn tiểu tử trước sau dưới không được tàn n h ậ n tay l i ề n thương nghị qua đi cố ý ở m ư ơ i bảy hào viện cửa hông ở ngoài mở ra một khối tiểu sân bãi dựa vào góc tường mang lên vài con tráng men mầm đem một ít nguyên liệu nấu ăn đặt chân liêu chế thành tiểu bánh b ộ t nô đúng giờ đưa lên miêu cầu môn mỗi ngày đúng hạn đến đây thưởng thức mỹ thực ăn qua sau khi ở bên tường chơi náo trên một lúc miêu miêu ô ô lưng t r ọ n g địa lượng một lúc cổ họng sau đó rời đi động vật kỳ thực cũng là rất có linh tính từ khi ă n bài như vậy sau khi chúng nó liền cũng không còn muốn xông vào xưởng khu ý đồ trở nên ă n phận thủ thường đứng dậy còn có mấy con miêu mễ nhàn đến không có chuyện gì lưu chân tường nơi tuần tra bắt được hai con mới từ trong sân trộm cắp khoan thành động đi ra trên người có lấy bao lớn bao nhỏ chuẩn bị về nhà hưởng thụ tặc con chuột vừa vặn lấy chúng nó mang móng nuốt kiêm tiêu tiêu c ầ m nhi liền dựa theo miêu tộc truyền thống tập tục đem con ngồi đùa bỡn một phen sau khi lại không chút khách khí địa giải quyết tại chỗ như vậy cũng ở một mức độ nào đó báo lại nhân loại song phương đạt thành một cái kỳ diệu động thái cân bằng cũng coi như là hài hòa cùng tồn tại đi bốn mươi tám lân giang bắc thành năm dặm kiểu phố lớn đây là một cái thân cây đạo mặt đường rộng rãi ngựa xe như nước người đi đường ra đi người như thoi đ ư ờ n g d ì a đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng liên miên một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng lộ bác trung đoạn vị trí một nhà tân trang trí cửa hàng nhỏ vừa khai trường cửa hàng môn mặt không lớn nhưng vẫn tính sạch sẽ sạch sẽ nóc nhà hoàng hồng giao nhau trường điệu bảng hiệu đ ỉ n h bắt mắt mặt trên ấn khẩu phúc đa thiên tầng bính điếm mấy cái đại tự đại tự bên cạnh đồ án trên vẽ ra một con hoàng màu sát s ư ở n g khẩu chỉ túi nửa đoạn bánh thịt từ bên trong lộ ra m ã i hiên mang theo một loạt cờ màu mặt trên ấn cùng một màu khẩu phúc đa logo gió vừa thổi quân cờ hào hào v ă n g lên trong điếm bầy hàng hòa giá hiện nay phần lớn vẫn là dốc tuyết một thân màu trắng đồng phục làm việc mang bạch mũ cường tử trạm ở giữa phòng một bên chậm rãi đi d một bên đưa điện thoại di động n ắ m ở bên thai gọi điện thoại a phân a ta người này có hai tấm buổi biểu diễn t h i ế u ta kinh nguyệt trò có thể khó lấy buổi tối chúng ta cùng nơi đến xem đi ra trận có tôn hai mươi lưu ít thái hai mươi cái đỉnh vóc tất cả đều là tối đang hót đại tinh tinh nóng nảy nào cái gì lần trước cái kia âm nhạc hội a ha ha món đồ kia không phải quá tao nhã sao bằng không ta cũng không ngủ được a thành à muốn ký tên còn không đơn giản tan cuộc chúng ta cũng tham gia chút náo nhiệt đến hậu trường tìm tôn hai mươi đi chỉ bằng ta vóc người này bản nhi còn có t ha ể không t r n ha nổi cái nhóm này tiểu hải nhi. Yên cái tiểu hải tâm, tê vì p ha â n t chắc í n mạng này mạng già không ớn, cũng phải nhường tôn đại tinh tinh này trên. h phải cho thêm、trên. Ha ha ha. h là liều già đại đem c tự chắn rồi a đến thời điểm ta lái xe tiếp ngươi đi tan tầm sớm một chút nhi đi thôi với các ngươi phượng lan bác gái cố gắng nói một chút ngươi đừng cười thật sự với ngươi chạm cùng nơi nàng chính là một đại mụ ta một chút cũng không k h u y ế t đại ở ngay trước mặt nàng ta cũng dám nói ha ha kết thúc trò chuyện cương tử đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn nụ cười trên mặt chưa giảm cùng khẩu phúc đa phó quản lý cố tử phân quan hệ tiến triển thuận lợi thực sự là làm người tâm tình q u a y trá tiếp theo trong miệng hắn d ê n lên lưu hành tiểu khúc thỏa thuê mãn nguyện địa quan sát hoàn cảnh chung quanh n h ì n thời gian lâu như vậy chính mình cuối cùng cũng coi như có thể đi ra một mình đấu mặc dù là cái tiểu điếm nhưng dầu gì cũng toàn cái tiểu lão bản không phải lúc này trải qua liên hợp hội giúp thăm hắn cái tiệm này phô phân đến mỗi ngày hai trăm tấm thiên tầng bình bán xỉ phối ngạch xem như là tương đối khá đương nhiên thúc thúc hắn hồ lão bản làm như liên hợp hội chủ tịch suốt ngày vì làm mọi người lợi ích ố i hả vì lẽ đó ít nhiều gì vẫn có chút nhi ưu đãi chiếu cố hiện nay trong cửa hàng hóa giá trên phần lớn đều là không chỉ có đối ngoại tủ kính nơi đó bày số lượng sắc hoa rất ít vài loại đồ uống bởi vì ngoại trừ thiên tầng bính ở ngoài cái khác thực phẩm vừa phiền phức lợi nhuận lại thấp hắn thực sự không làm sao có hứng nổi nhập hàng thúc thúc từng nhắc nhở hắn nói thiên tầng bính số lượng có hạn không đủ để cung cấp toàn thiên kinh doanh nếu mở cửa tiệm liên hẳn là tận lực lợi dụng hiện hữu tài nguyên làm nhiều loại kinh doanh làm được lợi nhuận sử dụng tốt nhất tục ngữ giảng mỗi lại tiểu cũng là n h nhiều kiếm một chút đều là tốt lại nói người trẻ tuổi càng hẳn là chăm chỉ một ít bất quá ý nghĩ của hắn có thể cùng thúc thúc cái k i a bối người không giống nhau lắm nếu thiên tầng bính không cách nào cung cấp toàn thiên doanh nghiệp cái k i a y ý của hắn sớm bên trong hai cái đoạn thời gian bán sạch hóa liền quan cửa tiệm rời đi xong việc ngược lại mỗi ngày hai trăm tấm bánh bột ngô lợi nhuận cũng đầy đủ thời gian còn lại nên làm gì thì làm đó đi tiêu dao một chút hưởng thụ sinh hoạt hà tất đem cuộc đời của chính mình khiến cho như vậy khổ ha ha. thằng đến về sau vì chuyện này nhi đã trúng thúc thúc nghiêm khắc gian dạy lúc này mới bán xỉ điểm nhi n ư c suối có thể vui mừng loại hình đồ uống cắt ở tủ kính bên trong làm dáng một chút còn cái kia cái gì kim mạch nhạc phối đưa trung tâm hóa càng là nửa điểm cũng không thời gian tiếp cận buổi trưa trên đường sóng nhiệt quần quận mà đến trong điếm hai chiếc quạt máy mở đủ mã lực vận chuyển mới làm cho hắn có thể quần áo chỉnh tê địa đứng ở chỗ này muốn nói tới lân giang trong thành những năm gần đây càng ngày càng nóng trước kia cũng không cảm giác này phòng chứng vẫn là nhiều xe nhiều người náo động đến ai người này làm sao có ra khẩu phúc đa không phải vẫn luôn ở bắc thành bên kia ư khi nào đến chúng ta người này mở xích tủ kính ở ngoài có người dưng bước lại một vừa quan sát tân điếm một bên nghi hoặc mà nghị luận cái gì a ngươi không nhìn thấy bên trong ngăn tủ đều là không sao lại nói loại này tiểu điếm ngược lại cũng không ai quản muốn dùng ai bảng hiệu đều thành nhạ bên kia không phải còn có một cửa tiệm tên gì r ồ n r ọ i sơ sao, sao kỳ thực liền một cái bán học sinh văn phòng phẩm bên cạnh còn có người phụ họa hai vị thuốc này có thể ăn bậy thoại cũng không thể loạn giảng a ta người này nhưng là địa địa đạo đạo khẩu phúc đa chính quy nhi chi nhánh có gia phả đăng ký trong danh sách thật trăm phần trăm cường tử nghe thấy bên ngoài có người ở nơi đó hồ đoán tám đoán những mày Không lưng kéo dài cửa làm trọng thanh minh. chương n g bốn trăm mười ba hàng hiệu hiệu ứng ung dung vui vẻ bắt đầu lân giang bắc nội thành năm dặm kiểu phố lớn cương tử khẩu phúc đa tiểu điếm vừa khai trương bánh bột ngô chưa đưa đến nhưng đã gây nên mấy tên người qua đường quan tâm thực sự là khẩu phúc đa cái k i a thiên tầng bính đây bên ngoài lại lại đây một vị trung niên mặt đen nam tử hỏi còn ở trên đường đây lập tức đến đừng nóng nổi bản điếm ngày thứ nhất khai trương đại bán hạ giá đánh chín chiếc ưu đãi các ngươi có thể coi là, là vội vàng cương tử giải thích đồng thời trong lòng âm thầm bán giận triệu kiến dương tiểu tử kia sao muộn như vậy còn không lại đây làm việc thật tờ mờ không b ề n chắc nhân thúc thúc còn muốn ở canh giữ ở hành o quan g phố lớn lao điếm vì trụ bị nhà này chi nhánh đặc biệt mua một chiếc tiểu diện bao xa còn tuyển mộ một tên người giúp việc hỗ trợ nay tiểu triệu lái xe đi tú thủy hạng đã thật lâu mắt thấy đến trưa cơm điểm nhi sao còn không đem đồ vật kéo qua nghĩ tới đây nhi cương tử trong lòng có điểm nhi nôn nóng liên lại cầm lấy trên mặt đài điện thoại di động gọi tiểu triệu điện thoại chơ một trận điện thoại rốt cục truyền được tiểu tử ngươi ở nơi nào cái nào sao còn không qua đây ngày thứ nhất khai trương liền cho ta đi dây xích tối hôm qua trên là không phải lại uống rượu tán gái nhi đi tới hắn không kiên nhẫn quát lớn nói ông chủ không phải đi dây xích ta muốn sao cái gần đạo nhi hiện tại tề ra lâu nhai bên này nhi xăm lốp cho không n g ã đinh đ â m đang theo xe cửa hàng bù thai nào trong ống nghe chuyển đến tiểu triệu ba nước khóc tang âm thanh mẹ kiếp thật là không may gọi ngươi đ ừ n g đi tiểu đạo thiên đi thúc thúc sư phụ trên tay nhanh nhẹn điểm nhi mau mau cương từ dứt lời căm giận địa cúp điện thoại tiểu từ này lại sao gần đạo đi đường nhỏ còn không na đinh cũng không phải mới mẻ hiện tại có hát xe hát ma ác tính cạnh tranh có lúc liền hướng mặt đường trên tắt món đồ này nghe nói tề ra lâu cái kia tấm ảnh liền ở trong đó không nghĩ tới chính mình lại còn bên trong thải ông chủ thật có khẩu phúc đa thiên tầm n bính khi nào đến a bên ngoài vị kia trung niên mặt đen nam tử truy hỏi xe xảy ra chút nhi thói xấu lập tức tới ngay cường tử giải thích cái gì xe mắc l ỗ i ta thu chính là làm giả nhi đi một chút chúng ta cũng không có thời gian cùng người này ngốc hao tổn bên cạnh người trẻ tuổi đĩu m ô n một cái nói lôi kéo đồng bạn xoay người rời đi mặt đen nam tử hướng về trong điếm nhìn xung quanh một phen cảm thấy không giống như là giả liền quyết định đợi thêm một chút hai tháng trước hắn đã từng mang theo nhi tử đi nam thành bên kia đi ngang qua hoành quang phố lớn thời điểm thưởng thức qua khẩu phúc đa thiên tầm bính lúc đó đối với loại này mỹ vị nhi thực phẩm lưu lại phi thường ấn tượng sâu sắc sau đó nhi tử mấy lần n h á o môn u ăn nhưng nhân công tác bật quá vẫn không có thời gian sẽ đi qua mà bác nội thành bên này cũng chưa thấy có khẩu phúc đa b ả n hiệu định tiết lối không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đ ố với tự nhiên không cho bỏ qua tốt xấu cũng đến mua trên mấy túi về nhà cho nhi tử báo cáo kết quả cương tử thấy có người rời đi ngược lại cũng không lắm quan tâm khẩu phúc đa thiên tầng bính là b i ể n chữ vàng đồ vật phẩm chất quá ngạnh đây là ở nam thành bên kia đã sơm chứng minh quá vô số lần chỉ cần hưởng qua trên căn bản không ai có thể chống cự vì lẽ đó đi mấy vị khách hàng cũng thật là không đáng kể sự tình vẫn đợi được m ộ ư ơ i hai giờ cái kia lượng màu trắng tiểu diện bao xa rốt cục trở về xe đình đến ven đường ăn mặc đan áo lót đầu đầy mồ hôi triệu kiến dương đẩy cửa xuống xe vội và kéo dài thùng xe môn từ giữa tha ra một con tre lấp bạch chăn b ô n g đại trúc cái khay đan ngâng lên đến liền hướng trong cửa hàng đi cương tử thay thế cũng liền vội từ cửa hông ra đến giúp đỡ hai người chỉ là đơn giản giao lưu vài câu tình huống cương tử cũng không cố trên trách cứ người giúp việc trước mặt vẫn là khai trương quan trọng hơn đem vài con trúc cái khay đ a n toàn bộ bàn vào trong điếm cương tử trước tiên đem dùng màu sắc rực rỡ bút lông s i ê u s i ê u vẹo vẹo viết đến hóa c h ữ tợ lặt tiệp nhãn hiệu treo ở tủ kính ở ngoài sau đó đội cao su găng tay vạch trần chăn đông học thúc thúc thường ngày giá vẽ đem ba tấm nóng hổi khô vàng đại bánh bột nô cùng nhấc lên đụng điện một thoáng lược đến trên tấm tớt h phía trước động tác vẫn rất như chuyện như vậy n h ì nhưng đón lấy nhưng xảy ra chút n h ì tình hình chỉ thấy hắn chép lại dao phay đem bánh bột nô chia ra làm bốn c ắ t qua sau khi mới phát hiện đường đao không trực không nói bốn khôi bánh bột nô to nhỏ còn không nhất trí cường tử nhượng nhữ mày trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao gần đoạn thời gian tới nay hắn vẫn phụ trách nhập hàng giao hàng còn có liên hợp hội mở hội thì khách mời cái lâm thời thư ký cái gì có trận chưa từng làm loại này cụ thể thao tác không nghĩ tới tay nhi trên đầu lại mới lạ không trách thường nghe người ta ra nói luyện công luyện công một ngày không luyện ba ngày không đây tiểu triệu tẩy quá tay dùng khăn mặt lau khô một tay cầm đóng gói túi một tay cầm lên thực phẩm giáp đang chuẩn bị đem bánh bột ngô trăng túi nhìn thấy tình huống như thế cũng không dám cười chỉ được ở bên cạnh chờ chính trực hai người bọn họ phát lăng thời điểm thiên tầng b í n h nồng nặc mùi thơm thuận vết cắt c h à n g ra rất nhanh r ồ i r à o trong phòng còn dọc theo trước cửa sổ bay ra đi vẫn chờ đợi ở trước cửa sổ ở ngoài mặt đen nam tử liên tục co rúm lui ân t h ư n quá nhớ tới đúng là cái này mùi nhi ông chủ cho đến năm phần nhi hắn móc bóc ra hướng về trong phòng nói rằng cái k i a cái gì ngài đến cái số chắn kiểu gì nhi hoặc là bốn phần nhi hoặc là tám phần nhi cương tử tỉnh táo lại nhi đáp lại nói nếu bánh bột ngô đã bị làm trở thành dáng vẻ ấy lại thiết đại bù tiểu h i ệ n n h i ê n càng không thích hợp chỉ có thể được thông qua số lẻ tự nhiên không được đại chính mình thiệt tòi nhỏ khách hàng mặc kệ đúng đúng bốn hỉ tới cửa m à mời về ra nhiều may mắn tiểu triệu cũng ở một bên phụ h ọ giải thích đối mặt loại này khá là yêu cầu kỳ quái mặt đen nam tử s ư ớ n g sốt lang thần nhi có chút không xoay chuyển được nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo chủ quan ý tứ muốn bôn phần tốt nhất tiểu triệu tay trái nặn ra giấy bọc túi lỗ hồng tay phải dùng thực phẩm giáp lưu l o á t mà đem cắt gọn bánh bột nô cất vào đi bốn túi vừa v ậ n tập hợp một cả t r ư ơ n g bánh bột nô như vậy ai cũng không mất m ắ t gì mặt đen nam tử phó trả tiền tiếp nhận túi giấy thủ trong đó một con phóng tới bên mép cắn một cái mặt ngoài vi t h ú thể diện ở xỉ tiêm tan g ã diện hương thơm nước nhục nhân bánh thuần hương cải trắng hành tây khương mùi thơm ác cấp tốc mà cấp độ rõ ràng địa hiện lộ ra rồi rào khoang miệng tốt đông đông chính tông thực sự là quá chính tông bất quá trong nhà tiểu tử nhi lúc này khẳng định đến vui ngất trời hắn mừng rỡ thầm nghĩ bánh bột ngô mùi thơm ở bên cạnh hắn tiêu tán vài tên người đi đường chịu đến hấp dẫn dừng bước lại tìm kiếm mùi nhi khởi n g u ồ n ông chủ lại cho đến năm nga không bốn phần nhi đi mặt đúng là đĩnh tự giác lấy cái may mắn số chẵn nhiều mua điểm nhi về nhà trước tiên cắt ở trong tủ lạnh tồn muốn điểm mịt mặt nam một làm tâm siêu đung Chuyện thuận sung ăn dùng sóng, vẩn, nóng. đen nhấc con ni lớn, lòng ăn trường, khiến cho cường tử cũng tâm tình sung sướng. thời lát, tử theo túi tử hài khai cho vờ rời lại Giày đi. lợi lò lo dọa ô xem ra khẩu phúc đa danh tiếng đã sớm chuyển tới bắc nội thành bên này coi là thật là vừa b ấ t lo lại dùng ít sức ai coi trộm một chút nhìn một chút ta đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua coi đ ợ i này những khác cái gì dược đều có nhưng chỉ có không vị trí mua thuốc hối hận đi chính tông khẩu phúc đa thiên t ầ n bính mới ra hoa nóng hầm hợp t a hơn trăm năm lao tự hào bí chế phương pháp phối chế chuyện nam bất chuyện nữ thiên truy bách luyện truyền thừa đến nay lân giang không phải vật chất văn hóa di sản hắn mở ra kèn đồng nhỏ gia tăng tuyên truyền cường độ tiểu triệu nghe này quảng cáo t ừ không do âm thầm nết nết miệng làm sao cảm giác có vẻ như cùng d ì a đường trên sạp hàng những kia bán giả dược một cấp bậc bất quá này tốt xấu cũng là tiểu hồ lao bản sáng ý chính mình hiển nhiên không nên lắm miệng vài tên học sinh trung học dáng dấp người đi n g a n g qua nghe thấy thét to thanh nghỉ chân quay đầu hướng cửa hàng phương hướng nhìn sang khẩu phúc đa ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua một tên trong đó cao vóc nam sinh xuất mở miệng trước nói rằng này không phải là thiên tầng bính sao bản địa thổ đặc sản thân là lân giang người liền đ i ề u này cũng không biết ta trên lễ bái vừa ăn qua ân thương quá một người khác mập nam sinh đánh cột thịt dùng kiến thức rộng rãi ngự khí đáp lại nói ta còn thật không biết trên tv chưa từng thấy a có thể so sánh kẹn đ ủ kỳ mặc đo nổ ăn ngon không một cái khác tiểu bình đầu nam sinh nghi hoặc mà hỏi thiết tiểu tử ngươi liền biết cái kẹn đ ủ kỳ mặc đo nổ mạch cay cánh gà ăn nhiều chứ thực sự là hết ngồi đáy giếng rầm Mập nam sinh dứt lời, khinh bị mà sinh khinh lời, liếp dứt bị cho é tới i ngươi có thể. Đừng múa mép môi, vậy ngươi mời Tiểu sinh khinh ể thể. để u đầu quăng đầu bình bình bị bị, mình Đừng chúng mang. nam không hắn chút. khô khách thấy khá phục, Được, một múa mép mở m ta có vậy k h ô nay g tin loại này i với. tới ăn có thể cùng n có chịu, mạch、so、với. Cho thể so a hai đại chủ lực dương phạt xếp phút ở tại tiên tiến doanh tiêu quản lý hệ thống cùng với truyền thông quảng cáo đại lực thuốc đầy dưới nổi tiếng cơ cao c đã đạt đến nổi tiếng mức độ làm như học sinh kinh tế có thể lực lớn nhiều rất có hạn cao cấp cựu lâu nhà hàng loại hình nơi tự nhiên không có khả năng lắm đến thăm mà ven đường tiểu thực than lại là đột xuất tạng loại kém ăn q u y ăn nhưng khẳng định không thể nói là cái gì đáng cấp vì lẽ đó như loại kia điếm diện sạch sẽ sạch sẽ hàng hiệu hình tượng thời thượng dương fast food ở lân giang thành phần lớn học sinh quần thể bên trong liền trở thành cao to trên đồ ăn thâm nhập lòng người fans như mây bất kể là sinh nhật vẫn là bạn học tụ hội tới đó mở trên dừng lại một trận khách và chủ đều sẽ cảm thấy rất có mặt m ũ i tiểu bình đầu cũng là chịu mạch hai nhà fans tự nhiên không cho người khác làm b ậ n đúng đúng tên béo ngươi tối châu bò mời về khách đi để chúng ta những ngày cóp d ầ m đều được thêm kiến thức mùi thơm dụ dô dưới bên cạnh hai gã khác học sinh cũng không tính đến khi làm về cóp d ầ m mau mau thuận thế mà trên lại nói trong những người này liền chúc tên béo ra cảnh điều kiện tốt nhất không làm thì t h ắ n t ể a i mập nam sinh thoáng trần c h ờ một chút toán toán bóp tiền vẫn có thể chịu đ ư ợ c sau đó giả vờ đại khí địa phất phất tay thành ngày hôm nay ta mời khách các ngươi quay đầu lại nhi thuận tiện giúp ta đem tác nghiệp cho làm lại còn muốn mang vào điều kiện thiết vài tên nam sinh cùng nhau mà đem ngón tay cái hướng phía dưới bày ra k i n h bị tư thái mập nam sinh đối với này cũng không thêm để ý tới hắn nên ngang đi tới điếm tủ kính trước hướng về bên trong lớn tiếng nói ông chủ thiên tầng bính có cái gì nhân bánh a ngày hôm nay c ư ờ n g khai trường liền lên thị t heo hành tây cải trắng nhân bánh muốn m ấ y cái cường tử đáp lại nói đến năm cái muốn nóng hổi a mập nam sinh vừa nói một bên từ trong túi tiền móc bóc ra tốt nhất nóng hổi cường tử đáp ứng ánh mắt quét một vòng thớt vừa nãy không thiết quân đại bánh bột ngô còn dư lại một cả chương chương bốn trăm m ư ơ i bốn khẩu phúc đa tân đ i ế khai trương rầm rộ năm dặm kiều trên đường cái cương tử tiểu điếm vừa khai trường liền tiếp đón hai nhóm khách hàng mặt sau này một nhóm là lấy một tên mập nam sinh cầm đầu học sinh trung học cương tử ra hiệu tiểu triệu đem còn lại cái kia trường không thiết quân t i ê n tầng bính trăng túi sau đó chính mình xốc lên trăng đông từ trúc cái khay đan bên trong lại đưa ra hai tấm bánh bột ngô lược ở trên tấm tớt lúc này dùng điểm nhi tâm tay cũng một chút đại bánh bột ngô bị đều, đều địa ề u đ cắt thành bốn phần tổng cộng ba mươi khối ngày hôm nay đánh chín chiết cho hai mươi bảy khối liền thành nga đúng rồi này phía trước bốn cái có lớn có nhỏ gộp lại là một cả trường một chút không kém phân lượng ta có thể trước tiên nói rõ ràng à cường tử đem chỉ túi đưa tới quầy hàng trên mặt đài cũng làm ra giải thích đỡ phải bị người xem là cố ý khuyết cân ngắn hai gian thương mập nam sinh trả hết tiền khoản tiếp nhận năm con chỉ túi hướng về miệng túi bên trong liếc nhìn nhìn làm được trong lòng nắm chắc sau đó xoay người rời đi nhạ mua được một người một cái trở lại những đồng bạn bên người hắn đem trong đó chứa to lớn nhất dáng vóc bánh bột nô con kia túi láo chính mình lưu lại cái k h á c phân cho mọi người nghe cũng thật sự khá tốt chính là không biết mùi vị kiểu gì nhi cao cái đầu nam sinh dùng sức nhi ngử một cái theo đem bánh bột ngô bắt được bên mép cắn một cái hoa ăn ngon ở ngoài tô bên trong huyền tư vị nhi thuần hậu bánh thịt dễ như ăn cháo địa t r i n h phục hắn vị giác hoa sơ t h ơ m quá trà trà giỏi quá bẹp bẹp bẹp bẹp cái khác vài tên đồng bạn cũng thuận theo tán thanh liên tục tiểu bình đầu thì lại cho thấy cỏ đầu tường phẩm chất ưu tú lập tức đổi giọng phun chịu mạch hai nhà dương pha x foot chính là dáng vẻ đẹp đẽ trên thực tế đồ vật mùi vị giống như vậy bán đến vẫn rất quý chân tâm k h n g sao thế vẫn là lân giang bản địa thổ đặc sản tốt các ngươi biểu t nhìn tên béo dùng bánh lưới đầu a hăn khối này nhi sao lớn như vậy đây là cố ý làm k i n h bị chúng ta thông minh nào tiểu bình đầu phân đến trùng hợp là trong đó ít nhất một khối bánh bột nô mấy cái xuống sẽ không chính cảm thán đổ vật quá ít chưa hết thòm thèm thời gian ánh mắt quét qua lại đột nhiên phát hiện tên béo trong tay cái kia phần rõ ràng muốn lớn một chút liền cao giọng ồn ào đứng dậy m á ơi thâu gian dùng m ạ n h lưới không thành thật những đồng bạn tức giận biểu thị kháng nghị là có thể nhẫn thục u không thể nhẫn không thành thật người tự nhiên là muốn trả giá trừng phạt đánh đổi liền mập nam sinh trong tay bánh bột nô bị mạnh mẽ tịch thu mọi người phân thực hết sạch sau đó đem chỉ túi trả lại cho hắn mập nam sinh cầm nhẹ nhàng không chỉ túi vẽ mặt đưa đám này đàn sói bình thường ra hỏa thực sự quá không có suy nghĩ liền một chút bánh bột phấn đều không cho mình lưu lại trong không khí hương vị nhi càng ngày càng điệm ngào ngạt câu người thành trùng phụ cận khác vài tên nghỉ chân quan sát người đi đường cũng không nhịn được dồn dập vùng đến trước cửa sổ móc tiền túi mua nếm món ăn ông chủ bao nhiêu tiền a cho đến một phần nhi nếm thử ta muốn hai phần quá đắt rẻ hơn chút nhi được không có thể miễn phí t h í ăn sao thiết nửa khối là được làm ăn đ ừ n g dễ d ậ n như vậy mà cương tử cùng tiểu triệu phân công hợp tác thiết bính trang túi lấy tiền giao hàng đồng thời đối với một số khách hàng đưa ra không an phận yêu cầu một mực không khách khí xua tay cho biết từ chối không quá thời gian bao lâu thu hóa trước cửa sổ người bắt đầu càng tụ càng nhiều qua đường người đi đường bên trong có đã từng đến thăm quá khẩu phúc đa cũng có chỉ nghe nói qua khẩu phúc đa còn có chưa từng hiểu rõ nhưng bị hiện trường mùi thơm hấp dẫn những người này dần dần dừng bước lại chờ thấy rõ tình thế sau khi dồn dập trở thành trước cửa sổ trong đội ngũ một thành viên ở tại bọn hắn đ á y động hạ dương q u ầ n hiệu ứng bắt đầu hiện hiện khác có một ít người qua đường thấy ở đây bài nổi lên hàng dài dựa theo qua lại kinh nghiệm ở trước mặt thương phẩm tương đương phong phú thậm chí có chút quá t h ừ a xã hội hoàn cảnh lớn bên trong có thể bị người xếp hàng tranh mua khẳng định là hút hàng tốt đông đông liên long hiếu kỳ nổi lên cũng tập hợp lại đây muốn tìm hiểu ngọn ngành từng con từng con hoàng màu sắc chỉ túi bị lưu thủy địa thụ ra trong không khí chung quanh tung bay này nào g ngạt bánh thịt hương vị nhi lúc trước cái kia vài tên học sinh năm phần nhi bánh bột nô và bụng không đã nghiện nhân trong túi ngượng ngùng do dự một hồi cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm tập hợp phần tử dự định lại mua trên mấy túi ai biết liền như thế một chút công phu mới vừa rồi còn đính thanh tịnh khẩu phúc đa trước cửa sổ liền tụ đầy người tên béo mau mau xếp hàng đi đều là ngươi t r ụ c t r ụ c tắc t á c làm lỡ sự tình chuyện gì đều lại ta ngươi vừa nãy sao không hào phóng điểm nhi a tiểu các bạn thân mến lẫn nhau oán giận lại không dám gà sệ chỉ được chạy đến đội ngũ đ ô i nơi chờ đợi theo thời gian trôi đi cường tử cũng tìm về cảm giác động tác càng ngày càng thông thạo dưới đao quả đoán đường đao thẳng tắp cùng tiểu triệu hiệp tắc càng ngày càng ăn ý công tác hiệu suất hết sức đề cao đến trưa một giờ rưới một trăm tấm thiên tầng bính tiêu thụ hết sạch nhưng bên ngoài nhưng đứng xếp hàng các vị xin lỗi không còn ngày mai thỉnh sớm nhi cương tử mở ra kèn đồng nhỏ phát sinh thông cáo ai thật đúng cũng không nhiều tiến vào điểm nhi hóa nay ngày nắng to bại như thế trường đội nhìn ta này một chán hãn sớm một chút n ó i a mù làm lỡ công phu những khách cũ nghe thấy không hóa dồn dập biểu thị nghi v ấ n bất mãn cương tử thấy thế kế tục dùng kèn đồng nhỏ hướng phía ngoài giải thích nói bởi vì nguồn cung cấp căng thẳng chỉ có thể lấy được những thứ này mặt khác chính mình người này tình huống đã toán không sai khẩu phúc đa cái khác đại lý hóa càng thiếu thất bại những khách cũ oán giận một trận chỉ được dần dần tán đi hô mệnh chết ta c ư ơ n g t ử hoạt động mấy lần eo lại vẩy vẩy cổ tay hế ẩm kéo dài hơn một giờ cường độ cao máy móc lao động muốn đổi tới thân thể thiếu một chút e sợ vẫn đúng là không chịu nổi ông chủ xoa một chút hãn ai người khác chính là muốn như thế lui e sợ vẫn không được nào nói thật ta còn thực sự là đầu một hồi nhìn thấy như thế buôn bán tiểu triệu phát thanh c à n thán cũng săn sóc địa đưa qua một tấm khăn lâu ướt gần đoạn thời gian tới nay hắn vẫn luôn theo cường tử ông chủ chủ bị nhà này cửa hàng nhỏ tử ngày hôm nay tân điếm khai trương thậm chí ngay cả bất kỳ hoạt động gì nghi thức đều không có chuẩn bị lý do là không cần thiết lãng phí tài chính vốn là hắn còn tưởng rằng quặng c u v như vậy địa khai t r ư ờ n g không có mấy người biết được tụ tập nhân khi đoán chừng phải cần thời gian không ngắn nữa ai biết hiện thực tình huống nhưng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn mở rộng cửa không nhiều lắm công phu cửa hàng ở ngoài dĩ nhiên náo nhiệt đến như quá năm rất nhiều khách hàng lại như trước đó đạt được thông báo như thế hội tụ tới đây ngăn ngắn một cái đến thỏi nhỏ bốn trăm l phân thiên tầng bính liền bị bán sạch sành xanh, xanh nếu không là tận mắt nhìn thấy khi làm thật không thể tin được n à y có cái gì chỉ bằng khẩu phúc đa khối này biện c h ữ vàng đừng nói điểm ấy nhi hóa chính là mỗi ngày đến cái năm sáu trăm tờ ta đều tùng khoan khoái nhanh địa cho bắt chuyện đi ra ngoài đáng tiếc không lấy được nhiều như vậy bằng không sớm phát ra cương t ử một bên lau chùi sau đầu trên cổ hãn một bên dùng tiếp hận giọng điệu nói rằng ngày hôm nay hừng hực tiêu thụ c h ẳ n g cảnh cùng hắn trước đó dự đoán không lớn bao nhiêu t r a n lệch khẩu phúc đa ra thị trường hơn một năm ở nam thành khu tuy nói còn chưa đạt đến nổi tiếng mức độ nhưng ít ra cũng có thể xưng tụng thanh danh vang r ồ i phê n đ ô n g đ ả o mặt khác danh tiếng món đồ này nhưng là rất lợi hại đông đông hiệu lực vượt xa quảng cáo tuy rằng đầu một hồi tiến vào bắc thành thị t r à n g nhưng phòng trường khẩu phúc đa bảng hiệu ở chỗ này chắc chắn sẽ không làm mọi người hoàn toàn sự vật xa lạ kết quả sự thực cũng chứng minh này một phán đoán tiểu triệu ta trở về người xem điểm đi sẽ đem trong phòng cái khay đan cái gì thu thập một thoáng c ư ờ n g tử sát song hãn đổi đi đồng phục làm việc chuẩn bị rời đi thiên t ầ n bình bán xong thời gian còn lại đợi ở chỗ này có thể không có ý gì về nhà trước hướng về tắm rửa lại thư thư phục phục địa t vị cái buổi chiều rác buổi tối còn muốn b u ổ i a phân xem buổi biểu diễn đi con tủ kính bên trong cái kia mấy chai nước uống liền để tiểu triệu hay chờ xem tiểu triệu đáp ứng một tiếng cầm lấy khăn lau bắt đầu sắt chúc cái khay đan cương tử đang chuẩn bị ra ngoài nhưng nhận được thúc thúc hồ lao bản gọi điện thoại tới thúc ân đúng đồ vật b á n xong nhanh nào ha ha năm dặm kiều người này ta nhìn so với hoành quang phố lớn còn náo nhiệt cái kia cái gì ta biết rồi ta thiên tiên h khổ cực như vậy đều s ắ p mệnh đến bên hông bàn đột xuất chỗ du thủ du thực thành thành ngày mai ta liền đi mua l ư ợ n g t ủ lạnh lại phê nhi kem kem ly cái gì ân mỗi chân nhi lại tiểu cũng là n ụ đúng đúng ta đều lấy nó khi làm toàn bộ chân giò hôn khói hầu hạ được không tiểu triệu một bên làm việc nhi một bên nghe vào trong thai khoe miệng thiếu một chút ngoắc đến mang thai tử không cần phải nói khẳng định lại là vị kia giữ lại ba liễu thử cần ông chủ lớn ở phát biểu còn tiểu lao bản mà chỉ có vểnh thai lên ngoan ngoãn nghe phân nhi không thúc thúc thúc lắc lắc thúc thúc h ò sự tình phát sinh sau lão nương tính tình mềm yếu chỉ biết là khóc định không được chuyện gì kết quả chỉ có thể do thúc thúc đứng ra phụ trách xử lý các loại khắc phục hậu quả công việc còn thuận tiện tiện thể tay đem hắn cũng cho tiếp quản ít năm như vậy hạ xuống quen thuộc trở thành tự nhiên cho tới hôm nay đều vẫn không có thoát ly đi bị giám thị nhân vật ân không muốn n h ữ n g kia tối hôm nay này buổi biểu diễn có thể không thoải mái đặc biệt là chính mình khoe khoang khoác lác phải giúp t a phân tìm tôn đại tinh tinh ký tên chuyện này còn phải tính toán cẩn thận tính toán trước tiên đánh nghe xong hiểu rõ ràng tình huống đến thời điểm có thể đứng ra cái gì phê ư điểm yếu giữa lúc hắn đang suy nghĩ sự tình thời điểm ngoài cửa sổ chuyển tới một tâm thanh ai ai là tiệm này ông chủ a cường tử g ư ơ n g mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lên chỉ thấy đứng ở phía ngoài hai tên nam tử cầm đầu trung đ ẳ n g dáng vóc tính toán sắp tới khoảng ba mươi tuổi dáng vẻ vóc người khỏe mạnh mặc một bộ ngắn tay hoa cách áo sơ mi mang tính mát trong miệng ngậm điếu thuốc t ơ m lộ ra cẳng tay trên văn không biết là con báo vẫn là con cọp đồ án thu dáng dấp không lớn như tốt hóa bên cạnh một vị khác dáng vóc hơi lùn số tuổi cũng tuổi trẻ chút đầu tròn vo ta là chắc chắn hai vị bánh bột ngô ban xong minh nhi sớm trở lại đi cương tử thấy thế tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhưng nhưng ngự khí bình thản địa báo cho ai mua bánh bột ngô a ngươi chính là ông chủ cũng lớn như vậy vóc người có hiểu hay không điểm nhi quy củ a nghĩ tới đây địa giới nhi tới phát tài sao liền bến tàu cũng không biết tiếp một thoáng hoa cách áo sơ mi nam tử túi đầu xem xét thu cường tử ngữ mang khinh thường nói cái gì bến tàu chúng ta lại không phải đánh ngư cường tử nghe vậy n h u nhữ mày nhưng vẫn là cố ý làm bộ không hiểu mẹ kiếp giả vờ ngây ngốc là không minh nói cho các ngươi năm giảm t i ề u này một vòng đều là quy chúng ta h ắ t h ổ huynh đệ hội cháo đây chính là chúng ta b u c a làm người tối trưởng nghĩa các ngươi cùng láng giềng láng giềng hỏi thăm một chút liền rõ ràng tiểu triệu dưới mạnh môn ngày hôm nay dọn sạp mặc kệ nghỉ ngơi cường tử vô tâm tư cùng những ngày thẻ nhạt người nhàn xả quay đầu bàn giao người giúp việc đóng cửa thành không biết cân nhắc tiểu tử ngươi có loại nhi bưu ca dứt lời đem trong miệng giật nửa đoạn khói hương ném xuống đất vừa tàn nhẫn địa ép hai chân sau đó tay vung lên mang theo người l ù n tiểu đệ xoay người rời đi cái kia cái gì hồ lão bản này lưỡng thu không giống người hiền lành a chờ hai người đi rồi người giúp việc tiểu triệu d ư ỡ n cổ lên d ò r a thụ hóa trước cửa sổ nhìn ngó bóng lưng biểu hiện sốt sáng mà nói rằng sợ cái cái gì liên loại này tiểu bí tử ta nhìn nhiều lắm rồi n g ư ờ i càng đem bang này hóa coi là chuyện to tắc nhi bọn họ càng hung hăng phi còn muốn ở lao tử trên đầu ngoa một cái c ư ơ n g tử khinh bị mà hướng về ở ngoài xì một tiếng nếu như một người một ngựa đến nhân sinh địa không quen tân địa giới e sợ vẫn đúng là miễn không tuyệt vời tuần hoàn đạo nhi trên quy củ đưa tiền bảo hộ cống lên giao điểm nhi tiền l ý xì bảo hộ phí cái gì mua cái bình an thì cũng thôi nhưng mình như n g là có tổ chức thuộc về người sống lưng nhi ngạnh còn có thể sợ bang này x u du côn hay sao hắn bắt chuyện tiểu triệu rơi xuống cửa quấn thu thập xong gian nhà sau khi sớm một chút nhi tan tầm chính mình đẩy cửa mà ra từ hậu viện rời đi cửa hàng đi tới một cái tên là phong cốc hạng cái hẻm nhỏ ngõ hẻm này khá là yên lặng h à n người lác đác cùng bên ngoài năm dặm kiều phố lớn náo động cảnh tượng nhiệt náo hình thành sự tranh lệch rõ ràng cùng ư đường ơ n tiến ngừng ven g tử tiểu diện vào bao ở dài bồng xa phân ước một ớ i lập tức quan trọng nhất. chuyện Cùng quan m ngày phân bố với bắc nội thành các nơi mười lăm gia khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp sẽ t r ở thành viên toàn bộ thuận lợi vượt qua khai trương thủ nhật cửa ải ở khẩu phúc đa hàng hiệu cùng với hiện trường sức cuốn hút ảnh hưởng dưới các gia nhập hàng thiên tầng bính trong khoảng thời gian ngắn liền bị thủ khánh thực hiện khai môn hồng tin tức tặng lại đến liên hợp hội cao tầng hồ hội trưởng cùng tôn kim hai vị phó hội trưởng đều cảm giác vui mừng chuẩn bị thời gian lâu như vậy liên hợp hội rốt cục thành công đem bước chân bước vào bắc nội thành tiền cảnh quang minh phát triển thế hài lòng hơn nữa căn cứ tình huống hiện trường tiêu thụ đến xem bắc thành bên kia đại chúng tiêu phí năng lực tựa hồ so với nam thành bên này càng mạnh hơn tiềm lực to lớn cho dù khẩu phúc đa nơi sản sinh lập tức ở trước mặt sản lượng cơ sở trên nhắc lại cao cái gấp hai ba lần cũng hào không bất cứ vấn đề gì khi trước liên hợp biết ở các thành viên cộng đồng lợi ích khu xử hạng đang đứng ở từ ban đầu phân tán không tự tổ chức hướng về chính quy tổ chức tiến hóa trong quá trình vòng nhỏ phạm vi cơ bản đã cố định trừ phi khẩu phúc đa tầng quản lý ngạnh đi vào trong nét h vào thành viên mới loại này tình huống đặc biệt ở ngoài ngoài vòng tròn nhân sĩ trên căn bản đã tăng mất cơ hội bị khước từ tiến vào liên hợp gặp gỡ viên môn từ khi b ả n g trên khẩu phúc đa chiếc thuyền này tới nay sinh hoạt trình độ trên diện rộng cải thiện rất nhiều ra đều tân trang trí phòng ở tân mua xe hơi nhỏ liền ngay cả ra bên trong tiểu hài nhi một áo liền quần đều lệnh tiểu đồng bọn nhi môn không ngừng hâm mộ người thường thường chính là như vậy trước đây không có thì cũng thôi nhưng một khi nằm giữ liền phi thường sợt lại mất đi tức cái gọi là do xa nhân kiệm khó mà vào lúc này có khả năng nhất cho bọn họ cung cấp cảm giác an toàn cùng dựa vào đơn giản chính là tổ chức bởi vậy khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lực liên kết chưa từng có tăng cao phàm là có cái gì hoạt động hội nghị loại hình toàn thể hội viên môn đều theo thì trình diện tích cực tham dự cũng không tiếp tục như thành lập ban đầu như vậy lười nhác rằng dốc đương nhiên bất kỳ tổ chức đều cần kinh phí hoạt động mới có thể vận chuyển bình thường nay cũng là đại gia đều có thể hiểu được sự tình liên trải qua toàn thể thương nghị cuối cùng quyết định mỗi vị hội viên đều muốn định kỳ hướng về liên hợp hội giao nộp một bút hội phí cụ thể kim ngạch thì lại dựa theo các gia thiên tầng b ì n h bán xỉ phối ngạch tỷ lệ đến tính toán nhiều tránh nhiều giao như vậy rất công bằng hồ hội trưởng thân là liên hợp hội khởi xướng giả một trong bây giờ cũng là đường làm quan rộng mở không nói hội viên môn liền ngay cả trương phượng lan cố tử phân các loại chờ cũng đến cho trên mấy phần mặt m ũ i tối làm hắn ở hội bên trong u y vọng tăng vọt công lao chính là trước đây không lâu trải qua đàm phán hắn cùng kim phó hội trưởng làm như liên hợp hội đại biểu cùng trương phượng lan đặt thành miệng thỏa thuận người sau đáp ứng trên nguyên tắc sau này không sẽ ở vốn là mặt khác xếp vào tần bán gia thương gia nhập đến nỗi ảnh hưởng đến hiện hữu thành viên cộng đồng lợi ích đương nhiên mang vào điều kiện hạn chế cũng không có thiếu mặc dù như thế thỏa thuận đ ạ t thành v ẫ n đ ể cho liên hợp gặp gỡ viên môn mừng rỡ và phần chỗ béo bở không cho người ngoài nguyên tắc cũng ở một mức độ nào đó chiếm được bảo đảm hồ hội trưởng không thể không kể công càng thêm chịu đến mọi người ủng hộ danh tiếng nhất thời có một không hai mặt khác ngồi ở vị trí cao lâu ngày tâm tư của hắn cũng dần dần lên một chút biến hóa ánh mắt không lại vẹn vẹn hạn chế với mình cửa hàng nhỏ tử chương ù n g v ớ bốn trăm mười sáu thủ phê thành thục quả đảo vẫn xa đảo bách vườn trái cây bên trong cái kia mười mấy khoảng cây đảo trải qua thời gian dài thay n h é n thủ phê trái cây rốt cục thành thục trên đảo lần đầu sản xuất hoa quả mọi người đều chờ đợi đã lâu có thể coi là, là một việc đại hì sự buổi sáng giang gia thần t lai thuận nhi t h ỉ tử cùng thạch tỏa nhi đều đi tới rừng đảo bên cạnh cùng chứng kiến thu hoạch này thời khắc đại bạch nga uy uy cập ngân hồ khuyển tuyết đậu cũng cùng bên cạnh tham gia trò vui dù sao nơi này cũng có nó lưỡng trả giá tân cần lao động bây giờ tuyết đậu đã có hơn bốn n g u y ệ t muốn dựa theo nhân loại tuổi tới nói đã thuộc về bán đại tiểu tử phạm chủ hai con dựng thẳng lên hình tam giác vành thai lớn một thân trắng như tuyết nhu thuận xoa tung mao sờ lên cảm giác rất tốt lại như mặc vào đ ư ơ n qua một cái đỉnh cấp bị thảo, thảo khoác khỉ tử có một hồi từng ở ngay trước mặt nó một bên xoa xoa nó dậy đặc bối mao cùng đôi to ba một bên cùng với những cái khác người đùa dân nói chỉ bằng bộ này tốt ra lông nếu như bái hạ xuống nắm đi ra bên ngoài hàng ra điếm đi bán nói là cực phẩm cáo bắc cực khẳng định có rất nhiều người sẽ tin tưởng không ngờ tuyết đầu bản thân thông minh khá cao lại cùng đám người này ở chung thật lâu từ lâu có rồi trình độ nhất định nghe lời đoán ý năng lực thậm chí cố gắng có thể hiểu rõ tương đương số lượng hàng ngày dùng từ hàm nghĩa cũng khó nói phản đúng lúc nghe thấy lời này cũng từ hắn một mặt cười xấu xa vẻ mặt phân tích phán đoán ra kẻ này không có ý tốt liên lập tức mặc kệ tâm tình buồn bực đứng dậy cấp tốc thoát ly cùng hỷ tử tiếp xúc ngước cổ lên lưng chòng tiêu to tiết hầu bên trong còn không thì chuyển ra ô ô cụ câm thanh lấy biểu đạt mãnh liệt kháng nghị mọi người không ứng phó kịp trong lúc nhất thời toàn bộ sửng sốt chờ lấy lại tinh thần nhi đến mãi đến tận lai thuận nhi làm bộ đánh hỷ tử mấy lần lấy đó trừng phạt lại liên tục tốt ngôn động viên lúc này mới để ồn ào không ngất c ầ u c ầ u hừ hừ dần dần tiêu dừng lại hỷ tử vì thế liên tục k i n h hô xương gia hỏa này nhanh thành quyển tinh sau đó mọi người ở ngay trước mặt nó nói chuyện đều phải cẩn thận một chút nhi còn khuyết đại địa nói muôn chiếu này thế nhi tiếp tục phát triển nếu như tương lai một ngày nào đó tuyết đ ầ u đột nhiên tiến hóa đến có thể chính mình mặc quần áo đứng thẳng cất bước lấy chứng minh cái kia cái gì đ ạ i ý huỳnh sinh vật t u y ế t tiến hóa chính mình cũng chút nào sẽ không cảm thấy kỳ quái tuyết đ ầ u lúc này thể trọng đã đạt đến m ộ ư ơ i một cân trái phải hình thể cũng dài cao không ít c ù n g y uy song song đứng chung một chỗ thời điểm dáng v ó c tuy có không kịp nhưng khí thế trên nhưng không chút nào thua nó cũng không tiếp tục là trước kia cái kia bị gà trống bắt nạt tổng thể cần nga lao đại bảo vệ tùy tùng nhỏ bé bất quá hai tên này cảm tình vẫn duy trì rất tốt tuy rằng từng là điểm chứng gà sự t ì n h đã xảy ra một ít tiểu ma sát nhưng này thuộc về điển hình mâu thuẫn nội bộ nhân dân kinh giang giật thần đ i ề u giải sau hai vị dị tộc huynh đệ quan hệ nhưng rất thân mật như thường ngày thời khắc tụ lại cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hoặc là du đã chơi đùa lúc này giang giật thần đứng ở to lớn nhất một gốc cây cây đào bên cạnh t h ứ n g t h ú giạt rào đ i ệ u t h ư ở n g thức lục diệp thấp thoáng bên trong trái cây nguyên bản gắn vào thân cây trên ni lông phòng điệu vong đã bị vật trần cành lá trái cây bộ mặt thật hiện lộ không thể nghi ngờ bởi vì lần thứ nhất kết quả quả đào số lượng không tính quá nhiều nhưng dáng vóc nhưng thực tại không nhỏ quả hàng đầu đột câu tuyến thâm quả hình no đủ đường con trôi chảy quả tiêm cùng một bên nổi lên tươi đẹp màu đỏ t h u ậ t thế ngất mở trí đại ước một phần ba diện tích bề mặt nhìn qua dường như trá chất hàng mỹ nghệ giống như vậy phi thường đẹp đẽ đẹp mắt c ư bách thạc hoa c ỏ cây non công ty ngô quản lý thuật cây đ à o này là sản phẩm mới loại gọi là mã não h ồ n g thuộc về phương bắc mật đ à o đại loại bên trong một loại đương nhiên trải qua không gian nước đá tầm bổ phòng chừng đã cùng gốc cái có không nhỏ sai biệt thi thâm thi thẩm thi thâm thi thẩm cách đó không xà cây h ẹ đầu cảnh vài con chim khách chính đang quan sát tình huống thấy bên này lại là người lại là c ậ u nga còn tổng thể không đi liền không nhịn được kêu to đứng dậy gần đây một quãng thời gian quả đào ngào ngạt khí tức t r u n g quanh phiêu d ậ t chuyển ra thật xa đem chúng nó thèm ăn là đứng ngồi không yên nhiều lần tìm kiếm dưới miệng cơ hội muốn một bão có lộc ăn nhưng tiền kỳ có đại nga cùng c ậ u c ậ u trông coi đều là bãi làm ra một bộ hung thần á c sát dáng vẻ m a i mới chờ đến lúc này lưỡng hóa đi cây đào lại bị phủ thêm một tầng v o n g cháo không chỉ có như vậy mua cây trên còn chết rồi mấy xuyến phong linh thỉnh thoảng phát sinh đinh lánh len ken tạt â m q u y nhớ chim khách môn tâm thần không yên trước sau không dám áp sát quá gần lưng c h ò n g uông ách nhi giang giang uy u i cùng t u y ế t đậu không giống nhau không chờ chủ nhân phát hiệu lệnh liền chủ động gánh vác lên vườn trái cây vệ sĩ chức trách một trước một sau nhằm phía tặc đ i ể u môn vài con chim khách đối với này tấm khí thế hùng hổ tư thế chưa miễn dịch chỉ được hốt phiến cánh đ à o t ẩ u những này phá chim nhỏ lại muốn ăn vụng cẩn thận bắt được các ngư i dưới hoa dầu nổ hô n à y quả đào còn thật là đẹp mắt liền không biết ý vị kiểu gì nhi thì tử căm giận địa mắng một câu sau đó ngược lại chú ý tới tân đạo tiến lên vén lên cảnh lá muốn trích một cái nếm thử tiểu t ử ngươi sao như thế không hiểu quy củ đây để thần tử ca trích đầu một cái lai thuận nhi vội vã giúp đỡ ngăn cản h ả ta thiếu một chút đã quên đúng đúng để lão đại đi tới thì tử v ô vỗ sau đầu lùi về sau hai bước đây chính là trên đảo lần thứ nhất sản xuất hoa quả ý nghĩa nghĩa không giống người thường thủ trích nhưng là một phần nhi vinh dự tương đương với long trọng cắt băng nghi thức tự nhiên hẳn là do lãnh đạo đến làm giang giật thần mỉm cười khinh khẽ lắc đầu lai thuận nhi tiểu tử này cho gian nhi vẫn đúng là không ít b ấ thần quá vừa n đã tự ca ngươi vậy mình vẫn l trước nghe Hán phải lời tiên nếm thử lai thuận nhi nói nắm ặ quá một con chứa đầy hồ lô hoa nước suối có thể vui mừng chiếc lọ hướng về quả đ à o trên dội tiểu từ này phải suy tính vẫn rất chú đáo giang giật thần dựa vào miệng bình đổ ra dòng nước đem quả đào mặt ngoài lông tơ rửa sạch bắt được bên mép gầm một cái chỉ nghe ca xì một tiếng chặt chẽ thúy n ộ n đào nhục bị hàm răng chế i địa vị rất tốt phong phú no đủ chất lỏng tùy theo tảng r a thơm ngát trong beo rồi rào với giáp x ì trong lúc đó miệng đầy sinh hương ngoại trừ vị mỹ ở ngoài nay đào còn có một cái đặc thù vậy thì là đỉnh bộ phận đi bị sau lộ ra đào màu da chạch đỏ tươi ướt át đặc biệt đẹp đẽ tốt đào trong lòng hắn thầm khen một tiếng quả đào là tự nhiên t h ụ quả nhiên cùng trên thị trường thông thường những kia t h u ố c tể thuốc đi ra mặt hàng rất khác nhau người sau nhìn qua thường thường cũng là một bộ ngăn nắp thủy linh răng rớp trên thực tế vị tư vị cách nhau rất xa đồ cụ biểu mặt khác này mật đảo vẫn như cũ kế thừa hết thệ kinh không gian nước đá tẩm bổ quá thu hoạch một cái cộng đồng đặc thù vậy thì là tình khiết thông thấu không một tia tạp ý vị khiến cho lòng người tình khoan khoái thản nhiên trái cây vừa giới thụ chính trực thúy n ộ n ngon miệng giai đoạn các loại chờ thả thêm mấy ngày đào nhục sẽ trở nên mềm mại lượng nước cũng nhiều hơn khi đó mới là thể hiện mật đảo đặc thù thời điểm bất quá đem so sánh d ư ớ i hắn càng yêu thích trước mặt loại này giòn tan vị thần t ử ca kiểu gì nhi a thì tử cùng thạch tỏa nhi mắt ba ba nhìn hắn đầy mặt đều là chờ đợi vẻ kiểu gì nhi các ngươi tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết g i a n giật g thần không lộ ra vẻ gì địa lược xuống dưới sau đó xoay người rời đi tuyết đậu cùng uy uy kêu to vài tiếng cùng ở sau người hắn còn bán trên cái nút thực sự là cấp tử cá nhân bọn ta chính mình thì tử bất mãn mà lẩm bẩm lão đại vừa nhưng đã mở ra trường đón lấy liền giờ đến phiên chính mình liền hắn cũng đi lên trước r a tay từ trên cây lấy xuống hai con đại vóc trái cây đến đến cố gắng tẩy tẩy thạch tỏa nhi trong miệng từ lâu cỏ dại lan tràn gấp không thể chờ địa đoạt lại thuận nhi trong tay có thể vui mừng chiếc lọ để hỉ tử mau mau tẩy hoa ăn ngon thật điểm đủ sảng khoái hai người sau khi nếm thử phát sinh kêu sợ hãi quả thật là cao cấp nhất tốt đào nhi thời gian dài như vậy tí làm cùng chờ mong cuối cùng không có hồn phí có tốt như vậy sao ta cũng tới một người lai thuận nhi thấy thế hứng thú tăng mạnh gia nhập thì ăn hàng ngũ lãnh lợi bẹp bẹp ba cái tiểu đồng bọn nhi ngay tại chỗ một trận nhi bắt chuyện sảng khoái chẳng trề hô t ố t đào nhi bì bạc đ ụ c hậu mùi thơm nùng tư vị nhi thơm ngon thơm ngọt đ i ể m mà không chán vị thúy sảng khoái so với trong thành nông mậu trên thị trường những kia mặt hàng cường quá hơn nhiều ân nhiều hơn nữa thả mấy ngày liền thành thục thấu cây b à o mật bên trong một bao đường thủy nhi xé một cái mở bì nhi liền c h ả y ra mùi vị đó nhi trà trà sách thạch thợ một gằm hết đào nhục một bên táp sao tư vị nhi một bên dung đùi đắc ý địa làm gia nghiệp dư mỹ thực g a lời bình thân là thâm niên kẻ tham ăn hắn đối với trên đảo này tân mỹ thực giống đã sớm ngưỡng mộ đã lâu thậm chí trở thành trong cuộc sống một hạng trọng yếu l ạ c thú bây giờ tâm nguyện đ ạ t thành tự nhiên là vui vô cùng ha ha cái tên nhà ngươi còn vẻ nho nhã trang thượng nhã n h ặ t đừng nói muốn các người n g o ạ i không trừng nhi vẫn đúng là có thể bị ngươi cho dọa dẫm đúng rồi t â y đào này nhưng là ta trồng ra đến công lao to lớn nhất thì t ử liếc chéo thạch thợ một hai mắt cũng đắc ý thanh minh nói đi đừng trang điểm nếu không có cái kia dịch dinh dưỡng chỉ bằng ngươi có thể trồng ra mấy viên toan đảo nhi cho dù tổ tiên tiêu cao thơm lai thuận nhi b u môi lấy nhìn thẳng vào nghe hừm này viên dài đến không giống nhau đều đỏ nửa nếm thử có cái gì khác nhau thạch toả nhi không để ý đến hỉ t ử trào phúng lại đưa mắt nhìn sang một cái khác quả đảo làm bộ môn u trích đ ạ t được đ ạ t được ăn nhiều cũng không sợ tiêu chảy trước tiên trích trở lại lại từ từ ăn lai thuận nhi ở thạch toả nhi r ố i ra một nửa trên móng đ u ố t kích đánh một cái giúp đỡ ngăn cản thì ăn tiết mục kết thúc phía dưới chính là chính thức hái lai thuận nhi vung tay lên dẫn dắt hỷ tử cùng thạch toả nhi bắt đầu công tác từng con từng con đẹp đẽ no đủ quả đảo bị đựng vào xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ càng trúc không bên trong thả t r ồ n g chất đến trình tề hai công tác khoảng trừng tiến hành rồi hơn một giờ ba con đại trúc không bị chứa đ ầ y đoán chừng phải có một trăm bảy tám mươi cái quả đảo phân lượng đều ở bán cân hướng về trên những thứ này đều là đi đầu thanh thục còn lại thanh đảo thì lại kế tục ở lại đầu cành cây trên môi đương nhiên phong điệu vong cùng phong linh như trước muốn kế tục thực hiện chức trách của mình lấy ngăn chặn chúng loài chim mơ ước được mùa không thể nghi ngờ là làm người vui sướng ba người cắt bối một con trúc không hướng về trúc lâu phương hướng trở về một đường bước chân mềm mại đều không có cảm thấy chút nào mệt nhọc chương bốn trăm m ư ơ i bảy tự sản hoa quả cho trên đảo sinh hoạt mang đến ảnh hưởng bách vườn trái cây bên trong cây đảo không phụ sự mong đợi của mọi người trước tiên kết ra quả ngon để đảo dân môn mừng rỡ không nớt chất lượng sinh hoạt cũng lần thứ hai chiếm được cải thiện hoa quả đựng phong phú vitamin vì là thân thể nhất định đặc biệt là đối với quanh năm ở công tác giã ngoại sinh hoạt đám người trọng yếu hơn vẫn xa đảo trên dĩ vãng không sản hoa quả toàn bộ cũng phải thông qua ca nô từ bên ngoài vận bồi bổ cho mô út p h i ê nhưng bắt đầu từ hôm nay đoạn lịch sử này sắp tuyên cáo kết thúc bách vườn trái cây cây ăn quả giống phong phú sinh trưởng tốc độ nhanh dự tính không tốn thời gian dài liền có thể cùng rau dưa qua quả như thế tiến vào tự cấp tự túc thời đại hơn nữa có quả đào mở ra đ i ể m tốt đến tiếp sau cái khác cây ăn quả biểu hiện cũng phi thường đáng để mong chờ đặc biệt là ngân xa than phụ cận cái kêu mười sáu k h ả cây d ừ a thụ ngọn cây đ o à n kết ra ra quả cũng là càng dài càng lớn tuy chưa thành t h ụ nhưng làm người tựa hồ đã đánh hơi được từng trận nồng nặc nhiệt đới phong tình ra quả còn có một thứ đặc biệt chỗ tốt vậy thì là sắc ngoài c ứ n g rắn không phải là bên trong loại nhỏ loài chim huế có thể đối phó vì lẽ đó liền phòng điệu vong cũng không cần trang bị tránh khỏi rất nhiều chuyện mặt khác kinh hỷ từ khuyến khích thanh tỏa nhi từ lâu làm ra hai bức làm bằng gỗ cá dày cắc ở trong kho hàng tùy thời chuẩn bị bỏ lên trên thật cao cây dựa hay thắng lợi trái cây đối với thủ phê quả đào c ấ p dụng giang giật thần đã sớm làm đại thể trên cân nhắc vậy thì là bộ phận lưu hòn đảo tự dụng cái khác đưa một nhóm vào thành cho khẩu phúc đa cùng đỉnh hương viên các cấp nhân viên quản lý phân phát phúc lợi nếu như tương lai còn có có dư như vậy hay là có thể cân nhắc tiến hành chút ít thương mại hóa tỷ như ở đỉnh hương viên tổng thể đ i ể m tăng cường một hạng tiên trá nước trái cây sản phẩm loại hình cũng đi điện viên hương tình tinh phẩm si đ ì n h hương viên phòng khách quầy hàng nơi hiện nay cũng có trên thị trường lưu hành các loại hàng hiệu bình trang đồ u ố n g bán ra nhưng này chút đông đông trên căn bản đều tăng thêm nhân công sắc tố tinh dầu chất bảo quản loại hình trên căn bản không được đẳng cấp đương nhiên nhân đạo sản hoa quả trung uy có hạn tiên trá nước trái cây toàn bộ sử dụng nguyên quả hiển nhiên là không thể phòng trừng còn phải cùng trên thị trường cái khác hoa quả hỗn hợp trá chấp nhưng căn cứ kinh nghiệm thuật xưa dù vậy cuối cùng thành phẩm mùi vị cũng sẽ rất tuyệt mặt khác trước mặt trên thị trường m ạ c chịu hai đại dương p h ạ p h ụ bên trong đ ầ ngọt quả táo phái nghe tên sa gần r ấ tương đ ợ tự tiền nhỏ lệ chính là điền viên hương tình tinh phẩm xuyên di bên trong hoa thức gà nướng sâu thịt mỗi ngày vẹn vẹn chế tác một trăm linh năm sáu mươi xuyến sớm sớm đã bị các thực khách tranh mua hết sạch trên tay chậm nửa nhịp liền không mua được cho tới các thực khách p h á n giận đỉnh hương viên trên giới đã sớm nghe được thói quen căn bản không đáng kể bách vườn trái cây thu hoạch cho trên đảo cư dân mang đến tân vui sướng đảo sản quả đào ngoại trừ mùi vị ở ngoài còn cho thấy một chút khác với tất cả mọi người đặc tính t h như kinh qua mấy ngày thường ôn tồn thả sau khi cơ bản trên nhưng duy trì nguyên dạng phần thịt quả như t r ư ớ c thúy nội ngon miệng chỉ là so với cương giới thụ thời gian hơi hơi mềm nhũm ộ t chút nhưng cùng trên thị trường chín dục cây đảo mật loại kia vỏ ngoài ôm một đoàn nước ngọt tình hình cách nhau rất xa trà h ô n dư n g quả đ à tự hậu a mọi người ngồi ở chúc lâu ở ngoài lang mỹ nhân dựa vào thượng thừa lương lại gặp một cái mỹ vị nhi tiên đảo tiêu tiêu cơm đi đi thời tiết nóng dùng thạch toả nhi giảng gọi là sau khi ăn xong một viên đảo tái quá hoạt thần tiên lời này có thể một chút cũng không khuyết đại nhớ năm đó tề thiên đại thánh tôn nộ g không cũng là bởi vì không chịu nổi bản đảo viên mễ hoặc phạm vào nghiêm trọng sai lầm kết quả từ đ ã i ngộ hậu đãi khiến cho thế nhân ngưỡng mộ thiên đình cao cấp công chức trong một đêm đoạ lạc thành truy nã tội phạm cuối cùng chịu khổ chấn áp trải qua đáng thương đáng tiếc nghiên cứu nguyên nhân cố nhiên cùng hắn bình thường lười n h ắ c đối xử thiên đình tư tưởng giáo dục học tập có quan hệ nhưng quả đào mị lực nhưng có thể thấy được chút ít l i ê n thần tiên đều là như vậy h u n g chi phạm nhân đây thạch tỏa nhi làm như nghiệp dư mỹ thực ra một lần hiểm mọi người gặm tương bất nhã cảm thấy đối xử như vậy ngon ngon miệm hoa quả chí ít ở về mặt thái độ hẳn là cùng thường ngày bên ngoài vận đến hàng bình thường sắc có khác nhau l i ê n cùng lao đậu cùng nơi đem hai con quả đào cắt miếng trong bàn lại phối hợp mấy viên hoa anh đào đỏ xuyên vào cây tam vẻ ngoài đúng là khiến cho rất tốt xem bất quá bộ này đông đông gặp phải hỉ tử cười nhạo nói hai người bọn họ quá lập dị vốn là, là làm l à việc chân tay nhi nhân dân lao động nhưng nhất định phải làm cái gì tiểu tư tư tưởng khiến người ta gây răng lại như đại lao ra xuyên điều hoa cách váy như thế b u ồ n c ư ờ i nay tỷ dụ tức dẫn đến thạch tỏa nhi nổi trận lôi đình lúc này đưa tay nắm hỉ tử sau cái gáy phải đem hắn bắt trừng trị một phen thị tử cũng không h à m hồ hai người tùy theo so sánh nổi lên sức lực ai biết ở đùa d i ỡ n bên trong thị tử trong tay gặm nửa quả đào tột tay đi xuống lầu dưới trong sân đại bạch nga uy uy đang ở sân bên trong nhàn nhã tản bộ bước chân thư thả chợt thấy mặt trên r ớ t xuống đồ vật mau tới trước tìm tòi hư thực r ồ i ra mếu m á u thưởng thức sự mỹ vị nhi trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của nó liền cũng không chút khách khí hưng phấn ách, ách nhi têu hai tiếng sau đó vùi đầu dùng sức máy mổ cũng là bán phút nửa cái quả đào liền còn lại viên mạnh hạch trên lầu h ị tử thấy đối với thạch tỏa nhi đại thêm v à h ấ n g dận nhân lần này sinh hạ quả đào số lượng không tính quá nhiều còn muốn thỏa mãn các loại không giống nhu cầu vì lẽ đó đào dân môn mặc dù thân ở gần thủy lâu đài cũng không có thể tùy ý h ư ở n g dụng lai thuận nhi vì thế còn lập ra số lượng tiêu phí quy định như vậy nửa cái tiên đào liền như thế miễn cưỡng đút ra nga coi là thật là phung phí của trời đương nhiên uy uy có thể không cho là như vậy nửa quả đào và bụng làm cho nó lập tức đem trong ký ức vinh dự thực đơn bảng tiến hành rồi đính chính trước đây ghi tên thực đơn trên bảng danh sách người thứ nhất chính là đặc chế tiểu bánh màn t ầ u người thứ hai là sơn q u ỷ trong ruộng cỏ dại bây giờ nhìn lại tự nhiên đều hẳn là thoái vị với loại này bao hàm điểm chấp quả quả quả thực chính là nga gia tộc thức ăn chay bên trong c ự c phẩm uy u i như mê như say đ i ệ u dư vị nhi một trận vừa vặn tình cờ gặp giang giật thần xuống lầu liền lập tức nhiệt tỉnh tiến lên n i ê n tiếp ách nhi ách nhi kêu to hướng về hắn đòi hỏi vừa thưởng thức qua trái cây giang giật thần đầu tiên là bối rối một thoáng không biết ngốc đầu nga muốn cái gì sau đó mới từ trên lầu hỉ tử cùng thạch tỏa nhi cợi cợn giải thích trong tiếng rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn mẩng đầu chừng hai cái chế tạo tên phiền t o á i ê n sau đó không lưng mặt hướng h uy h uy dùng n u hỏa ngự a khí cho nó làm tư tưởng công tác nay quả đ à o nhưng là số lượng cực kỳ có hạn thứ tốt công dụng rất nhiều nếu như đem ra này nga thực sự quá mức xa xỉ lãng phí ai biết lần này tư tưởng công tác nhưng không kèn ép pha g ó n dùng nguyên bản giác ngộ rất cao h uy h uy bị mỹ thực mê hoặc đến cơ hồ đánh mất lý trí nó đối mặt chủ nhân kiên trì giáo dục khuyên bảo vẫn cứ không tha thứ dây dưa không nớt chỉ thấy nó tâm tình kích động lại là kêu to lại là đập cánh cuối cùng lại vẫn dỗi dài nếu máu dùng sức lôi kéo rang giật thần dây thun c u n sóc người sau không để ý thiếu một chút cho d u i đi trên lầu hỷ tử cùng thạch tỏa nhi vẫn cứ nằm n h o i trên lan can nhìn náo nhiệt thấy lãnh đạo ăn quả đắng không khỏi cười đến n g ử a tới n g ử a lui vui không tả giang giật thần thẹn quá thành giận giao trách nhiệm hỷ tử hai người ý nghĩ t ử đem đại nga mang đi không cho nó dây dưa nữa chính mình cũng không cho nó ở trong sân làm ẩ m ĩ bằng không phạt hai người buổi tối cùng đại nga một cái trong c h ă n ngủ đương nhiên tiền đề là không được sử dụng bạo lực cái khác phương pháp tự thiện hỷ tử cùng thạch tỏa nhi tự nhiên không muốn cùng đại nga có cùng giường cộng trầm lịch sử sau đó có thể nói không rõ ràng l i ê n không thể làm gì khác hơn là đi xuống thang lầu thống liên tục mang khuyên đem đại nga mang tới phía bên ngoài viện đi tàn bộ gọi tới tuyết đầu cùng nơi làm điêu tennis g a m lại từ sơn quỳ trong ruộng hái tới tươi mới cỏ dại này nó lấy phân tán nó đối với quả đảo chú ý lực l i ê n như vậy hành hạ một lúc lâu mới để cho uy uy tiêu ngừng lại chương bốn trăm mười tám tự chế quả ý vị kem ly sinh ra vân xa đảo lần đầu sản xuất tiên đảo ngoại trừ lưu đảo tự dụng bên ngoài còn có một nhóm hóa bị đưa đến lân giang trong thành làm như phúc lợi phân đến đỉnh hương viên cập khẩu phúc đa các vị nhân viên quản lý trong tay nếu món ăn sau khi tất cả mọi người đều không chút do dự mà cấp cho cực cao đánh giá cũng cảm thán đây là chính mình từ lúc sinh ra tới nay nhìn thấy khỏe mạnh nhất quả đ ả o không có một trong thì chị trói trang ngày mùa hè đinh vũ tỉnh khoảng thời gian này đang tiến hành một hạng phi thường có ý nghĩa khoa học nghiên cứu đầu đề vậy thì là thăm dò làm sao sử dụng gia dụng kem ly cơ chế tốt ý vị ngon miệng kem ly cho tới cái chung nguyên nhân nhưng là bởi vì trước đây không lâu đài truyền hình tin tức lộ ra ánh sáng lân giang thị cục vệ sinh vừa đối với đồ uống lệnh thị trường tiến hành rồi một lần chuyên nghiệp đại kiểm tra phạm vi bao quát ướp lệnh đồ uống kem tin tức bà ra thời điểm thình tình đang ngồi ở trước máy truyền hình một tay bưng dũng hương thảo bơ kem ly một tay cầm chỉ muỗng nhỏ chính ăn được sàng khoái nàng cung tuyệt đại đa số con gái như thế đều là loại này lạnh leo hương vị ngọt ngào đồ ăn trung thực ham muốn giả nghe thấy trong t v b á ra được xử phạt s ư ở n g danh sách nàng ngẩng đầu nhìn lên thình lình phát hiện danh sách đầu một cái chính là mình chính đang hưởng dụng nhãn hiệu vinh đăng đầu bảng trạng nguyên hơn nữa c ư đưa tin vấn đề khá là nghiêm trọng s ư ở n g đã bị cưỡng chế ngừng kinh doanh trình đốn chuẩn bị tiếp thu tiến một bước ban điều tra lý nhất thời đem tình tình sợ đến quá t r ư ì n g mau mau trước tiên cầm trong tay còn lại kem ly ném vào giỏ rác sau đó lại kéo dài cửa tủ lạnh đem đem bên trong những kia muôn hình muôn vẻ đóng gói đến hoa lý hồ tiếu các loại chữ hàng ném sạch xanh xanh vỗ ngực một cái dư quý vẫn còn tồn tại địa thờ ra khẩu trường khí đồ vật tuy rằng làm mất đi nhưng người chính là như vậy một loại nào đó quen thuộc một khi hình thành muốn thay đổi cũng không như vậy dễ dàng lại nói đại hạ tiên không chịu chút nhi băng thực cũng thực sự quá khó khăn được liền trải qua nhiều phương diện hiểu rõ thình tình từ internet mua một đài gia dụng kem lì kỳ vẫn là tự mang máy hơi ép loại kia cao đương hóa chuẩn bị làm đi ý tự chế băng thực nàng đem sách hướng dẫn từ đầu tới đôi u t ỉ m ỉ nghiền ngẫm đọc sau khi bắt đầu động thủ tiến vào thực chiến giai đoạn ỉ vào cơ khí ra sức chế tạo thử ra vài loại hàng mẫu cũng tiểu có tâm đắc mùi vị cùng vị tuy rằng không sánh được trên thị trường bán thành phẩm nhưng vẫn tính là rất tốt tối thiểu an toàn vệ sinh chính vào lúc này vân s a đảo bên kia đột nhiên đưa tới một nhóm tiên đảo hậu cần bộ trầm chủ quản một khắc cũng không có trì hoãn phân phối đến các vị nhân viên quản lý trong tay tiên đảo chắc việt phẩm chất làm nàng kinh hỷ hưởng qua sau khi nàng rất nhanh liên tưởng đến sao không đem loại này chất lượng tốt nguyên liệu gia nhập vào tự chế kem ly đại nghiệp bên trong ăn sống đã làm mỹ vị như vậy nhi nếu như làm thành quả vị kem ly cái kia chẳng phải là mỹ phiên một n i ệ m đến tận đây tình tình lập tức nhiệt tình tăng vọt nàng lập tức bắt tay chuẩn bị các loại nguyên liệu sau đó dựa theo chính mình tổng kết ra tối ưu hóa thực đơn bắt đầu chế tạo thử hoa lan lộ phòng đi thuê trong phòng bếp trên mặt đài b à y tiên sữa b ò bơ trứng gà bạch đường cắt các loại nguyên liệu tình tình trước đem sữa b ò trên bếp nấu đúng nóng sau đó đem trứng gà lòng đỏ trứng ngã vào tráng men b u ồ n có hích chạy bằng điện đánh trứng khí phái giấy lát sữa b ò đun sôi kể cả còn lại vật liệu cùng gia nhập tráng men b u ồ n bên trong quay phân vân các ở một bên tự nhiên làm lạnh mặt trên những trình tự này cùng thường ngày nhưng đón lấy thì có chỗ bất đồng nàng lấy ra một con vân xa đào đặc sản mật đào tức b ì đi quả có hạt lục đào thành tế tương rót nữa nhân tráng men b u ồ n bên trong suy nghĩ một chút lại mở ra trong tủ lạnh lấy ra một con bình nước k hoáng tử trong này trang không phải là phổ thông nước suối mà là từ thần tử ca châu ấy muốn tới vô sắc đặc chất dinh dưỡng thủy nguyên dịch muốn nói tới nhưng là thật sự tốt đông đông đỉnh hương viên bên trong chỉ có ngô đại nương cùng nhà bếp chủ quản trừ đại thuốc nắm trong tay một ít bình thường ứng dụng diện rất hẹp trên căn bản cũng là giới hạn với trong điếm điển viên hương tình xưa di thực phẩm tỉ như tinh phẩm cơm rang trứng các loại chở rất ít vài loại đặc chế dịch dinh dưỡng kinh hệ thống cung cấp nước uống so sánh một trăm tỷ lệ pha loang sau nói nhân tráng men b u ồ n bên trong không ít đến tận đây tiền kỳ công làm chuẩn bị xong xuôi đem toàn bộ sền sệt nguyên liệu d ó t vào kem ly k ỳ lữ trong thùng theo giới khai quan cơ khí bắt đầu công tác khoái diệp kéo dài điệu tiến hành thuận kim đồng hồ vận động t i n h t i n h một bên thu thập tủ bắt mặt bàn một bên lòng tràn đẩy chờ đợi kết quả cuối cùng khoảng chừng sau bốn mươi phút cơ khí đình chỉ vận hành chờ đợi đã lâu tình tình vội vàng đem lữ dũng lấy ra dùng một chiếc đem bên trong thùng sản phẩm h i đến chuẩn bị kỹ cảng xứ bàn bên trong Lúc này, sệt nguyên liệu đã đã biến thành màu vàng nhạt cao chạp vật bởi hiện nay vẫn còn nằm ở chế tạo thử nguyên thủy giai đoạn tạm thời còn không lo nổi vẻ ngoài chú ý đương nhiên trên thị trường những k i a đẹp đẽ hoa thức kem ly cũng là sau này nỗ lực phương hướng tình tình không thể chờ đợi được nữa địa múc một chiếc nếm thử một miếng thoáng chốc con mắt của nàng híp thành loan loan hình trang lưới liềm mặt ngoài nhìn tới đi không hề bắt mắt chút nào màu vàng nhạt cao chạp vật một vào trong miệng nhưng lập tức tỏa ra năng lượng kinh người đào nhục quả hương trong veo mùi vị nồng nặc mà thuần t ú y dường như một mặt cờ xí giống như đứng mui chịu xào dẫn dắt mãi t r ứ n g hương các loại chờ rất nhiều đồng bạn ở đầu lưới trên nhảy lên múa lên tràn ngập sức sống nhưng chủ thứ rõ ràng đều đâu vào đấy kem ly tính chất nhắn nhủi mềm mại hương điểm tế lương sợ và cấp độ tư vị nhi tỏa ra ở toàn bộ gắn bó trong lúc đó một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng trùng kích vị giác thần kinh loại này mới mẹ cảm giác là xưa nay chưa từng từng có quả thực chính là băng tuyết tinh linh vũ đạo khiến cho người say x ư a không lâu lắm kem ly ở trong miệng hóa đi nhưng giáp xỉ lưu hương xoay quanh không đi hô tình tình mở to hai mắt thở ra một cái trường khí nỗ lực không hề phí phạm thành công i e nàng cực kỳ hưng phấn nắm chặt tay phải quả đấm nhỏ dùng sức đi xuống vạch một cái kem ly mỹ vị nhi vừa xa ra nàng dự đoán phẩm chất cao là nàng trước đây từng trải qua toàn bộ đồng loại đồ ăn căn bản không gì sánh được lúc này tình tình bị kem ly triệt để tù binh hoàn toàn đánh mất sức đề kháng liền một đại bàn băng thực phẩm không nhiều lắm công phu liền bị tiêu diệt hầu như không còn nhưng bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt thừa thai sau khi tác dụng phụ quả nhiên bắt đầu hiện hiện tinh tinh ngồi ở trên g ế lông mày nhũ chặn Không lưng dùng tay phải đè lại bụng lấy chống đỡ trong dạ dày rời sông lấp biển giống như trả thù hơn nữa từng trận khí lạnh nhắm sông lên cực kỳ khó chịu đúng lúc gặp lúc này tiếng chuông reo lên t i n h t i n h khó khăn đ a n tay cầm điện thoại di động lên theo rơi xuống nút nhận cuộc gọi hóa ra là giang giật thần gọi điện thoại tới hỏi do nàng có quan hệ khoảng trên sự tình t i n h thở i n t h một hơi lao lực địa chậm rãi trả lời giang giật thần nghe ra thanh âm của nàng không đúng vội vã truy hỏi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tỉnh tình, tình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra nguyên do tình, tình. ngươi có thể đều đại cô nương lại không phải tiểu hài nhi sao như thế không điểm nhi tự chủ đây có thể thèm thành như vậy nhi giang giật thần nghe vậy cảm thấy dở khóc dở cười Ô ô, thần tử ca ta hiện tại không thoải mái cầu ngươi liền chớ nói nữa tinh tinh sắc mặt trắng bệnh lại nghe hắn nói như vậy v á h mắt nhi nhất thời đỏ hay lắm ta không nói ngươi tới trước trên giường nằm một chút đi giang giật thần dứt lời liền c ú p điện thoại nay t h è m nhá đầu có thể đừng xảy ra chuyện gì hắn tư sấn đồng thời bấm ngô đại nương số điện thoại di động xin nàng đi tới cho thuê phòng đi nhìn một cái tình tình nếu như tình huống không ổn nên đưa bệnh viện liền lập tức đưa có thể chớ trì hoãn bất quá sự tình cũng không hề hướng về chỗ hỏng phát triển nô đại nương tiếp điện thoại xong liền lập tức mang theo tô hiểu dai đánh xe chạy tới tình tình được nóng một chén sữa bò làm cho nàng uống xong lại hầu hạ nàng trên giường nằm quan sát tình huống một cái giờ sau tình tình cuối cùng cũng coi như là hoa tới đối mặt ngô đại nương hai ông cháu vô vi bất trí chăm sóc tình tình ngượng ngùng không n g t cũng còn tốt hai vị này đối với này đều biểu thị lý giải cùng đồng tình cũng không vì mà cười thoại nàng tinh tinh cầu khẩn các nàng không phải đem sự tình ra bên ngoài chuyện đặc biệt là không thể để cho vân sa đảo trên ba người kia giã tiểu tử biết trở thành trường kỳ c ư ớ i liêu bằng không chính mình vị này tài vụ tổng giám thực sự là ủy tin quất giác nô đại nương cùng tô hiểu giai sản khoái gật đầu đồng ý còn liên tục an ổ i nàng không để cho nàng muốn nghĩ nhiều như thế sớm một chút nhi nghỉ ngơi dù sao thân thể trọng yếu nhất sau đó chứng minh kem ly làm như một loại rất có sức mê hoặc đồ ăn đối với người phụ nữ trẻ tuổi tới nói hầu như là không thể chống đỡ tinh tuy rằng ở trên mặt này ăn vị đắng nhưng thân thể một khi khôi phục lập tức cấp tốc đem không vui trải qua quên mất lại đây có lòng nhiệt tình vùi đầu vào tân nghiên cứu khoa học trong công việc con gái đại thể yêu thích vẻ ngoài sắc thái đẹp đẽ đông đông vì lẽ đó kem ly quang ăn ngon còn không được vẻ ngoài cũng phi thường trọng yếu tự chế kem ly mùi vị đã đủ rất tươi đẹp nhưng vẻ ngoài vẫn còn khiếm h ò a h ậ u đừng nói trên internet những kia tác phẩm nghệ thuật như thế hoa thức hình ảnh mặc dù cùng trên đường cái hàng hiệu kem ly trong cửa hàng mặt hàng so với cũng rất có không kịp vì tăng lên tác phẩm đẳng cấp chuyên nghiệp trang trí hiển nhiên là không thể thiếu mà tình, tình tự biết chính mình mỹ thuật công lực không đủ l i nhưng trải qua k u y bảo n thực nhân g t h hiểu công tô đem dẫm vào vết xe đổ sợ lại chiêu người chê cười chỉ được mạnh mẽ khắc chế chính mình ăn uống trí mớn lại qua mấy nhật bản vui một mình không dường như nhạc nhạc tinh thần tình tình ở internet đặt hàng một đài t â n kem liki thác hậu cần bộ trầm chủ quản đưa đến vân s a đảo trên nương theo cơ khí cùng đến còn có vài tờ đóng dấu chỉ mặt trên ấn kem li chế tác thực đơn cùng với tình tình mấy ngày nay khắc khổ nghiên cứu kinh nghiệm quý b á o toàn bộ dốc túi dạy dỗ thế gian mỹ thực cùng tốt giả xưa nay đều khối người như vậy vân s a đảo tên nghiệp dư mỹ thực r a thạch thợ mộc chính là một người trong số đó hắn vừa thấy được kem liki lập tức tràn đầy phấn khởi chủ động thỉnh anh đem cơ khí ô n đi nghiên cứu dựa vào thông minh đầu góc cùng với đối với mỹ thực nhiệt tình vẹn vẹn bỏ ra một hai ngày liền nắm giữ kem ly bước đầu chế tác kỹ xảo mặt khác căn cứ thực không nghề tinh nguyên tắc hắn ở tình tình chế tác thực đơn cơ sở trên lại hơn nữa cải tiến vậy thì là đem nguyên liệu bên trong phổ thông bạch đường cắt đ ổ i trở thành hải đảo một cái khác đặc sản ong rừng mật hai người trên lệnh hiển nhiên không nhỏ chế tác hoàng công thạch tỏa nhi hiến vật quý giống như địa đem chính mình tác phẩm mới bưng lên c h á c chờ đợi những người khác đánh giá kem ly xuất sắc phẩm chất không ra dự liệu địa ung dung chinh phục bao quát giang giật thần ở bên trong toàn thể đảo dân ở một ngày nặng nề g h lao động chân tay sau khi nhà nhã n ngồi ở c h ú t lâu hai tầng mỹ nhân dựa vào trên chậm g ã i phẩm trên một b à n tiên đào tường kem ly thời tiết nóng biến mất quanh thân mát mẹ thoải mái cực kỳ thực sự là nhân sinh một đại h ư ở n g thụ đặc biệt là ẩn chứa với kem ly bên trong cái cỗ này khác với tất cả mọi người tinh khiết thông thấu cảm giác mát mẻ bay về lưu chuyển khiến cho người thoáng như thân ở núi tuyết đ ỉ n h nhẹ nhàng khoan khoái mười phần đem so sánh trực tiếp dùng ngăn quả đào này kem ly cách làm hiển nhiên càng siêu trị cho tới giang gia thần hắn đúng là càng yêu thích chờ ở ngân xa than một cái g ế nằm che năm tán từ r đây lại một hạng kinh điển mỹ thực sinh ra lâu dài bảo lưu ở vân xa đảo thực đơn bên trong chỉ là một hạng cây đảo sản xuất liền cho đại gia mang đến nhiều như vậy sung sướng đồng thời cũng làm cho mọi người đối với bách vườn trái cây đến tiếp sau cái khắc hoa quả chờ mong cảm tăng nhiều á nhánh quá, quá chỉ là một nhánh tiểu nhạc định, mà làm hắn trước chớ công hắn nhất, nhưng tịnh hóa trình là làm mà màu một đệm, mặt tâm tím tiểu quan băng với k kinh nhìn ra lúc này nước biển tịnh hóa hiệu quả khu vực đã tùy theo mở rộng đến một km hai nhiều điểm nhi dáng vẻ trình loại hình sợi dài phân bố xem như là có chút quy mô ngoại trừ đẹp mắt ở ngoài t ì n h hóa công trình trực tiếp mang đến một cái khác trọng yếu thành quả vậy thì là ở này một km hai trong p h ạ m vi quanh thân đủ loại loại cá dồn dập tới rồi mang nhà mang người hô bằng hoán hữu lại như nông thôn hương c h ấ n cản đại tập như thế càng tụ càng nhiều nơi này nước biển lại như có rồi một loại nào đó ma lực thần kỳ khiến cho chúng nó rong chơi lưu lên trong đó không muốn rời đi hơn nữa loại này tụ tập xu thế càng rõ ràng trình từ từ r a tốc trạng thái vân xa đảo trên các cư dân h i ệ n nhiên là loại trạng hướng này trực tiếp nhất người được lợi trước đây câu cá hoạt động cũng thường thường tiến hành tuy rằng không tính quá khó khăn nhưng tuyệt không thể nói là rất dễ dàng là mấy cái chung đ ẳ n g vóc đầu ngư thông thường đồ cần dùng phải hao phí một hai cái giờ thời gian này vẫn là ở hỷ tử lai thuận nhi đám người từ lâu không phải người mới điều kiện d ư ớ i mới có thể đạt thành nhưng hiện tại nhưng rất khác nhau thí nghiệm bên trong khu vực loại cá cấp tốc tăng nhanh dần dần tạo thành sinh vật phù du các loại chờ thực phẩm thiên nhiên thiếu liền bụng đói ăn q u ả n g tình huống xuất hiện đảo dân môn chỉ cần ở bến tàu trên tùy ý đem treo lên mồi liêu lưỡi câu tung không dùng đến mấy giây sẽ có một cái đứa ngốc trứng mắc câu tùy theo tiến vào p h u đô quát v ờ cá tiến vào nhà bếp dưới hoa t h ư ờ n g có lộc ăn cố định c h ì n h tự thì từ đám người mừng rỡ vui vẻ ra mặt liên tục khen này cái gì tỉnh thủy b ă n g coi là thật là lợi hại cực kỳ nghiên cứu phát minh giả mặc dù xin giải nobel cũng có thể bắt vào tay thực đến tên q u y liền lão đậu cũng là tâm tình rất tốt t đến n ỗ i với đem m u ô i món ăn một tiểu trung lân giang đặc khúc đãi ngộ tăng cao đến hai tiểu trung cứ việc bắt cá công tác trở nên ung dung thêm vui vẻ nhưng giang giật thần hiện nay nhưng cấm chỉ họ phơ lìn vớt hành vi lý do là ngư nghiệp tài nguyên quý giá ở chưa an bài song cách dùng khắc tình hung dưới không được lãng phí tối mấy ngày gần đây hắn thường xuyên ở bến tàu tới về đi bộ tỉ mị q u a những sát t chuyện này thường xuyên thấy chư trên báo cùng với tv tin tức thậm chí trở thành một hạng công chúng xỉ đục nhưng ngư nghiệp tài nguyên khô cạn cũng không phải là đại biểu lâm hải bên trong đã không có cá kỳ thực chỉ là mật độ m ỏ n g manh hình không thành đàn thể bất lợi cho quy mô hóa vớt mà thôi những tiêu cá thể hải câu ham muốn giả môn thì lại khác đến nay nhưng yêu thích giá tiểu chu ra biển t hưởng thụ tân lao sau khi rất ít thu hoạch là thú bây giờ vân s a đảo hải vực xuất hiện tình huống dị thường phân tích đứng dậy nguyên nhân cũng rất đơn giản đơn giản chính là thủy chất cải thiện đem phụ cận một vùng nằm ở quân lính tản m ạ n trạng thái loại cá hấp dẫn đến cùng một chỗ hình thành một cái tân thiên nhiên tiểu ngư trường cho t nó nhanh, nhanh dù cho là đồng loại cũng không chút khắc khí còn có một chút ngư bách với trong bụng áp lực tạm thời du ra tân ngư trường khu vực đi ra bên ngoài kiếm ăn nhưng ăn no sau tức nhanh chóng trở về một bộ tương tự cố thổ khó rời rằng rớt mặt khác theo thời gian trôi đi vẫn ở phụ cận hải vượt hoạt động cá heo nhạc cầu cùng lam sa đại môi k h o a n cũng nghe tin tới rồi nhìn thấy như vậy phong phú con n g ồ i không do trong lòng vô cùng vui vẻ lập tức nhảy vào trong đó quá nhanh càn ăn đầy đủ hưởng thụ trôi thực vật đầu trên thành viên đặc quyền cùng cảm giác ưu việt thậm chí lẫn nhau trong lúc đó cũng không cố trên đề phòng các di dân thấy hung tàn thiên đ ị c h đến tự nhiên không chịu bó tay cho chết dồn dập khiến xuất hồn thân thế võ chạy t ứ tán cho đến thoát ly tân ngư trường nhưng chỉ cần cá heo cập cá mập hơi chút lười biếng những tiểu tử này nhi môn vừa giống như ma như thế thoán vệ bởi vậy tuần hoàn đền đáp lại giang giật thân đứng ở bến tàu trên những tình huống này đều thu hết đáy mắt hắn tư sấn một trận sau khi quyết định do nhân công đ ầ u thực để hóa giải bảy cá đói bụng trạng thái tuy nói làm như vậy gia tăng rồi một ít thành phẩm nhưng tương lai khẳng định là đáng giá hắn sắp xếp lão đậu cùng hỷ tử ở nhà bếp chế tác thích với bên trong loại nhỏ loại cá no bụng mùi liêu mùi liêu lấy bột mì cùng bột ngô làm chủ tài lại phối hợp cái khác vật liệu phụ dùng kinh pha l o ã n g không gian bạch nước đá hỗn hợp trên thế chưng thuộc sau cắt nát ối trên căn bản cùng đặc chế tiểu bánh màn t h u phương pháp phối chế tương tự chỉ là thể tích muốn càng nhỏ hơn một chút còn có nhạc cầu cùng đại mũi khoan cũng tương ứng gia tăng cho ăn tần suất đỡ phải nó lưỡng lòng tham không đáy địa đi săn lấy giữ g h ì n bảy cá quy mô số lượng cứ như vậy b ế tàu quanh thân hầu như trở thành một cái không có lưới bóng chuyển thiên nhiên bán nuôi trồng trì nhưng bên trong loại cá nhưng thuộc về hoang dại ngư phạm chủ nhân vì chúng nó mỗi ngày đều nên vì sinh tồn mà phân đấu l ư ợ n g vận động làm ộ t chút cũng sẽ không thiếu này cùng lân giang cạnh biển những kia làng trài nuôi trồng trong ao thuần chăn nuôi ngư có bản chất khác nhau g i a g i ậ t thần nhìn từ từ tăng nhanh loại cá cảm giác mình tìm cách đã lâu hải sản tựu lâu hạng mục điều kiện tựa hồ tiếp cận thành t h ụ hạng mục này sở dĩ chậm chạp không có khai triển cũng không phải là bởi vì tài chính thiếu kỳ thực trở ngại lớn nhất chính là đồ ăn nguyên liệu khởi nguồn vấn đề hải sản t i ệ u lâu dòng suy nghĩ cùng đỉnh hương viên khẩu phúc đa rõ ràng không giống hoặc là không làm muốn làm chính là cao đ ị n h vị trên diện rộng bỏ qua cái khác đồng hành người cạnh tranh mà như vậy liền không thể chỉ dựa vào đặc trùng đồ gia vị các loại chờ phụ gia thủ đoạn tới làm vì là chống đỡ nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu phẩm chất hiển nhiên trọng yếu hơn nay liền cần đại lượng phẩm chất ưu t ú tươi sống cá tôm sò hến cung cấp làm trụ cột mà trước đây trên đảo chỉ có mấy cái quy mô nhỏ bãi bùn nuôi trồng trì t ậ n quản đồ vật bên trong t i n h chất ngon cực kỳ nhưng số lượng quá ít đừng nói từ lâu liền ngay cả một cái kinh doanh tình hình không sai hải sản nhà hàng cũng cung cấp không được bao lâu dùng những n à y nguyên liệu phanh chế giá cao món ăn phẩm đi số lượng cung cấp con đường đương nhiên cũng được nhưng nếu làm như một cái nhà hàng cho đến từ lâu bên trong hiển nhiên không thể chỉ bán hàng cao cấp s á c chất lượng thường p h ụ cập hình món ăn phẩm mới là chủ lưu mà chất lượng thường món ăn nguyên liệu khởi nguồn cơ bản chỉ có thể đi hải sản bán xỉ trên thị trường chọn mua đa số làng trải hộ chuyên nghiệp nhân công nuôi trồng sản phẩm ở gần biển nước biển ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng cùng với các loại kích thích tố chất phụ da đại hành kỳ đạo ngày hôm nay sản xuất phẩm chất có thể tưởng tượng được đương nhiên mặc dù loại này không sao thế tươi sống cá tôm mua được sau khi dùng không gian bạch lục băng pha loang nước biển chăn nuôi trên một quãng thời gian liền có thể trên diện rộng tăng cao tính chất đối phó bình thường người tiêu thụ mà nói cũng đầy đủ nhưng này c h u n g quy chỉ là kế tạm thời ở trong thành khu náo nhiệt làm nước biển nuôi trồng phiền phức không nói gốc rễ trên cũng không vô cùng kiên cường cho tới loại kia nhập khẩu xa hoa hải sản Chọn cả còn lượng mua giá cả giá, hỏi, đắt ít số kinh h Không, dễ dàng mua được. không đang suy nghĩ phạm ô n dàng đang bên trong g dễ mua suy được. Bây giờ bởi b giờ màu tím ă g liên quan t i nhiên ê n trên i ể u ngư t ư nước ờ n hiện, hơn nữa vân xa đảo rời xa đại lục, quanh thân nước biển n g g xuất xa xa u rời đại đảo lục, y bản l i ề n coi n h h ư k ô n g tệ nhiều â n trên vấn tố, kể đề g ả i Kinh i quyết trên dễ dàng. bàn ăn n h người giám định tiểu ngư trường hoang dại ngư tính chất rất tốt khiến cho người thỏa mãn tuy rằng cùng bãi bù nuôi trồng trong ao những kia mặt hàng cách nhau rất xa dù sao người sau trải qua thời gian dài không gian nước đá cùng với đặc trùng mồi l i u tầm bụ sinh trưởng hoàn cảnh rất khác nhau nhưng p h a n h chế chất lượng thường món ăn phẩm thì lại hoàn toàn không có vấn đề hải sản món chính tài vấn đề trên căn bản đã chiếm được giải quyết trừ thứ này ra trên đảo hiện nay còn ở trồng trọt một cái khác phi thường trọng yếu đồ gia vị sơn quỳ gốc d ễ hành ma chế lục m ặ tặc vậy cũng là cao cấp sinh ngư mảnh bảo đảm sinh ngư mảnh ở hải sản trong tiểu lâu là thuộc về giỏi nhất tăng lên đẳng cấp loại này món ăn phẩm một trong không chỉ có đối với món chính tài lựa chọn yêu cầu nghiêm ngặt đối với đồ gia vị phối liệu yêu cầu càng hà khắc hơn y dị theo luôn luôn mà đến quy luật kinh không gian băng hỗn hợp thủy tầm bộ thu hoạch phẩm chất tám phần mười là sẽ không kém vì lẽ đó giang giật thần đối với này ký thác kỳ vọng cao hy vọng thông qua món ăn này phẩm có thể cùng lân giang trong thành cái khác đồng hành trực tiếp kéo dài tranh l ệ n h dòng suy nghĩ cố định giang giật thần liền từ ba cái phương diện bắt đầu tay tiến hành hải sản t i u lâu tiền kỳ chuẩn bị công tác một mặt tiếp theo tích chữ không gian màu tím băng mở rộng thiên nhiên ngư trường giải quyết triệt để hải sản nguyên liệu cung cấp vấn đề thứ hai kế tục tỉ mỉ chăm sóc sơn quy điển tranh thủ sớm ngày thu hoạch phẩm chất cao lúng tắc lại có thêm có thể bắt đầu ở lân giang trong thành chậm rãi tìm kiếm thích hợp cửa hàng cùng với tương quan người làm trong đó t à i nghệ cao đầu bếp không thể thiếu nguyên liệu cho dù tốt cũng cần ưu tú nấu nướng tay nghề tới làm bảo đảm bằng không chỉ có thể là trà đạp đồ vật bất quá loại sự tình này vẫn chưa thể sốt ruột làm từng bước thong dong đầy mạnh mới là đường ngay kể trên sự hạng rất dễ dàng nghĩ thông s u ố t làm theo nhưng đêm hôm ấy nằm ở trên giường trúc giang giật thần trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nào đó lo lắng thiên nhiên tiểu ngư trường sự t ì n h hiện nay chỉ có mình và trên đảo mấy tên thủy hạ biết được nhưng hạng mục này một khi khai triển nhất định sẽ là trường kỳ tồn tại lợi ích dưới xưa nay là không thiếu kẻ ham ấm tỷ như lân giang phụ cận làng t r ả i những k i a gào khóc đòi ăn thuyền đánh cá có liền nước ngoài hải vực cũng dám đi bên này tình hình vạn nhất bị khíu giác nhạy bén hữu tâm nhân phát hiện sẽ mang đến to lớn phiền t h ớ c bởi vì ở vân xa đảo nơi này hắn có một cái rất đau đầu ngày thường vậy thì là nhận thầu chỉ là bản đảo mà chưa bao hàm quanh thân hải vực bất quá khi trước còn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu mặc dù liền những k i a t r ư ờ ề n chơi đùa du thuyền cũng được xử vào ngày thường tuyến đường trên hy vọng đây chỉ là buồn lo vô cớ đi giang giật thần âm thầm an ủi mình chương bốn trăm hai mươi năm dặm kiều tiểu điếm có chuyện vào lúc giữa trưa ở vào lân giang thị bắc thành năm dặm tiểu phố lớn lộ bắt trung đoạn khẩu phúc đa thiên tầng bính điếm tủ kính trước sắp xếp đội ngũ thật dài thô thô phòng t r ư ờ n g không dưới năm sáu mươi người liệt nhật giữa trời lối đi bộ ô tô qua lại không dứt bánh xe chạy qua mang đến từng trận sóng nhiệt không ngừng tập kích người đi đường trên đội ngũ mọi người nhũ mày cầm trong tay báo chí khăn tay những vật này phẩm xem là cây quạt dùng sức nhi hốt phiến đồng thời nghị luận sôi nổi một là hoán dẫn trước cửa sổ bán hóa tốc độ quá chậm người giút việc kỹ thuật không quá quan hiển nhiên không có được quá chính quy huấn luyện thuộc về vội vàng trên c thứ hai là đ o á n dận này lân giang thành mùa hè mấy năm gần đây càng ngày càng nóng năm nay càng hơn nghiên cứu nguyên nhân có nói là bởi vì ô tô quá nhiều nhồi vào đường cái có nói là nhân khẩu tăng cường quá nhanh không tự lưu động còn có cái gì hiện tại người đều quá yếu ớt tùy tiện liền muốn mở máy điều hòa không khí nhiều vô số kể bên ngoài kia cả ngày ra bên ngoài bài phóng nhiệt lượng v v trước kia lân giang khí trời thật tốt à còn không là tới nhiều như vậy người ngoại địa náo động đến một vị chừng năm mươi tuổi người đàn ông trung niên mở rộng quần áo trong nút buộc có gió trong giọng nói tràn ngập nay không bằng xưa càng cái chính là là chắc chắn đến quá hơn nhiều còn đều lại không muốn đi hắn một tên đồng bạn rất tán thành lên tiếng phụ h o ạ n trước đây đến lân giang người ngoại địa phần lớn là du khách ngọn nhi thêm mấy ngày liền đi tình huống bây giờ thì lại khác rất nhiều đều là làm việc định cư bởi vậy mang đến như là con đường ủng đ ổ không khí chất lượng giảm xuống thủy điện chữa bệnh giáo dục tài nguyên cung cấp căng thẳng các loại chờ không ít xã hội vấn đề đương nhiên cái này cũng là hiện đại đại thành thị bệnh chung ai biết trong đội ngũ cũng có người ngoại địa nghe thấy lời này nhất thời liền không vui lập tức mở miệng phản bác nói mình những người này đi tới nơi này nhi có thể không cho không vì là thành thị kiến thiết làm ra rất nhiều công hiến còn chiếu trương nạp thuế bằng không lân giang chỗ có thể phát triển được nhanh như vậy tốt như vậy trong đội ngũ những người khác ngược lại cũng nhàn đến không có chuyện gì làm có đề tài vừa vặn giải bồ nhi n liền chia làm hai phái nói n h a u nhao ồn ào đứng dậy xuyên một thân màu trắng đồng phục làm việc mang bạch ngũ cường tử cùng người giúp việc tiểu triệu đều đứng ở thao tác thai trước vào lúc này cũng không tâm tư để ý tới bên ngoài tranh chấp hai người bọn họ phân công hợp tác thiết bính trang túi lấy tiền đơn điệu động tác không ngừng tái diễn trên mặt thấm mồ hôi cứ việc trong phòng cầm lái quạt máy nhưng vẫn cứ không ngăn nổi này ngày mùa hè hè nóng bức từ khi ở bắc thành khai trương tới nay chuyện làm ăn tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ khẩu phúc đa dĩ vạn g danh tiếng hơn nữa thiên tầng bính chân thật phẩm chất cao rất nhanh sẽ đánh ra cục diện bán ra thương liên hợp hội mười mấy gia hội viên tần điếm tuy rằng phân bố ở bắc thành không giống quảng trường nhưng cứ tin tức tặc lại tình huống căn bản đều kém không nhiều lắm đồ vật rất được hoang lên thu được quảng đại cố khách quần thể phổ biến tán thành mà khẩu phúc đa nơi sản sinh bên kia tân đầu tư 17 ờ ả hào viện đã do thí vận doanh kỳ mỗi ngày sản xuất 1,500 ă h trương thiên tầm bính rất nhanh tăng lên tới 2,500 ă h trương mang gánh nặng thiết kế sản lượng mặc dù như thế nhưng dồi dào nhu cầu nhưng dẫn đến mỗi ngày bán xỉ phối ngạch cũng không đủ bán nhưng từ trước mắt đến xem trong tương lai trong một khoảng thời gian khẩu phúc đa trên căn bản không tiếp tục thứ mở rộng độ khả thi cũng là tạm thời duy trì cái kia hai cái khu nhà nhỏ sinh sản quy mô truy đổi lợi nhuận là thương nhân bản năng trước mặt hừng hực tiêu thụ tình hình tuy rằng khiến cho bọn họ thu lợi phong phú nhưng thị trường khổng lồ tiềm lực nhưng để bọn họ cảm thấy bất mãn đủ bởi vậy đã từng có liên hợp sẽ trở thành viên hướng về hồ hội trưởng đưa ra kiến nghị nói khẩu phúc đa nếu năng lực sản xuất có hạn như vậy sao không phân một ít công việc đi ra để liên hợp hội người gánh chịu tỷ như do khẩu phúc đa hướng về bán ra thương môn cung cấp một bộ phận thiên tầng bính sinh tiên nhân bánh liêu lại tiến hành phanh chế công nghệ huấn luyện lớn như vậy hỏa nhi là có thể ở chính mình trong cửa hàng xuất hiện làm xuất hiện bán sản lượng nhất định có thể tăng cao không ít song phương lợi nhuận cũng đều hội tăng trưởng hơn nữa làm như vậy cũng không đến nỗi tiết lộ sản phẩm phương pháp phối chế bảo đảm s ư ở n g lợi ích không bị hao tổn hại mặt khác bởi vì bánh bột ngô là mới vừa ra lỏ mùi vị hiển nhiên cao hơn càng được khách hàng hoan nghênh làm như thế chẳng phải là vẹn toàn đôi bên song thắng cục diện đề nghị hứng chịu hội viên môn tích cực hưởng ứng hồ hội trưởng cùng tôn kim hai vị phó hội trưởng chạm qua đầu sau khi cũng cảm thấy khá có đạo lý liền đi tới t u thủy hạng m ộ ư ơ i bảy hào viện cùng trương phượng lan tiến hành hiệp thương bất quá này một có v ẻ n h ư song thắng kiến nghị nhưng gặp phải trương phượng lan quả đoán từ chối lý do rất đơn giản để bảo đảm khẩu phúc đa biện c h ư vàng nhất định phải do nơi sản sinh trực tiếp ra thành phẩm tục ngữ giảng lòng người khó dò đặc biệt là đang đối mặt lời thời điểm càng là như vậy nếu như do phe mình cung cấp nhân bánh liêu như vậy ai có thể bảo đảm mỗi một vị bán ra thương ở chế tắc trong quá trình đều có thể đủ cân đủ hai địa sử dụng tỷ như trong đó đơn giản nhất thủ đoạn nhỏ chính là đem tự chế nhân bánh liêu đói nhân chính phẩm nhân bánh liêu bên trong vàng cao lẫn lộn lấy đặt đến hàng nhẹ vốn thêm ra bánh bột ngô mục đích làm cho lợi nhuận sử dụng tốt nhất nếu như xảy ra chuyện như vậy như vậy khẩu phúc đa thiên tầng bính phẩm chất liền hội chịu ảnh hưởng t r á c h n hội i hiện nhiên là ai tới minh. Người giảm thiểu sai ệ m mê làm phạm lầm này cũng không gánh vác được. Cho tới hứa hẹn cùng quản chế đều không có gì lớn dùng, chứng bình thường chống đỡ mê hoặc năng lực tương đương có hạn, vì lẽ đó vẫn là là là đây Cho hứa chế thực thể hoặc hết h lực lẽ vác được. có có có sức cơ gì vô vì vẫn đều đỡ đó do số sự cho trưởng h Hội hội ỏ a đáng. t trâm ngâm một trận cũng nghĩ rõ ràng xác thực chính là có chuyện như vậy nhi liên thở dài lung lay ba lũ trong dâu từ bỏ khuyên bảo màn ảnh quay lại đến cương tử cùng người giúp việc tiểu triệu kế tục bận rộn kỳ thực hai người bọn họ công việc trên tay nhi đối lập trước đó vài ngày đã thông thạo cấp tốc rất nhiều chỉ là bên ngoài khách hàng bởi vì khí trời nóng bức lo lắng chờ đợi các loại chờ nhân tố mà dẫn đến ảo giác mà thôi lẽ ra ở này trói trang ngày mùa hè mặt lạnh lương b ỉ băng địa kem ly các loại chờ thông thường mới hẳn là được hoan nghênh nhất đồ ăn này nóng hầm hập thiên tầng bính cẳng cũng đưa tới nhiều như vậy xếp hàng đoàn người mị lực có thể thấy được chút ít chút cái khay đan bên trong chữ hàng nhanh chóng giảm bớt không lâu lắm liền thấy để các vị bán xong không hóa ngày mai thỉnh sớm nhi cương tử chép lại tay cầm l ậ bá hướng về trước cửa sổ ở ngoài hô đội ngũ phát sinh một trận bất mãn hư thanh cùng thở dài lập tức lục tục t ả n ra cường thử đưa tay để lạt bá c á t qua một bên tiếp nhận tiểu triệu truyền đạt khăn mặt xoa một chút hãn sau đó ngồi vào trên ghế nghỉ ngơi mỗi ngày vào lúc này đều là như thế lụy nhân nửa điểm cũng không thể dừng tay bằng không sẽ tao trí những khách cũ bất mãn đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng người cùng với đánh cửa sổ đùng đùng đùng thanh ai là tiệm này sao không sai nhi chính là người này có hoặc không có ai là ông chủ lan ra đây cho ta sát theo đó mấy nam nhân ồn ào thanh vang lên theo chính đang nghỉ ngơi cường tử bị quấy dày hắn nhịu nhữ mày xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn tới chỉ thấy điếm đứng ở phía ngoài bốn tên bên trong chàng thanh niên từ quần áo trang phục cùng với trạm tương trên nhìn có vẻ như đều không phải cái gì chính k i n h hóa ồn ào cái gì có chuyện gì nhi a bánh b ộ t nô g bán xong cường tử không kiên nhẫn hỏi các ngươi này điếm làm cái gì nát bánh b ộ t nô g để huynh đệ ta ăn thượng thổ hạ tạ thiếu một chút không làm mất đi nửa cái mạng bên trong các cái gì thứ không sạch sẽ ngày hôm nay phải cho chúng ta nói rõ ràng đi một tên vóc người khỏe mạnh nam tử tiến lên quát lớn nói cường tử nghe vậy trong lòng cà kinh thiên tầng bính khiến người ta ăn hỏng rồi cái bụng từ lúc chính mình bắt đầu làm này hành lên liền xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy a hắn nhìn chăm chú nhìn một cái phía trước cửa sổ vị này ước chừng ngoài ba mươi tuổi trung đẳng gián vóc vạ b ỡ mang kính mát mặc một bộ ngắn tay hoa cách áo sơ mi trên cánh tay lộ ra không biết là con báo vẫn là con cọp đồ án hình xăm thật giống có chút nhìn quen mắt đúng rồi nhớ tới tựa hồ tên dì bưu ca cửa hàng khai trương ngày đó tới tìm phiến phức còn để hắn đi bãi cái gì b ế tàu các ngươi lầm đi chúng ta khẩu phúc đa nhưng là hàng hiệu hóa tính chất tốt đẹp xưa nay còn không ai ăn từng ra vấn đề cương tử không nhanh không chậm địa đáp lại nói thấy đi ra bên ngoài bộ này tình hình trong lòng hắn dần dần có mấy lại nói hắn đối với khẩu phúc đa thiên tầng bính tuyệt đối có lòng tin b i ê u ca tiểu tử này rất hung h ă n g a làm sao ý của ngươi là nói chúng ta anh em nói hưu nói vượt đi chớ cùng bên trong xúc ra đến nói chuyện mấy vị khác người trẻ tuổi huyên nào đứng dậy cương tử cũng phiền hắn hướng về tiểu triệu vung tay xuống liền hai người từ phía sau sân nhiêu đi ra chuẩn bị cửa côn đóng cửa b i u ca cùng với thủ hạ ngăn chở hắn cử động nói mình có huynh đệ ngày hôm qua ở chỗ này mua thiên tầng bính ăn sau nộ độc thức ăn buổi tối đi tả nóng dần lên hiện tại còn ở nằm bệnh viện hỏi hắn dự định thường thế nào ta không với các ngươi nói chuyện có người thất lệ ăn hỏng rồi cái bụng sao tốt các ngươi có thể đi tìm đồn công an công thương cục vệ sinh báo á n tùy tiện cái nào đều thành đúng rồi chúng ta là do khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội thống nhất quản lý tìm liên hợp hội cũng được cường tự tự giới thiệu hắn đã rõ ràng nhóm người này chính là du côn lưu manh bởi vì lần trước chính mình không chịu giao bảo hộ phí cô ý đến gây phiền phức ngươi mã cái gì cậu t ê liên hợp biết muốn bịt nợ là không cũng không nhìn nhìn anh em là ai một tên người lùn chọc đầu trên cổ mang điều ngân dây xích ra hỏa đi lên trước một cái tóm chặt cường t ử cổ áo c ư ờ n g t ử giận đưa tay phản hữu tay của hắn hai người lôi kéo xô đẩy cùng nhau tiểu triệu xuất sáng tới khuyên bảo bị một người khác nam tử đẩy cái lảo đảo không biết cân nhắc hóa ngày hôm nay cho ngươi được thêm kiến thức bự ca sệ mặt xuống nghiêng đầu đi hướng về cái khác hai tên thủ hạ nô bữ môi cái k i a hai người gật gù từng người từ hậu vệ lấy ra một cái ngăn ống tuyếp tiến lên hai bước hướng về cửa hàng cửa sổ đập mạnh binh lách c á c bảng rầm rầm tủ kính miệng thủy tinh một chỗ trà tử văng từ phía cương tử lập tức tức giận hỏa khí nhắm trên va cũng không cố như vậy rất nhiều ra tay một q u y ề n mạnh mẽ nện ở người lùn chọc đầu trên cổ ai u người lùn chọc đầu đau đến trực hừ hừ thu tay về che cái cổ cương tử đang muốn kế tục đánh trước mặt ra hỏa đột nhiên nơi chán đã trúng một cái đòn nghiêm trọng nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại còn giống như có mấy đạo niềm, niềm chất lòng từ trên mặt chảy xuống bên hai truyền đến tiểu triệu tiếng kinh hô không đợi hắn phản ứng lại trên đầu sát theo đó lại bị đánh một cái lỗ hai phát sinh nong nong nong teo to hắn cũng lại đứng thẳng không được co quắp ngã xuống đất mất đi tri giác chương bốn trăm hai mươi mốt bán ra thương liên hợp hội lâm thời hội nghị khẩn cấp cương tử lần thứ hai mở mắt ra thời điểm phát hiện mình đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh bên người đứng thúc thúc thím còn có tiểu triệu mỗi người thần thái lo lắng thấy hắn tỉnh lại mấy vị này rõ ràng thở p h à o nhẹ nhõm hắn muốn nhúc nhích thân thể nhưng cảm thấy đầu đau như bỡ bủ trong miệng không do phát sinh tê một tiếng cường h phu ớ lộn xộn, nói n đại g ơ ngơi. i vội có còn nhắc c nhẹ nhàng náo rung động, còn lưu không ít huyết, đến nằm yên nghỉ ngơi. Hồ lao bản nhở. huyết, Hồ thấy thế lao lưu ư ít vã nhắc nhở. Cường tử ngươi có thể tỉnh thím đều cấp học rồi cái kia đam xuất sinh vẫn đúng là xuống tay được hồ thê vành mắt nhi đỏ lên âm thanh cũng có chút run rẩy nghỉ cho khỏe đi đừng nói chuyện cũng đừng nghĩ nhiều như thế tiểu triệu đã đem sự tình đều nói cho ta quay đầu lại nhi ta triệu mở hội nghị mọi người tập hợp cùng nơi suy nghĩ thêm biện pháp hồ lao bản hướng về cường tử vung vung tay ngăn cản hắn nói chuyện ý đồ cường tử thuận theo địa nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên cửa hàng bị tạp pha lê cha chung quanh lắp bắp tình cảnh không do âm thầm cầm hữu quyền hồ lao bản nhìn đầu chiến băng vải chất nhi trong lòng ngầm thở dài tiểu t ử này vẫn là trẻ tuổi n n g tính gặp phải sự tình lâu không được hòa nhi có câu nói hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi làm sao cũng có thể trước tiên ổn định đối phương trở về cùng chính mình thương lượng một chút rồi hay nói mấy tiếng trước phát sinh sự kiện h i ệ n nhiên thuộc về du côn lưu manh dọa dẫm chưa thoại cho nên đánh người tạp điếm mưu đồ cho hạ giận cùng lập uy hắn nhận được tiểu triệu điện thoại sau lập tức chạy tới hiện trường lúc đó hung thủ đã rời đi trong cửa hàng ngoài quán khắp nơi bờ bộn hắn đem chất nhi đưa đến phụ cận bệnh viện đồng thời báo cảnh nửa giờ sau nam giảm tiểu đồn công an cảnh viên đến hiện trường tiểu triệu đem tình huống lúc đó từng cái nói rõ còn đặc biệt chỉ nhận hung thủ đánh người là một người tên là cái gì b u ca ai biết vị k i ê u cảnh viên ở sau khi hiểu rõ tình huống thái độ nhưng không lắm tích cực nói cái gì tiêu phí tranh c á i xử lý đứng dậy rất phiền phức thường thường đều là c á c nói mỗi người có lý khuyết thiếu chứng cứ hơn nữa căn cứ vừa nay thuyết minh cương tử cũng không có thể nhận định là đơn thuần người bị hại bởi vì hắn lúc đó tựa hồ cũng độc thủ tiếp theo qua loa làm ghi chép để tiểu triệu ký tên chỉ để lại một câu cần chờ đợi tiến một bước điều tra liền rời khỏi tiểu triệu phi thường tức giận như vậy điển hình v u án lại bị hời h ợ n địa làm trở thành cái gì tiêu phí t r a n cãi hắn đang muốn tiến lên sẽ cùng cảnh viên lý luận lại bị hồ lao bản lắc đầu ngăn lại hồ lao bản ở một bên nghe lời đoán ý cảm giác đám người kia ở mảnh này địa thủ lĩnh trên tựa hồ gốc dễ không cạn hiện nay không thích hợp manh động liên l i ê n sai người đi tìm hiểu cái kia b i u ca cùng cái gọi là hát hổ h u n h đệ hội đến tột cùng là cái cái gì đông đông các loại chờ trước đem tình huống làm rõ sau khi làm tiếp định đoạt không mượn ngay kế bán ra thương liên hợp hội các thành viên chủ yếu đều lục tục đi tới bệnh viện vấn an cường tử cũng đối với hắn tao nộ cảm thấy phi thường đoán giận biểu thị nhất định phải giáo hấn một chút cái nhóm này du côn khẩu phúc đa phó quản lý cố tử phân nhận được tin tức cũng xin nghỉ tới rồi bệnh viện nhìn thấy cường tử bộ dạng này ngồi ở trước giường bệnh nàng không khỏi mắt nước mắt lưng t r ọ n g cường tử mượn cơ hội kéo tay của nàng nàng cũng không có tránh ra cảnh này khiến cường tử tâm tình vô cùng vui vẻ trên đầu vết thương tựa hồ cũng không có đau đớn như vậy hồ lao bản cùng bạn già nhi thấy thế liên tục cho những người khác n g á y mắt mọi người tâm linh thần hội dồn dập rời đi phòng bệnh đem không gian để cho hai vị trẻ tuổi khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lâm thời hội nghị khẩn cấp tổ chức địa điểm còn đang hồ hội trưởng ra bên trong phòng khách mười mấy gia hội viên đều phái ra đại biểu tham gia lần này chủ đề của hội nghị là liên quan với liên hợp sẽ ở bắc thành sinh tồn chịu đến uy hiếp cùng với tham thảo đối sách tương ứng hội trên bởi vì lần này sự kiện việc quan hệ toàn thể hội viên căn bản lợi ích mọi người tích cực lên tiếng hiện trường bầu không khí nhiệt liệt hội viên môn phổ biến cho rằng c ư ờ n g tử tao nộ g hiển nhiên sẽ không là án đặc biệt nếu như liên hợp sẽ chọn nhân nhượng cho yên chuyện nhẫn nhục chịu đựng của đi thay người sau này tháng ngày đều sẽ trải qua rất gian nan dù côn lưu manh bản tính đại thể là lòng tham không đáy như khẩu phúc đa loại này thịnh vượng chuyện làm ăn nhất định sẽ bị coi là đại thịt mỡ tiến tới năm tháng trôi qua vơ vét vô độ đối mặt loại cục diện này dựa vào công an cơ quan tựa hồ cũng không quá đáng tin bởi vì những kia du côn đội mặc dù có thể trường kỳ tồn tại ở thế gian trở thành trong thành phố không cách nào trừ tận gốc gũ ác tính gốc dễ tử bối cảnh đan sen chẳng c h ị hiển nhiên không đơn giản như vậy vì lẽ đó nếu muốn giải quyết triệt để chuyện như vậy trên căn bản còn phải tựa ở tòa công nhân các huynh đệ tỷ bội chính mình hồ lao bản sau đó công bố mới nhất hỏi tham được tin tức cũng thanh minh khởi nguồn vẫn là rất tin tệ hát hồ huynh đệ sẽ là một cái có chút lịch sử loại nhỏ x á đoàn thành viên khoảng chừng ở khoảng hai mươi người trường kỳ chiếm giữ với năm dặm tiểu một vùng bình thường chủ yếu dựa vào thu lấy trên đường các thương hộ bảo hộ phí mà sống tự mình còn làm điểm nhi buôn bán có lúc cũng nhằm vào người ngoại địa làm chút chạm xứ hoạt động lão đại là ai cũng không rõ lắm vị tiêu b i u ca là bên trong chủ yếu đầu mục một trong hát hổ huynh đệ hội bình thường cũng không quá cao điều tuy rằng tiểu hoạt động không ngừng nhưng hiểu được đúng mực xưa nay không phạm quá cái gì đại án án mạng địa thủ linh trên rất xài được một nhóm nhi người trải qua thật dễ chịu đi mẹ k i ế p chúng ta giai cấp công nhân huynh đệ sợ quá ai mấy cái bỏ sát mà thôi đúng đúng bắt nạt đến chúng ta liên hợp hội trên đầu không giao hấn một chút đám người này cha nuốt không trôi cơn giận này hội viên môn căn phẫn sụp sôi dồn dập kêu la đứng dậy mọi người trong lòng đều hiểu bây giờ khẩu phúc đa liên hợp hội lại như một cái thuyền lớn bọn họ đều là trên thuyền thành viên vui buồn tương quan vinh nhục cùng hưởng vào lúc này phải đoàn kết đứng dậy nhất trí đối ngoại bằng không nói không chắc những người kia cha lúc nào liền sẽ tìm được trên đ ầ u mình tôn tố chân phó hội trưởng mạnh mẽ sức lực phát tác đứng lên đến đọc diễn văn phun nước bọt chấm nhỏ lực chủ ăn miếng trả miếng còn nói nếu như cái gì hát hổ huynh đệ hội rác rưởi đến nàng trong cửa hàng tới quấy dối bảo hộ phí là xu cũng không chỉ có chai cán bộ một cái đầu đầy bao một bộ nàng nam nhân mau mau đưa tay muốn kéo nàng ngồi xuống nhưng bị bỏ lại gây nên cả sảnh đường cười vang hồ hội trưởng thấy liên hợp hội đám người tình xúc động sĩ khí đắt đỏ Ông thầm gật gật đầu đang ngồi trước kia đều là d ư ớ i cương công nhân thời gian dài nằm ở năm vẻ bảy mảng mãi đến tận vào lúc này mới như cái có tổ chức r ă n g rớp l i ê n mọi người kế tục thương nghị nếu như gặp phải đại xã đoàn tự nhiên đến cẩn thận nhưng như hát hổ h ì n h đệ biết cái này loại loại nhỏ xã đoàn tuyệt không có thể một mực thoái nhượng cần phải giáo hấn một phen là hơn làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng tác dụng chủ yếu nhất chính là kính sợ chỉ cần thành công liên hợp hội danh tiếng đều sẽ bị truyền ra khiến cho nó kẻ ham muốn không dám dễ dàng mạo phạm thời đại này nhi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quá hơn nhiều hoàn toàn thành thật bản phận người sẽ chờ chịu thiệt đi nhạc dạo cố định phía dưới chính là bàn bạc cụ thể chi tiết nhỏ hồ hội trưởng đưa ra bước đầu phương án hắn nói liên hợp hội hiện nay tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy gia thành viên chủ yếu hơn nữa diễn sinh thân thích loại hình hai tuyến tổng cộng hẳn là dính đến sắp tới bốn mươi gia trong đó tuổi tác ở hai mươi bốn mươi tuổi trong lúc đó nam tính không ít có thể đảm đương chủ lực những người khác thì lại làm như phụ trợ nếu như vạn nhất như vậy nhân thủ cũng không đủ như vậy có thể lại phát động hơi xa một chút nhi bằng hữu thân thích lại đây làm vệ binh bởi vì đây là đại gia sự t ì n h vì lẽ đó đều hẳn là tận hết sức lực địa chi nắm mạnh mẽ xuất lực có tiền ra tiền nếu như đến lúc đó xuất hiện người bệnh như vậy liền tập thể góp vốn giúp đỡ cứu trợ miễn đi nỗi lo về sau lại nói ở đây chư vị gia nhập khẩu phúc đa đã có tương đương một quãng thời gian thực lực kinh tế từ lâu vượt xa quá khứ làm được điểm này cũng không phí sức đạo lý mọi người đều phi thường rõ ràng hơn nữa đang ngồi trước đây đại thể đều không phải cái gì nhã nhặn người xuất thân liền bước đầu phương án thuận lợi thông qua thẳng đến lúc này vẫn quan sát kim phó hội trưởng mới không nhanh không chậm địa lên tiếng hắn nói thu thập tiểu lưu manh lập vi không thể nghi ngờ là hẳn là nhưng thực thi thì cần thiết phải chú ý đúng mực tuyệt đối không nên làm ra trọng thương trí tàn thậm chí án mạng như vậy phiền phức n h ư n g l ớ n lấn rồi kiến nghị chuẩn bị một ít tương đối an toàn ra hỏa sự tình liền có thể nhuệ khí quá nguy hiểm không thể làm cho dùng lại nói vạn n h ấ t nháo đến cục cảnh sát bên trong đi trang bị quản chế đao cụ hay không tính chất có thể rất khác nhau vậy thì toàn k i ế n trải cán bộ đi tôn hội trưởng sở t r ư n g nhất có thể mang một đội trải cán b ộ nương từ quân có người nhớ tới tôn tố chân vừa nãy phong thái liền nói treo g ẹ o h à n h à, tiểu lý tử nương tử quân khuyết cái người tiên phong đại biểu đảng ta nhìn ngươi liền thích hợp nhất tôn tố chân ở đấu võ mồm trên có thể nói công lực thâm hậu đương nhiên sẽ không chịu thiệt ha ha ha hội trường nhạc thành một mảnh lúc mới bắt đầu nghiêm túc trầm trọng bầu không khí nhất thời biến mất hầu như không còn đúng đúng trai cán bộ dễ sử dụng nhất hơn nữa nương tử q u â n người tiên phong hướng về ở phía trước cái kia cái gì cậu ph h biết không phải cho đánh thành hắc miêu hội không thể có khác hội viên kế tục triển khai thảo luận h ắ c miêu chiêu ngươi chọc giận ngươi ngươi cùng miêu mễ có cựu đoán sao thế kể trên kẻ khả nghi ngược miêu lời giải thích lập tức bị những người khác đưa ra nghi vấn lại là một m trận c ư ờ i phá lên yên lặng yên lặng hồ hội trưởng thấy nghị đề bắt đầu đi thiên liền vội vã nhắc nhở sửa lại chờ hiện trường yên t ĩ n h sau hắn đối với kim phó hội trưởng nhắc nhở biểu thị tán thành lần hành động này chỉ đang chấn nhiếp du côn mà không phải vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu vì lẽ đó vũ khí lựa chọn hẳn là tỉ mỉ t r o n trước còn chúng trí tuệ không thể khinh thường liên quan với cái vấn đề này lập tức có hai vị khá phú kinh nghiệm hội viên tiến hành kiến nghị nói an toàn vũ khí kỳ thực nhiều vô cùng không khó tìm đến t ỷ như một côn đồng điện côn viên l ạ c h vôi sống cây ớt diện sơn dây thừng miến g khô diện hỏa khí vân vân chỉ cần ứng dụng thỏa đáng hiệu quả vẫn là tương đối không sai mặt khác hội bên trong các anh em đều là bản phận người làm ăn bình thường rất ít tham dự đánh nhau ẩu đả mặc dù có cũng là từ nhỏ sự tình trước mặt ở kinh nghiệm cùng thể lực trên tự nhiên không sánh bằng những kia thường xuyên ngoạn nhi ác chiến du côn trực tiếp liều khó tránh khỏi hội chịu thiệt lại nói hai bên lại không phải đồng hành không đáng nói cái gì giang hồ quy củ khiến điểm nhi thủ đoạn nhỏ cũng là cần phải chí ít có thể giảm thiểu phe mình tổn thất kể trên kiến nghị lập tức chiếm được cái khác hội viên ủng hộ liền đều dồn dập thúc đẩy suy nghĩ cân nhắc thiên môn biện pháp tục ngữ giảng ba cái xú thợ g i à y tái quá ra cắt lượng húng chi là như vậy đông đảo giàu có đấu tranh kinh nghiệm giai cấp công nhân huynh đệ sau hai giờ trải qua q u ầ n sách q u ầ n nghị tỉ mỉ bày ra cụ thể chấp hành phương án cuối cùng quyết định hồ hội trưởng tuyên bố lần này hội nghị kết thúc người liên quan viên lập tức tay bắt đầu để chuẩn bị chương bốn trăm hai mươi hai trương phượng lan đầu tiên là đối với nàng tiến hành rồi một phen an ủi cũng cảm giác chuyện như vậy có chút vướng tay chân hẳn là để tiểu giang lão bản biết được liên liên lập tức hướng về hắn tiến hành rồi báo cáo giang giật thần sau khi nghe xong trầm ngâm chốc lát tiếp theo nói cho trương phượng lan phe mình không nên dính vào chuyện này t i ê n lặng xem biến đổi liền có thể làm như sản phẩm sinh sản giả không thích hợp cùng bán g i a thương môn quan hệ quá mật thiết vẫn là duy trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng khắc cư hiểu rõ khẩu phúc đa bán g i a thương liên hợp hội quy mô ngày càng lớn mạnh đã có chính quy dân gian tổ chức mô hình quan thời gian trước từng bởi vì chỉ định thực phẩm cung cấp thương sự tỉnh dựa vào bản địa d ư ớ i cương công nhân quần thể thân phận cùng hành quang phố lớn đường phố làm đại não một hồi cuối cùng lại còn làm thắng xem ra khả năng lượng không thể khinh hưởng như loại này cùng du côn tiểu xã đoàn trong lúc đó phát sinh xung đột đang phát triển trong quá trình càng là khó tránh khỏi đối với hẳn là để bọn họ tự mình đi giải quyết bãi bình lại nói làm như một cái có lòng cầu tiến tổ chức chỉ có ở đấu tranh bên trong mới có thể không ngừng thu được kinh nghiệm càng nhanh hơn địa trường thành cho tới khẩu phúc đa bên này không nên vì này chịu đến không cần thiết quá ấ dày an tâm sinh sản bảo đảm chất lượng mới là trước mặt trọng yếu nhất trương vượng lan đối với cách nói này biểu thị tán thành cũng biểu thị chính mình cập thuộc hạ sẽ đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào thực phẩm sinh sản trên không sẽ vì chuyện như vậy phân tâm năm dặm kiều trên đường cái khẩu phúc đa tiểu điếm đã ngừng kinh doanh ba ngày mỗi khi gặp sáng sớm buổi trưa cơm điểm nhi đông đảo thực khách đi tới điểm trước biết ơn hình như trước thất vọng sau khi đứng ở nơi đó quay về phá nát cửa sổ chỉ chỉ t r ò t r ò nghị luận sôi nổi đây là sao thế còn chưa mở mấy ngày liền đóng cửa chuyện làm ăn không phải rất tốt tư một vị mặt đen nam tử n h í u lên lông mày tự lẩm bẩm tiểu điếm khai trương ngày ấy hắn vừa vặn đi ngang qua đối với một mạch nhi mua tám phần thiên tầm bính mang về nhà sau nhi tử thấy lại như quá năm như thế vui vẻ xông lên liền đoạt lấy đi ôm vào trong ngực người một nhà thật vui vẻ cái kêu bầu không khí thật tốt tám phần bánh bột ngô hai ngày liền ăn xong ai biết tới nữa thời điểm nhưng n g o ạ i ý muốn phát hiện khẩu phúc đa tiểu đ i ể m dĩ nhiên ngừng kinh doanh đúng vậy người khác đều là bởi vì không làm tiếp được mới đóng cửa người này ngã cũng mới mẻ cố gắng liền mặc kệ bên cạnh có người phụ hòa nói thôi đi cái gì cố gắng không nhìn thấy cửa sổ đều cho đập phá sao ta nghe nói ông chủ khiến người ta cho mở ra biểu thật nặng vào lúc này đang ở bệnh viện làm giải phẩu cứu rút cũng đừng nói mở cửa tiệm sau này ngay cả cuộc sống có thể hay không tự gánh vắc cũng thành vấn đề đây một vị khắc chừng bốn mươi tuổi phát tướng người đàn ông trung niên mặt mang thần bí vẻ để lộ ra một chút nội tình ai vậy ra tay như thế tàn nhẫn thật đúng làm thiếp buôn bán chiêu ai nhà ai các thính giả r ồ n r ậ p truy hỏi ta nói cho các ngươi biết đều chớ nói lung tung đi a chính là năm dặm bên này cầu nhi đạo nhi trên anh em làm nghe nói này tiểu lão bản không muốn giao b ả o hộ phí đem người cho đắc tội rồi còn không ai thu t h ậ t a phát tướng người đàn ông trung niên kế tục tuyên bố tin tức tin tức ai mọi người nghe vậy phát sinh một mảnh tiếng thở dài thế đạo gì đám người này cha hoành hành bá đạo sẽ không người còn sao mặt đen nam tử lúc này mới đ ô n g nhiên t ì n h lộ lại nghĩ lên cho trong nhà mình mang đến vô hạn sung sướng mỹ vị nhi thiên tầng bính càng là tức giận không ớt hư ta nói vị huynh đệ này nói chuyện nhỏ r ộ n g dù một m chút muốn cho những người kia nghe thấy có thể có ngươi tốt nhìn không t r e o chọc nổi a bên cạnh có người thiện ý địa nhắc nhở chính là chính là thời đại này nhi có tiền có thế cái gì đều xếp đặt đến mức bình cục cảnh sát bên trong người cũng một cái đức hạnh lần này thảm không vị trí mua khẩu p h ú đa ai nói phía trước hướng về bắc ba dàm địa thạch hà từ kiểu chỗ còn có một nhà chuyên doanh điếm cùng người này bảng hiệu là giống nhau như lúc h ả có thật không vậy chúng ta đến chỗ ấy nhìn một cái đi thôi đi đi đi đi các thực khách nghị luận một trận nghe nói nơi khác còn có khẩu phúc đa chuyên doanh điếm liền r ồ n dập đi tới mặt đen nam tử lần thứ hai nhìn ngó cái kia liềm xiềng cửa sổ lắc đầu một cái thở dài một tiếng tiếp theo xoay người cùng ở những người khác mặt sau rời đi hồ lao bản sai người c h o h á c h ặ h u y n h đ ệ h ộ i đ ư a c h o c á i t h o ạ i n h i lấy khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp gặp gỡ trường thân phận ước bọn họ ở năm dặm tiểu khẩu phúc đa tiểu điếm hậu viện tiến hành đàm ph trước đó hồ lao bản cùng liên hợp hội nòng cốt môn tiến hành rồi tỉ mỉ sắp xếp ngay kế b u ổ i chiều hát hổ huynh đệ hội biu ca mang theo bốn tên thủ hạng nên ngang địa từ phong cốc hạng đi tới đàm phán chỗ cần đến hồ lao bản người sau khi mở ra cửa viện thỉnh biu ca đi vào người sau c ậ p thủ hạ chung quanh quan sát một phen chưa phát hiện dị dạng liền sau khi tiến vào viện hậu viện trống rỗng liên c á i ghế đều không có chuẩn bị chỉ có hồ lao bản kim lão bản cập hai vị tiểu tử đứng ở nơi đó song p ư ơ n g liên hệ họ tên sau khi ngay tại chỗ bắt đầu tiến hành đàm phán hồ lao bản trước tiên chắc tay nói tiểu chất mới đến không hiểu lắm đến quy củ hy vọng đối phương bao dung biu ca thấy hắn nói tới k h á c h khí sắc mặt hơi ngôi u nói lần này chỉ là hơi thi bạc t r ư ờ n g nếu như sau này trên đạo nhi chuyện gì cũng dễ nói và không lần tới nhưng là không tiện nghi như vậy ai biết hồ lão bản chuyện đề tài nói liên hợp hội tuy rằng chỉ là cái do giới cương công nhân đại lao thô môn tạo thành t i ể u tổ chức không có văn hóa gì cũng không ra gì kiếm cơm ăn mà thôi nhưng từ thành lập ban đầu mọi người liền khá là đoàn kết mỗi cái hội viên sự tỉnh chính là đại gia cộng đồng sự tỉnh lúc này tiểu chất xảy ra chuyện gì hội viên môn đều rất tức giận nhưng làm như hội trưởng vẫn là hy vọng nhân nhượng cho y ê n chuyện dù sao làm ăn đều chú ý cái hòa thuận thì phát tài liên hợp sẽ là cái độc lập tự do tổ chức không phụ thuộc với bất kỳ đoàn thể cùng hát hổ huynh đệ hội càng là nước giếng không phạm nước sông vì lẽ đó như cái gì đưa tiền bảo hộ thu bảo hộ phí loại hình đông đông liền không bàn nữa nếu như đối phương đồng ý như vậy lần này cháu trai chịu đòn đ i ể m diện bị đập cho sự tình liền không đáng tính toán sau này lại lộ hướng lên trời cắt đi một bên bưu ca nghe đến đó mới rõ ràng đối phương ý tứ chân chính lập tức giận tí mặt chỉ vào hồ lao bản mũi mắng cái gì cậu tê liên hợp biết lao tử liền nghe đều chưa từng nghe nói còn lấy ra dọa người lao ra hỏa chán sống b ị đi người này là huynh đệ hội địa b ả n nhi đến người này chính là long cũng đến cho ta cuộc lại là hổ cũng đến cho ta nằm ú t sấp bưu i ca bên cạnh người lùn chọc đầu nỗ bong bóng con mắt giữ dằn trên đất trước phụ họa hồ lao bản thấy đàm phán sập hiển nhiên đây là trong dự liệu tình huống l i ê n cũng lười lại phí miệng lưỡi lùi về sau vài bước phất phất tay hai tên người trẻ tuổi lập tức tiến lên ngăn trở đối phương tầm mắt để hồ lao bản cùng kim lão bản an toàn lui về trong phòng b i ê u ca phát hiện không ổn nhưng đã chậm chỉ nghe chi nữ một tiếng cửa viện bị g i ă m trên xét nhà hỏa hắn quát to một tiếng từ hậu vệ rút ra một cái thước bao dài sắc bén chết nao đùng điện một thoáng mở ra thủ hạ bọn tiểu đệ cũng r ồ n dập lấy ra bên người mang theo truy thủ ống tuyếp loại hình b ì n h khí ngắn phần l ư n g dựa vào nhau mặt hướng phương vị khác nhau đứng thẳng chuẩn bị tự vệ nhìn ra thế này còn khá cụ mấy phần nghiêm trình huấn luyện cảm giác lúc này lầu hai cửa sổ bị lời ra sắt theo đó tung mấy cái túi ni lon chạm vật thể phốc phốc phốc túi lạc ở trong viện trên thân thể người trên đầu lập tức vỡ vụn tỏa ra lượng lớn màu trắng khói b ụ i k h á i khái k h á i khái, khái, khái bưu ca đám người bị sang đến liên thanh ho khan trong lúc nhất thời trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy càng là vôi nay cái gì liên hợp hội lại như thế không muốn mặt ngoạn nhi loại này thấp hèn chiều số bưu ca nhất thời hối hận không hạ lúc này thực sự là bất c ẩ n khinh địch sóng to gió lớn đều x u ố n g tới không nghĩ tới cống ngầm bên trong nhưng phiên thuyền hai nhóm vôi túi t ắ c quá chờ màu trắng khói bùi giảm xuống cửa phòng mở ra một nhóm nhi trên mặt đái khẩu trang cầm trong tay một côn bổng người vọt ra nhắm ngay trong viện mấy cái người tuyết đổ ập xuống chính là một trận nhi manh đánh ai u má ơi huynh đệ hội người bị đánh cho quỷ bò tới địa liền tiếng đ ề u thảm thiết trong tay đủ loại binh khí ném đến đâu đâu cũng có bưu ca rõ ràng chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng bị đối phương đánh cho tàn phế đều có khả năng liền hắn liều mạng đem người lùn tên chọc đẩy lên tường v i ệ n r á c cũng đem hắn bảo hộ ở dưới thân mệnh lệnh hắng ọ i điện thoại cầu cứu tên chọc h i mắt g i ú lập cập đ i ệ lấy điện thoại di động ra bằng cảm giác rút ra một mã số hồ lao bản đứng ở lầu hai phía trước c Phát h i ệ người tình n h u ố này, lùn tên chọc cương hướng về phía điện thoại di động hô vài câu lập tức liền bị một gậy quật ngã mất đi trí giác hồ lao bản g thấy bức thứ nhất kế hoạch tác chiến đã thành công liền mệnh lệnh hội viên môn thanh lý chiến trường đem lấy xốc xếp tư thế nằm trên đất ra hỏa môn dùng dây thừng lần lượt từng cái gói đứng dậy trong miệng nhét trên khăn lau nhốt vào tiểu kho hàng đi tiếp theo cùng kim lão bản g thương lượng một chút người sau lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cho người bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khoảng chừng sau mười mấy phút phong cốc hạng mặt đông chạy nhanh đến hai lượng diện bao xa một t r ư ớ c một sau đến khẩu phúc đa tiểu điếm hậu viện phụ cận dừng lại cửa xe mở ra chừng mười tên đủ loại trang phục cầm trong tay các loại dài ngắn dao bầu cùng ống tuyếp nam tử nhanh chóng nhảy xuống cầm đầu là một tên mọc da đầy mặt dữ t ợ n tam giác liếc mắt ra hôm quang dẫn dắt bọn tiểu đệ nhằm phía cửa viện thiết chế cửa viện đóng thật chặt. tam giác liếc mắt liền bắt chuyện thủ hạ từ ven đường n h ấ t đến xì măng tảng hướng về trên cửa ném tới phát sinh to lớn cạch cạch tiếng vang thiết môn bị đ ặ p ra mọi người phát một tiếng gọi đi vào trong vật mạnh nhưng vào lúc này ở sát vách khác một cái trong ngõ hẻm vẫn sang bên lẳng lặng đặt ba lượng diện bao xa đột nhiên cùng nhau kéo mở cửa xe từ trên xe nhảy xuống một bọn đàn ô n g ước chừng đến có khoảng hai mươi người tuổi từ chừng hai mươi tuổi đến hơn bốn mươi đều có trong tay mang theo một côn đồng cùng với một ít s ư ở n g khẩu đại bệnh túi trong đó nắm b ệ túi người xông lên phía trước nhất những người này vừa xuống xe liền nhanh chóng chạy trốn Đi v ò lúc p h này con từ sắt vách khắc một cái trong ngõ hẻm nhanh chóng buôn chạy tới hai mươi mấy tên mang miệng lớn cháo nam tử trong tay mang theo một côn tổng cùng với sưởng khẩu bệ túi đem tam giác liếc mắt một nhóm nhi đường lui chặn đứng liên hợp hội công nhân các anh em đánh bang này đổ chó x u ấ t sinh trong hối loạn có người phát sinh hô to một tiếng n à y thanh gọi không khác nào phát x u ố n g lệnh liền chiến đấu lập tức khai hỏa bộ đội tiên phong các chiến sĩ nhanh chóng từ sưởng khẩu bệnh trong túi lấy ra to to nhỏ nhỏ túi ni lon ra sức tìm đến phía trong viện ngoài sân tam giác liếc mắt một nhóm nhi người túi ni lon nện ở mục tiêu trên người cùng với tường mặt đất liền ung dung vỡ tan màu trắng màu đỏ khói bụi tràn ngập ra trong không khí tràn đầy rát sang người mùi nhi tam giác liếc mắt cùng với thủ hạ đột nhiên không kịp chuẩn phòng bị đập ngay chính giữa nhất thời bị sang đến nước mắt một cái nước mũi một cái tầm mắt mơ hồ không rõ một nhóm người như không đầu con rồi giống như loạn va đứng dậy hơi bất lưu thần trong tay binh khí còn tạo thành mấy lên ngộ thương đồng bạn bi kịch trong lúc nhất thời kêu thảm thiết cùng tức giận mắng thanh bên thai không dứt nguyên lai、like, mặt sau lần này vì đối phó hắc h ổ huynh đệ hội đại đội chủ lực ở vôi sống cơ sở trên còn b ỏ thêm liêu phối hợp đại túi cây ớt diện hỏa lực tự nhiên càng mãnh liệt hơn sắt theo đó trong điếm nguyên lưu thủ nhân viên đã hành động đứng dậy đem lầu hai cửa sổ cùng lầu một vào miệng lối vào cửa phòng đẩy ra trong ô cô khô i túi chữ hàng cùng với hai cô miến diệt sống tốc hàng cùng tập chữ cấp hỏa khí bị u n g v à c h i ế t r ư ờ n t r o ngoài n g giáp công giới hiện trường một mảnh bẩn thỉu xấu xa hỏng phụ cận có cư dân mở ra chính mình cửa sổ thò đầu ra nhìn xung quanh cũng có người đi đường đứng xa xa địa nhìn náo nhiệt bọn họ cho rằng lại xảy ra du côn xã đoàn đắc chiến tình hình như thế ở phụ cận một vùng cách đoàn nhi thời gian sẽ trình diễn vừa ra nhìn liên có thể nhưng cũng không dám áp sát quá gần để tránh khỏi bị thai vạ tới cá trong chậu chờ vũ khí hóa học phóng ra xong xuôi liên hợp hội các chiến sĩ dồn dập chép lại một c ô đồng cùng c với hồ ư sưởng a ở khẩu bệnh huynh b đệ y viên hội trong thành viên hướng đồng trải qua ngoan cường chống lại nhưng chỉ chạy thoát hai ba cái may mắn lâu là còn lại đại bộ phận bị chế phục bao quát mang đội tam giác liếp mắt lúc này cũng đang nằm trên đất co giật mà liên hợp biết cái này một bên chỉ có mấy người bị điểm nhi ngoại thương có thể nói hoàn toàn thắng lợi hồ lao bản cập kim lão bản xuất hiện lần nữa mệnh lệnh phần lớn người viên mang theo đồ vật hỏa tốc đường cũ rút đi bị thương nhẹ mấy vị toàn thể lưu lại trở về phòng bên trong băng bó vết thương muốn khuyết đại một ít ngoài ra còn có năm sáu tên người trẻ tuổi dành thời gian thanh lý hiện trường hắn lại dưới sự chỉ huy trúc đem xã đoàn người toàn bộ dùng dây thừng bó bắt đầu chân khăn lao lấp kín miệng ở trong sân ngay tại chỗ nằm cũng nhắc nhở mọi người chú ý bảo vệ hiện trường đặc biệt là không muốn đi chạm những kia vứt bỏ trên mặt đất các loại d à i ngắn hung khí cùng sử dụng chữ số km ra liên tục chụp ảnh lấy thu được trực tiếp vật chứng tư liệu nhìn một cái hiện trường thu dọn đến gần đủ rồi hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi từng cái linh báo cảnh sát nói cửa hàng tao nộ đại đội nắm giới đạo tặc bạo khủng phần t ử tập kích y đ ồ dết người c ấ p của nhưng kinh phe mình tự vệ đã bị toàn bộ chế phục không lâu lắm hai chiếc xe cảnh sát minh gọi cảnh sát ô ô ô điệu từ năm dặm kiểu trên đường cái một đường mở ra khẩu phúc đa tiểu đ i ế bên dừng lại xe cửa mở ra hạ xuống sáu bảy tên nắm thương cảnh viên chạy về phía tiểu điếm người giúp việc tiểu triệu từ lâu chờ đợi ở đây liền tiến lên bàn bạc sau đó mang theo các vị cảnh viên từ cửa hông đi tới khẩu phúc đa hậu viện cầm đầu cảnh sát họ lý tiến vào một cái tràn ngập sang người mùi vị sân mắt tình hình trước mắt làm hắn khá là giật mình chỉ thấy hiện trường khoảng t r ừ n g có chừng hai mươi tên nam tử ngã trái ngã phải địa nằm trên đất tay chân bị trói trong miệng cũng bị nhét vào khăn lau trên người trên mặt dính rất nhiều hồng bột màu trắng thấy cảnh sát đến dồn dập tay chân lộn xộn đồng phát ra ô ấ âm thanh lý cảnh sát mệnh lệnh thủ hạ đem vũ khí thu hồi cũng tìm đến khăn l ô u n h ớ t cho trên đất mọi người lau mặt kinh tỷ mị phân biệt phát hiện những người này đại thể đều là ở cục cảnh sát bên trong có chức k hoa tựa hồ cùng thuộc về với một cái tên tên gì hắc hổ h ì n h đệ hội người của tổ chức những người này trong ngày thường làm sằng làm b ậ y đánh cắp thương gia bản thân cũng không rất kỳ quái nhưng đối phó với một cái tiểu điếm lại hội dốc hết toàn lực thực sự là làm người cảm thấy kinh ngạc càng khó mà tin nổi chính là điều động nhiều người như vậy lại vẫn bị chỉnh đốn sạch s à xanh nhìn tình hình gần như hẳn là toàn quân bị diệt phải biết những người này xưa nay đánh nhau h ẩu đả rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phải là cái gì người mới người hiền lành hồ lao bản đi lên trước hướng về lý cảnh sát làm tự giới thiệu mình sau đó hắn đem ngày hôm nay phát sinh sự kiện ngọn nguồn giản minh nói tóm tắt địa trần thuật một lần một tuần trước hát h ổ huynh đệ hội người đi tới khẩu phúc đa tiểu điếm hướng về cháu của mình tiến hành dọa dâm vơ vét bị cự sau thẹn quá thành giận tại chỗ đem chất nhi đánh thành trọng thương cửa hàng cũng bị tạ hủy báo cảnh sát không có kết quả hung thủ đánh người lại không trêu chọc nổi chính mình các loại chờ không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng đem chất nhi đưa đến bệnh viện cứu rút đến nay còn đang nằm trên giường bệnh tiếp thu trị liệu năm dặm t i ề u phố lớn điếm tô đắt giá chuyện làm ăn còn phải tiếp theo làm tiếp bằng không có thể không đ ề nổi n l i ê n chính mình hai ngày nay dẫn theo vài tên công nhân ở đây sửa chữa bị đập hư cửa hàng không hề nghĩ rằng h ắ t hổ hội người lại tới môn quay dối không chỉ có vơ vét tiền tài còn muốn đánh người chính mình ở không thể nhịn được nữa dưới dẫn dắt các công nhân tiến hành phản kháng trước tiên đem dẫn đầu cái kia gọi bưu ca ra hỏa bắt giữ chuẩn bị mưu đưa đồn công an ai biết h á t hổ hội cái khác đồng bọn nhi nghe tin sau khi nhanh chóng tập kết nhóm lớn người cầm trong tay hung khí đến đây trả thù cũng tuyên bố muốn làm đi tiểu điểm toàn thể nhân viên sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng n g uy hiếp vì là cầu tự vệ hắn gọi điện thoại tìm đến một ít trước đây công h i ế u mọi người cùng nhau cộng đồng kháng địch trải qua dục huyết phân chiến đem những này kẻ bắt cóc toàn bộ chế p h ụ phe mình cũng có vài người bị thương chính ở bên trong phòng băng bó lúc đó tại sao không báo cảnh sát lý cảnh sát nghe đến đó lập tức chất vấn nay hắc hổ huynh đệ hội nhân mã là phân hai nhóm đến đây cửa hàng trung gian cách xa nhau thời gian không ngắn nữa dựa theo lẽ thường chủ quán người hẳn là báo cảnh sát mới đúng hồ lao bản đối với này đã sớm chuẩn bị chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử một bộ có miệng khó trả lời lung túng không thể tả rằng r ớ p ở đối phương lần nữa truy hỏi dưới mới ấp a ấp, ấp đúng địa nhỏ giọng nói nhân chính mình mới đến không quá quen thuộc năm dặm tiểu tình huống c ư vùng này dân gian nghe đồn hát h ổ sẽ cùng địa phương đồn công an có không minh bạch quan hệ quả thực nói hưu nói vượng lý cảnh sát mặt hiện lên sắc mặt giận dữ lớn tiếng quát lớn nói hồ lao bản mau mau giải thích nói kỳ thực hắn vốn là cũng không tin cái này khẳng định là xã hội trên có ý đồ riêng người phân tán l ợ i đồn gánh vác quang vinh sứ mệnh công an đội ngũ làm sao có khả năng sẽ làm ra bực này chuyện vô sỉ những k i a ác ý phỉ bán g ra hỏa thật hẳn là bị đem ra công lý nhưng khi thì đối đầu kẻ định mạnh tính mạng d u quan tâm tình của hắn căng thẳng bên dưới trong lúc nhất thời liền bị vắng đầu lựa chọn dẫn dắt công hữu môn tự mình chống lại đương nhiên hiện tại hắn cũng cảm thấy phi thường hối hận cùng nghĩ mà sợ nếu như sớm một chút nhi có thể nghĩ rõ ràng tín nhiệm dựa vào công an cơ quan chí ít chính mình mấy vị công hữu cũng sẽ không bị thương nay tự vệ việc không phải là tốt như vậy làm ra lúc này một tên cảnh viên đi tới hướng về lý cảnh sát làm báo cáo bọn họ đối với hát hổ hội người lần lượt từng cái tiến hành rồi kiểm tra bao quát ở t i ể u căn chứa đồ bên trong trồng mấy vị kia phát hiện trên căn bản đều là đột khí ngoại thương hẳn là bị một côn đ ồ n g đánh gây nên trong đó có mấy người thương thế khá nặng vẫn còn nằm ở trạng thái hôn mê bên trong mặt khác trải qua thực địa thăm dò phát hiện mặt đất t ư ờ n g viện cùng với hát hổ hội nhân viên trên người chiếm có không ít hồng bột màu trắng nguyên lai phân biệt là vôi sống cùng với cây ớt diện còn có lượng lớn dài ngắn quản chế lao cụ ố n g tuyếp giải rác ở trong sân ở ngoài cử điểm phương nhân viên chứng thực đều vì là hát hổ sẽ trở thành viên nắm giữ căn cứ hiện trường thăm dò tình huống bước đầu phán đoán cũng không giả hiện tại đã bị kiểm kê đoạt lại lý cảnh sát gật g ụ mệnh lệnh vị kia cảnh viên gọi điện thoại gọi xe cứu thương đem người bị thương đưa tới phụ cận bệnh viện trị liệu sau đó hướng về hồ lão bản hỏi do vôi cây ớt diện cùng viên lệch một côn bồng lai lịch vấn đề này trả lời đứng dậy cũng không khó khăn hồ lao bản giải thích nói nhân cửa hàng lần trước bị tạp tổn hại nghiêm trọng tu c h ỉ n h đứng dậy tự nhiên không thể thiếu xi、si、măng vôi gạch một cái giá cái gì đều là phổ thông kiến trúc vật liệu còn cây ớt diện khẩu phúc đa là cái tiểu t i ệ m thực phẩm bình thường chuẩn bị không ít đồ gia vị đều là tốt nhất mặt hàng lấy thích đứng những khách cũ không giống khẩu vị cần khách hàng trí thượng n h i ệ tình t phục vụ là bản điếm nhất quán kiên trì nguyên tắc lần này chuyện đột nhiên xảy ra cấp thiết bên dưới đương nhiên là trên tay có cái gì liền khiến cho cái gì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà lý cảnh sát lại hỏi do mấy vấn đề sau đó mang thủ hạ cảnh viên ở tiểu điếm trong ngoài tỉ mỉ thăm dò chụp ảnh thủ trứng cái kia vài tên bị thương liên hợp gặp gỡ viên đúng là tích cực hưởng ứng hồ i hội trưởng hiệu triệu dùng băng gạc băng vải đèm chính mình vết thương bao đến chặt chẽ có thậm chí nguyên cả cánh tay chân nhi đều toàn bộ khóa trên nhanh đuổi tới ai cập một mạ i y ỉa những khắc ngã cũng không có gì chính là ngày nắng to ô đến đứa r a hãn mở ra điều hòa cũng không quá dùng được nhi những người này nhìn thấy cảnh sát đến một trận nhi rên dị kêu đau nhưng khi đối phương hỏi do có hay không cần đưa bệnh về i thì từng cái từng cái lại dồn dập lắc đầu biểu thị chính mình vẫn còn có thể kiên trì tạm thời không cần dùng lý cảnh sát thấy quá tình cảnh rất nhiều Kim cẩn tiếp h h ậ n quan sát cùng sát ơ thêm phân tích, liền đại thể rõ ràng một ít trần. t phân chuyện, nhưng cũng không vạch liền ràng cũng đại i rõ theo hắn nói cho hồ lão bản sự kiện lần này quy mô lớn tính chất rất t ác liệt yêu cầu hồ lão bản cùng với kim lão bản làm như người trong cuộc đại biểu tùy tùng chính mình về đồn công an hiệp trợ điều tra cùng với làm cái lục còn cái khác hết thệ thiệp án nhân viên tạm thời cũng không thể rời đi lân giang ứng bất cứ lúc nào tiếp thu gọi đến hồ kim hai ông chủ đối với này biểu thị lý giải cũng đồng ý gánh chịu công dân ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ liên cùng với những cái khác người làm một phen ngắn gọn bàn giao sau khi l i ê n theo lý cảnh sát tọa lên xe cảnh sát đi tới năm dặm kiểu đồn công an chương 424, đến tiếp sau công việc hồ lão bản cùng kim lão bản tùy tùng lý cảnh sát đi tới năm dặm kiểu đồn công an mãi đến tận buổi tối hôm đó hai người bọn họ mới từ đồn công an đi ra về đến nhà một đám chờ đợi đã lâu lòng như lửa đốt hội viên môn mau mau chào đón hỏi dò tình huống cụ thể hồ thê càng là lau nước mắt hoán giận lao già cũng già đầu làm gì nhất định phải đi theo những kia xã đoàn gia hỏa l i ề u mạng nghe nói mỗi người lòng dạ đ ư gắt cái gì đều làm được vốn là đại không được giao điểm nhi tiền bảo vệ bình an còn chưa tính hồ l a o bản đối với lao bà khóc sức mất thái độ rất là bất mãn điển hình dao động quan tâm nhưng ở trước mặt mọi người cũng không dễ nói thêm cái gì hắn vung vung tay ra hiệu đại già không cần sốt ruột tọa ở phòng khách trên ghế xạ lồng uống hết mấy ngục nước sau đó để kim l a o bản chậm rãi giảng giải chuyện phát sinh phía sau tỉnh tiến vào năm dặm kiều đồn công an sau khi thay đổi hai tên cảnh sát đối với hắn lưỡng tiến hành hỏi ý bất quá về mặt thái độ mớn so với lúc trước lý cảnh sát ác liệt rất nhiều hồ lão bản cùng kim lão bản đem phía trước đối với lý cảnh sát nói lại thuật lại một lần nhưng cảnh sát nhưng biểu thị không đáng tin tưởng còn nói cái gì không muốn há một ngậm miệng hắt hổ huynh đ ể biết cái tên này nhi tính đến hiện nay mới thôi còn chỉ là phố phường đồn đại cũng không hề chứng cớ xác thực mà lần này người bị hại cư quan sát đại thể đều là một ít xã hội nhàn tạp nhân viên cũng luôn mãi lệnh cưỡng chế hai người bọn họ bàn giao thật tình nếu bị điều tra rõ chân tướng sự thật sau sẽ hội tội thêm một bậc c ư cái gọi là bị người hại đại biểu lên án ngày hôm nay xung đột nguyên nhân là trước đó vài ngày khẩu phúc đa tiểu điếm buôn bán không sạch sẻ bánh một n c h í khiến cho bọn họ trong đó một vị huynh đệ ngộ độc thức ăn đi tả không chỉ bị đưa đi bệnh viện chuyển nước biển bọn họ đi vào tìm ông chủ lý luận điếm phương thái độ nhưng hung hăng cực kỳ chơi xấu đem trách nhiệm trốn tránh đến không còn một ngống thụ hại một phương thấy thế tức không nhịn nổi bởi vậy xảy ra một chút xung đột song phương cắt có tổn thất Sau sinh sát muốn tiêu chuyển đó, Điếm độ có bọn bố biến, họ công bố muốn tìm người cùng phương này thụ hiệp hội cùng với thực phẩm trách thái hơi cục cứ. lúc giám tìm mới với vệ x đối phương lại đột nhiên phiên mặt đối với bọn họ tiến hành tập kích cũng sử dụng cực kỳ thấp hèn thủ đoạn mặt sau nghe tin tới rồi cứu viện bằng h ư u cũng đồng dạng đạo đầu tiên là bị điếm phương dùng nôi cây ớt diện mê hoặc con mắt sau đó gặp con đồng viên gạch dã man đánh đập rất nhiều người bị đánh cho vỡ đầu chảy máu thậm chí đứt gân gãy xương thương thế vô cùng nghiêm trọng sự thực chứng minh nay hoàn toàn là khẩu phúc đa điếm phương thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy kẻ ác cáo trạng trước quả thực đổi trắng thay đen mà có còn vương pháp hay không không trách nhân ra thường nói cảnh p ỉ một nhà thân một ổ rắn chuột hội viên môn nghe đến đó tức giận ồn ào đứng dậy hồ lao bản lần thứ hai xua tay để mọi người yên tĩnh kim lão bản dừng lại n h ấ p c m n g trà kế tục g i ả n giải đồn công an bên trong hồ lao bản đối với này biến cố sớm có chuẩn bị tâm tư trầm mặc chỉ chốc lát sau liền bắt đầu tiến hành phản kích hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt biểu thị đối với hát hổ huynh đệ hội điên đảo thị phi lời giải thích cảm thấy phi thường tức giận mặt khác cảnh sát dĩ nhiên sẽ tin tưởng như vậy hoang đường lời khai quả thực khó mà tin nổi không thể nào hiểu được mọi người đều biết hát hổ huynh đệ sẽ trở thành lập đã nhiều năm v ẫ những ở năm dặm tiểu một năm h hành l trước đây lân giang thị quốc xí cải chế vì không ảnh hưởng cải cách phát triển đại kế bọn họ hưởng ứng tượng theo, cấp hiệu triệu làm ra to lớn hy sinh nhịn đau rời khỏi nhiều năm công tác cương vị bị trở thành dưới cương công chức quần thể bên trong một thành viên sau đó vì nuôi gia đình sống tạm mọi người chấp và lung tung làm điểm nhi tiền vốn mở ra mấy quán ăn nhỏ gian nan sinh tồn ai biết này tiểu bản buôn bán không riêng khổ cực lợi nhuận đơn bạc còn muốn nhiều lần gặp du côn vô lại xã đoàn dọa dâm vơ vét hơi có k h ô n g tử liền sinh mệnh đều phải bị uy hiếp cuối cùng không thể nhịn được nữa bên dưới phấn khởi phản kháng rồi lại gặp phải vô liêm sỉ vô hại đã như vậy ngược lại cái gì cũng không có chân trần không sợ măng dày hắn cũng dự định không thèm đến sỉa chính mình những ngày dưới cương công nhân các anh em đều là trên dưới mấy bối nhi lân giang thổ cùng quy c ù n g nhưng muốn nói đến lung ta lung tung đông l ạ p tây xả quan hệ ngã cũng cũng không có thiếu ít nhất bản địa tòa soạn báo phóng viên đài truyền hình còn có thể liên lạc với vài vị hơn nữa nghe nói hiện nay đang đứng ở tin tức khát khao trạng thái chung quanh tìm kiếm mà không được vừa nay đã có công hữu đem tình huống hiện trường tiến hành rồi chụp ảnh bao quát cửa hàng bị tạp hủy phương tiện hát hổ huynh đệ sẽ trở thành viên khuôn mặt hình xăm cùng với mang theo g i i ngắn dao bầu các loại chờ các t h ứ hung khí vân vân những tài liệu này rất toàn diện tùy thời có thể đóng gói phát đến các ký giả email bên trong lại có thêm cứ hắn biết tiền kỳ cửa hàng bị đập cho sự kiện đã rất được trên phố quan tâm đặc biệt là trước k i a cái kia mấy cái quốc doanh đại s ư ở n g đông đảo dưới cương công chức gia đình nếu như mình đám người lại gặp không công chính đãi ngộ vô cùng có khả năng gợi ra chúng nộ như vậy đến lúc đó thị nhân dân trên quảng trường thị cửa chính phủ các loại chờ địa xuất hiện lượng lớn tập thể tản bộ nhân viên cũng sẽ không là cái gì mới mẻ sự t ì n h mặt khác hắn cùng kim lão bản cũng đã chuẩn bị kỹ cảng không chuẩn đem sự tình làm lớn mời luật sư trên tòa án lên tòa án bất cứ lúc nào tiếp tới cùng khiến cho khắp thành đều biết cũng không thể gọi là